Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hiệp Sư Đình Duy. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tập 2 của Bí mật Đam Giác Vàng ngay sau đây. Cái sỉ dẫn Hoàn đi vào chùa Thạt luồng tham quan hai người đi vào tới cổng chùa thì có rất nhiều nhà sư ngồi xếp hàng dọc ở cổng chùa để chúc phúc cho mọi người. Cai sĩ tiến lên phía trước về phía sư và nói với ông rất nhanh bằng tiếng lào. Hoàn đứng phía sau nghe loáng thoáng nhưng không hiểu gì cả, bởi vì cô nói nhanh quá. Cũng thấy nhà sư nói với cô bằng tiếng lào, rồi sau đó nhà sư gật gật đầu cười và ánh mắt lóe lên những tia sáng hóm hình. Rồi nhà sư gọi vẫy tay bảo hoàn đến. Cai sĩ nói với hoàn. Anh ngồi đây với em, để nhà sư làm phúc cho chúng mình. Thế rồi nhà sư cầm lấy bàn tay của Hoàn và cây sỉ đặt lên nhau, và ông nói bằng tiếng Phạt, chứ không nói bằng tiếng Lào. Giờ ông dờ một quyển sách ra đọc. Không hiểu ông nói cái gì, nhưng ông đọc rất lâu, và ánh mắt ông nhiều lúc nhìn thẳng vào Hoàn. Sau khi đọc xong đoạn kinh khá dài, ông nói với Hoàn và cây sỉ bằng tiếng Lào, nhưng cũng là nói rất nhanh. Hoàn nghe loáng thoáng, chỉ thấy rằng có từ là bình an, Hoàn đoán, chắc cây sĩ nói với ông hai người sắp đi xa chuyến đi có thể gặp nhiều bất chắc nguy hiểm cho nên ông cầu chúc cho hai người đi được bình an rồi ông đeo cho mỗi người một cái vòng chúc phúc từ biệt nhà sư hai người đi vào trong chùa trong cây sĩ vừa đi vừa muộn mỉm cười Hoàn nói có điều gì vui vậy mà em cười thế à này, lúc nãy nhà sư đọc cái gì mà dài như vậy rồi ông nói cái gì mà bình an cây sĩ nói anh có tin vào Phật không Hoàn gật gật đầu, có. Anh tin Phật ở điều gì? Anh tin Phật vì Phật từ bi bác ái. Cái gì lại hỏi, Thế anh đến chùa như thế này, thì anh định xin Phật điều gì? Hoàn cười và bảo, <cười> Anh đến để chiêm ngưỡng Phật thôi, Và thăm ngôi chùa đẹp nhất nước Lào. Còn anh, chẳng xin Phật điều gì cả. Thế rồi Hoàn lại hỏi, Em vẫn chưa trả lời anh, Lúc này ông nói cái gì mà bình an, Hay là ông chúc cho chúng ta đi đường bình an? Cây sĩ nắm lấy tay của Hoàn, Và đi như dựa vào anh Ông ấy nói Hai con đẹp đôi lắm Cầu mong cho hai con được sống bên nhau Bình yên mãi mãi Hoan giật mình và anh gõ nhẹ lên đầu cây sĩ Câu này là em nói rồi Không phải câu của nhà sư nói Cây sĩ tự nhiên đứng lại nói với vẻ nghiêm trang. Em xin thề Hoan lặng người Anh biết là người Lào khi phải nói đến câu xin thề Có nghĩa là chuyện quan trọng rồi Mà người Lào thì hầu như không bao giờ nói dối Anh hỏi, tại sao nhà sư lại nói như thế? Cai sĩ nói, nhà sư đó là người được nhân dân ở đây rất kính trọng, mà ông giỏi lắm. Ông nhìn người là biết ngay họ đang vui hay đang buồn, họ đang mong ước điều gì, cho nên khi nhìn em đi với anh là ông chúc như vậy đấy. Mà khi ông đã đọc kinh chúc thì không thay đổi được đâu. Hoàn lại cứ nghĩ đấy là câu nói đùa cho nên anh chẳng để ý, anh chỉ bảo, <cười> được rồi, rồi xem thế nào nhé. Câu nói ấy của Hoàn làm cái sĩ vui mừng vô cùng. Cô bảo, anh Hoàn ơi, sao cuộc đời em lại có anh nhỉ? Chắc là kiếp trước em đi tu đấy. Hoàn lắc đầu, không phải em đi tu đâu, mà thôi, không nói chuyện này nữa. Hai người đi vào trong chùa, cái sĩ giới thiệu ngôi chùa cho Hoàn. Hai người đến thắp hương ở một tượng Phật, rồi đi thăm toàn bộ bên ngoài ngôi chùa, vì trong chùa thì không được vào. Tại công an tỉnh. Đại tá Vượng sau khi đọc báo cáo của thượng tá Minh chuyển đến và nói rõ về tình hình Hoàn đã gặp Chiến ở nhà Bôn Phênh. Đại tá Vượng nói với mình: Theo như Hoàn nhận định, thì chắc chắn gặp Chiến về viên trân gặp ông Bôn Phênh để thăm dò và hắn cũng muốn nhận mặt Hoàn để biết xem là mặt đối thủ như thế nào. Tôi cho rằng Chiến là một kẻ buôn bán ma túy lõi đời, đã vào loại cao thủ, thì hắn sẽ nhìn Hoàn bằng nửa con mắt. Bởi vì tâm lý của những kẻ tội phạm thường đánh giá cao những người từng trải Còn những người cấp bậc thấp như Hoàn Mới vào nghề như thế này Lại có thể được giao một nhiệm vụ lớn Cho nên rất có thể hắn sẽ áp dụng cái bài dùng tiền và gái để mua chuộc hoặc khống chế Hoàn Dùng gái là không ăn thua Bởi lần này cậu Hoàn lại có mẹ đi cùng Và có cô cây chỉ bên cạnh Với lại tôi xem ra Cậu này sẽ bén duyên đất lão mất Đại tá vượng cười và nói Hơ <cười> hơ, điều này cũng có thể lắm Nhưng thôi, tình yêu nó đến mà cậu ấy dám chấp nhận thì cũng là điều tốt Thượng tam mình nói tiếp Dùng gái thì không được rồi Vậy thì còn dùng tiền Mà dùng tiền thì cũng khó Bởi vì tôi biết cậu Hoàn này Hơn nữa kinh tế nhà Hoàn không khó khăn gì Ngay bây giờ nếu như Hoàn đồng ý Hoàn bỏ công an, làm rể ông buôn phanh Thì tiền bạc có là cái gì đâu Em không tin là cậu ấy có thể bán rẻ danh dự của mình để lấy mấy cái đồng bạc của bọn ma túy. Đại tá Vượng nói Điều này thì không nói trước được. Biết bao nhiêu người bình thường thì tỏ ra cứng rắn trước đồng tiền. Nhưng rồi đến khi vào cuộc thì lại bị hỏng. Công an tỉnh cử một tổ điều tra xuống Hà Nội để đưa Phượng về. Tại phòng hỏi cung của trại tạm giam công an tỉnh Thượng tá Minh và một cán bộ điều tra ngồi hỏi cung Phượng. Thượng tá Minh hỏi Chúng tôi cũng đã được đọc kỹ bản tự khai của chị ở phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội. Chúng tôi thấy lời khai của chị như vậy là trung thực và chúng tôi tạm tin. Bây giờ chị có thể kể kỹ cho tôi nghe là người bị giết là ông Trí đã kể cho chị nghe những gì không? Và quan hệ của chị với người đàn ông tên là Quang đó như thế nào? Phượng nói với vẻ sợ hãi Thưa cán bộ, những điều tôi đã biết là hoàn toàn là sự thật. Giờ dĩ tôi đến cơ quan công an để xin đầu thú bởi vì tôi biết nếu tôi ở bên ngoài thế nào chúng cũng tìm cách giết tôi. Vâng, bây giờ tôi xin kể hết lại mọi việc. Thượng tá Minh hỏi cung Phượng gần hết buổi sáng. Khi thấy Phượng có vẻ mệt mỏi Thượng tá Minh dừng lại và bảo Thôi, cô cứ về nghỉ đi. Bất cứ lúc nào cô nhớ ra được điều gì mới hơn cô cứ nói với cán bộ trại giam chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến gặp cô ngay. Còn cô yên tâm Ở đây, cô sẽ được an toàn Chờ cho cán bộ quản giáo dẫn Phượng trở về phòng giam Thượng tá Minh nói với Phó giám thị trại giam Lần này, các anh phải cẩn thận đấy nhé Cô này là một nhân chứng quan trọng đấy Để xảy ra việc như vụ xồm đi Thì không còn đường nào mà trôi đâu Anh Phó giám thị trại giam cười nhân nhờ Thôi thôi, chúng tôi đã có một bài học sương máu lắm rồi Thường Thái Minh trở về báo cáo ngay với giám đốc công an tỉnh về những lời khai của Phượng. Mình kết luận. Báo cáo anh. Lợi dụng mối quan hệ đồng đội cũ, Chiến đã đưa ông Chí sang bên Lào. Tuy nhiên việc đưa ông Chí sang bên Lào là do người khác đưa. Chiến không xuất đầu lộ diện. Sang bên đó, người sử dụng ông Chí là Tây Quang. Tây Quang này đã thuê ông Chí thiết kế một căn hầm bí mật để do đó biến thành sườn sản xuất heroin theo kiểu chúng nhận hàng rời là heroin từ Thái Lan sau đó mang xuống ép thành bánh và mang sang Việt Nam. Chúng làm như vậy tốn ít về chi phí mà lại an toàn, nếu có chuyện gì xảy ra thì dễ tẩu tán. Ông Trí thiết kế và chỉ huy thợ làm căn hầm, cho nên sau khi ông Trí thiết kế xong căn hầm, thì chúng sợ ông tiết lộ bí mật, cho nên chúng đã đưa Phượng tiếp cận một chuộc ông Trí. Và do ông Trí đã mất cảnh giác kể cho Phượng nghe về việc làm hầm, nên chúng quyết định thủ tiêu ông Trí. Lời khai của Phượng cùng với cuốn hộ chiếu cô ta cầm về, thì tôi thấy hoàn toàn có cơ sở. Vậy tôi đề nghị đồng chí giám đốc thông báo cho phía bên Bạn Lào và tổ chức khẩn cấp bắt giam tay Quang này. Đại tá Vượng lắc đầu với chứng cứ lời khai của một phía từ Cố Vượng thì chưa thể được. Trước hết muốn chứng minh được là Quang đã sai khiến Vượng thì chúng ta phải đi trinh sát. Đó là phải xác định được các cuộc điện thoại hoặc nội dung các cuộc điện thoại đó giữa Vượng và Quang. Việc đó bây giờ chưa thể làm được. Có thể có được số điện thoại Nhưng chúng sẽ không nhận là đã gọi như vậy. Thứ hai là việc giết ông chí là do thằng Tùng và đồng bọn gây ra. Bây giờ thằng Quang sẽ trối phát và bảo rằng chúng nó đưa về dọc đường do điều gì xảy ra nên bọn chúng giết ông chí hoặc là ông ta đi đâu đó thì làm sao. Sa của ông chí chúng ta không thấy cho nên vẫn phải tiến hành các bước trinh sát tiếp theo. Thường ta mình nói tiếp việc Tài Quang xây một căn hầm nằm trong khuôn viên của nhà hắn là có thật. Đại tam vương nói Chúng ta vẫn phải tiến hành trinh sát Còn nếu chỉ với lời khai của cô Phượng này thôi Thì chưa đủ Nhưng chúng ta sẽ có cách Có lẽ phải dung trà thì cá mới nhảy lên được Anh định dung bằng cách nào? Tôi nghĩ rằng Nên để cho cậu Hoàn dung Còn bây giờ chúng ta hãy thông báo cho gia đình ông Trí biết Và dung họ để dung tài chiến Thượng tam mình nói Chúng tôi đã đi xác minh Gia đình nhà ông Trí Nhà đấy cũng không thể nào làm gì được Bà vợ thì lũ lẫn, cả con cái chả ra đâu vào đâu. Có lẽ vẫn phải nghĩ đến phương án dùng cậu Hoàn dùng bọn này. Đại ta vừa nói Được, cậu phải nghĩ thêm cách tôi cũng sẽ nghĩ mai chúng ta sẽ bàn một lần nữa. Nhớ lưu ý rằng, cậu Hoàn ở bên đấy là không được để cho chúng biết ý đồ của mình. Cứ coi như là cậu ấy nghĩ phép thật thật là vui vẻ đi. Thương tám mình nói Hây, Báo cáo anh, khó đấy. Đồng bọn của chúng nằm ngay cạnh đấy, thì làm sao mà chúng nó lại không biết được. Và chúng cũng sẽ dễ dàng nhìn ra hoàn đi sang Lào với cái cớ nghỉ phép chỉ là trá hình Vì thế chúng ta phải có một tổ công tác ở bên Lào Đại tá Vượng nói Nói thật là từ hôm cậu ấy đi đến giờ Tôi cứ nầm nớp lo sợ Trở lại với việc hoàn và cai sĩ đi lên U Lâm Xanh Hai người thay nhau lái xe Tốc độ đi chậm bởi vì cai sĩ muốn giới thiệu cho hoàn biết những địa danh của Lào Đến ngã ba Sala Salafukun Cây sĩ bảo Hoàn Anh đã biết cánh đồng chum bao giờ chưa Hoàn cười và nói Anh biết rồi, hôm nào anh đi cùng với mẹ Mẹ anh đã đưa anh vào thăm cánh đồng chum, Mà anh không ngờ mẹ anh lại hiểu biết Về cánh đồng chum rất nhiều Không, em muốn đưa anh lên cánh đồng chum trước Rồi lên Udom Sai sau Hoàn lắc đầu Em ơi Mẹ anh bây giờ đang muốn anh về từng giờ đấy Lại còn bà ngoại anh nữa Chúng mình phải về thôi cây sỉ nghe ra và hai người đi về Udom Sai. Họ lái xe tới chiều tối thì về tới Udom Sai. Khi về cách nhà khoảng 10 cây số, anh gọi điện cho mẹ báo tin anh và cây sỉ sắp về tới nơi. Xe vừa đỗ trước cửa nhà thì bà Bun Sally cùng với bà ngoại của Hoan và tất cả mọi người ùa ra đón rất vui. Tự nhiên trong một không khí ấm áp tràn ngập trong nhà và mọi người coi cây sỉ như là một cô dâu. Tối hôm đó, ở nhà tổ chức bữa tiệc nhỏ Và rồi là có những cô gái ở hàng xóm quanh đấy sang múa Lâm Vong, hát hò hết sức vui vẻ. Mọi người đang mua hát ở ngoài sân thì có một chiếc Land Cruiser đậu ở ngoài. Có một người đi xuống vào nhà và vồn vã chào. Đó là Tùng. Mọi người đang không biết rằng anh ta ở đâu đến thì anh ta nhanh nhảu giới thiệu. Dạ chào gia đình, chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người nhà của ông Chiến. Ông Chiến đã gặp anh Hoàng ở nhà ông Bun và hôm nay biết anh Hoàng lên đây, ông Chiến cử tôi đến để xin hỏi anh Hoàng. Là hôm nào anh có thể bố trí được về bỏ kẹo Để ông Chiến chuẩn bị đón tiếp Hoàn cười và bảo Anh à Tôi vừa mới về đến đây Chưa nghĩ ra được ngày nào đi xuống bỏ kẹo đâu Anh cứ nói với ông Chiến rằng khi nào tôi xuống bỏ kẹo Tôi ghé qua nhà ông ấy Tùng rút các visit đưa cho Hoàn Ông Chiến ủy nhiệm cho tôi Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh trong chuyến đi du lịch này Cho nên anh cần bất cứ gì Thì anh cứ gọi cho tôi Hoàn nhìn các visit rồi gật đầu bảo Vâng, rất cảm ơn anh Thế rồi người thanh niên uống vội tốc rượu Rồi chào hò mọi người mấy câu xã giao Rồi ra về Nhưng khi anh ta mới đến cửa Một quán cà phê thì đỗ xe lại đó Đã có Khâm Tài ngồi chờ Khâm Tài hỏi Thế nào, anh đã gặp Thầy hoàn đấy chưa Tùng gật đầu bảo Thằng cha này đẹp dai thật, thằng nào con cây sỉ nó mê tít Thôi, ông quên cái hình bóng con cây sỉ đi Không lại được với nó đâu Nghe nói thế Thì mắt của Khâm Tài tối dầm lại Khâm Tài thở dài và bảo <cười> Bực thật đấy Tại sao mình lại không chiếm được trái tim con cây sỉ nhỉ Tùng nói Ông lạ quá đi thôi Chuyện yêu đương làm sao mà ông nói thế được Bây giờ tốt nhất là ông quên cái việc đấy đi Còn bây giờ thật lòng ông muốn lấy con cây sỉ Thì ông phải gặp tôi Khâm Tài mắt sáng lên và bảo Nếu như anh giúp được Thì tôi sẽ không quên ơn anh suốt đời Tùng lắc đầu <cười> Cái đấy thì chưa nói trước được Nhưng tôi hứa với anh Là chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh Tất nhiên phải để cho con cây sĩ nó biết rằng Cái thằng Hoàn này Cũng không phải là thằng tử tế gì Khâm tay ngạc nhiên hỏi lại Anh định làm thế nào Anh có kế hoạch gì đấy hả Tông cơ nham hiểm Việc đấy cứ từ từ Nhưng bây giờ tôi giao cho anh một việc đây Thế rồi hắn khẽ tay Khâm tay nói một điều gì đó Hắn nói xong thì bảo Thế nào Anh có làm được không Nếu anh làm được thì chúng tôi sẽ có thưởng xứng đáng Và cây sĩ sẽ thuộc về anh khâm tay sáng mắt lên, gật gật đầu và bảo Được, được, tôi sẽ làm được thượng tá Trương đang ở nhà Trương đã gọi điện thoại cho một người nào đó Tiếng của Trương giết liền dữ dội Công là băn thẻ Tôi đã bỏ vào đấy gần 5 tỷ đồng Mà bây giờ Công bảo là Công phá sản ha. Công biết tôi là ai không Tôi nói cho Công biết Trong 10 ngày nữa mà ông không mang nộp lại số tiền đó cho tôi Thì đừng có trách là tôi cạn tàu gió máng Tiếng người đầu dây bên kia Anh ơi, bây giờ anh có giết chúng em, thì chúng em cũng không có tiền trả đâu. Mà chúng em cũng đang mong ước được vào tù để chốn no yên đây. Mấy hôm nay người ta đến đòi tiền chúng em rát dần rạt, trốn không được, ăn không được, ngủ không được, anh tưởng bọn em sung sướng lắm à. Anh thấy đấy, là một dự án như thế này, xin một lúc 30 ha đất có phải là cho trẻ con đâu. Ai cũng nghĩ là có được đất rồi thì chia lô, phân nền là bán. Đủ một cái, bây giờ thay đổi quy hoạch Mà quy hoạch lại do chính phủ quyết định Thì chúng em biết làm sao Anh tưởng có mấy cái giấy của sở quy hoạch kiến trúc Sở tài nguyên, môi trường Và của ủy ban nhân dân tỉnh rồi cổ huyện Là chúng em thôn ít tiền à Anh là trưởng phòng cảnh sát kinh tế Anh quá biết đường đi nước bước còn gì nữa Tiếng của Trương Tao không biết Chúng mày muốn làm như thế nào thì làm Nhưng tiền của tao Thì phải trả tao Tiếng của người ở đầu dây đằng kia Anh ơi Bây giờ chúng em biết làm thế nào? Thôi thì thế này. Chúng em xin đến phòng cảnh sát kinh tế đầu thú. Rồi anh Tống chúng em vào tù. Em biết bây giờ tội phạm kinh tế cũng không bị tử hình. Mà có vào tù cũng chẳng chết đói. Thôi. Anh cứ cho chúng em vào tù cho nó yên. Nghe giọng nói bất cần của người ở đầu dây đằng kia. trương càng nổi khùng. Chúng mày làm thế này thì giết tao rồi còn gì nữa Bây giờ tao đào đâu ra số tiền đấy cơ chứ. Tiếng người đầu kia cười khủng khủng. <cười> anh cứ nói thế làm gì Ông anh làm chức vụ ấy Mỗi năm em chỉ nói riêng những ngày lễ bổng lộc Của các doanh nghiệp khấn vái ông anh Thì bằng mấy lần ông anh làm Trương gầm lên Mày câm mồm đi Thế rồi Trương cúp máy Quyên Vợ Trương đi đâu vừa về Thấy Trương hầm hầm Mà như vợ Trương cũng đang có chuyện gì đó bực mình Cho nên vừa vào thì ném túi phịch xuống ghế Và ngồi thừ ra Trương quắc mắt nhìn vợ Có chuyện gì đấy Vợ Trương bảo, chết mẹ nó hết rồi. Trương khó chịu. Cái gì? Chết cái gì? Vợ Trương nói, anh như là người từ trên trời rơi xuống. Trương nhìn vợ, cô nói cái gì thì cứ rớt toẹt ra sân bảo. Sao lại cứ úp úp mở mở như thế? chứng khoán đỏ sàn rồi. Tất cả hôm nay đều là dòng sông máu Thế là bốn ngày rồi, mất toi gần chục tỷ. Trương cười khẩy Thế sao mỗi hôm trước còn khoe là mỗi ngày em kiếm được một con mẹ Thế mà bây giờ lại kêu là mất trục tỷ Vợ Trương quắc mắt Đây là vì cái tội ngu Tại tôi nghe anh đấy Nếu tôi bán non bán tâm mân tháo cách đây nửa tháng thì đâu đến nỗi Hồi đấy tôi bảo là chứng khoán lên đến 800 điểm thế này rồi Thì cứ bán ngay đi Thì anh lại cứ bảo rằng Theo tin trinh sát Rồi theo tin họ, theo tin kia Nó phải lên đến 1 nghìn đấy Bây giờ nó còn xuống dưới 500 đây này Thế này là mất sạch cơ nghiệp rồi Trương gượng cười. cười Ôi dời chứng khoán nó phập phủ, hôm nay nó xuống, ngày mai nó lại lên. Làm cái gì mà cứ nhặng cả lên. Vợ Trương nhìn chồng khinh khỉnh. Anh nói hay thật. Anh cứ làm như anh điều khiển được cái thị trường chứng khoán ấy. Trương bảo. Đúng là tôi không điều khiển được cái thị trường này. Nhưng được có các đại gia điều khiển thị trường này. Nó muốn lên được thì lên. Muốn xuống được thì xuống. Rồi mình xem. Mấy hôm nữa nó lại lên cho mà xem. Quyên lại nói. Anh nói gì tôi chẳng hiểu được. Trương giải thích thế này nhé các đại gia chứng khoán họ thâu tóm rất nhiều cổ phiếu họ móc nối với nhau để thâu tóm cái thị trường này vừa rồi chứng khoán đổ ra là nó tạo ra giá trị chứng khoán nào những người dân đen không biết thấy có lãi một tí lại hùa theo tâm lý bầy đàn đổ xô vào mua được một mớ rồi thì bán tống bán tháo ra nên chứng khoán nó xuống nhưng mấy hôm nữa chúng nó lại phải đẩy lên để giờ người dân này đổ xô vào Nhất là có chính sách kích cầu của chính phủ đổ tiền vào thì lại lên. Lên rồi chúng nó lại cho xuống. Quyên cản nhận, kẻ mẹ nữa tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết là bây giờ hết sạch cả vốn liếng rồi. Quyên bảo Trương, anh chuyển cho em khoảng 2 tỷ được không? Trương nhìn vợ ngạc nhiên. Cô nói hai nhỉ? Cô cứ làm như bố tôi là bin ghét đấy. Mà con là bin ghét thì cũng không có được số tiền như thế. Vợ Trương cười, bố anh là ghét thì có khi anh là công nhân cơ đấy. Thôi, Đưa đây cho tôi 2 tỷ. Để làm gì? Tôi bỏ vốn vào mua mấy cái trung cư. Thế rồi mấy hôm nữa, sau khi nó duyệt quy hoạch xong, được lãi thì mình bán lúa non. Mỗi cái cũng kiếm được đôi trăm. Trương nhìn vợ khinh khỉnh. <cười> Này, thôi cô. Bỏ cái trò mua bán lúa non ở các dự án đi. Bao giờ dự án được duyệt? Bao giờ giao cho chủ đầu tư thực hiện kế hoạch? Bao giờ nó mở nền khai bóng dự án tính? Chứ còn bây giờ... Cô mà mua bán kiểu này rồi Thì đến lúc không có nhà mà ở đâu Mà tôi cũng đào đâu ra số tiền lớn như thế Bợ Trương nói Thôi đi Bố nó cứ giấu tôi làm gì Làm như ông mà không giàu thì mới là lạ chứ Ông mà không có vài chục tỷ đốt túi Thì tôi cứ đi đầu xuống đất Trương quắc mắt Cô làm môn Giữ mồm giữ miệng hộ tôi Tôi ngồi cái ghế này là trông gai lắm Thế cô tưởng rằng Làm ăn được đấy hả Chẳng qua vừa rồi tôi kiếm được là do một số doanh nghiệp nó nể mình. Nó để cho mình vài chục ngàn cổ phiếu khi nó lên. Thì tôi cũng bán được một ít thôi. Rồi chỗ này để cho cái chung cư. Chỗ kia nó để cho thửa đất. Chủ yếu là sống bằng nguồn đấy. Chúng cô bảo là lấy cái gì ra mà lắm thế. Vợ chương nhìn chương từ đầu đến chân rồi nói Thôi được, tùy anh. Mà tôi nói cho anh biết tôi cũng nghe phòng thanh chuyện anh mua đất làm nhà cho một con á hậu nào đó rồi đấy. Cơ liệu hồn, đừng có để đến lúc con này điên lên thì nhất là bét. Con này cho chết cả luôn. Đừng có dồn con này vào bức đường cùng đấy. Trương trộm đến túm cổ áo vợ. Cô có im đi không thì bảo. Nếu như tôi có thì làm sao? Người như tôi mà không có bầu thì mới là lạ. Con gái bây giờ nó khác ngày xưa rồi. Vợ Trương vânh mặt lên bảo. À, ra thế là anh công nhận rồi phải không? Được tôi sẽ tìm cho ra cái con á hậu ấy là con nào mà thôi cái con đấy tôi biết rồi tên tuổi mặt mũi của nó sờ sờ trên các mặt báo thế kia được anh đã thách tôi thì đừng có trách là tôi cạn tàu dao máng trương hầm hầm ra lấy ô tô nổ máy rồi đi luôn đang đi trên đường thì thấy có chuông điện thoại trương nghe điện thoại và thấy có tiếng thẽ thọt anh nè em đây trương nghe và biết đó là giọng của thu Người mà mấy năm nay Trương đã sống giả nhân ngãi non vợ chồng Trương hỏi Em đang ở đâu đây? Tiếng của Thu Em đang ở nhà mình chứ ở đâu Anh về với em ngay đi Em đã có chuyện cần phải nói với anh đây Trương thoái thác Anh đang phải đi công việc Mai anh qua nấu cơm em nhé Tiếng của Thu Không Em biết hôm nay là chủ nhật Thế anh chẳng có công việc gì cả Chắc là anh chuẩn bị đi đánh gốc có phải không? Thôi Em sẽ nấu cơm Rồi anh về ăn ngay nhé Trương bực mình. Anh đã nói là không về được. Tiếng của Thu cũng đáo để không kém. Tùy anh, em biết làm thế nào bây giờ? Ăn cơm một mình thì cũng chán lắm. Chỉ trông mong vào ngày thứ bảy chủ nhật anh về đây với em cho vui. Ăn với nhau một bữa cơm mà anh lại không tới. Mà tính em thấy lạ gì nữa. Em sống cô đơn em không chịu được. Trương gặn giọng À, ý của em là đưa thằng khác về đấy ở chứ gì. Cứ đưa về đi. Tiếng của Thu cũng quyết liệt chả kém. Anh nghĩ thế thật à? Trương nói luôn, thật như thế. Thôi được, nếu anh muốn như thế thì em chiều Trương đến tiết cắt máy. Nhưng rồi nghĩ thế nào Trương lại vòng xe phóng đến nhà Thu? Đó chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng xinh xắn nằm trong khuôn viên có cây bao quanh. Căn nhà và lô đất này, Trương mua với giá 2 tỷ đồng cách đây 2 năm để làm nơi tá túc cho hai người. Thật ra thì Thu cũng có nhà ở nơi khác nhưng à đã này Trương phải mua căn nhà riêng để ở cho tiện. Trương phóng xe vồn vột, vột đến Bấm chuông gọi cửa Thu ra mở cửa và cười tươi như hoa Em biết ngay mà Thế nào anh cũng tới Anh buồn cười thật đấy Tuổi con trẻ như thế này mà cứ hay rỗi nhìn nét mặt của Trương Thu cảm thấy là có điều gì đó không bình thường Trương vào nhà Thu săn đón lấy khăn nước nóng cho Trương lau mặt Pha nước rồi chỉ vào phía trong Em đã nấu cơm từ sáng Cái món mà anh thích nhất Em mua về làm Rất cẩn thận đấy Món gì hả em yến rào hấp đường phèn, rồi là một con gà hắc hầm sâm để anh ăn nhé." Trương nhăn mặt, "Em ăn uống lãng phí quá. Anh bây giờ quan được đâu, vừa bị bệnh gout, vừa bị gan nhiễm mỡ, lại đường trong máu cao, mà ăn uống như thế này, em muốn anh chết sớm à?" "Không, anh phải ăn như thế này thì mới có độ sức, thế mới có sức khỏe, ít nhất là phải có sức khỏe để còn ở với em, còn làm chỗ dựa cho em chứ." Rồi thu hỏi Trương, hình như anh có chuyện không vui. Trương thở hắt ra Hơi, à, Đông là có chuyện không vui Chuyện gì vậy anh Anh có thể kể cho em nghe được không Trương lắc đầu Hơi, Chuyện nhà không nói được Ôi thế thì anh cần có em làm gì Anh coi em là để khi anh vui Thì để vui của anh được nhân lên Khi buồn có em thì nỗi buồn của anh được bớt đi Thế mới là chúng mình cần nhau Chứ còn yêu nhau cái kiểu tút thát tuột tạt ngủ với nhau một cái Rồi chào thế thì nó làm cái gì Em chẳng cần cái thứ đàn ông như thế Và em cũng chẳng cần một người như anh Để làm cái việc đó Trường nói Hôm nay bà xã anh giả trứng đòi ly dị Thu bảo Ôi thế thì may quá cho anh còn gì nữa Mày có khi may cả cho em nữa Thế chị làm đơn chưa Trường nói Nói mồm chưa làm đơn Thu hớn hở nói Anh ơi đây là cơ hội đấy Anh cứ để cho mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm Bái làm đơn anh ký kết xoẹt vào một cái Phụ nữ nhiều khi nghĩ ngu lắm, ngắn lắm, cứ tưởng dọa ly dị là người ta sợ, có mà sợ khối. Gớm, đàn ông bây giờ con gái đầy. Mà cái xã hội mình cũng buồn cười thật, ràng buộc cái cuộc đời bằng cái giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ nó phải thoáng lên, thích thì ở với nhau, không thích thì trao, chia tay cho nó nhẹ nhàng. Việc gì mà cứ phải hết tòa này xử tòa kia xử. Rồi ra tòa, vợ chồng đang đầu gối tay ấp, nay thành kẻ thù. Trương nhìn thu. Thôi, thôi. Làm ơn bỏ cái chết lý ấy đi Mình cứ tự lo thân mình cái đã Thu bảo Tất nhiên là em biết lo thân em Và em lo cho cả thân anh nữa Nếu như bà chị muốn bỏ anh Chắc là bà chị nghe thông tin đâu đó về chuyện em với anh chứ gì Trương gật đầu Đúng rồi Bà sẽ cho người tìm ra cái nhà này đấy Thu cười nhạt Em sẽ rất hân hạnh Sẽ rất vui khi được đón bà chị tại đây Mà biết đâu hai chị em khi nói chuyện với nhau Lại có sự đồng cảm Lại có sự chia sẻ. Rồi Thu cười rích rích Được thế thì cũng vui đấy nhỉ. Em sẽ nói với chị ấy. Này, thôi bây giờ thế này. Chị quản lý túi tiền của ông ấy. Còn em thì quản lý con người của ông ấy. Làm như vậy, hai chị em mình ai cũng có lợi, đúng không nào? Chị ấy thì già rồi. Chỉ cần tiền chứ cần gì tình. Còn em thì cần tình có phải là vẹn cả đôi đường không? trưởng xùa tay. Thôi thôi, làm ơn bỏ cái giọng đây đi. Thu bảo. À, em cho anh xem cái này hay lắm nhé. Trương bảo, cái gì? Thu liền lấy ra một tập ảnh. Đó là ảnh hai người ăn nằm với nhau, mà một lần Trương đã hứng chí dùng máy chụp hình tự động chụp lại. Thu dở từng bức ảnh và nói, Anh thấy này, ảnh này hay không? Ngớm, cái ảnh này, sao mà mắt anh mơ màng thế? Trương nhìn các tấm ảnh mà tái mặt. Thôi thôi, đốt ngay những tấm ảnh này đi, cô đốt ngay cho tôi nhờ. Thu nói, việc gì phải đốt anh, đây là ảnh riêng tư của chúng mình, em muốn giữ lại làm kỷ niệm. Mười, mười lăm năm nữa, lúc ấy anh trở thành một ông già lộ khụ, ăn xó mó nêu, đi không vững, chân tay run lẩy bẩy, nhìn những bức ảnh này chẳng hay à. Còn em lúc đấy thành một mụn mộ nạ dòng, tóc bạc da mùi, mặt mũi thì nhăn nhúng, nhìn thấy bức ảnh này, thấy lại cái thời xuân sắc của mình, chẳng còn bằng vạn cái ảnh mà hồi đi thi hoa hậu với á hậu kia. Trương lắc đầu. Em cũng xóa ngay đi Nhớ mà lo lọt vào tay người khác thì cuộc đời anh coi như chấm dứt đấy Thu bảo Cần gì phải xóa Em để trong máy tính của em Mà máy tính của em thì có mật khẩu Còn mà đốt cho ảnh đây. Nếu muốn thì em lại có cái khác Thôi được rồi, em sẽ đốt đống ảnh này đi Nhưng em để trong máy tính của em mỗi một lần em nhớ anh Em lại dở ảnh ra xem nhé Trương bảo Nếu như em còn có tình cảm với anh Thì xóa hết tất cả những tấm ảnh này đi Thu dí tay vào chán trương và cởi nhạt. Sao mà hèn thế? Gớm. Cái lúc lên giường, trên giường, thì bảo là không phải sợ bố con thằng nào. Rồi thì anh có phải thôi ngay cái chức trưởng phòng để được sống với em anh cũng làm. Rồi thì đổi cái chức phó giám đốc để lấy em, chứ anh không cần cái chức phó giám đốc. Gớm. Mới có vậy mà tim lắt đập chân run. Cứ bảo đàn ông là phái mạnh. Chứ phụ nữ chung em mới là phái mạnh. Thôi, bây giờ chúng mình đi ăn cơm. Trong bữa cơm, Thu tỏ ra ân cần với Trương rồi Thu gợi chuyện Anh ạ, anh có thể giúp em được vài ba tỷ không? Trường vứt đũa xuống bàn Trời hay là trời, sao hôm nay lắm người nã tiền tôi thế này? Sáng vợ nã tiền phải có vài tỷ để mua chung cư Bây giờ lại đến người yêu bảo đưa cho vài tỷ Em cứ làm như là anh in ra được tiền ấy Anh không in ra được tiền Ai dám nói là anh in được tiền Nhưng mà anh phải có tiền Mà thôi Đây cũng là việc đầu tư làm ăn. Mấy năm nữa anh về hưu, anh định sống bằng cái lương thượng tá đại tá của anh à? Đến lúc đấy, em phải làm ra tiền để nuôi anh chứ? Thôi, cảm ơn. Đến lúc đó mà đào xương anh lên nấu cao được, thì có khi em cũng làm. Thu nhằn mặt, khiếp, anh cứ nói độc mồm. Nhưng mà thế này, anh để em nói đầu đuôi cho anh hiểu. Em, và một đứa bạn gái. Mà anh nhớ nhá, bạn gái chứ không phải là bạn trai. Rồi anh sẽ biết. Nó là đứa nào? Bố nó là bộ trưởng ở trên Hà Nội Nó đang muốn cùng với em Đầu tư mở một sai lâm ô tô nhập khẩu ở đây Nhưng mà số vốn vét địa nhất Cũng phải có được 20 tỷ Mà em thì anh biết đấy Tất cả những thứ anh cho em Như vàng, bạc, kim cương Và cả số tiền em tích góp được Chỉ khoảng có 4 tỷ có bán hết đi Thì em cũng còn cần thêm mấy tỷ nữa Em cũng đã huy động được vài nơi rồi Nhưng bây giờ em thiếu chừng 4 tỷ thôi Anh giúp em khoảng 2 tỷ nhé. Anh cứ làm giấy vay, trả theo đúng lãi suất của ngân hàng, được chưa? Trương bảo, Bây giờ thì anh không thể nào có tiền. Thu nhìn Trương, Anh ạ, anh nói không có tiền, trẻ con nó cũng chẳng nghe được. Mà thôi, tùy anh. Khi em đã phải chia tay ra vay tiền anh để làm ăn, thì có nghĩa là như thế nào rồi đấy? Còn nếu như mà anh tiếc tiền, ấy, anh chắc lép, anh sợ em không có tiền trả anh. Thì thôi vậy. Rồi Thu lại bảo Hay là bây giờ như thế này Em bán quách cái lô đất và ngôi nhà này đi Anh đồng ý nhé. Trường đấm bản Em có thần kinh không? Bán là bán thế nào? Giọng Thu từng từng, Thì ngôi nhà này Mảnh đất này anh bảo anh mua cho em Giấy tờ thì đã làm tên cho em rồi Bây giờ đến bước đường cùng Mà anh không lo cho em được vài tỷ Thì em phải tính bán cái nhà này Rồi Thu lại nói Mà thôi, anh quên cái chuyện tiền nông này đi. Em sẽ khắc lo. Bây giờ mình ăn đi. Ăn xong mình đi ngủ. Hôm nay em sẽ mở cho anh xem một số đoạn video mà anh em mình đã quay lại. Đảm bảo với anh rất hay. Phim sách cũng chỉ đến thế là công thôi. Trương nhìn thu. Và bắt đầu lờ mờ cảm thấy một mối nguy hiểm từ cô gái này. Nhưng chưa nghĩ ra cách đối phó như thế nào. Trương đành giả vờ. Thôi được rồi. Bây giờ chuyện tiền nông. Em thư thư cho anh lấy một tháng có được không? Giọng thu yếu ớt Một tháng thì lâu quá anh ạ. Trương tỏ vẻ khó chịu. Vậy thì bao nhiêu ngày nữa thì em cần? Nếu như được tốt nhất thì là trong ngày mai. Còn nếu không thì thôi. Em cho anh nửa tháng nữa. Trương gật đầu liều. Được, nửa tháng. Nhưng bây giờ anh yêu cầu em một điều. Em bằng máy tính ra đây. Những cảnh em và anh, anh ở với nhau. Cả bằng video nữa. Thu mỉm cười. <cười> Anh làm công an bao nhiêu năm rồi nhỉ? 34 năm Mà sao lại có cái thứ công an thật thà đến như thế? Nếu tất cả những đoạn băng ấy Những bức ảnh ấy Em copy vào một cái đĩa CD Em để vào chỗ nào đấy? Nếu như em cố tình làm hại anh Thì em đã cất giấu các cảnh đấy đi Và em cũng chẳng nói với anh làm gì cả Khi nào thấy anh không còn yêu thương em nữa Anh dở mặt Anh hắt hủi em Mà em muốn trả thù anh Thì em mới vác ra liệu anh có tin là em đã copy những tấm ảnh này sang chỗ khác không cho nên về những tấm ảnh này thực sự chẳng có giá trị gì nếu như em và anh vẫn sống với nhau nó chỉ là những kỷ niệm êm đẹp giữa hai người thôi Trương ngồi im không biết nói thế nào nữa hồi lâu sau Trương gật đầu <cười> hóa ra em ghê thật nhiều khi anh cứ tưởng em cũng là người vô tư lắm thua cười ôm lấy Trương anh ngơi là anh em mà vô tư trong sáng thì cái ngôi á hậu này cũng trả đến tay đâu ạ. Tại trại giam công an tỉnh, thượng tá Minh và hai đồng chí cảnh sát hình sự hỏi cung hai tên sát thủ. Hai tên này là Trần Văn Cương và Trần Văn Cường là hai anh em ruột. Cương được đưa vào phòng hỏi cung trước. Thượng tá Minh nhìn Cương và nói: "Tối hôm qua ai ngủ được không?" Cương cúi mặt trả lời: "Dạ thưa cán bộ cháu ngủ được ạ." Thượng ta mình nói tiếp Bây giờ nghe cho rõ đây Chúng tôi cần anh có sự thành khẩn Chúng tôi biết anh em nhà anh là hai kẻ đi đâm thuê Tre mướn, giết thằng Tiến Hồi Theo đơn đặt hàng của người khác Nhưng anh cố tình không khai ra Thì các anh vừa là kẻ chủ mưu Vừa là kẻ đồng phạm Mà với cái lịch lịch bất hảo của các anh Thì cái án tử hình toán dành cho các anh là điều hiện thực đấy À mà tôi biết Trước đây anh đã từng trong băng đảng Của bọn Khánh Trắng ở Hà Nội đúng không Hồi đây anh chỉ bị có 5 năm tù. Nhờ anh biết rằng hai anh em khánh trắng đều bị xử bắn một ngày chứ. Cương tái mặt gật đầu. Vâng, cháu biết ạ. Mình nói thùng thẳng. Thế anh có muốn hai anh em cùng ra pháp trường một ngày không? Hay là đề nghị thằng chết trước, thằng chết sau? Cương run người không dám nói gì nữa. Thượng tám mình bảo. Người khôn ngoan thì nên biết tránh cái họa cho mình. Thế anh tưởng các anh cứ ở trong này Anh không khai ra kẻ chủ mưu Không khai ra đứa thuê các anh giết tiến hủi Thì ở ngoài Chúng nó thương xót anh lắm hả Chúng nó đang mong ngày mong đêm cho các anh chết đi Các anh có thấy cái giá này đắt không Hay là anh được cái tiếng hão Của mấy thằng giang hồ lưu manh phong tặng cho là giỏi Là có bản lĩnh Cương gật đầu không nói Thượng tam mình nói tiếp Thôi Bây giờ thế này Tuy các anh, khai cũng được. Mà không khai cũng được. Khai thành cần thì chỉ giúp cho các anh nhẹ tội thôi. Còn nếu không khai, chúng tôi cũng chẳng cần nữa. Bởi vì chứng cứ đối với các anh đã là quá đủ rồi. Nói xong Minh bảo, các đồng chí dẫn nó về buồng giam. Cường thấy thái độ của trưởng phòng huynh như vậy, Cường nói, Dạ thưa cán bộ, cháu xin khai ạ. Lúc này tại ngôi nhà của Trương cùng với Thu đang ngủ Thu ngủ mê mệt Còn Trương thì ra ngoài phòng hút thuốc Uống trà và lặng lẽ suy tư Trường nghĩ Thế này thì gây rồi Vợ đòi tiền Bố đòi tiền Mà bây giờ lấy đâu ra từng này tiền Mà không ngờ cái con này Nó lại nguy hiểm đến thế Nó lại giữ những cái tấm ảnh mình với nó đã chụp chung Mà sao mình ngu thế Tin đàn bà đến như vậy Loại như con này nó còn dám đưa những tấm ảnh này ra lắm, mà có phải mình là đầu tiên đâu? Đã có khối ông chết vì bị gái dùng ảnh tống tiền rồi. Trương lấy một chiếc điện thoại khác, lắp một chiếc sim mới vào và gọi cho Bá. Này, Bá, mày đang đâu? Già em đang đi chơi với mấy đứa bạn anh ơi. Mày làm thế nào chuyển hàng về gấp đi? Anh ơi, lấy hàng bây giờ em vẫn sợ lắm. Sợ thì cũng phải làm. Theo anh bây giờ lấy về bao nhiêu? Tùy thôi. Nhưng cũng phải vài chục gói. Thôi, cứ đưa cả năm chục đi. Tiếng của bá, anh ơi, năm chục gói nhiều quá. Trường gắt gỏng. Tao đã nói là tao đang rất cần. Mày làm mọi cách đưa về đi. Tiếng của bá, vâng ạ. Tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh có một cuộc họp khẩn cấp gồm có trưởng phòng Mỹ của PC-14, trưởng phòng Minh của PC-17. Đội trưởng đội trọng án có thiếu tá Hưng Đội phó đội trọng án Đại úy Hiếu Và một số trinh sát nữa trưởng phòng Mỹ hỏi Như vậy tên Cương và tên Cường Đã khai ra kẻ thuê chúng hạ thủ tiến hồi Là thằng Hải Hay có biệt danh là Hải AK Tên Hải AK này đã có hai tiền án và một tiền sự Tên Hải này mới được ra tù cách đây 6 tháng Ở đây đồng chí Hưng và đồng chí Hiếu Không là gì tên Hải này nữa Đội trưởng Hưng nói Báo cáo anh Tôi đã hai lần bắt tên này rồi Nhà nó có cái giường kê ở đâu tôi cũng biết. Trưởng phòng Mỹ nói Bây giờ, các đồng chí thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tên Hải. Lúc nãy tôi đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Hiếu. Tôi bảo đồng chí Hiếu là xác minh xem thằng Hải A.K. thế nào rồi. Hiếu đứng lên, báo cáo anh. Cơ sở của em cho biết tên Hải A.K. say rượu, đang ngủ tại nhà. Có chắc là nó đang ngủ không? Trưởng phòng Mỹ nói. Dạ, báo cáo anh chắc ạ. Bởi vì ngay sau khi nhận được tin em đã cử các trinh sát đi giám sát theo dõi nhà hắn. đồng chí gọi điện lại xem thế nào. Hiếu nói, giả báo cáo anh. trước khi vào họp, anh em có gọi điện và báo là nó say rượu ở trong nhà. vợ nó vừa đi mua chanh về pha nước cho nó uống. anh em vẫn đang ở ngoài cửa nhà đấy ạ. trường vòng mỹ nói, thế thì tốt. các đồng chí cho triển khai bắt ngay tiên hải. đồng chí hưng chịu trách nhiệm. nói xong, thượng tá mỹ đưa cho hưng một lệnh bắt, khám xét khẩn cấp. Mọi người nhanh nhẹn chuẩn bị. Thượng tá Minh đi về phòng của trưởng phòng Mỹ để nói chuyện. Trong lúc mọi người chuẩn bị thì cửa phòng mở toang Thấy mọi người về phòng để chuẩn bị thì Lê Văn Bá đi qua. Bá thấy trinh sát tảo đang gài súng và thắt lưng thì hỏi. Ông đi đâu mà súng đạn cẩn thận thế? Trinh sát tảo nói. Bọn tôi đi bắt một thằng. Nó là đối tượng gì mà phải mang súng? Bá hỏi. Trinh sát tảo nói. Ờ. Thằng này cũng là cái loại lắm tiền án tiền sự mà trước đây cũng khiếp đấy, ông Hưng đã hai lần bắt nó rồi. Thế à? Nó tội gì hả ông? Bá hỏi. Chính sách tào trả lời. Cũng chưa biết, nhưng mà chính nghe nói là trong vụ thằng Tiến hồi bị chết thì thằng này là chủ mưu. Lê Văn Bá nghe nói như vậy rồi lảng lặng bỏ đi. Bá đi ra một chỗ khuất, rút điện thoại ra, rồi lắp sim mới và nhắn tin cho Hải. Tên Hải đang ngủ say mê mệt thì có tiếng điện thoại báo tin nhắn. Hắn uể oải dơ lên xem, nhưng mắt hắn cứ díu lại không xem nổi. Vừa lúc đấy vợ hắn đi vào, vừa đi vừa lầm bẩm Nốc cho nó lắm vào. Ngày nào cũng lốc rượu như thế này, thì thằng nào con nào nó chịu được cơ chứ. Thấy chồng vừa đặt chiếc điện thoại xuống, vợ tên Hải rằng lấy chiếc điện thoại. Say thế rồi mà vẫn còn nhắn tin được cả. Nào, đưa đây. Xem con đĩ nào nhắn tin. Hải vẫn nhắm nghiền mắt rồi thiếp đi. Vợ Hải xem tin nhắn rồi vội vàng đập bay. Này, này, này, dậy đi, có tin lạ lắm. Hải A ca hỏi. Tiền gì thế? Vợ Hải đưa điện thoại. Hải trong tình, hấp hái đôi mắt rồi xem tin nhắn. Biến ngay, cảnh sát sắp đến. Vợ Hải hoảng hồn, ai nhắn đấy? Hải Aka nói, biết thế nào được. Chắc là chiên hữu. Thôi, biến ngay đã. Thế rồi vợ Hải ra ban công nhìn xuống đường, thì thấy có hai trinh sát đang đứng ở đầu ngõ cách nhà độ trưởng 30 mét. Họ đứng và ăn bánh mì. Hải hỏi vợ, có thấy gì lạ không? Không anh ạ chỉ thấy hai tên đang đứng ăn bánh mì ở đầu ngõ thôi. Ờ, được rồi. Đứng ở đấy mà ăn bánh mì, thì chắc là công an đang đứng phục kích đây. Nói xong, Hải vội vàng mở tủ nhét ít tiền vào túi. Thế rồi hắn trèo lên nóc gác trên tầng tum và tuồn sang nóc nhà hàng xóm. Thoáng một cái, hắn đã mất hút. Vừa Hải ở nhà bình tĩnh dọn dẹp hết tất cả những gì mà hắn vừa ói ra, sắp xếp lại giường gối. Rồi mở cửa ra, ngồi ở cửa coi như là không có chuyện gì xảy ra. Thiêu ta Hưng, dẫn quần ập vào nhà Hải hỏi vợ Hải thằng Hải có nhà không cô vợ Hải ôi em chào bác Hưng bác hỏi nhà em ạ Hưng quắc mắt tôi hỏi cô thằng Hải đâu vợ Hải giọng tình queo dạ nhà em đi nhậu từ sáng chưa thấy về anh ạ Hưng ngạc nhiên không thấy về hay là nó đang ngủ trên gác vợ Hải nói chua ngoa gớm con người chứ có phải con sâu cây kiến đâu mà giấu được đấy bác lên nhà mà xem em đã bảo là nó không về Mà em đang muốn nó đi cho khuất mắt đây. Chồng với cả con, mỗi lần nhậu xoay về là hài ngại em đến khổ. Hai trình sát đập lên tầng trên, thì đúng là không có. Họ đi lục lọi các chỗ và không thấy tên Hải đâu. Khi họ quay xuống, vợ Hải lại hỏi Bác ơi, thế nó lại làm chuyện gì hả bác? Anh trình sát Ờ, thế bây giờ tôi hỏi cô, từ sáng đến giờ nó đi đâu, và đi nhậu ở đâu? Cái đấy thì em chịu. Em chỉ biết lúc 11 giờ gọi điện về và nói với em là nó say không về được. Còn nó uống ở đâu? Thì em làm sao mà biết được Nếu mà bác bắt được nó hộ em Rồi tống nó vào tù Để đỡ cái tính rượu chè này Thì may quá Rồi vợ hải cười đều giả Em xin hứa Nếu các bác tống được nó vào tù Thì em xin bồi dưỡng xứng đáng Các anh trình sát tiêu nghỉu ra về Tại phòng làm việc của giám đốc Vượng Có thượng tá Minh Giám đốc Vượng và phó giám đốc Trúc Và một cán bộ có ban truyền án nữa Đại tá Vượng nói Theo tôi Khả năng ban đầu, chúng sẽ không dám dở trò gì xấu đối với cậu Hoàn. Và đặc biệt là cậu Hoàn đối với cây sỉ. Nói gì thì nói, ông bùn phành khi đã rửa tay gác kiếm mười mấy năm nay. Nhưng không phải là ông ấy là người không có thế lực và tiếng nói của ông ấy cũng không phải là không có trọng lượng. Cho nên tôi nghĩ, bước đầu, chúng sẽ tổ chức mua chuộc Hoàn bằng mọi cách. Nếu không mua chuộc được, chúng sẽ tìm cách vô hiệu hóa hoạt động của Hoàn. Các đồng chí thấy thế nào? thượng Tam Hình nói, Báo cáo anh, tôi cũng nghĩ như vậy. Chắc chắn là chúng sẽ mua chuộc hoàn. Đại tá trúc nói xen vào. Nếu như thế thì cũng không ngại. Thường ta mình nói, vâng. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải chuẩn bị mấy phương án, đặc biệt là chuẩn bị tinh thần cho cầu hoàn. Đồng ý. Đồng chí trao đổi ngay với hoàn và đồng thời thông báo cho tổ công tác bên kia biết. Mọi người phải tìm cách giữ liên lạc thường xuyên với hoàn. Đại tá vương nói. Báo cáo anh. Vâng ạ. Thường Tám Minh nói xong rồi đứng lên và bảo: Nhưng có điều này, xin giám đốc cho ý kiến. Theo như chỉ đạo của anh, trước mặt chúng ta phải tìm cách để đồng bọn và tên chiến mất cảnh giác, làm thế nào đó để chúng nghĩ Hoàn không phải là người sâu sắc gì và tạo cho chúng ảo tưởng là khả năng mua chuộc Hoàn là có thể và Hoàn cũng là một con người dễ dãi. Nhưng điều này thì đối với Hoàn là rất khó, bởi vì tôi biết tính của cậu đấy. Nhưng nếu như không làm được như vậy, Thì rất dễ có khả năng là chúng sẽ vô hiệu hóa. Hoặc tàn bạo hơn. Là chúng sẽ tìm cách... Từ đã minh nói đến câu nói đó rồi bỏ dở Đại tá vượng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đồng chí cứ nói với Hoàn là nếu chúng mua chuộc thì ai tỏ cho chúng thấy mình là người không phải không thể mua chuộc được. Tôi nói thế đồng chí hiểu chứ? Dạ tôi hiểu. Tối hôm đó, Hoàn xách máy tính ra một quán cà phê có internet ở Udomsay anh lên mạng rồi nói chuyện qua máy tính với thượng tám Minh. Thượng tám Minh nói, bà giám đốc lưu ý cậu phải tìm mọi cách cho chúng mất cảnh giác. Xin anh nói cụ thể hơn. Chắc bắt đầu chúng sẽ tìm cách mua chuộc cậu, mà thủ đoạn thì cậu biết rồi đấy. Chỉ có bằng tiền hoặc bằng gái thôi. Em cũng chưa biết điều đó. Như vậy nếu chúng mua chuộc bằng tiền, thì theo anh xử lý thế nào? Cậu cứ chấp nhận, nếu chúng không mua được bằng tiền, thì chúng sẽ dùng các thủ đoạn khác vô hiệu hóa hoạt động của cậu. Và với bước thứ hai mà không được, thì cậu cũng biết rồi đấy. Chúng không từ một thủ đoạn nào đâu. Dạ vâng, nhưng xin anh và ban giám đốc cứ yên tâm. Em cũng đã nghĩ tới tất cả những tình huống này. Anh còn chỉ đạo gì nữa không ạ? Với cậu tôi là một. Nhưng với cô Casey đi với cậu, tôi là mười. Bởi vì với bọn buôn bán ma túy này, khi chúng đã lên cơn điên, chúng cảm thấy sự nguy hiểm đối với chúng thì chúng trở thành những con thú. Mà có điều gì không hay xảy ra với cô cây sĩ thì chúng ta sẽ hân hận. Hoàn nói, vâng, chính vì thế em đang muốn đưa cây sĩ về trước, để cho cô ấy tránh xa chỗ này. Nhưng em nghĩ, nếu có cây sĩ cùng đi, thì có khi lại an toàn hơn. Thôi được rồi, để tôi suy nghĩ thêm đã. Có gì tối mai ta sẽ nói chuyện tiếp. Hôm sau, chiến mời cả nhà hoàn đến thăm gia đình ở tại bỏ kẹo, chiến đưa hai chiếc ô tô, một chiếc loại mười chỗ và một chiếc toyota đời mới đến, và đích thân quang và tùng đi đón. tại nhà bà ngoại cổ hoàn, quang vào và lễ phép. cháu chào bác bunjali, cháu chào bà. dạ hôm nay chúng cháu đến để mời gia đình về thăm nhà gia đình chút chiến. bà bunjali đã được chuẩn bị từ trước và bảo, ơ bà cũng đang chờ đây, nhưng bà thôi cháu nói lại với chú chiến là để hoàn và cây sỉ đi thăm bác về nhà vì hôm nay bà hơi mệt thế rồi hoàn để xe của mình lại và đi xe của chiến nhưng đi được khoảng một cây số thì cây sỉ nói với hoàn anh ạ chúng mình đi xe của mình thôi xuống đấy họ lại lái xe đưa mình về thì mất thì giờ lắm mà biết đâu mình còn muốn đi chơi chỗ này chỗ nọ thì sao hoàn nghe ra và nói với lái xe anh cho xe quay lại tôi lấy xe của tôi đi Quang gạt đi không Chúng tôi sẽ đưa anh chị xuống rồi đưa anh chị về Không phải ngại đâu Cây sĩ nhìn Hoàn lắc đầu Thôi anh thông cảm cho tôi Cây sĩ đã không muốn rồi Rồi Hoàn lại nói vui <cười> Khi mà phụ nữ đã không thích mà cứ ép buộc Thì dễ sinh chuyện lắm đấy anh Quang ạ Thế là Quang lại phải cho xe quay lại Và tự lái xe về Hoàn lấy xe của mình và tự lái xe Cây sĩ ngồi trên Hai người lại mở nhạc lào Cây sĩ rất vui Vừa ngồi trên xe vừa muốn lâm vông nhẹ nhàng Xe chạy trừng độ Khoảng 60 số Đường đẹp nên đi rất nhanh Chẳng mấy chốc đã đến nhà Chiến Chiến và gia đình được báo trước Nên đã đứng ngoài cổng đón Thế rồi mọi người vào tiệc Chiến nâng ly và nói Thưa anh Hoàn Chiến nói đến đấy thì ngừng vì thấy rằng Từ thưa anh Hoàn có vẻ trịnh trọng quá Cho nên Chiến nói gỡ Thôi xin phép nói thế này Nếu như cháu Hoàn chấp nhận thì chúng ta sẽ gọi nhau bằng chú cháu cho nó thân mật. Chưa gọi anh thì khách giáo quá. Tự nhiên thì cảm thấy xa lạ. Hoàn cầm ly lên và nói, Vâng, chú cứ gọi cháu là cháu cho dễ nói chuyện. Dù sao bố cháu ngày xưa và chú cũng đã biết bố cháu ở bên Lào. Chiến cầm ly rượu lên rồi nói với mọi người, Hôm nay tôi rất vui được đón cháu Hoàn, là con của một người đồng đội cũ của tôi. Cách đây hơn 30 năm, chúng tôi đã ở bộ đội cùng với nhau, và một kỷ niệm không bao giờ quên, Mà hôm nọ tôi đã nói ở nhà bác Buôn Phanh là vết sẹo trên chán của anh Trinh là cụ thân sinh ra Hoàn là do tôi gây ra. Thế rồi Chiến quay sang hỏi Hoàn Thế cháu đã gọi điện về hỏi bố cháu chưa? Hoàn cười Dạ cháu hỏi bố cháu rồi Bố cháu nhớ ra ngay Hoàn nói vậy rồi dừng lời Chiến hỏi Thế bố cháu nói sao? Hoàn vui vẻ nói Bố cháu bảo mày đến đấy và phạt lão đấy uống 10 ly rượu cho tao mọi người cười vang, chiến nói thôi nếu mà bố cháu ra lệnh như thế thì chú phải chấp hành thôi, đúng rồi chú nhớ bố cháu ngày đấy là chính trị viên đại đội, mà chú thì chỉ là tiểu đội trưởng thôi, rồi chiến nói được, coi như hôm nay chính trị viên đại đội ra lệnh phạt tiểu đội trưởng vậy thôi, chú xin tự phạt trước một ly nói xong chiến ngửa cổ uống cạn ly rượu bữa cơm diễn ra rất vui vẻ rượu vào được khoảng nửa chừng thì chiến nói uống rượu ở Lào mà không có muốn làm vong thì không phải ở trên đất Lào. Nói xong có mấy cô gái không hiểu là đối tượng thế nào có mặt trong mâm rượu đứng lên mời hoàn muốn lâm vong. Hoàn nhìn cay sỉ thì cô gật đầu. Mọi người muốn lâm vong rất vui vẻ. Trong bữa rượu mặc dù rất nhiều người ép nhưng mà hoàn không uống. Quang cầm ly rượu đến là đầu tiên ở gặp anh hoàn trên đất Lào này. Chúng tôi rất vui. Xin mời anh một ly. Hoàn cầm ly lên nhưng chỉ nhấp nhấp không uống. Quang nói. Ê hey, tôi đã uống hết rồi mà anh chưa uống hết Như thế có vẻ là không được công bằng Hoàn cười gợn Xin lỗi anh tôi không uống được nhiều rượu Cây sĩ thấy vậy thì vội vàng đỡ Thôi em xin phép uống thay anh Hoàn Thế rồi cây sĩ uống cạn. Cách uống rượu của cây sĩ làm nhiều người ngạc nhiên Mà dù họ biết là phụ nữ Lào uống rượu rất giỏi Nhưng thấy cô uống rượu mạnh như vậy mà không hề nhăn mặt Thì biết cô là người uống rượu không phải dạng vừa Tùng lại cầm một ly rượu đến chúc Hoàn Em xin chúc anh Hoàn một ly. Hoàn chưa kịp uống thì cây sĩ đã kịp đỡ lấy. Tôi xin phép uống thay anh Hoàn, bởi vì anh Hoàn còn phải lái xe. Lát nữa chúng tôi định đi chơi mấy nơi. Thế rồi cả bọn nhào nhào đến chúc cây sĩ và cây sĩ không từ chối một ai cả. Cô uống với gần tất cả chục người. tư lượng của cây sĩ làm chiến phát khiếp. Chiến bảo, trời ơi, cháu của cô vợ uống rượu như thế này, thì sau này về nhà hãy coi chừng nhé. Hoàn cười và bảo, Cháu không uống được rượu thì mới cần phải có người uống rượu hộ chứ cai sĩ lâm hoàn rồi bảo Em uống hộ anh hôm nay thôi Còn từ lần sau Nếu trên đất Lào này anh phải tự uống Uống rượu xong buổi trời thỏa thích Thì mọi người thấy trời đã tối Hoảng nói với Chiến Thôi xin phép chú Bây giờ chúng cháu phải về nhà Bà ngoại cháu đang mệt Mà đi xe thế này thì không tiện Chiến lắc đầu Không cháu cứ ở đây chơi đi Còn khách sạn thì chú đã lo rồi. Đã chuẩn bị phòng ốc cho hai anh chị rồi. Hoàn lắc đầu. Không được, chúng cháu phải về. Thế rồi Hoàn rứt khoát từ chối chiến và lái xe về. Chờ cho mọi người ra về, chiến ra hiệu cho Quang và Tùng, thì cả bọn chuồn ra ngoài chỉ còn lại Hoàn và Chiến với cây sĩ. Chiến lại nói. Chú có việc riêng muốn nói với Hoàn. Cây sĩ có đồng ý không? Cây sĩ đáp. Dạ. Chiến kéo Hoàn vào phòng trong. Đó là căn phòng của Chiến, căn phòng bài biện cực kỳ sang trọng. Có điều lạ là trong căn phòng có để một lời thề thứ hai của quân đội. Đó là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác. Hoàn nhìn lời thề thứ hai của quân đội được treo trang trọng ở giữa nhà. Hoàn hỏi, tại sao chú lại treo lời thề của quân đội như thế này? Chiến nói, chú luôn luôn phải nhắc nhở chính mình chú là một quân nhân. Cho nên là bất cứ điều gì cũng không được làm tổn hại đến uy tín của người lính. Nghe cách nói của Chiến rất thật, hoàn hơi ngạc nhiên. Chiến hỏi, bây giờ cháu ngồi đây. Chú có câu chuyện này muốn nói với cháu. Cháu có thể tìm hiểu chú ở công an tỉnh, ở bộ an ninh quốc gia nào, họ đều biết chú đấy. Chú sống ở Lào mấy chục năm rồi. Tuy chú không phải là người giàu có, nhưng chú là người rất có máu mặt ở cái đất Lào này, đặc biệt là các tỉnh Bắc Lào. Cháu sang đây như thế này là chú rất vui, bởi vì dù sao bố cháu cũng đã có thời kỳ ở với chú. Mà với chú, tình cảm của những người đồng ngũ là vô cùng to lớn. Đó là những kỷ niệm đối với những người đồng đội ở chiến trường cũ không bao giờ phai. Từ hôm được gặp cháu đến giờ, đêm nào chú cũng mơ lại những ngày mưa nguồn, những ngày rét, những ngày đói ở đất Lào, rồi những ngày chịu bom chịu đạn. Rồi chú vẫn nhớ như in cái cảnh cõng bố cháu lội qua suối. Cháu sang đây đi du lịch, chú muốn như thế này. Trước hết cháu không được từ chối Đây là tấm lòng của chú Nói xong chiến mở ngăn kéo Lấy ra một chiếc túi rất nhỏ Chiến mở cho Hoàn xem Trong đó có năm tập Mỗi tập 10.000 đô la Số tiền này chú muốn gửi tặng cháu một phần Tặng mẹ cháu một phần Bố cháu một phần Và tặng cho cây sĩ một phần Tuyệt cháu Xử lý thế nào đó là quyền của cháu Hoàn nhìn đống tiền Thấy nhiều quá Anh ngần ngừ rồi nói Chú ạ Lần đầu tiên được gặp chú Chú cho cháu quả to như thế này Thật lòng cháu không dám nhận Nhưng nếu cháu không nhận thì phụ lòng chú Bởi vì chú đã từng ở bộ đội với bố cháu Mà bây giờ cháu không nhận của chú thì không phải uhm, Chú cho cháu thì cháu xin Cháu chỉ nhận từng này thôi Nói xong hoàn rút ra một tập 10.000 đô la Và anh rút trong tập 10.000 đô la anh chỉ lấy 1.000 đô la và anh nói cháu thì xin chú nghe này và cháu sẽ nói ngay với bố cháu nói xong Hoàn lấy ngay điện thoại ra bấm chiến ngăn lại cháu đừng gọi điện thoại cho bố việc này cháu yên tâm đây là tấm lòng của chú thôi nghe chú đi cháu cứ cầm lấy hết mà tiêu rồi chiến lại cười mà biết đâu vài ba năm nữa chú bị phá sản lại sạt nghiệp chú lại đến xin cháu bữa cơm Lúc đấy liệu cháu có nuôi được chú hay không? Hoàn cười. cười. Điều đấy thì chắc chắn không bao giờ xảy ra đối với chú. Nhưng chú cứ yên tâm. Nếu như chú có khó khăn gì thì cháu cũng sẵn lòng. Chiến nhất định rúi tất cả số tiền ở trong túi vào Hoàn và nói Nếu cháu không nhận số tiền này thì sau buổi hôm nay coi như chú cháu mình không biết nhau? Hoàn cười. cười. Trời ơi sao chú nói nặng lời thế? Thế rồi Chiến kéo Hoàn đi ra ngoài và hoàn cầm theo cả túi tiền một cách miễn cưỡng rồi khi lên xe trong lúc hai người nói chuyện với nhau ở trong phòng và đưa tiền thì toàn bộ camera đã quay lại cảnh đó ở cách đấy một dãy nhà quang và tùng đang ngồi xem tùng cười đắc ý ơi <cười> cứ để cao cái thằng này hóa ra cũng có gì đâu đấy chẳng nhẽ đưa tiền nó lại không nhận quang bảo ờ nó đã nhận như thế này thì coi như là xong việc rồi Chiến Tiến Hoàn và cây sĩ ra tận ô tô Mở cửa xe cho hai người với thái độ rất ân cần và trọng thị Hoàn lên xe Cây sĩ hỏi Hoàn Ông Chiến cho anh cái gì trong túi đấy Hoàn nói Rất nhiều tiền đây mà Bao nhiêu Em mở ra mà xem Cây sĩ mở túi ra và thấy năm tập tiền 10.000 đô la Và thốt lên Ôi sao mà nhiều thế này Anh Hoàn ơi Ông ấy sao lại cho nhiều thế Hoàn cười Đúng là nhiều thật Với ông ấy thì số tiền này chẳng là bao nhiêu Nhưng mà tiền này Không đụng được đến một xu đâu em ạ Hoàn về đến nhà thì đã rất khuya Nhưng anh vẫn phải tranh thủ Ra quán cà phê internet Và nói chuyện với thượng tám binh qua đường chat Hoàn nói Bọn em đi ăn cơm nhà ông Chiến Bữa cơm thì rất vui Có Quang, Tùng và một số người nữa Cậu có bị bia bún rượu say không Báo câu anh, không say may mà có cây sỉ uống đỡ em Không ngờ cô ấy uống rượu giỏi quá Uống mấy chục ly mà vẫn tỉnh như không ấy. Thế thì tốt Cậu phải rất cẩn thận về chuyện uống rượu Nhưng bây giờ sức khỏe của cô ấy thế nào Dạ không vấn đề gì ạ Chúng em đã trở về ở nhà bà ngoại rồi Rồi Hoàn viết tiếp Ông Chiến đưa cho em 50.000 đô Nhưng em nhất định không nhận Đầu tiên em chỉ nhận 1.000 đô Nhưng ông ấy ép bằng được Xin anh báo cáo lại với ban giám đốc ngay cho Số tiền đó em đang cầm ở đây Được Tôi sẽ báo cáo ngay với ban giám đốc Cậu cứ yên tâm Việc này tôi và ban giám đốc cũng đã nhận định rồi Nếu như tiên chiến không biếu tiền cậu Mới là chuyện lạ Còn nó biếu tiền như thế này Là đúng với kế hoạch của chúng ta Cậu cứ yên tâm nhé Thôi Bây giờ ngủ đi Mai sẽ nhiều việc đấy Hoàn và cai sĩ lên ô tô đi rồi Chiến cùng Quang và Tùng Và hai tên nữa trâu đầu lại Xem đoạn băng video quay cảnh hoàn cầm tiền của Chiến Chiến xem đoạn băng video này rồi gật gủ nói Cứ tưởng thằng này là ghê gớm lắm Nhưng hóa ra Cũng như mọi kẻ khác thôi Quang bảo Với số tiền gần này Nó lo mắt là cũng phải Tổng nói Theo anh bây giờ nên xử lý đoạn băng này như thế nào Chiến nói Bây giờ mày cho sao băng này ra ngay làm nhiều bản Mỗi đứa giữ một đĩa Cho một người mang về giao tận tay Trong trường cho tao Nhưng dặn kỹ ông trương, Phải hết sức cẩn thận Bởi vì lúc này chưa phải là lúc mình sử dụng cái băng này Tùng gật đầu Dạ em hiểu Chiến lại nói tiếp Chỉ khi nào thằng Hoàn dở mặt thì chúng ta mới phải dùng đến nó Nhưng chắc không phải dùng đâu Quang khởi, cười Như vậy là dùng tiền đã xong Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào để tách được nó ra khỏi con cây gì? Chiến cười Nó cũng không phải là đứa cao đạo gì đâu Cứ từ từ xem thái độ của nó như thế nào Chiến suy nghĩ một lúc nữa rồi nói Bây giờ chúng mày về gây ly rán giữa hai đứa Bà một đứa ở Việt Nam liên tục nhắn tin vào máy của thằng Hoàn Làm sao thật đông đưa vào Làm sao phải để con cay xỉ đọc được Để cho nó phát dồ lên Hoàng nói Theo em cách này chưa hẳn đã hay Mà có lẽ phải đe dọa con cay xỉ, Một mặt thì vẫn cứ làm theo kế sách của anh Một mặt phải dọa con cai sỉ Chiến gật đầu Thôi được Chúng mày cứ làm Nhưng phải hết sức chú ý Thằng Hòa nó là công an Mà nó đã được cử từ Việt Nam sang đây Thì không phải là cấp trên không tin cậy nó Nhớ đấy Tao nhắc lại Khi chưa có lệnh của tao Không đứa nào được nói hỗn với nó một câu Còn thằng Quang Mày chuẩn bị cho tốt cái bữa rượu Ở nhà mày ngày mai đi Ngày mai Chúng mày phải bằng mọi cách ép được thằng Hoàn uống say và phải đưa nó vào một khách sạn để nghỉ. Quang lắc đầu. Anh ơi, hôm nay bọn em miền con cây xỉ nụ uống rượu hộ thằng Hoàn thì chúng em khiếp. Tất cả bọn chúng em ở đây có lẽ đấu lại không bằng được một mình nó đâu. Chia nói. Được. Chúng mày nghĩ và tìm một thằng nào uống được rượu cho tao. Buổi tối Hoàn đang nghỉ ở nhà bà ngoại và có tin nhắn. Anh mở ra và thấy tin của thượng tám hình nhắn cho. Cậu chú ý tìm hiểu việc xây dựng căn hầm và nhà tiên Quang. Có thể căn hầm này được xây dựng trong khuôn viên nhà tiên Quang. Hôm sau, tại nhà Quang, Quang đã tổ chức một bữa tiệc khá lớn để chiêu đãi Hoàn và cai sĩ. Trong bữa tiệc thì không khí cũng vui vẻ giống như hôm trước. Nhưng khác một cái là không có chiến mà có thêm hai người Lào. Họ thay nhau ép Hoàn uống rượu. Biết mưu đồ của hội này cho nên Hoàn uống mấy ly rồi anh giả vờ say. Hoàn phởi tay thôi Úi, hôm nay em say lắm rồi không uống nữa các anh tha cho quang nói bây giờ nếu như anh hoàn say thì chúng mày đi ra lấy khách sạn ở gần đây để anh hoàn và chị cai sì nghỉ lại cai sì lắc đầu không anh hoàn say lên ô tô tôi sẽ lái về quang hơi bất ngờ quang bảo cai sì biết lái xe hả cai sì nói sao lại không biết còn lái giỏi hơn nhiều đàn ông đấy Hoàn lấy cớ say rượu rồi anh lào đảo đi ra ngoài. Rồi thấy ở đằng sau nhà Quang có một khu vườn đẹp. Anh ôm vai Quang và bảo. Ôi, nhà ông có cái vườn đẹp quá. Vườn này mà mắc võng nằm ở đây thì tốt quá nhỉ. Tôi thích ngủ võng lắm. Thấy ánh mắt của Hoàn đã lờ đờ, Quang bảo. Nếu anh thích nằm võng thì được thôi. Rồi Quang gọi một đứa. Mày mang võng ra, mắc cho hai gốc cây kia để cho cán bộ Hoàn nằm nghỉ. Cách sĩ đi theo và bảo. Anh Hoàn uống rượu say, không được nằm ngoài này, gió lắm. Vào trong nhà ngồi nghỉ một lát, rồi em lái xe đưa anh về. Hoàn xua tay, em cứ yên tâm đi, anh còn lâu mới say nhé Thế rồi Hoàng loạn choạng, Cai Sĩ vội đỡ lấy Hoàn, Cai Sĩ bảo Hoàn, anh say rồi, đừng có ra đến nằm. Em đã nói là phải nghe. Hoàn quay lại nhìn Cai Sĩ, nháy mắt rồi nói, ôi đàn bà, đúng là sợ cái gì cơ chứ, lâu lắm rồi anh không được nằm võng. Này, ông Quang ông mang võng ra kia mắc cho tôi đi. Một người mang võng ra, mắc võng xong hoàn ra nằm trên đường đi. Mặc dù một bên là quang, một bên là cây gì và đằng sau là tên tùng đang theo dõi, từng nhất cử nhất động của hoàn. Hoàn lảo đảo đi nhưng dựa vào người quang và nói: cây vườn của ông đẹp quá. ở Việt Nam mà có cái vườn như thế này thì tuyệt. Quang bảo, <cười> nói thật với anh hoàn, bên nào đất rộng người thưa, những cái vườn như thế này thì ăn thua gì? Nếu anh hoàn có điều kiện sang bên này mua một cái trang trại gấp mấy lần như thế này, có gì đâu. Ở bên này rất rẻ như cho ấy mà. Mà thôi, ít hôm nữa anh về làm rẻ ông Bun Phanh thì thiếu gì trang trại. Ngày trang trại ở nhà ông Bun Phanh trên viên Trăn đã đẹp hơn thế này nhiều. hoàn đi và thấy ở phía xa xa, khuất ở góc vườn trông giống cái nhà vệ sinh. Trong lòng anh vừa dấy lên tự hỏi, tại sao lại có cái nhà vệ sinh ở xa thế này nhỉ? Mọi người dìu hoàn ra võng nằm, nhưng rồi anh lại vùng dậy bảo tự nhiên tôi đã bụng quá rồi anh chỉ tay vào cái nhà vệ sinh mà thực chất là cái cửa hầm hoàn bảo có phải cái nhà toilet kia không cho tôi ra đấy một cái quang vợ nói ê ê ê cái toilet đấy bẩn lắm cái đấy chỉ để cho bọn công nhân nó đi vệ sinh thôi đây đây đây chúng mày duỗi anh hoàn vào phía trong lập tức cùng với một tên nữa vội vàng sốc nách anh đi vào phía trong quang giật mình và nói thôi không để anh Hoàn nằm đây nữa. ở đây gió lắm mà uống rượu say nằm gió không tốt. triệu chứng này là giấy bị gió lắm phải không cua cay xỉ. cay xỉ gật đầu. đúng vậy. không cho anh Hoàn ra đây nữa. thế là mọi người lôi Hoàn xanh sạch vào trong nhà. Hoàn vào toilet ở phía trong giả vờ nôn loại ẩm mỹ. một lát sau anh quay ra rồi nói. thôi. tôi không ra võng nữa đâu. gió ngoài đấy có vẻ không tốt. chúng do độc thì gây. Quang nói anh thấy chưa. tôi đã bảo rồi đừng có ra đấy. Hoàng nằm ở xác đông mệt mỏi được một lát thì Hoàng bảo cây sỉ Thôi em ạ, chúng mình xin phép anh Quang về đi Quang ra hiệu cho Tùng và mấy đứa đệ tử đi ra ngoài rồi bảo Vâng, anh uống cốc nước chanh này rồi về Hoàng bảo Không, tôi không uống nước chanh đâu Tôi kiêng tùa ngọt Rồi Quang lại mở tủ lấy ra một cái phong bì dày và đưa cho Hoàng Chẳng mấy khi anh Hoàng sang đây chơi Chúng tôi nghe bác Phai nói về anh rồi là thấy tình cảm của bác Chiến đối với anh cho nên chúng tôi biết anh là người như thế nào. Thôi thì anh em mình trước lạ sau quen. Tôi thì hay về Việt Nam, mong rằng khi chúng tôi về Việt Nam, tôi có thể đến nhà thăm anh chị. Thấy từ anh chị có vẻ lỡ lời, khoảng nói chữ xin đến thăm anh và gia đình. Hôm nay anh đã đến thăm gia đình chúng tôi thì gọi là có một chút gọi là biếu anh chị để đi du lịch cho nó thoải mái. Cay xỉ gạt đi. Không, cảm ơn anh. Chúng tôi có đủ rồi. Hoàn bảo cay xỉ. Thôi em ạ. Các anh đã cho thì mình cứ nhận Đừng phụ lòng của các anh ấy Rồi sau này mình sẽ trả ơn các anh ấy sau quang nói ngay thầy chưa cô cây gì Đấy mới là lời của người nhìn xa Đúng đấy rồi sẽ có lúc chúng tôi lại phải nhờ vào anh chị Sau này cuộc đời biết thế nào được Thế là cây sĩ cầm túi tiền Và khi ra xe Hoàn lên xe nằm gục ngay ở phía sau Cây sĩ chào Quang rồi lái xe đưa Hoàn về Xe đi được độ một khoảng vài cây số Cách sĩ quay lại nói với Hoàn Này, đóng kịch thế là đủ rồi Anh dậy lái xe cho em, em bây giờ mới say đấy Hoàn cười không khục và bảo Em thay không nay đóng kịch thế nào Cũng được, anh đóng kịch cũng được Nhưng mà em hỏi anh, tại sao anh lại dễ dàng nhận tiền của họ thế Hoàn cười rồi bảo Cách sĩ Thôi, dừng xe lại Anh lái về cho Cách sĩ dừng xe Hoàn lên lái thay cho cách sĩ Cách sĩ mở tối ra Ôi anh ơi Cả tiền kiếp lẫn đô la chỗ này là 15.000 đô la anh ạ Ôi giời ôi Lại 2 triệu kiếp nữa, nhiều quá Hoàn bảo Em à, số tiền này là thuốc nổ đấy Mình không nhận không được Nhưng cũng không tiêu được đâu Sao lại thế anh? Có chuyện gì không bình thường à? Ừ, có chuyện không bình thường nhưng bây giờ không phải là lúc anh nói với em Mà chính bố em sẽ nói với em điều này Cách sĩ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi mới nói trả lời anh Hoàn không tin em? Hoàn nói Không Không phải anh không tin em Nhưng có điều Có nói thì em cũng không tưởng tượng được Và cũng không hiểu được Nhưng anh cảm ơn em Quả thực nếu như không có em uống đỡ rượu anh Thì anh cũng say thật Cây gì hỏi Thế nếu như anh Hoàn say Thì sẽ như thế nào Hoàn nói Anh mà say Say quá Thì thấy con gái cô nào cũng đẹp Cây sĩ cốc vào chán Hoàn và nói À à Hôm nay mới thú nhận đây Thôi thế này thì không bao giờ em để cho anh Hoàn uống rượu nữa Hai người về nhà, hoàn lại viết thư điện tử về báo cáo tình hình ở nhà. Và trong thư câu đoạn viết, quan sát khu vườn ở nhà quang thì không phát hiện ra có điều gì bất thường. Tuy nhiên ở phía cuối góc vườn, phía xa nhà chính khoảng 100m thì lại có một ngôi nhà rất nhỏ và lại đề là nhà vệ sinh. Khi em giả vờ bị say, nói rằng đi vào nhà vệ sinh đấy thì mọi người ngăn lại và cái thái độ của họ có vẻ hoảng hốt lo sợ. Nếu như em cứ đến cái nhà vệ sinh đó, như vậy có khả năng nhà vệ sinh đó là nơi thoát hiểm hoặc là cái cửa ra vào của hầm ngầm. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, chưa có một căn cứ nào chính xác cả. Tại phòng làm việc của Đại tá Vượng, Giám đốc Công an tỉnh. Giám đốc Vượng đọc báo cáo do Thượng tá Minh gửi đến về tình hình cổ tổ công tác hoạt động bên Lào. Đại tá Trúc và Thượng tá Minh chăm chú theo dõi nét mặt của ông Vượng. Ông đọc xong rồi gật gù nói "Ừ, um, như vậy là đã rõ. Bọn chúng đã thấy độc, cho nên đã dùng tiền để mua hoạn. Nếu như chúng là người ngay thẳng, thì việc gì chúng phải dùng đến số tiền khổng lồ như thế này để hối lộ cậu ấy. Mọi việc đã diễn ra đúng như chúng ta dự định. Không biết là sau chuyện tiền ông này, chúng sẽ giở trò gì nữa đây? Đồng chí phải nhắc hoàn hết sức cẩn thận. Sau tiền, thì sẽ là tình đấy. Đại ta Trúc nói, đúng là như thế. Nhưng có cô gái sĩ đi cùng, thì chắc là chúng cũng sẽ khó thực hiện âm mưu ấy. Đại ta Vượng hỏi, hề, hey, như vậy... Việc xa mình liệu có căn hầm trong nhà tiên quang không vẫn chưa được rõ ràng. Đây mới chỉ là cảm nhận của cậu Hoàn thôi. Vậy thì chúng ta có cách nào không? Thượng Tam Minh nói Báo cáo anh Phía cục chống ma túy của Lào cũng đã có thông tin cho ta. Tuy nhiên họ cũng không biết gì về việc có một căn hầm ở trong khuôn viên nhà tiên quang mà không hiểu là hắn làm hầm ở đấy hay là chỗ nào khác. Đại ta Trúc nói Theo tôi thì nó đã chưa chắc làm hầm trong cái khuôn viên nhà đâu. Bởi vì làm như vậy thì rất dễ bị lộ Đại tá Phượng nói Không, nó sẽ làm ở trong đó Bởi vì theo như những hình ảnh Mà bên cục chống ma túy làm gửi về cho chúng ta xem Thì khuôn viên của nhà tiên quang Khá kín cổng cao tường Hơn nữa việc ra vào trong nhà này Nếu như đột nhập thì hoàn toàn không thể được Tường cao 2m3 Bên trên có hàng rào và dây thép gai xung quanh Hắn lại còn đặt hệ thống camera theo dõi Nếu như hắn không dính đến ma túy Thì làm gì mà hắn phải bảo vệ kỹ đến như vậy Và nếu như trong nhà hắn không có sườn sản xuất heroin, thì việc gì phải làm đến mức như thế? Các đồng chí nói với Hoàn, cố gắng tìm cách xác minh xem sao. Trong lúc đó, tại bờ kẹo, Hoàn và cây sĩ đi tha thần chơi ở bờ sông Mê Công. Đến trước cái biển đề du lịch tam giác vàng, Hoàn bảo, Em này, đi sang tam giác vàng em có sợ không? Cây sĩ nói, Đi sang đó với anh thì em chẳng sợ gì cả. Hoàn cười và bảo, Hơ <cười> Xem ra thế này, anh dễ phải bỏ nghề công an Việt Nam rồi. Cai sĩ hiểu ngay ý của Hoàn. Cô nắm lấy tay Hoàn. Anh Hoàn nói thật chứ? Hoàn im lặng không trả lời. Chợt máy của Hoàn có tin nhắn. Và anh rất ngạc nhiên khi thấy một cái số máy ở đâu lạ hoắc nhắn đến anh một dòng tin. Anh ơi, cho anh đỡ bỏ em đi lâu thế. Anh ở bên đấy có ai không? Em ở nhà chờ anh về từng giờ từng phút. Em hôn anh thật nhiều. Hoàn nhìn tin nhắn, anh ngạc nhiên và tự nhủ. Quái lạ. Sao tự nhiên lại có cái tin như thế này? Hoàn định đưa cho cây sĩ xem, nhưng rồi anh nghĩ cho cô ấy xem rồi, có khi lại hiểu nhầm sách việc. Cây sĩ thấy Hoàn đăm chiêu rồi hỏi, có việc gì hả anh? Hoàn, không, có người nhắn tin về cho anh, là một người bạn anh bị ốm. Đi được một đoạn thì bỗng cây sĩ cũng có tin nhắn. Cô mở ra xem, rồi bỗng thấy có một cái số lạ, nhưng số này thì lại là số điện thoại của Lào. Nhưng lúc đấy cô cũng không để ý số điện thoại Mà chỉ để ý đến nội dung của tin nhắn Thấy nội dung tin Xin lỗi cô cài sĩ Tôi là vợ chưa cưới của anh Hoàn Cô làm ơn buông tha ngay ấy ra Cài sĩ đọc xong dòng tin mà cô sững sờ hoan hỏi Sao đây? Có chuyện gì vậy? Cài sĩ lắc đầu gượng cười Không, không có gì cả Thế rồi buổi đi chơi của hai người Ở dọc bờ sông Mê Công tự nhiên thấy nhạt nhẽo Hoàn thì cứ nghĩ vẩn vơ là Kẻ nào đã nhắn tin cho mình Anh lấy máy ra và nhắn tin ngược lại Xin lỗi, chưa nhầm máy rồi Một lát sau lại có tin nhắn lại Anh ạ Nếu anh cố tình phản bội em Anh đã có ai rồi thì hãy nói Làm sao mà em lại nhầm được máy của anh Cây sĩ cũng lặng lặng ra một chỗ Và cũng nhắn tin vào máy kia Tôi không biết chị là ai Tôi cũng không biết anh Hoàng là ai cả Một lát sau máy của cây sĩ có tin nhắn lại Này cô cây sĩ Tôi nói với cô đấy là tử tế Còn nếu như cô vẫn cứ quyến rũ anh Hoàn của tôi thì cô đừng trách. Cây gì nhận tin nhắn trong nói với anh Hoàn, thôi, chúng mình đi về nhà đi anh. Hai người về đến khách sạn và ai trở về phòng người đấy. Lúc đó thì tên Tùng đến và bảo, đi chơi một lát không anh Hoàn? Hoàn hỏi, đi đâu? Ở đây có quán chơi bia hay lắm, anh có biết chơi bia không? Ờ, đánh bia cũng được đấy. Hoàn chạy lên phòng cây gì ở tầng trên bảo, cây ơi, anh đi đánh bia một lát nhé. Vâng, anh đi nhanh rồi về ăn cơm. Hoàn đi ra quán bia, cây sĩ ngồi ở nhà. Cô thừa ngời ra và nghĩ, đúng rồi, thảo nào từ hôm sang đây, bố mình cũng đã nói như thế, tình cảm của mình dành cho anh Hoàn như thế, nhưng anh ấy vẫn không hề có thái độ gì cả. Chắc là anh ấy cũng chỉ muốn có một người con gái ở bên này để đi chơi cho đỡ buồn, chứ cũng chẳng yêu thương gì mình. Cây sĩ bực bội, càng nghĩ càng thấy khó chịu, và cô nhớ lại những ngày ở Việt Nam có những cô con gái đến bám lấy Hoàn, rồi có một lần cô nhớ có người con gái nào đó nhắn tin đến cho Hoàn. Cay sì nhớ lại cái dòng tin nhắn đấy là tại sao anh lại có thể bội bạc với em như thế? Em có làm gì anh đâu? Càng nghĩ thì máu ghen càng bốc lên trong đầu. Cay sì nghĩ mình không thể trở thành một món hàng của anh ta được, quá nham hiểm, quá tệ bạc. đã có vợ sắp cưới rồi mà còn sang đây còn như vậy. Cay sì gọi Khâm Tài và Bưu Khâm. Hai người cũng ở dưới tầng trệt. Rồi cô bảo hai anh chuẩn bị xe cho tôi về Viên Trân ngay lập tức. Khâm Tài giật mình, sao thế Cay sì? Cảnh sĩ quắc mắt, tôi đã nói là về Là về ngay, các anh còn chần chừ gì nữa Buộc hàm nói Cô cảnh sĩ ơi, có chuyện gì cô nói với chúng tôi đi Chứ sao đang như thế này thì cô lại đùng đùng bỏ về Cảnh sĩ không nói thêm câu nào Và nói, tôi đã bảo về Là về cơ mà, hay các anh thích ở đây Thì anh đưa khóa xe ô tô cho tôi Không dám nói thêm một lời Hai người vô vàng chuẩn bị đồ Thanh toán tiền khách sạn Rồi khám tài chạy ra một chỗ vắng gọi điện nói với Tùng Lúc đấy Tùng với Hoàn Và một người nữa đang chơi bia Họ đang chơi rất vui vẻ, nhưng mà đầu óc Hoàn nghĩ vần vơ về cái tin nhắn đó. Anh lấy điện thoại gọi vào số máy đó thì đáp lại ở đằng kia, số máy không hoạt động. Khăm Tài nói, Cái cây sỉ nó đòi về Viên chăn ngay rồi, bây giờ tôi phải đưa nó về Viên chăn đây. Tùng mỉm cười nói, Tốt, đi cho an toàn nhé. Và rồi Tùng khoái trí khi nghĩ Hoàn và cây sỉ đã mắc mưu của mình. Nhân viên khách sạn cũng thấy ngạc nhiên khi hai người vừa đặt mấy ngày, nhưng mà tại sao lại về bất chợt như vậy? lên xe đi. Xe vừa chạy rời khỏi bõ kẹo được một đoạn thì cay sỉ bỗng nhiên nước mắt trào ra, cô khóc run lên bần bật. rồi cô khẽ ngả đầu vào vai của khâm tài. khâm tài vội vàng ôm lấy cay sỉ và nói: thôi, có chuyện gì em kể đi. cay sỉ nói trong nước mắt. đàn ông canh là một lũ tệ bạc, một lũ xấu xa. khâm tài và bô khâm hiểu ra. khâm tài nói: em ơi, em đừng nghĩ như thế. Qua anh ở đây rồi, anh sẽ ở bên em. nói rồi khâm tài ôm vai cay sỉ kéo vào lòng mình nhưng rồi cay sì như tròn tỉnh cô phú phàng hất tay khăm tài ra còn anh nữa anh cũng đừng tưởng anh có thể gần được tôi đâu xe đang chạy như thế cay sĩ trèo lên ghế trước ngồi cô thắt dây an toàn rồi nói với giọng đầy căm tức đến u đom sành hai anh xuống xe để tôi tự lái về viên trăn bu khăm nói bình tĩnh cô cay sì ạ, nhiệm vụ của chúng tôi được ông giao cho là bảo vệ cô cho nên cô có cười có mắng thế nào thì cô cứ cười cứ mắng nhưng việc chúng tôi phải đưa cô về đến nơi an toàn thì đó là việc của chúng tôi Cô có nói thế, chứ có nói nữa thì cũng vô ích. Khi đến Udomsay thì trời đã tối, Khâm Tài nói, "Cô cay dì ơi, bây giờ có lẽ chúng ta nên thuê khách sạn ngủ ở đây thôi, ngày mai đi tiếp, đường còn dài lắm." Cay dì quắc mắt, "Tôi đã nói là đi suốt đêm, hai người thay nhau lái, còn nếu mệt thì ngồi sang một bên tôi lái." Không dám nói thêm tin nào nữa, Khâm Tài ở đằng sau lấy bánh bích quy và hoa quả ra ăn. Khâm Tài bóc quả cam rồi đưa cho Cay dì. Em ăn cam đi cho đỡ mệt. Cay gì cầm quả cam rồi ném tọt ra ngoài cửa sổ. Hoàn chơi bia khoảng một tiếng đồng hồ thì về tới khách sạn. Vừa về tới sảnh thì cô nhân viên nói với Hoàn bằng tiếng Lào: "Cô bạn gái anh đã đi về viên chăn rồi. Cô ấy đi cùng với hai người nữa." Hoàn ngạc nhiên hỏi: "Ai?" Cô nhân viên nói: "Chị Cay gì về rồi. Chị ấy đi cũng lâu rồi đấy ạ. Hoàn chạy lên phòng Cay gì thì thấy cửa phòng đã mở toang, nhân viên dọn phòng đang dọn dẹp. Anh vừa vàng lấy điện thoại gọi cho Cây Sì, nhưng đáp lại là tiếng tổng đài báo máy không hoạt động. Hoàn gọi cho Khâm Tà và gọi cho Buu Khâm cũng không thấy máy hoạt động. Anh hoảng hồn gọi cho ông Bùn Phèn. Anh nói: "Bác ơi, cháu không hiểu có chuyện gì mà Cây Sì đùng đùng bỏ về rồi." Ông Bùn Phèn nói: "Nó đi với ai? Cây Sì đi với lại Khâm Tà và Buu Khâm về rồi, nhưng cháu gọi điện thoại không được." Ông Bùn Phèn suy nghĩ rồi bảo: "Cháu với nó có cãi nhau không? Dạ không ạ." Đang rất vui vẻ. Và cháu chỉ nói với cây sĩ là cháu ra ngoài quán đi chơi bia một chút rồi về. Cây sĩ đồng ý Nhưng đến lúc cháu về thì cây sĩ đã đi rồi. Ông Bùn Phanh nhúng mày suy nghĩ rồi hỏi lại. Lạ nhỉ? Tại sao lại như thế? Thôi được. Cháu cứ yên tâm. Cây sĩ chắc có chuyện gì đột biến. Cháu cứ yên tâm đi. Thôi. Cháu có mười viên chân đây. Chứ cây sĩ đi thế này thì cháu làm sao yên tâm được? Hoàn nói. Ông Bùn Phanh gạt đi. Cháu à? Cháu cứ ở trên đấy. Cháu còn có việc của cháu Mà chưa biết chừng việc không may này lại có lợi cho cháu đấy Được rồi Cháu đừng tắt máy Để bác hỏi xem sao Ông Bun Phanh nhớ ra là Khăm Tài dùng hai máy di động Ông gọi cho Khăm Tài Lúc này thì xe đã về đến gần luôn nậm thà Cho nên có sóng di động Khăm Tài bắt máy Tiếng của ông Bun Phanh Có cây sĩ ở đây không Khăm Tài Giọng Khăm Tài Thưa bác, có cô cây sĩ ở đây ạ Chúng cháu đang đưa cô về viên chăn Chào tôi nói chuyện với cây sĩ Khăm tay đưa máy cho cây sĩ và bảo Bạc Bồn Phành nói chuyện với em Cây sĩ quát luôn khăm tay Từ nay anh đừng gọi tôi là em nữa Mà anh gọi tôi là chị cho Đàng Hoàng Rồi cây sĩ cầm máy tiếng ông Bồn Phành nói dịu dàng Con à con chuyện gì đấy con Sao tự dưng con lại bỏ về Làm thằng hoan nó lo lắm Nó vừa gọi điện cho bố Cây sĩ nói như quát Bố đừng có tin vào cái mồm mấy Con về viêng chăn rồi con kể hết cho bố nghe Ông Bồn Phành nói Con không được như thế Lẽ ra có điều gì con phải nói với thằng Hoàn cho nó minh bạch. Rõ ràng con muốn về thì cũng phải nói với nó một câu. Tại sao con lại cư xử như trẻ con vậy? Cái xì vẫn chưa ngồi cơn tức. Cô bảo, bố không thể tưởng tượng được con người ấy xấu xa như thế nào. Mà bố đừng có tiếp đón gì nữa nhé. Còn như chúng ta không biết người như vậy. Ông Bút Phanh hiểu ra ngay. Chắc là có chuyện gì đó khiến cho cây xì nổi cơn ghen. Ông cười và bảo, con gái ơi, con trẻ con quá bố biết thằng hoàn nó không phải là người như thế đâu tiếng của cay sì nói gai gắt bố đừng có tin mà con không tin được con người ấy nữa ông nói với cay sì nhưng mà dù sao con cũng phải bật máy di động lên không con không bật máy di động đâu con về viên trăn con sẽ kể hết cho bố nghe thôi được rồi con đưa máy cho bố nói trực tiếp với khâm tài cay sì đưa máy cho khâm tài và nói anh nghe tiếp đi ông muốn phun nói với khâm tài Cây sĩ nó đang có chuyện buồn phiền. Các đi đường phải chăm sóc sức khỏe cho nó. Khâm Tài nói, cháu định nghỉ lại ở Udomsay, nhưng cô ấy không nghe, cô ấy bắt phải đi cả đêm về. Đi cả đêm cũng được, các anh cố gắng thay nhào lái, đưa nó về đây cho tôi. Đêm hôm đấy, Hoàn không sao ngủ được. Khoảng 23 giờ, anh đang nằm, và suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Thì có tiếng gõ cửa. Hoàn mở cửa ra thì thấy có một cô gái lào, Anh chưa kịp hỏi câu gì thì cô ta đắt xà vào anh. Anh vội vàng đẩy cô ta ra ngoài và đóng sập cửa lại. Tên tổng đứng ở ngoài mím môi, gã lẩm bẩm: <cười> "Được rồi, để xem mày gan được đến mức nào. Mày mà vào tay con Nathavon thì nó nghiền cho như cám." Hoan mở máy tính lên mạng nói chuyện với Hà Nội. Anh thông báo tình hình cho thượng tá Minh biết là Cay Sỉ đã bỏ về. Thượng tá Minh viết lại: Như vậy là đã có kẻ thọc gậy vào bánh xe, cái chuyện tình cảm của cậu và cô Cay Sỉ rồi. Cậu là người trong cuộc, cậu thừa hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như cậu tự tin là không có một đứa con gái nào, thì việc này là bàn tay của bọn bên đấy đấy. <cười> nhưng cậu cứ bình tĩnh. Theo tôi, đây cũng là chuyện hay. Hoàn hỏi, theo anh, hay cái gì? Cậu đang đi trình sát, có cây gì tuy hơi vướng víu, nhưng cũng tương đối thuận lợi, cho nên cứ để cô ấy về. Rồi sau này cậu sẽ nói chuyện với cô ấy sau. Phụ nữ khi họ lên cơn ghen, thì cũng khổng khiếp đấy. Nghe trưởng phòng nói như vậy Thì anh cũng yên tâm Anh nhắn một cái tin cho cây sĩ Cây sĩ ơi Sao em lại bỏ anh về đột ngột như thế Anh có làm điều gì không phải với em đâu Sáng sớm hôm sau cây sĩ về đến nhà Ông Bùn Phanh còn đang tập thể dục ngoài sân Thì xe đổ. Cây sĩ chạy vào nhà và ôm ông Bùn Phanh khóc nức nở Ông Bùn Phanh ôm lấy con gái rồi bảo Nào Còn hãy kể cho bố nghe là có chuyện gì xảy ra Cây sĩ phờ phạc Cô mở điện thoại đưa cho ông xem tin nhắn Ông đọc xong rồi cười sảng sạc Ông cốc vào đầu cây xỉ rồi nói Con ơi Sao con lại ngu như thế này Bố bảo con ngu như thế nào á Ông buồn phần Sao chẳng ngu Con nhìn số điện thoại ở đây này Đây là số máy của Lào Máy ở Lào nhắn tin như thế này Thưa người nhắn tin này đang ở đất Lào Rồi bố sẽ hỏi cho con ngay lập tức Cái số máy nhắn tin cho con đang ở khu vực nào nhé Tại cái lúc nhắn tin thời điểm này này Lão buồn phanh bấm điện thoại cho một người nào đó làm việc ở tổng đài viễn thông, rồi ông lại quay sang bảo người đó, anh làm ơn xác định cho tôi xem, cái số máy này nhắn tin đến số máy này. Ông đọc số máy của cài xỉ, là tại thời điểm đó, số máy này đang hoạt động ở vùng nào. Rồi ông nói với cài xỉ, nếu như người yêu thằng Hoàn sang đây thì nó đã tìm gặp thằng Hoàn rồi. Việc gì nó phải nhắn tin? Số máy này là gọi số máy của nào, còn thấy chưa? cấy thế sững sờ rồi vỗ chán cô thốt lên: "Ơ nhi, tại sao con không nhìn số máy?" Ông Bùn phanh nói: "Hừ, ờ, chờ nhìn số máy, không chỉ suy nghĩ gì cả mà đã đùng đùng bỏ về." Nhưng rồi cái gì nhớ lại chuyện Hoàn có tin nhắn xong mặt anh lại thẫn thờ, cô nói với ông Bụt phanh: "Ngay lúc đó anh Hoàn cũng có tin nhắn, sau đó anh ấy đăm chiêu lắm, con định hỏi nhưng thôi." Ông Bùn phanh suy nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, để bố tìm hiểu chuyện này." Ông Bùn phanh có tiếng điện thoại Từ đầu dây bên kia một người Lào nói. Sau đó ông quay sang nói với cay sĩ. Tổng đài vừa cho bố biết. Số máy điện thoại nhắn tin cho con là ngay tại tỉnh bò kẹo. Nào. Chẳng nhé người yêu thằng Hoàn nó lên tầng bò kẹo. Rồi lại từ bò kẹo nhắn tin cho con hả? Sao mà con hồ đồ thế không biết? Nhưng cay sĩ vẫn chưa ngồi cơn. Không biết đâu là người yêu anh ấy sang tận đây thì sao? Vừa lúc đấy thì tin nhắn của Hoàn hiện lên. cay sĩ đọc tin nhắn rồi đưa cho bố xem. Ông bùn phanh xem xong và nói. Con thấy chưa con nhầm rồi đây là một âm mưu của một bọn xấu nào đó cai sì lại nói luôn với bố thôi chết rồi hay là của khâm tài khâm tài biết chuyện này ông bùn phấn lắc đầu bố không tin là thằng khâm tài nó dám làm chuyện này nhưng hôm qua có một người nói cho bố biết là khâm tài nó mê con thật nhưng mà con trông cái mặt đấy con đã không thích rồi có thể vì nó yêu con không được cho nên nó căm ghét tất cả những người nào ở gần bố cũng đang định gọi khâm tài về đây để con đi với hoàn cho nó thoải mái Nhưng không ngờ bây giờ xảy ra chuyện này. Thôi, con cứ ở nhà nghỉ, xem thái độ của thằng Hoàn nó như thế nào. Rồi con lại đi lên đấy với nó. Vậy bây giờ con phải nói với Hoàn thế nào? Theo bố thì con cứ yên lặng đi. Nếu nó thực lòng có tình cảm với con thì nó sẽ thành minh. Nó phải gọi điện nói với con để nó hỏi. Còn nếu nó không có tình cảm với con thì nó sẽ im lặng luôn. Lúc đấy mọi việc đã rõ ràng rồi. Buổi chiều Tại nhà ông buôn phanh, phía bên ngoài có ba thanh niên đi đi lại lại. Họ đi thẳng được một đoạn thì họ lại quay lại, vừa đi vừa liếc ngang nhìn vào nhà ông. Sau đó họ lên chiếc ô tô đổ cách nhà ông chừng 200 mét rồi đi về một căn nhà nhỏ. Ba người trụm đầu vào bàn tán. Một gã nói như vậy là nhà ông ấy có camera quan sát. Nên theo tao để cảnh cáo thì ta cứ cho nổ một phát ở chỗ góc tường. Như thế vừa đỡ xảy ra chết người, vừa có tiếng nổ, vừa phá được một chút, chủ yếu là dàn mặt đông ấy. Một tên bảo, hơi cũng được. Rồi một gã tiếp theo nói, như vậy chỉ cần 100g thuốc nổ thôi. Gã đầu tiên bảo, đừng, 100g như vậy thì lớn quá, chỉ làm 50g thôi. Làm sao nó khuét được một lỗ thùng ở tường là được. Hoặc nếu không thì mình đứng ở ngoài ném vào một chỗ góc tường cho nó nổ ở trong hàng rào. Mà ném nổ trong hàng rào thì tốt hơn. Một gã khác bảo, không sợ, nhà đây vắng người lắm. Mình phóng xe máy qua giật kíp và ném vào thế là xong cũng tại thời điểm đó tại luông pha băng hoàng và then đứng ở bờ sông mekong cả hai người đều nhìn xuống những con đò đang la vun vút ở trên sông then tỉnh tứ nói với hoàn anh ơi anh thấy cảnh ở đây có đẹp không anh có ở đây được lâu với em không hoàn gỡ tay cô ta ra và bảo anh ở đây cũng được nhưng mà để xem có cái gì vui không hơn nữa anh còn phải đi sang tam giác vàng then nói hay là anh cho em sang tam giác vàng cùng với anh nhà em ở bên đấy hoàn ngạc nhiên Nhà ở bên Trường Rai ừ, nhà ở bên Trường Rai Từ nhà em đi vào khu làng của Hun Sa chỉ 30 số thôi Hoàn bảo hê, Gần quá nhỉ Để anh nói Quang xem như thế nào Hoàn nói như vậy nhưng mà thực ra trong đầu anh đang nghĩ mưu Nghĩ kế Làm sao thoát ra khỏi vòng tay của cô ta tối hôm nay Rồi Thên lại nói Anh ơi, tối nay chúng mình đi ăn cơm ở đâu Hoàn bảo, anh chẳng biết có chỗ nào ăn đâu Mà em đưa anh đi ăn chỗ nào cũng được Ở đây có một quán cá lăng nổi tiếng Mà cá lăng của sông Mê Công thì ngon tuyệt vời Ờ, ở Việt Nam cá lăng đắt lắm. Người bình thường thì không thể có cá lăng mà ăn đâu. Rồi bỗng dưng trong đầu Hoàn lóe lên một suy nghĩ. Đúng rồi, hồi còn học ở Học viện Cảnh sát. Ở lớp có mấy người Lào, trong đó có một người tên là Chăn quê ở Luông Phò Băng. Chăn học rất giỏi. Có một lần đọc báo Công an Nhân dân, có bài về gương của Chăn một trinh sát hình sự Lào, tay không đánh gục hai thằng cướp. Nghĩ như vậy, Hoàn vội vàng gọi cho phó phòng vĩ. Anh bấm máy cho vĩ rồi nói với thên, Xin lỗi em, anh phải gọi điện về Việt Nam có việc tí. Rồi Hoàng đứng tách ra một chỗ. Tiếng của Vĩ. Sao đấy? Có chuyện gì không ông em? Anh phải làm thế nào đó để em thoát khỏi tay con bé này tối nay? Chứ không thì chết. Em nói thật với anh. cay sỉ nó mà biết thì có mà mặt mo. Làm thế nào để thoát ra bây giờ? Vĩ hỏi. Em nhớ là hồi em ở học viện có một anh người Lào tên là Chandi học cùng lớp với em. Chandi học giỏi lắm. Nghe nói bây giờ về làm trinh sát hình sự ở Luang Pha Băng. Anh có cách nào tìm ra chăn đi, mà nhắn là tới chỗ em ngay để cứu em. Còn làm như thế nào thì anh biết rồi đấy. Ơi, việc này đơn giản thôi. Nhưng mà cậu đang đứng ở đâu? Tiếng của Vĩ nói. Em đang đứng ở khách sạn nậm khỏng ngoài bờ sông. Nhưng mà cậu phải cố đứng ở đấy ít nhất 30 phút nữa nhé. Tất nhiên rồi em sẽ đứng đây, còn nếu như không được hay thế nào thì anh nhắn tin cho em. Thế rồi hoàn Đông Dung bỏ máy vào túi. Bây giờ thì anh có vẻ tươi tỉnh hơn. Anh cầm tay then có vẻ đấm đuối và nói Không ngờ anh đi sang Lào như thế này Lại có một người con gái Thái để đi cùng Thèn nói Em không xinh bằng chị cây gì của anh đâu Em nghe mọi người nói chị cây gì xinh lắm Mà múa lăm vông cũng rất đẹp Ờ thì con gái Lào ai múa lăm vông chẳng đẹp Anh múa lăm vông có được không Anh múa cũng được Rồi Thèn bảo tối nay chúng mình uống rượu về Rồi về phòng em múa lăm vông cho anh xem Hoàn cười thích thú <cười> Nếu thế thì nhất Thế rồi Hoàn hỏi chuyện Thèn về ngã ba biên giới Về tam giác vàng nữa Anh hỏi: "Em đã bao giờ đến nhà của Khun Sa chưa?" Then trả lời: "Em đến một lần rồi, nhà cũng bình thường thôi, ngày xưa người ta đồn đại lên cứ ghê gớm lắm, nhưng giờ chẳng có gì đâu." "Thế bây giờ ở đấy còn cái gì?" Hoan hỏi. Then nói: "Bây giờ ở đấy vẫn còn nhà cửa, các đồ vật dụng của Khun Sa người ta vẫn giữ nguyên và cũng có khách du lịch đến, nhưng mà gần đây không ai dám đến nữa." "Sao lại vậy?" Hoan hỏi bởi vì đám tài chân của khuôn xa và họ hàng khuôn xa ở đấy rất bực mình khi thấy chính phủ Thái biến khu nhà của khuôn xa thành khu du lịch và thu khối tiền cho nên khách du lịch đến bây giờ nếu không cẩn thận thì sẽ bị đánh rồi bị họ giật máy ảnh Hoàn hỏi tiếp, đi du lịch bên Thái thì có gì hay? Thèn bảo, hay hay không là mình anh ạ mình thấy hay thì nó hay mà mình không thích thì bảo nó không hay mà thôi, anh cứ phải đi em đưa anh sang Myanmar nhé anh sẽ đi qua cửa khẩu Tachilek Đang đứng nói chuyện, thì có một chiếc xe Lào lao vun vút vụt vào trong sân khách sạn. Từ trong xe nhảy xuống có hai sĩ quan Lào, một người đeo quân hàm đại úy, một người đeo quân hàm thiếu tá, và họ đứng ngay ở giữa sân gọi rất to. Hoan ơi! Hoan ơi! Hoan đứng ở bờ sông, anh vội vàng chạy ra và nhận ra ngay là chăn cùng với một người nữa. Hoan sững sờ và nhìn, hóa ra đó là Sa Mán cũng học cùng lớp với anh, nhưng Sa Mán nhiều tuổi hơn đeo quân hàm thiếu tá. Cả ba người ôm choảng lấy nhau Trần đi bảo Ôi, được biết anh hoàn ở đây, vui quá, vui quá Sao sang đến bên này mà chẳng nói cho nhau biết gì cả Thế rồi Trần đi nháy mắt về phía then Chỉ và hỏi Anh hoàn cưới vợ bao giờ đây Sao không giới thiệu vợ cho tôi biết Hoàn vội vàng lôi cả hai người ra chỗ then và bảo Ờ, không Đây không phải là vợ tôi Tôi vẫn chưa lấy vợ Đây là cô bạn gái mới, con người giới thiệu cho đi chơi ở đây cho đỡ buồn Trần đi bảo Ôi, thế thì tốt quá rồi Thôi mà kệ, anh có nhiều thời gian đi với bạn gái Nhưng hôm nay, ngày mai Anh phải ở với chúng tôi Thèn nghe nói như thế, cố gượng cười và bảo Thế là các anh ngày xưa cùng học với nhau à? Giới thiệu với em Đây là anh Trần Đi Hiện anh là phó phòng hình sự của công an Luân Phà Bằng Và đây là anh Sa Bán, phó giám đốc công an tỉnh Ngày xưa bọn anh học cùng một lớp với nhau Nhưng anh Sa Bán là sĩ quan đã đi học Cho nên bây giờ anh là phó giám đốc Thèn hơi tái mặt Nhưng cô cố bình thản ê Các anh gặp nhau thế thì vui quá và em có trở thành người thừa không? Hoan bảo Sao em lại thừa? Tối nay em đi uống rượu với bọn anh Chăn nói luôn Đúng rồi, tối nay đi cùng với bọn anh nhé Đừng có từ chối đấy Thên ngại ngần Bởi vì một người như cô ta Khi mà phải tiếp xúc và ngồi với một người như Chăn Phó phòng cảnh sát hình sự Và một ông phó giám đốc công an tỉnh Thì cũng chẳng phải là chuyện vui vẻ gì Thên nói Thôi anh ạ Các anh là bạn lâu ngày gặp nhau Thì các anh có nhiều chuyện để nói lắm Em là người không biết gì Để khi khác đi Bỗng nhiên Channy nhìn thẳng vào mắt và nói Này, anh trông em quen lắm Hình như đã gặp ở đâu rồi Then nhìn Channy và bảo Nhưng em chưa bao giờ được gặp anh Channy nói Tôi chết rồi, anh nhớ rồi Anh đã gặp em cùng với mấy cô nữa Trong một bữa rượu do ông Quang tổ chức Có đúng không À nhớ rồi, nhớ rồi Lúc này thì Then cũng nhớ ra Chân là người mà cô đã gặp trong bữa rượu cách đây hơn một năm Và khi thấy Chân đi nói như vậy Thì Than biết rằng nên tách ra khỏi nhóm này Càng sớm càng tốt Than nói với mọi người Thôi, ờ, các anh đi vui với nhau đi Em đi đến nhà bạn em đây Anh Hoàn uống rượu xong lúc nào mà nhớ được tên em Thì điện thoại cho em nhé Hoàn bảo, tất nhiên rồi Nhưng mà em cũng không được đi đâu uống rượu say đấy nhé Than nói xong lặng lẽ chào mọi người rồi đi Chờ cho Than đi khuất Chân vỗ vai Hoàn và nói May cho anh đấy, rất may cho anh Nếu anh mà xa vào tay con danh này Thì không biết thế nào đâu Hoàn hỏi Nó nguy hiểm đến thế cơ à Trần đi trả lời Chứ sao lại không Nó ở tận bên Thái sang đây kìa mà Nó vào cái loại gái cao cấp Tay quang ấy hay sử dụng làm công việc mua chuộc cán bộ Cán bộ ở đây đã có người bị rồi Chúng tôi cũng nói thật với anh rằng Chúng tôi đang lập kế bắt ả này đấy Tớ cũng đã nghĩ ra điều này Ngay từ khi lên ô tô đi đến đây Nhưng mà làm sao lúc đấy tớ lại không nghĩ ra cậu. May quá. Lúc đứng ở đây thì bất chợt tớ lại nghĩ ra. Ba người kéo nhau đến một quán và ngồi uống rượu. Chăn đi bảo với Hoàn. Tôi nghe anh Vĩ nói hết rồi. Anh sang đây. Cần gì anh phải nói. Chúng tôi cũng còn biết. Để chúng tôi còn có kế hoạch bảo vệ. Hoàn nói. Hiện nay thì chưa có gì. Nhưng mà đấy. Các cậu phải tính bảo vệ tớ thoát khỏi cái đứa như then ấy. Xàm án cười và vỗ vai Hoàn. Hơ <cười> Có đấy, thoát khỏi tay con này rồi thì lại dính phải tay con khác thôi. Cậu nên nhớ rằng với bọn buôn bán ma túy bây giờ thì chúng nó chỉ dùng có ba thứ. Một là gái, hai là tiền, ba là súng. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác cả. Nhưng thôi cậu cứ yên tâm. Bây giờ uống rượu say với bọn tớ đi. Hãy quên chuyện con kia đi. Nhưng mà tối nay thì đừng có mà về khách sạn. Cứ về nhà tớ ngủ cho nó chắc ăn. Hoàn bảo, nhất trí. Rồi hoàn lấy điện thoại gọi cho Quang. Quang đang chuẩn bị ăn cơm ở nhà thì có tiếng chuông điện thoại của hoàn. Hoạt nói: Anh Quang đấy à? Đang làm gì đấy? Quang nói như rào lên: Ô, chào hoàn. Thế nào? Khỏe không? Đi chơi vui chứ? Chưa để hoàn kịp nói tiếp thì Quang nói ngay: Công ty có chút việc cho nên phải điều cậu tùng mang một chiếc ô tô về. Anh ở đấy. Lúc nào về thì đi cái xe Mitsu nhá. Thôi, không quan trọng đâu. Đến đây là tôi đã thuê xe du lịch rồi. Thế nào? Anh và cô Then có khỏe không? Hoan nói Khỏe, nhưng tôi đến đây bị hai ông bạn ngày xưa học cùng Học viện Cảnh sát phát hiện ra túm đi được. Các anh ấy đang lôi tôi về nhà ăn cơm mà cô Then thấy vậy thì cũng không thích, cho nên cô ấy đi chơi đâu đó rồi. Tiếng của Quang Thế à, anh về nhà ai? Hoan trả lời, à tôi về nhà anh xa bán Phó giám đốc công an thành phố Luông Phà Bằng và tối nay các anh ấy bắt về gác chân lên nhau ngủ một tối Quang cười khủng khục <cười> Bạn cũ lông anh gặp nhau thế thì tốt quá Được rồi anh cứ thoải mái đi Sáng ngày mai nếu như anh thích ở đấy chơi Thì anh cứ ở đấy chơi, đến bao giờ cũng được Còn nếu không thích Thì bảo sẽ đưa về Vâng, tôi cũng định trưa mai tôi sẽ về trên đó Còn phải về thăm mẹ tôi nữa Mà tôi muốn đưa mẹ tôi đi chơi cùng Anh bố trí mà lo cho tôi Để tôi đưa mẹ tôi cùng sang tam giác vàng nhé Tiếng của Quang khó đây anh ơi. Đi tam giác vàng thì không có nhưng mà đứng xa xa xôi hiểm trở cho nên bác đi thì sợ sức khỏe yếu, không ổn đâu. Được rồi, được rồi. Tôi về trên đó rồi tính sau. Trưa mai tôi sẽ về. Đặt máy xuống, hoàn nói với chăn đi. Cậu là phó phòng cảnh sát hình sự ở đây. Chắc là đối với tay quang đấy, cậu hiểu nhiều chứ. Chăn đi rất dịu dàng ly, nâng cốc mời hoàn. Họ chúc sức khỏe nhau rồi chăn đi nói. Tài liệu trinh sát thì có nhiều. Nhưng chứng cứ vật chất thì không có hành hoàn ạ Chúng tôi cũng được nghe thông tin rằng Nhà của hắn là nơi sản xuất ma túy Và công chính hắn là một đầu mối Chuyển ma túy về Việt Nam Nhưng vận chuyển như thế nào Thủ đoạn ra làm sao Chúng tôi không biết Trong cách sống thì tay quang tuy lỡ khác tỉnh Nhưng thông tin của anh em trinh sát Cũng cho chúng tôi biết Hắn là một người sống khá tử tế Được làm cán bộ địa phương Nhưng có lẽ muốn hiểu kỹ về hắn Anh phải làm việc với các anh ở Cục Phòng Chống ma Túy, Bộ An ninh. Hoàn nói, Chúng tôi đã làm việc rồi, nhưng thực sự tài liệu không có mấy. Anh có cơ sở nào nằm ở bò kẹo không? Chẳng đi nghĩ một lúc rồi nói, khó cơ sở, nhưng sợ khó tiếp cận. Anh để tôi kiểm tra. Sa Saman nói luôn, nếu anh Hoàn cần người cung cấp thông tin về Tây Quang, khi anh về bò kẹo, tôi nói với anh buồn niềng, phụ trách hình sự, sẽ giúp anh. Hoàn nói, Dạ vâng, nếu thế thì tốt quá. Mà thôi, chúng ta uống rượu đi. Hôm nay phải cảm ơn anh, đã cứu tôi khỏi cái tay con quỷ sa tăng ấy. Chẳng đi nói, Này bạn ơi, đừng có dối lòng nhá. Biết đâu bạn chẳng thích, tôi hay có cô ta bên cạnh. Hoan lắc đầu, tôi xin thế, tôi rất sợ. Sa mán cười cười và nói, Tại sao lại sợ? Hoan cười và bảo, hey, Các anh lạ gì, chúng mình đều là dân công an cả mà. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh PC-17, Công an Bộ. Thượng tá Minh cùng với một số cán bộ điều tra, Thượng tá Minh nói. Như vậy, theo thông tin từ đồng chí Hòa ở bên kia cho biết, rất có thể trong vài ba ngày tới, bọn vận chuyển ma túy từ bên Lào sẽ đưa hàng về đây. Chúng đi chiếc xe Land Cruiser Prado màu trắng. Như vậy, chúng ta sẽ phải tiến hành phục kích và khám xét chiếc xe này ngay khi nó qua biên giới. Nhưng để phòng bọn chúng có hàng nóng, nên chúng ta phải tổ chức lực lượng mạnh, áp đảo ngay từ đầu, không được để chúng kịp cho tay. Kế hoạch được tiến hành như sau. Nó rời thường tá minh tiến lên và vẽ tuyến đường đi ở trên bản và vị trí của những người phục kích. Cùng thời điểm đó, tại phòng cảnh sát hình sự, hai chính sát đang báo cáo với trưởng phòng Mỹ. Một chính sát nói: "Báo cáo anh, mấy ngày vừa rồi chúng tôi đã theo dõi con vợ tên Hải. Qua giám sát điện thoại thì không thấy hắn gọi điện về, nhưng vợ hắn trong 2 ngày vừa rồi đã đi đến nhà một người anh họ tên là Tuấn." Chúng tôi cũng đã xác minh tên Tuấn cũng là một tên có tiền án tiền sự trước đây. Tuấn cũng đã từng bị cải tạo ở trại năm cùng với tên Hải. Có khả năng hiện nay tên Hải đang gần đó tại đó. Trưởng phòng Mỹ nói Đấy là các đồng chí nói Có khả năng. Các đồng chí phải bám thật sát tìm hiểu xem tên Hải AK có lần trốn ở đấy không? Một trinh sát nói Báo cáo vâng. Trưởng phòng Mỹ nói tiếp Còn một việc này nữa Tôi nhắc các đồng chí phải hết sức giữ mồm giữ miệng Việc tên Hải hôm nọ trốn thoát ngay trước mũi chúng ta Không loại trừ có khả năng Con người của chúng ta cho tên Hải nắm thông tin trước Và như vậy Việc chúng ta bắt được tên Hải sớm ngày nào hay ngày ấy Cũng có nghĩa là chúng ta Giữ được tính mạng cho tên Hải Có thể đồng bọn của tên Hải biết tên Hải đang bị nguy hiểm Cho nên chúng sẽ ra tay trước Trường hợp này Cũng như trường hợp của tên Tiến Hủi thôi Tại nhà của Tuấn Tên Hải AK đang nằm co ro ở góc nhà nét mặt buồn phiền. Tuấn đi ra quán mua một ít lòng lợn và xách về một chai rượu. Hai thằng ngồi uống. Tuấn nói Mày đúng là thằng ngu. Đã vào tù một lần rồi. Chẳng nhớ gì cả. Hải A ca bảo Ai... Anh cứ nói mãi thế làm gì. Em nói thật với anh Anh ra tù Anh nói là anh hoàn lương được Ừ. Anh nói anh hoàn lương được Cũng là bởi vì anh có con vợ quá tử tế. Thứ hai Nhà anh lại có cửa hàng cửa hiệu cho thuê. Anh có đồng ra đồng vào. Tiên nóng dùng dẻng. Cứ như em, anh bảo em phải làm cái gì không nghề nghiệp. Vợ thì suốt ngày lô đề cờ bạc. Chạy xe ôm thì may ra mới kiếm được một tí. Tuấn nói thì mày làm gì thì làm. Nhưng mà rơi vào ba cái thằng ấy làm cái gì? Tao nói mày nghe. Trừ trường hợp mày đi đâu bật tâm bật tích. Chứ còn nếu mày ở cái đất này thì thế nào cũng có ngày cảnh sát hình sự nó vổ được. Theo tao Mày cứ ra đầu thú cho nên phận Chứ cứ sống thế này thì khổ lắm Hải á ca lắc đầu Anh nói nhẹ như không ấy. Bây giờ thằng Tiến Hồi nó chết rồi Nhưng nếu như em ra đầu thú thì khai thế nào Rồi còn bao nhiêu người liên lụy nữa chứ Mày ngu lắm Tuấn nói Mày ngu không để đâu cho hết Tao hỏi mày từ hôm mày trốn trôi trốn nổi đến giờ Cái thằng nó thuê mày có nói hoài gì đến mày không Nó có cho mày đồng xu cắt bạc nào không Mày nhận của nó mấy nghìn đô la Rồi mày chuyển thuốc độc cho thằng Tiến Hồi để nó ra tay hạ độc thằng Lào đó. Nhưng rồi từ hôm đó đến giờ mày được cái gì? Nó thì ung dung ở ngoài. Mày thì chưa biết nhập kho lúc nào. Mà tao nghĩ chưa biết chừng nó cũng lại đang nghĩ mưu nghĩ kế để triệt mày như triệt thằng Tiến Hồi ấy. Hai ác ca dụng mình. Ờ nhỉ? Sao em không nghĩ ra điều này nhỉ? Thằng Tiến Hồi mà nó dám xuống tay như thế thì mình nó tha gì? Tuấn nói, đúng vậy. Theo tao, việc gì mà mày phải chịu bao tù ra tội? Để cho chúng nó sống ở bên ngoài nhân nhở ra như thế. Ờ. Giá bảo nó có tình nghĩa với vợ. Với con mày. Thì còn bảo vệ chúng nó được. Đằng này thì chúng nó có cái gì đâu. Chẳng qua là hợp đồng. Nó thuê mày tiền. Mày làm cái việc đấy sau đó thì hết. Thôi. Theo tao mày cứ ra đầu thú đi. Hải A ca uống một hớp rượu rồi bảo. Ông Anh cứ để em nghĩ thêm. Mà chiều nay có khi em phải chuyển chỗ thôi. Tuấn quắc mắt chuyển đi đâu? mày tưởng mấy ngày hôm nay cảnh sát hình sự họ không dò được tận từng cái tổ cháy nhà mày hả? tao rất biết võ của công an. trong những ngày này chắc chắn họ giám sát điện thoại của con vợ mày. mà tao bảo rồi, đừng có nghĩ đến gọi điện thoại về nhà, mày gọi là nứt ngay đấy. Hà Ca bảo, anh yên tâm, anh ra mua cho em một cái sim khác. vợ em nó cũng khôn chán, gớm anh bảo nó thâu lô đề như thế, nó mà không biết che giấu thì có mà cảnh sát đút kho từ lâu rồi. sim bây giờ nó bán rẻ như rau. Quyến mại vô tư, có việc gì mà phải lo Mua xong dùng 2-3 ngày vứt ngay Xìm nhà em để góc có mà hàng rổ ờ <cười> thì tao cứ cho là như vậy đi Nhưng liệu mày trốn được bao lâu Hải A Ca bảo Anh à, anh giúp cho em chục triệu có được không Tuấn trợn mắt Cái gì Chục triệu Mày xem cảnh sống của gia đình nhà tao đây này Mang tiếng là có cửa hàng cho thuê như thế Tháng được 3 triệu bạc tiền cho thuê cửa hàng Tao đi làm tháng được thêm mấy triệu Hai đứa con đi học, vợ tao thì cũng làm ra được tí tiền. Nó lại ốm đau quặt quẹo. Nhưng vấn đề là chỗ, nếu như mày có chục triệu thì mày đi đâu?" Hải A ca nói. "Em trốn vào thành phố Hồ Chí Minh và trong đấy an toàn hơn." Tuấn có vẻ suy nghĩ. "Thôi được rồi. Mày cứ để tao suy nghĩ thêm." Hải A ca lại nói. "Nhưng theo anh, nếu như em ra đầu thú, liệu nó có tử hình em không? Vì em đưa thuốc độc vào." Tuấn nói tiếp. Thôi Việc gì mày phải lo lắng cái chuyện tử hình, cùng lắm cái việc của mày thì chỉ năm bảy năm tù thôi. Vì mày cứ nói có người thuê mày đưa cái này vào cho thằng Tiến hủy, mày không biết nó là cái gì thế là xong. Hải A Ca lo lắng nói tiếp. Nhưng cái thằng bé em khai ra nó, nó lại bảo đó là thuốc độc thì sao? Tuấn giảng giải. Nó nói là một chuyện, nhưng mày cứ nói là mày không biết. Còn mày đang đói, túng quẫn, mày thiếu tiền thế thôi. Cứ khai như vậy trước, trước sau như một. Hải ác ca uống một chút rượu rồi nói Thôi, anh để em nghĩ thêm đã Tuấn bảo Ờ, mày nằm nghỉ đi Xem tivi thì mở tiếng bé bé thôi Không nhớ hàng xóm nó lại để ý Nhà tao làm gì có người Không đi làm hay sao mà lại cứ mở tivi Nheo nhéo suốt ngày Thôi thôi thôi, được rồi Ông đi làm đi, không phải dặn Bây giờ em đi ngủ đây Tuấn là thợ sửa chữa ô tô ở một gara Tuấn uống rượu với Hải xong Tuấn phóng xe đến xưởng. Vừa tới trường thì có một trinh sát ngày xưa vốn tưởng bắt Tuấn. Nhưng đó là một người cảnh sát hình sự của quận mà Tuấn rất nể Anh tên là Tú. Vừa trông thấy Tuấn thì Tú hỏi Này thằng em, sao mày đi làm muộn thế? Tuấn trả lời mau mắn Ôi, em chào ông anh, vâng. Em hôm qua thức khuya quá. Tú nói giọng ngất ngưởng Thức khuya làm gì? lại là ngồi đan quạt à? Dạo này ông còn chán cả gì không? Tuấn lắc đầu, không anh ạ. Em thề từ ngày được đặc xá về nhà đến giờ em không hề sờ mó gì đến chắn cả vài bạc gì cả. Tú gật gù, thế thì tốt. Thằng em ạ, hôm qua tao đi họp phụ huynh, nói biết con tao với con mày học cùng một lớp. Nhưng sao hôm qua mày không đi học? Tuấn đáp ứng, dạ em làm ở xưởng như thế này, vợ em nó thì ốm. Nhưng hôm trước em có hỏi cô giáo rồi, cô có bảo thằng em học giỏi và ngoan lắm. Mày thấy chưa, giờ còn để phúc cho gia đình nhà mày đấy. Bây giờ sống thế nào thì sống Đừng có để thằng bé vài năm nữa nó xấu hổ Vì bố mẹ thì khốn nạn lắm đấy Tuấn nói Vâng vâng vâng em hiểu ông anh ạ Em thề với ông anh Cái ơn cứu mạng của ông anh ngày trước em không bao giờ quên Mà hôm nay ông anh đến đây Có việc gì thế Xe ông anh bị hỏng à Tú cởi nhăn nhở Cái thằng này Ta làm gì cô ô tô Cái xe máy tử tế còn chẳng có mà đi Tuấn nói Em sửa xe ở đây Nếu ông anh có chút dẫn vốn Cần mua ô tô Em xem có con nào tử tế mà giá cả hợp lý Thì em mua cho ông anh Tốt nhất là mua của người chán bán cho người thích anh ạ Bây giờ có cái ô tô là phương tiện Anh thấy đấy Thời tiết giờ mặt nhanh lắm Lúc mưa gió bão bùng Lúc thì trời nắng như đổ lửa Lúc thì rét cắt da cắt thịt Có chiếc ô tô cũng đỡ lắm Tô nói Thôi được rồi để tính Nhưng bây giờ có việc này anh hỏi chú đây Tuấn run người không dám nhìn vào mắt Tú. Tuấn bảo, vâng, em nghe anh. Ờ, được rồi. Mày bảo mày nghe tao. Thế tao hỏi nhé, có phải thằng Hải AK đang nằm trong nhà mày không? Tuấn im lặng hồi lâu rồi gật đầu. Dạ vâng ạ. Bây giờ thế này, nếu như chúng tao dẫn quân vào nhà mày thì quá đơn giản. Nhưng từ hôm qua đến giờ tao nghĩ mãi. Còn mày, thằng bé đang học giỏi. Mới hôm qua đi họp phụ huynh tao thấy cô giáo nói mấy hôm nữa nó được đi báo cáo học sinh điển hình toàn tỉnh đấy. Thế rồi có thể được về Hà Nội gặp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Giáo dục nữa cơ. Ta mà dẫn quân vào thì mày thấy đấy. ảnh hưởng đến thằng bé ghê lắm. Vợ mày thì lại bị bệnh tim. Ta hỏi mày, mày có thương con mày không? Tuấn nói em thề cả cuộc đời em. Em có thể chết ngay để cho con em được hạnh phúc thì em chết ngay. Thôi, chết ngay cái gì? Chẳng cần phải như thế. Nhưng anh đây muốn xử lý mọi việc cho em ấm. Tuấn hỏi lại với giọng run run Anh định thế nào à? Tú thùng thẳng Rất đơn giản thôi Mày dẫn thằng hải AK đến đầu thú Như vậy là mày giữ yên được nhà cửa Không bị khởi tố về tội trai giấu tội phạm Thứ hai là thằng hải AK được xem xét giảm nhẹ Vì ra tự thú Mày thấy ý của anh hợp lý chưa? Tuấn gật đầu ngay Vâng ạ, nó đang ngủ, em về ngay Nói xong Tuấn và Tú lấy xe máy đi về Hai người vừa đi vừa đến cửa thì đã thấy bà trịch sát sự đang lảng vảng ở xung quanh đó. Nhìn điệu bộ thì Tuấn biết ngay. Tuấn lên phòng thấy Hải A Ca đang nằm ngủ. Tuấn vỗ vào người Hải A Ca và bảo Này thằng em! dậy ta bảo. Hải A Ca trộm dậy ngơ ngác. Cái gì đấy? Ta vừa gặp ông Tú. Mày biết rồi chứ gì? Tú đầu bạc ấy? Hải A Ca vẫn còn ngái ngủ hỏi Biết. Ông ấy đến tìm anh à? Ông ấy đến tận gà rao tô tìm tao. Ông ấy biết mày đang nấp ở đây Hải A Ca rụi mắt Hải nói phết Biết ở đây thì họ đã bắt Không Các ông ấy không bắt Bởi vì sao Các ông ấy muốn mày ra đầu thú Các ông ấy bảo mày chỉ là thằng làm thuê làm mướn thôi Hơn nữa con tao với con ông ấy học cùng lớp với nhau Mà thằng con tao thì mày biết đấy Nó học rất giỏi Mà nó lại sắp được đi báo cáo học sinh điển hình tiên tiến toàn quốc ở Hà Nội Cho nên ông ấy bảo Nếu như mà cảnh sát đưa quân vào đây bắt mày Thì ảnh hưởng đến thằng bé. Mà nó buồn học hành kém thì khổ. Thôi mày nghe tao. Tao chăm lại mày. Mày hãy ra đầu thú đi. Đói xong Tuấn quỳ sụp xuống và vái hải A-ca lê liệu. Hải A-ca ngơ ngác. Anh làm cái gì thế này? Vớ vẩn. Từ từ. Để tôi nghĩ đã. Tuấn nằn nỉ Mày nghe anh. Anh có hỏi ông Tú rồi. Tội của mày không bị tử hình. Mày cứ vào cho yên thân. Khỏi lo chúng nó giết người triệt khẩu. Rồi khai ra cho nhẹ nợ. Thế còn sau này tòa xử... Thằng nào làm nên tội lớn thì thằng đó chịu tội lớn. Chứ còn đòi anh hay mình. Đã mấy lần vào tù ra tội rồi. Ta bây giờ mới thấy còn le lói một chút ánh sáng. Mới thấy cái việc tao đi làm, nuôi con là nó có ý nghĩa. Mà vợ tao thì mày thấy đấy. Chẳng biết sống lúc nào chết lúc nào. Thôi, anh xin chú. Anh đưa chú lên phòng cảnh sát hình sự nhé. Hải A-ca ngồi thừ ra một lúc. Ờ. Sống thế này thì cũng nhục lắm. Thôi. Em lại quay trở lại vào nhà tù một lần nữa vậy Tuấn nói tươi tỉnh Được rồi, mày đã xác định được như thế Anh thề với mày, anh không bỏ mày Mà anh cũng nói luôn để cho mày biết Cái con vợ mày ấy Nên cho nó đi ngay Vợ mày không những lô để cờ bạc Nó lại còn bồ bịch nữa Hai AK vặn mắt Anh bảo nó bồ bịch Tuấn giải rộng Vâng ạ, ta có đầy đủ chứng cứ Nó đang thậm thuộc với một thằng chủ hiệu vàng. Hải nhăn mặt Chủ hiệu vàng nào Mày có nhớ cái thằng Phú Béo không? Đấy, ngày xưa tôi cùng với mày. Bây giờ nó ra tù mở hiệu vàng. Thế rồi chẳng hiểu thế quái nào mà vợ mày bập vào cái thằng đó. Nhưng mà thôi, còn vợ mày, nó cũng đáng giải tan lắm. Việc đấy mà để tao xử lý. Bây giờ mày đi với tao lên phòng cảnh sát hình sự. Đây, mày cầm theo ít tiền. Rồi vào trong trại. Nếu muốn ăn thêm mà nếm cái gì thì ăn. Hải ngồi thư ra một lát rồi nói. Ờ, thôi. Vào tù mà còn ở, còn sướng hơn là cái cảnh như thế này. Nghĩ cuộc đời chán thật Mình trốn trùi trốn nhủi trong khi đó Thì bọn nó ở bên ngoài thì đang tung tăng nhảy múa Tuấn bảo Này thằng em Trước khi ra đầu thú Anh hỏi mày một câu Mày nói thật đi Được rồi anh hỏi đi Ai thuê mày Đưa thuốc độc cho thằng Tiến Hùi hạ độc cái thằng xổm đi nào đó Hải A lắc đầu Thôi Điều này ông anh đừng có hỏi em Em nói thật với anh Bàn tay của lão ấy vươn xa lắm Rất xa đấy Mà bây giờ em sợ lão ấy biết em ra đầu thú thì chết. Tuấn ngạc nhiên hỏi Tại sao lại chết? Anh không biết đấy. Lão ấy có đề tử khắp nơi khắp trốn. Bởi lão ấy là công an mà. Nói đến thế tự nhiên Hải ak lại thừa người ra rồi bảo Giờ lão ấy biết em ra đầu thú. Không chừng lão ấy cho người giết em trong trại giam mất. Tuấn bảo Nó là cảnh sát hình sự à? Ờ cảnh sát hình sự. Mà không biết chừng mấy ngày nay hôm nay chính lão lại cho quân đi lùa em. Tuấn nói dứt khoát. Nếu thế thì mày phải ra đầu thú. Và mà mày cứ nói vịt tuẹt ra. Mày đừng nói lại với các điều tra viên. Mày xin gặp ông Tú. Mày nói với ông ấy cho tao. Ông ấy là người tốt lắm đấy. Tao nói thật với mày. Tao đã hai lần vào tù. Thế nhưng mà với ông Tú là tao chịu ơn ông ấy. Cái lần không có ông ấy đứng ra bảo vệ. Thì bọn chúng đã đâm tao chết rồi. Mày thử nghĩ xem. Cái mạng của anh em mình là bạn chó. Thế mà một ông công an dám nhảy vào đánh lại ba thằng để cứu tao mày cứ nói với ông tú còn nếu mày sợ tao sẽ nói luôn bây giờ tao đưa mày đi tại Lào, đêm hôm đó tên tùng nhận hàng cho vào thùng xăng hai đáy hắn nhận một lúc khoảng 40 mươi phong heroin tất cả số heroin được bày lên mặt bàn một tên giao hàng cho tùng và nói đây ông anh ký nhận vào quyển sổ này tùng bảo bây giờ lại phải lằng nhằng thế này à phải ký nhận cả Tên kia trả lời Vâng Sếp bảo thế anh ạ Sếp bảo làm cái gì thì cũng phải ký nhận chứng từ Nhưng trong này có 10 bánh Chỉ có 50% heroin thôi Ông anh để ý nhé Loại là mà có đánh dấu nhân bằng bút ở dưới góc này Hắn giơ lên cho Tùng xem Cái dấu nhân đánh bằng bút trì Rồi nói tiếp Đây là 50% Còn lại tất cả là 99% Anh thấy không Có khác gì cái loại hảo hạng ở tam giác vàng không Tùng cầm phong heroin có đóng dấu hình con sư tử ôm quả địa cầu. Tùng bảo, ờ đúng vậy, giống quá. Tùng nhìn đống heroin nhầm tính, 40 phong này mang chót lọt có biên giới. Mỗi phong đã kiếm được 2.500 đô la, tổng cộng là 100.000 đô la. Rồi về đến dưới xuôi, thì mỗi một phong này đã có giá 10.000 đô la. Như vậy là bọn nó kiếm mỗi phong gần 500.000 đô. Quả thực không gì lãi bằng buôn ma túy. Thế rồi Tùng bỏ tất cả đống hàng vào một cái túi du lịch và mang ra ngoài. Hắn chui vào gầm xe, mở bình xăng hai đáy, cẩn thận xếp vào trong đó, khóa lại. Xong lấy ma tít chát sơ sơ ở bên ngoài bình rồi lấy bình sơn xịt vào. Tất cả các hành động của Tùng đều bị một cặp mắt bí mật quan sát. Đó chính là tên quý. Quang đang ở trên nhà. Hắn đang nằm xem phim sách thì có tiếng gõ cửa. Quang bảo, cứ mở vào đi. Quý bà bà nói Thưa anh Tùng đã xếp hàng lên xong rồi Ờ, nó xong rồi thì gọi nó lên đây Tùng xếp hàng xong Thì có một tên ra nói nhỏ Tùng lên phòng, Quang hỏi Mai mày định chọn thằng nào đi cùng Em thì chỉ thích thằng Bảy thôi Nhưng bây giờ nó đang đi theo thằng Hoa Ở lúc pha băng rồi Thôi được rồi, mày chọn lấy hai thằng nào ở đây Lái xe dọi vào Ba thằng chúng mày đi Nhưng mà tao dặn đây Có lẽ sau khi qua cửa khẩu Mày không đi xe này Mày giao cho chúng nó lái, mày đi xe khác. Liệu giao cho chúng nó có được không? Yên tâm đi, không có gì ngại đâu. Mình đi chỗ này cũng là để thăm dò xem công an như thế nào. Nếu như chúng nó có tổ chức phục kích bắt, thì có nghĩa là công việc của chúng ta ở bên này đang bị chúng nó giám sát. Nếu như không thì chúng ta chưa bị lộ. Mày hiểu ý anh nói chứ Tùng? Vâng, em hiểu rồi. quang nói tiếp. Theo tao, khi làm thủ tục coi biên giới được rồi thì bảo hai thằng chúng nó lái xe đi. Còn tốt nhất và để an toàn hơn, cách cửa khẩu hai cây số mày xuống đi xe ôm có biên giới còn cứ để chúng nó lái xe qua tùng gật đầu vâng ạ rồi tùng nói tiếp anh ơi bây giờ còn việc dằn mặt lão buôn phanh thì thế nào anh cho lệnh nhá cũng được nhưng chúng mày đã có động tác gì đối với lão ấy chưa dạ chưa anh ạ không bây giờ thế này chúng mày không phải vội vàng như thế chúng mày cứ cho người bắn tin cho lão ấy biết mày cứ cho người biết tiếng lào bỏ vào nhà lão ấy Để xem thái độ của lão ấy thế nào đã Nếu lão ấy biết sợ Thì mình cứ sửa theo cách khác Còn nếu lão ấy mà không coi nghe mình ra gì Thì mình phải dằn mặt Nhưng không được vội Còn thằng Hoàn, tao cũng đã hỏi rồi Đúng là nó có hai thằng bạn ngày xưa học cùng Ở học viện Bây giờ một tay là phó giám đốc công an tỉnh Một tay là phó phòng cảnh sát hình sự Hôm qua gặp nhau ở đấy Nghe nói thằng Hoàn uống rượu ở nhà lão Sa mãn Phó giám đốc công an tỉnh say khướt, Ngủ luôn tại đó Có đúng thế không anh? Hay là chúng nó bày kế? Không không không. Đúng là thế. Tao hỏi rồi. Lão sa bán ngày xưa học cùng với thằng Hoàng ở học viện. Nhưng mà lão ấy vốn là sĩ quan đi học. Còn thằng kia là học viên bình thường. Mà mày không biết. Người Lào tình nghĩa lắm. Gặp bạn bè ở đây họ rất vui. Cho nên uống rượu say là đương nhiên. Không say thì còn ra cái gì nữa. Nhưng mà thôi. Bây giờ tao bảo con then rút đi. Trước ngày mai ngày kia mình tổ chức cho thằng Hoàng sang bên Thái Lan. Ở bên đó đã có nạt thà vòn lò. Quang cười khủng khục, <cười> tao sợ chuyến này có nhiều điều hay đấy. Anh bảo hay cái gì? Tao rất biết cái con Natavon này, nó là con tàn bạo nhưng lại đa tình. Con Natavon nhìn thấy thằng Hoàn thì sẽ mê tít thò lò. mà con Natavon với con cây gì là hai chị em cùng cha khác mẹ. <cười> Chưa biết chừng đây là cuộc tranh giành giữa hai chị em cho mà xem. Thôi, mày nhớ lời tao dặn, mai bố trí đi cho cẩn thận nhé. Thượng tám minh dẫn một phó phòng và hai trinh sát đi trên con đường trên biên giới để tìm địa điểm phục kích. Các anh chọn một chỗ, đó là một góc cua và đang trên đường lên dốc. Thượng tám minh nói, phục kích ở chỗ này là tốt, ta sẽ chặn xe kiểm tra ở đây. Nếu như chúng có ý định tẩu thoát, thì xe lên dốc cũng sẽ không thể chạy nhanh được. Hơn nữa ở phía bên kia, ta sẽ đặt hàng trông để phòng chúng liều lĩnh chạy qua. Một trinh sát nói, báo cáo anh, lệnh là phải bắt sống. Nhưng trong trường hợp chúng nó nổ súng chống lại thì thế nào? Thường tác minh nói luôn. Nếu chúng nó nổ súng chống lại thì phải nổ súng tiêu diệt chứ còn sao nữa. Chả nhẽ lúc đấy vận động thuyết phục à? Trong khi các anh đang chọn địa điểm và bố trí đội hình thì có tiếng chuông điện thoại di động. Và đó là số điện thoại của giám đốc vượng. Thường tác minh giơ tay và bảo mọi người. Giám đốc gọi. Alo, tôi nghe đẹp. Tiếng của đại tá vượng. Đồng chí về ngay phòng tôi. Chúng ta phải bàn lại kế hoạch. Thượng tá Minh dẫn anh em quay trở về phòng đại tá Vượng Thượng tá Minh lên phòng giám đốc Vượng Giám đốc Vượng rót nước mời anh rồi nói Tôi vừa trao đổi với các anh Ở đoàn chuyên gia bên Lào Và qua nắm lại tình hình Thì tôi thấy thế này Chúng ta không nên đánh rắn động cỏ Thượng tá Minh nói Thực sự hôm qua em cũng đã nghĩ đến điều đó Nhưng mà vì thấy mọi người đều hăng hái muốn bắt bọn này Cho nên là đại tá Vượng lắc đầu Tại sao cầu lại câu nệ thế nhỉ Là bán Khi họp bàn thì mình cứ phải dân chủ thảo luận cho hết, tính hết đường đi nước bước, hết từng khả năng khi mà đã quyết thì phải chấp hành bây giờ tôi đề nghị chúng ta phải lên phương án như thế này vẫn phải bắt bằng được số mà tùy đó nếu như chúng mang về nhưng làm thế nào để tất cả bọn ở bên kia thấy rằng việc chúng ta bắt được lâu hàng này là do một sự tình cờ báo cao anh em hiểu nếu thế thì đơn giản, thượng ta mình nói giám đốc vương trả lời các đồng chí phải bố trí trình sát bố trí ngoại tuyến bám thật sát chiếc xe ô tô ngay từ khi nó qua cửa khẩu và nếu như chúng không mang ma túy ra khỏi xe thì không được có bất cứ hành động gì chúng ta sẽ phục kích bắt bọn vận chuyển còn những kẻ như thằng Tùng hoặc là bọn ở biết lào về thì cứ để nó đây đã bởi vì nếu chúng ta bắt bọn chúng bây giờ thì rất có thể chúng sẽ nghi ngờ đồng chí Hoàn và sẽ nguy hiểm cho đồng chí ấy Thường tâm anh nói nếu vậy thì tốt quá nhưng báo cáo anh có một việc như thế này Cô Phường đã khai ra Thằng Tùng là người giết ông chí. Vậy có nên bắt hắn ở đây không? Giám đốc Vượng nói: Bắt Thằng Tùng lúc nào chẳng được. Nó về bên lào, chúng ta thông báo cho công an lào bắt nó ngay bên đấy, hoặc lập kế hoạch đưa nó về đây bắt. Thằng Tùng bây giờ là cá trong rọ rồi. Ta bắt lúc nào nên lúc ấy thôi. Nhưng vấn đề, ta phải tìm cho ra bằng được kẻ nào cầm đầu đường dây buôn bán ma túy từ bên lào vận chuyển về Việt Nam và đi sang một nước thứ ba. Trong vụ án này, chúng ta dứt khoát không được làm bán truy xét. Mà phải làm nhanh trinh sát. Các đồng chí cố gắng thực hiện tốt khẩu trinh sát và chúng ta chuẩn bị cất vó một mẻ. Thượng tá Minh nói: "Báo cáo anh, chúng tôi sẽ triển khai ngay kế hoạch của anh." "Được rồi, đồng chí lên kế hoạch ngay đi, tối nay chúng ta duyệt lại lần cuối." "Dạ vâng." Thượng tá Minh đi ra, anh thở phào nhẹ nhõm, về phòng, anh mời các trinh sát đến và bắt đầu bàn kế hoạch. Ngày hôm sau, tên tổng cùng hai tên nữa lái chiếc Land Cruiser Prado màu trắng Trên xe chở theo 40 bánh heroin về Việt Nam Đi sau chiếc xe đó Là một chiếc xe cá mập loại 9 chỗ Khi đến gần cửa khẩu biên giới Cách khoảng 5 km Thì Tùng cho dừng xe Và chuyển sang xe sau để ngồi Khi đến cửa khẩu Chúng làm thủ tục qua cửa khẩu rất là nhẹ nhàng Phía bên Lào làm thủ tục xuất cảnh Phía bên Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh Không ai khám xét xe của chúng cả Và cũng chẳng ai hỏi han gì bọn chúng Mọi việc diễn ra rất nhanh Đi qua cửa khẩu Hai chiếc xe bắt đầu chuyển bánh thì đã có các trinh sát người thì đi xe máy đóng giả xe ôm, người thì đóng giả là dân buôn lậu, rồi lại có cả tốt đi cả ô tô bám theo. Hai chiếc xe về đến một khách sạn ở cách trung tâm tỉnh trường khoảng 2km thì chúng vào đấy để nghỉ ngơi. Một nám trinh sát trong nhiều vai các nhau bố trí theo dõi rất chặt hai chiếc xe này. Đến khoảng 22 giờ thì một tên từ trên phòng nghỉ xuống. Sau khi quan sát, hắn mang một cái túi to chui vào trong gầm xe. Lúc này khách sạn đã vắng ngắt cho nên hắn lặng lẽ tháo cửa bình xăng thứ hai ở dưới đáy xe và lấy heroin trong đó ra. Thượng tác minh chỉ huy một tổ phục kích ở bên ngoài gọi bộ đàm cho các nhóm. Một trinh sát nói, báo cao anh, hắn đang cho hàng vào túi. Hiện nay thằng Tùng đang làm gì? Báo coi thằng Tùng đang ngủ ạ. Các đồng chí bố trí thật chặt ở bên ngoài. Sau khi tên kia lấy hàng xong, thì có hai chiếc xe máy từ bên ngoài vào. Chúng không nói không rằng, nhấc bao hàng để trên ô tô. Tới ngồi sau xe máy ôm chiếc túi phóng ra, lập tức có một tổ trinh sát bám theo. Các trinh sát liên tục gọi bộ đàm thông báo cho các tổ trinh sát chốt chặn. Xe của chúng chạy đến một ngã tư, đang chạy chậm thì có một chiếc xe máy chạy ở dưới lao lên và đâm sầm vào chiếc xe của bọn chúng. Chiếc xe đó là do hai cảnh sát hình sự lái. Hai tên kia ngã đổ chồng kênh và chiếc túi văng ra đường. Một tên đứng dậy hùng hổ túm lấy cổ người lái xe Honda mà thực chất là một trinh sát của PC17, máy móc Anh cảnh sát chống ma túy. Dạ dạ, em xin anh tại em đi nhanh quá. Một tên nói nhanh như thế nào? mà nhìn xe của tao hỏng rồi mày làm thế nào đây? Đưa cho tao một triệu để tao chuyển xe Ủa, ông làm cái gì mà đòi tôi những một triệu Được rồi, đính ăn vạ phải không? Đã thế thì chờ công an đến giải quyết Không có công an gì cả Đưa nhanh lên để chúng ta còn đi Ngay trong khi đang cãi nhau thì có hai cảnh sát giao thông và một tốt ba cảnh sát hình sự ập đến Một cảnh sát giao thông Các anh để nguyên hiện trường, chúng tôi sẽ xử lý Một tên nói, bọn em đang chạy xe từ từ thì hai thằng này nó đâm vào xe em Thôi được rồi, chuyện đâu có đó canh cho kiểm tra giấy tờ xe Hai tên kia vội vàng nói Thôi anh ạ, xe của chúng em không có việc gì đâu Khuya rồi, chúng em phải đi đây Một cảnh sát cầm cái túi hỏi Cái túi này của ai đây Một tên trả lời, dạ cái túi đó của em ạ Anh cảnh sát chống ba tí cầm chiếc túi lên và nói Chà, cái túi đựng gì mà nặng thế này Cảm thấy không an toàn Một tên rút súng ngắn ra Các chuyên sĩ hình sự nhanh như cắt áp sát đối tượng và tấn công ngay. chỉ trong vòng mấy phút, hai tên đã bị cảnh sát điều tra chống ma tí bất gọn. Và khi họ rong hai gã về phòng, mở cái túi ra, thì đó là toàn bộ số heroin mà bọn chúng lấy ở ô tô ra. Nhưng các chuyên sĩ không ngờ là ngay sau khi hai tên này đi, thì đã có một tên khác bám đằng sau để bảo vệ. Khi đã phát hiện ra bọn này bị bắt, chúng gọi điện ngay cho tên Tùng. Tùng đang nằm thì có tiếng chuông điện thoại. Alo? Tiếng của tên bảo vệ này ông Chúng nó nhận hàng ở chỗ ông bị tóm rồi. Chuồn ngay đi. Tóm là tóm thế nào? Tên kia nói. Chúng nó bị ba trạm giao thông. Cảnh sát đến giải quyết. Thấy cái túi to quá họ hỏi. Thế là bọn nó rút súng chống lại nhưng mà không kịp. Ngay lập tức, bọn Tùng xuống lấy ô tô, nổ máy chạy ngay trong đêm. Khi phát hiện ra bọn chúng chạy về, các trinh sát báo cáo Thượng Ta Minh. Thượng Ta Minh nói, cứ để bọn chúng chạy về, coi như chúng ta không biết gì. Cả bọn lái xe ra cửa khẩu, Nhưng giờ này cửa khẩu đã đóng cửa cho nên chúng phải chạy xe vào một con đường mòn và chúng đỗ xe ở đấy ngủ chờ qua đêm. Tùng gọi điện về cho Quang. Quang lúc này đang nằm ngủ. Nghe Tùng nói, hắn trồm dậy. Chúng mày làm ăn thế à? Giết tao rồi còn gì? Anh ơi, bọn em đi ra được đến cửa khẩu đây rồi. Nhưng chắc chắn là bọn chúng chưa khai ra nên bọn chúng không nghi đâu. Nếu nó có nghi thì nó đã đến khách sạn bắt ngay bọn em rồi. Quang bật khoăn. Liệu đêm nay nó sẽ khai thế nào? Liệu ngày mai... Chúng mày có qua được cửa khẩu hay không? Bây giờ phải tính đi. Tổng nói, em cũng tính. Bây giờ phải đi qua đường mòn thôi. Không nên đi qua được đường to đâu. Quang nghĩ và nói, thôi được rồi. Mày bỏ ô đấy, đi đường nhỏ trồn về. Còn hai thằng kia, cứ để nó đi theo xe. Nếu như đây là chuyện vô tình công an bắt được, thì là chuyện bình thường thôi. Nếu như họ có kế hoạch bố trí phục kích thì sẽ khác. Tổng nói, theo em là chuyện vô tình thôi. Nếu như họ có kế hoạch thì họ đã bắt em từ khi còn ở khách sạn kia Chẳng cần phải đợi đến bây giờ Quang nói Mày nói cô lý đấy Nhưng mà thôi Ngày mai mày phải tính đấy Ngày đêm hôm đó Khi trời còn chưa sáng rõ Tên Tùng quyết định bỏ lại chiếc ô tô Tùng nói với hai tên Bây giờ chúng mày cứ đi ô tô về đi Họ chưa phát hiện ra đâu Tao xác minh rồi Qua bên kia biên giới khoảng 5km Thì dừng lại đón tao Còn tao đi đường mòn này sang Thế rồi Tùng đi theo con đường mòn vượt biên, hắn rất thành thạo và đi rất nhanh, chứng tỏ hắn đã đi qua con đường này rất nhiều lần rồi. Hai tên kia chờ sáng hẳn và chúng đi qua cửa khẩu cũng chẳng thấy có chuyện gì xảy ra cả. Chúng lái xe đến một đoạn ngã ba cách cửa khẩu trường khoảng 5 km thì đã thấy Tùng ngồi chờ ở đó, nét mặt phờ phạc. Tùng hỏi ngay: "Chúng mày qua cửa khẩu thế nào? Có gì lạ không?" Một tên lắc đầu: "Ơ, chẳng có chuyện gì anh ạ. Anh em mình cẩn thận quá, <cười> khổ thân ông anh." Nhưng một tên lại bảo: "Anh ơi, Thế mình bỏ lại cái xe kia. Tùng nói, thằng U Bỏ lại một cái xe thì làm sao Hai bà không, tí nữa sẽ có cách Thế rồi bọn chúng gọi điện cho một tên đi qua cửa khẩu đến Để lái chiếc xe kia về Sáng hôm sau Tại cuộc họp giao ban của công an tỉnh Có các trưởng phòng, đại tá Vương nói Thưa các đồng chí Tối hôm qua đội cảnh sát cơ động và cảnh sát giao thông Trên đường đi tuần tra thì phát hiện ra Một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy đâm nhau Và điều thật bất ngờ Hai tên đi xe máy mang một túi heroin tổng cộng hơn 15 kg. Chúng đã rút súng chống trả lại cảnh sát, nhưng tổ cảnh sát cơ động đã cảnh giác cao, cho nên vô hiệu hóa được ngay bọn chúng. Qua điều tra xác minh ban đầu thì hai đối tượng này là những tên trộm cắp vặt, chúng mới có tiền sự, chưa có tiền án. Chúng khai nhận trên đường đi thì chúng thấy gần khách sạn số 3, có một người phụ nữ đang xách túi đứng ở đó và chúng đã giật chiếc túi rồi chạy. Không ngờ trong túi lại có heroin. Bản giám đốc quyết định thưởng nóng cho tổ cảnh sát bắt được chúng là 5 triệu đồng. Còn hiện nay, tôi đã giao cho PC-17 tổ chức điều tra xác minh làm rõ. Tuy nhiên những lời khai của chúng cũng khá phù hợp với thông tin mà chúng ta đã có. Đúng là trong đêm có một phụ nữ bị cướp thật. Qua đây thì thấy, bọn tội phạm ma túy vẫn tìm cách đưa ma túy vào nước ta bằng nhiều con đường. Và có lẽ rằng, chúng càng ngày càng liều lĩnh hơn, cho nên mới dám vận chuyển một số lượng lớn ma túy như vậy. Tôi đề nghị đồng chí Minh chỉ đạo anh em tăng cường công tác trinh sát, và trước mắt phải tìm cho ra bằng được ai là chủ của 15kg heroin, mà hôm qua thu được. đồng chí trưởng phòng công tác chính trị cho làm thông cáo báo chí và phát cho tất cả các báo đài. sau đó đại tá vượng quay sang nói với mọi người. thời gian này việc đua xe vẫn diễn ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh. tôi đề nghị các đồng chí bên cạnh việc giáo dục tuyên truyền thì phải có những biện pháp chấn áp mạnh đối với bọn đua xe trái phép và kể cả những người cổ vũ cho bọn chúng nữa. tối hôm kia anh em báo cáo tôi có những trường hợp giáo viên đại học rồi giáo viên dạy lớp mười một cũng ra ngoài đường hò hét cổ vũ cho bọn đua xe. Tôi chẳng hiểu bây giờ người ta ra làm sao nữa cả. Một việc làm vi phạm pháp luật như vậy, mà giáo viên là những người được học hành tử tế, những người có nhận thức chính trị cao như thế, mà không đi ra cổ vũ đua xe. Vậy đây nó thể hiện cái gì? Đó là xã hội chúng ta đang có những biểu hiện lệch chuẩn. Việc phân biệt phải trái, trắng đen, đúng sai, càng ngày càng mù mờ. Các đồng chí thấy đấy. Còn những anh giám đốc tham ô hàng chục tỷ, Gây thiệt hại cho đơn vị không biết bao nhiêu tiền của Vậy mà mới bị bắt không được bao nhiêu ngày Thì công đoàn tổ chức đi thăm Rồi lại tặng quà Lạ thật Hình như người ta không biết xấu hổ là gì nữa Mà khi đã không biết xấu hổ Thì người ta có thể làm mọi việc Trong lúc Đại tá Vượng nói Thì Thượng tá Minh kiến đáo liếc nhìn Thượng tá Trương Và anh thấy Trương rất chăm chú ghi chép Và Trương không biểu hiện một thái độ gì giáp đốc Vượng nói tiếp Bây giờ chúng ta tiếp tục bàn về việc triển khai một số công tác trong tuần tới này. Khoảng một tiếng đồng hồ sau cuộc họp dõi ban xong, Thượng tá Minh về phòng, đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, thì Thượng tá Trương đến thẳng phòng làm việc của Thượng tá Minh. Trương nói, chào ông. Vâng, chào anh. Trương nói luôn. Hôm nay giám đốc lạ quá. Tại sao giám đốc lại có thể tin mấy cái thằng đó bị bắt tối qua nhỉ? Tôi nghĩ việc này đáng lẽ ra sau khi bắt được chúng thì phải bí mật điều tra. Làm gì có chuyện có một con danh nào? Mặt sách 15 cân heroin đứng ngơ ngá ngoài đường để cho chúng nó giật. Thượng tá Minh nói, "Đây là lời khai, mà nó khai thế nào thì kệ nó, còn mình thì phải đấu tranh dần dần. Chứ anh bảo bây giờ cô đứa nào đi buôn ma túy mà nó lại nhận là một đường dây cụ thể đâu. Nhận thế thì để nó chết à?" Thượng tá Trương nói. "Nhưng tôi cho rằng việc công bố rộng rãi như thế này là không nên." Thượng tá Minh nói, ngày đêm hôm quả chúng tôi cũng báo cáo giám đốc, việc này phải giữ bí mật để tiếp tục đấu tranh." Nếu như có tài liệu chứng cứ thì sẽ mở rộng điều tra làm rõ Nhưng không hiểu sao Hôm nay giám đốc lại công bố như vậy Thường ta trương nói Tôi hiểu rồi Hình như sếp cũng đang muốn ghi điểm với cấp trên Anh lạ gì nữa, bầu bán đến nơi rồi Không phải đâu thượng tá minh nói Giám đốc nhà mình không phải như thế Nhưng có điều, có lẽ giám đốc thấy việc mở rộng điều tra như thế này là hơi khó Bởi vì mình có tiến hành trinh sát gì đâu Đây là anh em thấy chúng nó bị tai nạn giao thông Thì dừng lại giải quyết Thấy chúng nó có một cái túi sách, Sách lên thấy nặng thì một cậu hỏi, túi gì mà to thế này? Thì chúng nó cứ lúng bà lúng bống, thế rồi lại phát hiện ra một tên lưỡng cộm cộm, hóa ra chúng lại có súng ngắn, thế là nghe em vội vàng ấp vào thôi. Thượng tá Trương cười và nói, <cười> làm án nhiều khi như đi câu, tự nhiên lại vớ được con cá to, chẳng phải rắc thính móc mồi. Nhưng mà tôi thấy vụ này có một cái gì đó bất bình thường, không hiểu sao giám đốc lại vội vàng như vậy. Thôi ông ạ, mặc kệ, Thượng tá Minh nói. Thường tất Trương hỏi, Thế vụi thằng xổm đi bây giờ thế nào? Nó khai khẩu ra làm sao rồi? Hình như nghe thấy các anh nói là đã đưa nó về trại giam của bộ đội biên phòng tỉnh rồi phải không? Đúng rồi, bọn tôi phải đưa về đấy cho nó an toàn. chơi trại giam của mình giam nó ở đấy thì chúng tôi cũng lo phát ốm lên thôi. Trương nói, nhưng nó khai thác được điều gì mới không anh? Thì cũng có nhiều, nhưng bây giờ lời khai của nó chỉ có một phía thôi. Nó khai như thế thì mình cũng phải có chứng cứ. Mà việc này anh bảo đâu chỉ ngày 1, ngày 2 mà làm được. Trường nói, này, dạo này cậu Hoàn đi đâu nhỉ, mà tôi không thấy. À, cậu ấy xin phép về Lào nghỉ phép cùng với mẹ. Dương cậu Hoàn này, tôi nói thật, không biết là lính của đơn vị anh, anh thấy thế nào. Nhưng tôi nắm được cái thông tin bên ngoài thì cũng không phải là người vừa đâu. Minh hỏi nghiêm túc, anh có thể cho tôi biết cụ thể hơn được không? Trường đáp, thôi, bây giờ anh tự tìm hiểu lấy đi. Chỉ khuyên anh một điều là, anh tin lính, anh quý lính thì là tốt, nhưng anh biết đấy. Đơn vị anh là đơn vị chống ma túy Mà đối với cái bọn buôn ma túy Thì tiền chúng nó nhiều như quân nguyên Cho nên nếu như anh không cẩn thận Mà tin quá vào cậu hoàn thì có ngày hỏng việc đấy Mình nhã nhặn trả lời <cười> Vâng Thực ra thì không phải là có những điều chúng tôi không biết Nhưng thôi Mình cứ phải theo lời dạy của cụ không tử thôi Trước hết là cứ phải biết tin người đã Trương ngồi nói chuyện Thêm mấy câu vô thưởng vô phạt rồi ra về Về phòng Trương lấy điện thoại gọi cho bá Và bảo, mày đi sang Anh có chút việc đây. Một lát sau bà đến. Trường nói, tao thấy cái vụ ma túy tối hôm qua quân cảnh sát cơ động bắt được lạ lắm. bá bảo, em cũng đọc báo cao nhanh của phòng công tác chính trị gửi xuống. Thấy nó cứ thế nào ấy? Làm gì có con mẹ nào xách 15 cân heroin đứng ngoài đường rồi để cho chúng nó cướp giật? Trường nói, tao cũng vừa hỏi ông Minh. Ông ấy nói nó khai như thế thì hãy biết thế. Còn bây giờ thì phải đấu tranh mở rộng. Mày có cơ sở nào nằm ở bên PC-17? Cố gắng nắm tình hình. Nhưng có tin gì của bọn bên kia không?" Bà nói, "Chúng nó về hết bên kia rồi, chẳng thấy ai hỏi han gì đến cả." Trương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Nếu thế thì rất có thể bọn này là bọn cướp cơ hội. Còn như trong vụ này mà lão Minh tổ chức trinh sát bắt, thì chắc chắn là bọn thằng Tùng không thể thoát được." Bà nói, "Vâng, em cũng nghĩ như vậy." Bà chào Trương rồi đi về, xuống đến nhà và ra đến cổng, bỗng sững người lại và nấp bên cánh cổng. Từ bên ngoài, bá thấy tên Hải AK cùng với người anh họ tên là Tuấn đi thẳng vào phòng cảnh sát hình sự. Chờ cho hai người vào, bá vội vàng lên đến đi theo dõi, thì thấy tên Tuấn và Hải vào phòng trực ban, rồi lại thấy trưởng phòng cảnh sát hình sự Mỹ thân trình ra đón hai người. Bá giật mình, quay lại chỗ trương trương hỏi, có việc gì mà mặt mày mày tái nhợt đi thế? Bá nói, anh ạ, hình như thằng Hải AK nó ra đầu thú, em vừa thấy nó vào phòng cảnh sát hình sự. trương giật mình hỏi, Có đúng thế không? Đúng anh ạ. Nó bảo như thế này thì chắc chắn là nó ra đầu thú rồi. Trường bí mồi suy nghĩ rồi bảo Nếu vậy mày phải tính ngay, không thì muộn mất đấy. Bởi vì nó đã đến đầu thú như vậy thì chắc chắn nó sẽ khai ra ai giao cho nó thuốc độc để nó mang vào trại giam mà nó nhận trực tiếp từ mày chứ gì. ba nói, không nó không nhận trực tiếp từ em mà là từ đứa đệ tử của em nhưng đứa đệ tử này thì thằng Hải Aca biết quan hệ của em với nó. Thế thằng ấy bây giờ đâu? Nó vẫn đang ở đây. Thế thì mày bảo nó biến ngay vào Sài Gòn đi. Dạ vâng, em sẽ bảo nó chuẩn. Bảo nó đi ngay lập tức, ngay trong sáng hôm nay phải đi. Nếu như chưa trốn kịp vào Sài Gòn thì cũng phải tìm một nơi nào đó mở náo đi. Còn nếu không thì bảo nó sang Lào ngay. Bá nó run run. Vâng, em về bảo nó luôn. Tại phòng cảnh sát hình sự, đích thân thượng tá Mỹ, trưởng phòng và hai điều tra viên nữa ngồi hỏi cung tin hải. Mỹ nói, trước hết tổ hận ngây ngành đến cơ quan công an đầu thú, chúng tôi ghi nhận việc này, Và sẽ đề nghị lên viện kiểm sát có hình thức giảm nhẹ tội cho anh. Bây giờ anh phải hiểu thế này. Anh đã đến đây đầu thú. Thì anh biết anh phạm tội như thế nào? Tội của anh là gì? Nào, anh nói cho chúng tôi biết. Vì sao anh đến đây đầu thú? Tên Hải A. K. Dạ, thưa cán bộ. Tôi đến đây đầu thú là bởi vì tôi biết công an đang lùng bắt tôi về việc đưa thuốc độc cho thằng Tín Hùi để giết một người Lào trong trại giam. Một điều tra viên hỏi luôn. Anh có quen biết người Lào đó không? Dạ không ạ. Điều tra viên hỏi tiếp Vậy tại sao anh đưa thuốc độc vào cho thằng Tiến Hủi giết người ta? Dạ thưa cán bộ Có một người thuê tôi ạ Người đó là ai? Dạ người đó không phải ở tỉnh này Thế ở tỉnh nào? Dạ tôi với nó ngày xưa từng cùng ở tù với nhau Nó tên là Tâm hay còn gọi là Tâm Bẹo Ngày xưa nó bị đi tù Về tội buôn bán ma túy Nhưng vì số lượng rất nhỏ cho nên nó chỉ bị đi 5 năm thôi Khi nó được ra tù Một lần nó gặp tôi Nói với tôi là có một người Lào như thế Và nó hỏi tôi là có quen ai ở trại giam không? Tôi nói rằng có. Sau khi tôi kể về Tiến hồi, thì nó đưa cho tôi một cái lọ, và nó nói, mày đưa cái này cho Tiến hồi. bà nó bỏ và bắt canh dành riêng cho cái thằng tử tù đấy. Nếu như thành công, thì nó trả cho tôi 20.000 đô la. Thường ta Mỹ hỏi ngay, thế nó đã trả cho anh tiền chưa? Dạ thưa cán bộ, nó mới trả có 10.000 đô, còn 10.000 đô thì nó xin khất. Được rồi, bây giờ anh ghi rõ địa điểm, Tên tuổi của cái thằng tâm bẹo đấy ra đây. Buổi tối, Hoan lên mạng, nói chuyện với thượng tá Minh. Anh khỏe không? Thượng tá Minh đáp, anh khỏe. Bây giờ có việc thế này. Tin trinh sát cho biết, trong số đề tử của chiến lão phần ra có một người tên là Bội, đã mất tích hơn 2 tuần nay. Em thử tìm mọi cách hỏi xem, tên Bội đó hiện đang ở đâu? Anh có thể cho em thêm thông tin về tên Bội đó có được không? Theo tài liệu trinh sát, thì tên bội có tên đầy đủ là lê văn bội quê ở thọ xuân thanh hóa đi sang lào từ một nghìn suốt thời gian đó hắn làm việc cho tinh chiến bội đã có vợ và hai con lớn nhưng vẫn đang ở thanh hóa nhà hắn khá giàu và vợ hắn thường nói rằng do chồng làm ở lào gửi tiền về tuy nhiên theo công an thanh hóa cho biết thì tên bội cũng đã nhiều lần vận chuyển ma túy về việt nam theo đường cửa khẩu na mèo mà có lần đi qua cửa khẩu nậm cắn ở nghệ an thì bị bộ đội biên phòng phát hiện nhưng do không đủ chứng cứ cho nên bội được thả Thông tin chỉ có như vậy thôi. Hoàn đắc, vâng, em sẽ cố gắng xác minh. Hiện tại cậu đang ở đó với anh? Hiện em đang ở đây, chỉ có một mình tên Bảy thôi. Nghe nói tên Bảy này cũng là đệ tử ruột của tên Chiến. Em không rõ hắn quan hệ với tên Chiến như thế nào, nhưng từ hôm em đến đây, em thấy hắn với tên Quang, tên Bảy này là người ở đâu, em cũng chưa rõ. Thượng tam mình đáp, thôi được, ngày mai tôi sẽ có thêm thông tin về Bảy. Nhưng từ nay cậu phải hết sức chú ý, có lẽ tên Bảy làm nhiệm vụ giám sát cậu đấy thế còn cái cô người thái đi với cậu đâu rồi nó bỏ về rồi bởi vì gặp Chandi và Sa Mán ở đây thì nó sợ theo như Chandi và Sa Mán cho biết thì nó là gái mại dâm cao cấp và được tên quang sử dụng để phục vụ cho các đối tượng mà hắn cần mua chuộc cậu toa được con đó giỏi đấy cố gắng giữ gìn nhá vâng ạ ở nhà tình hình có gì không anh có rất nhiều thay đổi hiện nay tên Hải A Ca đã ra đầu thú và hắn khai về việc hắn nhận thuốc độc từ tay một gã tên là Tâm Bẹo nhưng tên Tâm Bẹo hiện nay đã trốn mất Và trong số trước đây chúng ta đã trinh sát Thì cho thấy tên tâm mẹo đã gặp bá Ở một quán cà phê trước vụ đầu độc xổm đi 3 ngày Có gì tôi sẽ thông báo ngay Nhưng khả năng theo ban giám đốc quyết định Sẽ cử thêm một tổ trinh sát nữa Xem bên đấy phụ giúp với cậu Còn cậu cứ yên tâm làm tốt công việc của mình Ở chỗ tên Quang, tên Chiến Đừng để chúng nghi ngờ nhé Anh yên tâm, hiện nay chúng chưa nghi ngờ gì cả Nhưng em cũng vẫn rất cảnh giác Thế thì tốt Còn cô cai sĩ thì thế nào rồi cai sĩ vẫn giận em Nhưng qua vụ việc này thì em thấy rằng bọn chúng đang âm mưu chia rẽ em và cây sỉ. Có thể chúng sợ ông Bun Phanh. Tuy ông Bun Phanh đã giở tay gác kiếm từ lâu, nhưng số đệ tử làm ăn với ông ấy từ trước tới nay thì trong số đó vẫn có nhiều người lén lút buôn bán ma túy. Thường ta mình nói tiếp. Theo các anh ở bên Cục Chống ma Túy Lào cho biết thì ông Bun Phanh hiện nay là người rất có uy tín trong giới kinh doanh bất động sản ở Lào. Bà chất ông là người rất tốt. Cho nên cậu phải tranh thủ ông Bùn Phanh Dạ vâng Nhưng có một điều này Làm em rất ngó xử Chẳng hiểu sao ông Bùn Phanh bây giờ Đã cứ coi em như là con rể Thường ta mình nói Kể cũng rắc dối thật Nhưng thôi Cậu nên giữ một khoảng cách vừa phải Đừng để ông ấy thất vọng Và đừng phụ lòng cô cai sĩ Nếu không muốn phụ lòng cô cai sĩ Thì chỉ có một, một cách là yêu thôi Và cưới cô ấy làm vợ Thì cũng tốt chứ sao thượng tá Minh cười nói Anh cứ đùa em Làm sao em có thể lấy vợ bên này được Tình yêu không biên giới mà Thôi tôi đùa như vậy thôi Cậu phải cẩn thận giữ gìn Đêm hôm đấy Hoan ngộ và cứ chẳng chọc Chốc chốc Anh định mở điện thoại nhắn tin cho cây sĩ Nhưng rồi hoàn thấy không nên Anh mở cửa đi ra khỏi phòng Nhìn xuống sông Bê Công Chờ đánh thấy tên bài lưỡng thứng đi ra bờ sông Hắn mở túi lấy hoa quả bày lên một đĩa nhựa đặt trên một mỏm đá trên bờ sông và hắn rút ba que hương ra châm lửa thắp rồi hắn quỳ xuống khấn vái rất lâu. Hoàn lặng lặng xuống theo bày khấn vái xong chờ cho tàn hương rồi hắn lấy tất cả hoa quả ném xuống sông. Khi hắn quay lên thì gặp Hoàn bày sững sờ hắn lắp bắp Ơ anh Hoàn, anh chưa ngủ à? Hoàn cười. cười khó ngủ quá Sao mai tôi với cậu quay về đi Vâng, ở thế này buồn lắm Hôm nay anh có đi đâu được không Chẳng đi đâu được Hôm qua uống rượu với anh chăn đi và anh sa mán say quá Hôm nay mệt rũ người Ôi, uống rượu với mấy ông Lào thì mệt lắm Em ở đây bao nhiêu năm rồi Nhưng không làm sao có thể uống rượu lại với họ được Vừa nãy cậu lệ ai đấy Bảy nói gượng gạo Dạ em cầu thần phạt phù hộ cho gia đình bình yên Hoan cười và bảo <cười> Cậu nói dối không phải lối Thôi Đi lên phòng tôi, tôi còn chai rượu Bài nói Em xin phép anh, em về nghỉ Em cũng mệt lắm Hoàn bảo, đừng từ chối Từ hôm đi đến giờ, tôi mới có dịp mời rượu anh cứ uống đi, sáng ngày mai rồi chúng ta về trên kia Bài đi theo Hoàn về phòng khách sạn Hoàn mở chai rượu Con sa đen rót ra hai cây ly Chúc sức khỏe anh Hoàn nâng ly Bài công kính, em cũng xin chúc sức khỏe anh Hoàn nói Xem ra anh nhiều tuổi hơn tôi nhiều cho nên đừng gọi anh xương em. Lẽ ra tôi phải gọi anh bằng anh xương em mới đúng hơn. Bài nói, chúng em là phận giới. Hoàn cười. cười, chẳng có phận giới phận trên gì cả. Thôi, từ nay tôi cứ gọi anh là anh, cho nó thoải mái, anh đừng câu nệ. Rồi ban hỏi, anh có thể nói cho tôi biết anh lễ cái gì ở dưới sông vậy? Bài im lặng, Hoàn nói luôn, cơ theo như là cung cách lễ bái thì anh đang thắp hương cho một người nào đó chết chìm dưới dòng sông này, đúng không? Bài im lặng rồi bảo Vâng, em có thằng bạn nó chết đuối Nó chết lâu rồi Tự nhiên trong đầu Hoàn lóe lên một tia sáng Hoàn hỏi Lâu à? Bao lâu rồi? Đã đến nửa tháng chưa? Tự nhiên bài run bần bật Ô, anh Hoàn, anh biết à? Hoàn giật mình tỉnh trí và nói ngay Hừ, Tại sao tôi lại không biết? Chỉ có điều là những điều tôi biết Không phải lúc nào tôi cũng nói được Rồi Hoàn lại nói đưa đẩy Nói thật nhé, từ hôm tôi sang đây Tôi thấy anh cũng là người lương thiện. Có lẽ ở quê vì hoàn cảnh đói quá nên sang đây kiếm sống. Anh làm việc cho Tây Quang à? À, mà không. Anh làm việc với ông Chiến là chính có đúng không? Bài im lặng. Hoàn lại nói tiếp. Và nhiệm vụ của anh được cử ở đây chính là giám sát tôi, có đúng không? Bài nói gượng gạo. Không phải đâu anh ạ. Em là người phục vụ. Các công ấy bảo em làm gì thì em làm đấy. Hoàn cười. Chắc anh biết rõ về tôi chứ. Bài cúi đầu khẽ gật. Dạ vâng. Em biết rõ. Anh biết về tôi qua ai? Dạ thưa Quang Chiến và anh Quang. Hoàn cười và nhấp một ly rượu nói tiếp. Họ nói về tôi như thế nào? Dạ họ bảo anh là công an và được cử sang đây điều tra một vụ buôn bán ma túy nào đó. <cười> Hoàn cười. Họ đa nghi quá. Nhưng mà thôi. Họ nghĩ thế nào thì tùy. Sao lại tùy hả anh? Bảy ngạc nhiên. Chưa sao nữa. Tôi sang đây đi với mẹ tôi về thăm quê ngoại. Còn nếu mà tôi đi điều tra trinh sát thì tôi sang đây, lạ nước lạ cái, biết cái gì mà trinh sát. Còn muốn điều tra trinh sát thì chỉ cần điện cho anh công an Lào, thế là xong. Mà anh biết đấy, giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam từ xưa đến nay, phối hợp với nhau bao nhiêu vụ án rồi? Bài gật đầu. Vâng ạ, em hiểu. Hoàn hỏi tiếp. Họ còn nói gì về tôi nữa? Bài cúi đầu rồi bảo, em chỉ nghe họ nói thế thôi. Họ cũng bảo anh là một người thông minh, sắc sảo Và trước đây cũng đã có nhiều thành tích trong điều tra án ma túy. Vụ thằng sổm đi cũng là anh điều tra. Nhân đây anh đã nói thì em xin phép hỏi anh một câu. Hoàn trả lời. Anh cứ nói. Bảy nói. Thưa anh, thằng sổm đi nó còn sống hay đã chết? Hoàn hỏi lại. Thế theo anh, nó sống hay đã chết? Bảy lắc đầu. Em không hiểu. Em chỉ nghe tin thông tin tòa án Việt Nam đã kết án tử hình và đã mang đi sửa bắn. Nhưng rồi cách đây ít hôm, Em nghe tin nó được hoãn thi hành án tử hình bởi vì nó đã khai ra nhiều người trong đường dây ma túy. Hoàn gật đầu. Nhưng thông tin đấy là đúng đấy. Anh có sợ không? Vừa đưa chén rượu lên miệng, bày giật mình nói. Không, em có dính gì đến ma túy đâu mà sợ. Hoàn cười. cười. Nhìn chắc mặt anh tôi biết. Anh không phải là người biết nói dối. Nhưng thôi, việc đâu nó còn có đó. Biết quá kỹ thì không phải là hay. Thôi, uống thêm một chút nữa. Hai người lại uống thêm một chén rượu nữa Rồi Hoàn nhìn thẳng vào mắt Bảy Ánh mắt vừa nghiêm khắc Nhưng đồng thời cũng bày tỏ sự thương hại Hoàn bảo Anh vừa nói là người bạn của anh chết ở dưới sông này cách đây nửa tháng Bảy lắc đầu Không không, em có nói là chết cách đây nửa tháng đâu Hoàn cũng ly với Bảy Thêm một chén nữa rồi nói Khi tôi nói là chết cách đây nửa tháng Thì tôi thấy sắc mặt anh thay đổi rất nhanh Và tôi biết Người đó có phải là bội không Lê Văn bội đúng không nào Bảy tái mét quỳ thụp xuống đất lại hoàn như dã tỏi Anh ơi, em chăm lại anh Xin anh tha cho em, việc này không liên quan gì Hoàn rất mừng Nhưng anh cố tỏ ra vẻ bình thản Anh kéo bảy ngồi lên nói Đúng rồi Anh làm gì có gan hạ thủ thằng bội Anh và nó đều đi sang đây làm thuê cho người ta Chỉ có một điều tôi thấy lạ là Vì sao thằng bội lại chết như vậy Bảy lắc đầu Em cũng không biết nữa Em chỉ biết là nó bị chết ở dưới sông này Thế sau đó có vớt được xác nó không Không anh ạ, không thấy tâm hơi nó đâu Nhưng ai giết nó Chắc chắn anh phải là người biết việc này Bài run người cố gắng trấn tĩnh nói Không biết, em chỉ nghe phong thanh là nó chết đuối Hoàn cười nhạt Tôi nghĩ rằng anh vẫn đang nói dối Tôi nói thật nhé Anh không biết nói dối Anh càng nói thì càng lộ Thà anh cứ nói thật đi Thì tôi thấy là có thể cứu được anh Bài nhìn Hoàn bằng ánh mắt sợ hãi Anh bảo anh cứu được em Hoàn trả lời Đúng thế, tôi có thể cứu được anh Tất nhiên, với điều kiện anh phải thành khẩn và nói những gì anh biết. Bảy đang định trả lời thì có tiếng chuông điện thoại. Bảy nhìn ra thì là đó số máy của Quang. Hắn vội vàng nói với Hoàn: "Ông Quang gọi em, anh cứ nghe điện thoại đi." Bảy gật đầu: "Alo, em nghe đây. Mày đang làm gì đấy? Dạ, em đang chuẩn bị đi ngủ. Thằng Hoàn hôm nay thế nào?" Bảy liếc nhìn Hoàn rồi nói: "Anh ấy đi ngủ rồi ạ. Mày có phát hiện điều gì lạ về nó không?" Bảy trả lời. Hôm qua, anh ấy đi uống rượu ở nhà ông chăn đi say lắm. Đến sáng nay về khách sạn vẫn còn mệt rũ rượi. Nằm đi bì cả ngày. Anh ấy nói rằng ngày mai sẽ đi về nhà anh. Tiếng của Quang. Thế còn thè nó bỏ đi rồi à? Dạ vâng ạ. Chồng thấy chăn đi ở đây nó sợ quá chuột luôn. Không biết nó đi đâu rồi ấy. Tiếng của Quang cười khùng khục. <cười> nó lại về bên Thái rồi. Chúng mày làm ăn chán lắm. Nhưng thôi không sao. Mai mày đưa thằng Hoàn về đây. Nhớ chăm sóc nó thật chú đáo. Bà tối nay nó ngủ một mình à? Dạ vâng, ngủ một mình Tiếng của Quang Sao mày không kiếm một con nào cho nó Bài trả lời Dạ em không dám đến như con then nó còn chê Thì tìm đâu ra bây giờ Thôi được rồi Mai mày cứ đưa nó về đây nhé Dạ vâng Quang tắt máy xong Bài quay sang Hoàn và nói Anh nghe rõ rồi chứ Hoàn cầm chén rượu lên rồi nói với Bài Cảm ơn anh Nghe cách anh nói chuyện thì tôi biết Anh vẫn là người lương thiện. Chẳng qua bị chúng nó đưa vào con đường làm ăn phi pháp thôi. Thế bây giờ vợ con anh ở Việt Nam hay ở Lào? Bày trả lời Vợ con em thì vẫn ở bên nhà anh ạ. Em cũng đang tính đưa sang đây làm ăn. Nhưng anh thấy đấy. sang bên này sợ lắm. Chẳng biết sống chết thế nào. Hoàn nhíu mày nói. Anh nói biết sống chết thế nào là sao? Mình làm ăn lưng thiện thì sợ cái gì nào? Bày cười nhạt. Ê, anh ơi. Nếu làm ăn lưng thiện kiếm sống được cả đây đâu có phải là dễ. Em nói anh bỏ qua cho Ở đây muốn kiếm được tiền nhiều, muốn giàu nhanh. Chỉ có mỗi một con đường, đó là mang ma túy về Việt Nam. Em thân cô thế cô, không biết trông cậy vào ai. Vốn liếng không có, tri thức thì không. Ngày xưa em ở nhà chỉ được học hết lớp năm. Anh bảo với cái vốn liếng như vậy, quốc đất cũng không xong, chứ còn biết làm gì. Hoàn hỏi, thế anh làm bao năm rồi? Mà tôi biết anh đã từng mang ma túy qua cửa khẩu Nam Mèo, qua cửa khẩu Tây Trăng, rồi nậm cắn. Thế chẳng nghe anh không có chút vốn liếng nào hả buổi tối tại nhà chiến lão phật ra quang tùng cùng một tên nữa trốn thoát đường từ Việt Nam về sau vụ mất hàng ngồi ở ngoài phòng khách chiến thì ở trong phòng chiến quỳ trước bàn thờ Phật không hiểu chiến khấn cái gì nhưng trên nét mặt nom ra rất thành tâm chiến lẩm nhẩm khấn một hồi rất lâu sau đó chiến vái bà vái rồi đứng dậy đi ra một chiếc gương to Chiến nhìn mình ở trong gương, rồi bật cười và nói, quả thật cho đến bây giờ, trên đời này, tao chưa phục ai bằng mày, Chiến à? Rồi Chiến mỉm cười mãn nguyện, nhưng sau đó Chiến lại bảo, năm này mày đã 57 tuổi rồi, cuộc đời mày bươn trải đã nhiều, cũng vào sinh ra tử, làm ăn lúc thịnh lúc suy, nhưng chưa bao giờ mày thối trí cả. Vậy sao lần này, Mày lại tỏ ra lo lắng nhiều thế nhỉ? Chiến bấm ngón tay lẩm nhẩm tính như kiểu bấm khỏe rồi Chiến cười và bảo Đúng rồi, cho đến bây giờ ta vẫn phục mày nhất Chiến ạ Chiến đi ra ngoài cả bọn Quang Tùng đứng dậy Quang lễ phép, anh ạ Tùng nói, em chào anh Chiến lừ lừ đến ngồi xuống ghế và tự nhiên nét mặt của Chiến mệt mỏi hẳn, Chiến bảo Thằng nào vào tủ lấy chai rượu ra đây. Tông nhắc nhẹn đi ra tủ lấy một chai rượu Tây rồi rót ra ly. Chiến cầm ly rượu và chẳng mời ai cả đưa lên mồm nhấp buồn ngủ rồi nói Nào, bây giờ chúng mày đã nghĩ kỹ rồi chứ? Tại sao đã mất số hàng đấy? Tiền mất thì đã đành. Số tiền đó cũng lớn nhưng không phải là tất cả. Ta không quan tâm đến chuyện tiền mà ta quan tâm đến sự thật của vụ này ra làm sao. Hoặc nói Thưa anh, em cũng đã hỏi ông Trương hỏi thằng bá thì thông tin nắm được cũng đã đưa lên trên mạng anh ạ Tổng nói, chắc chắn là thế anh ạ Vô tình thôi Chứ còn nếu chúng mà lập kế hoạch trình sát theo dõi Thì hôm nay em đã phải nhập kho rồi Chiến cười nhạt Tại sao chúng mày nghĩ công an Việt Nam đơn giản như thế nhỉ Chúng mày phải biết rằng Bao nhiêu năm nay Tất cả các vụ đường dây ma túy lớn đều bị phát hiện và triệt phá là do đâu Đều là do tình cờ đấy hả Làm gì có chuyện đấy Vụ thằng Siêng Phanh, Vũ Xuân Trường Chúng mày thấy chưa giờ vụ thằng Tám với bọn ở Nam Định buôn bán bao nhiêu năm Cuối cùng cũng chết Rồi chúng mày thấy đấy. Bao nhiêu vụ bọn phản động liêu vong mượn đất Thái mang thuốc nổ vào Việt Nam. nhưng đã có thằng nào làm được tiếng nổ nào. Tất cả đều bị bắt gọn. Thằng thì bị bắt ngay trên đất Thái. Thằng thì bị bắt trên đất Campuchia. Nhóm thì bị tiêu diệt ngay tại đất Lào. Tại sao chúng mày không nhìn ra xa một chút nhỉ? Tao thì tao không tin. Đây chỉ là một phi vụ tình cờ. quang suy nghĩ một lát rồi bảo. Thưa anh, nếu như bọn chúng đã có tài liệu và thằng xổm đi khai ra trong trại thì việc thằng Tùng về chúng sẽ phải theo dõi ngay từ cửa khẩu. Chứ làm sao bọn chúng lại để thằng tùng trốn thoát vào đây được. chiến gật gù. đúng là khó hiểu thật. thế mày hỏi thì lão trương bảo sao? em đã hỏi kỹ rồi. ông trương cũng đã nói là đã hỏi trực tiếp tay minh trưởng phòng cảnh sát chống ma túy. thì tay minh cũng nói là do anh em đi tuần thấy khả nghi thì khám và không ngờ thì tới hàng. ngừng một lát, quang nói ruột rè từ anh có việc này phải suy nghĩ. chiến hất hàm hỏi việc gì? Ông Trương hiện nay đang cực kỳ thiếu tiền Chiến nói Tưởng gì Ta biết ông ấy 15 năm nay Chưa bao giờ ta thấy ông ấy đủ tiền Từ lúc ông ấy làm đội phó đội cảnh sát kinh tế Rồi lên đội trưởng Rồi lên phó phòng Lên trưởng phòng Gặp nhau lần nào cũng thấy ca thán là thiếu tiền Thiếu tiền, thiếu tiền Trung bà biết Vợ ông ấy chơi đề một ngày bao nhiêu không Trung bình một ngày mỗi chơi đề Từ 2 đến 5 triệu Đã thế lại còn cá độ bóng đá Vừa rồi lại còn dốc vào chứng khoán Chưa hết Ông ấy lại còn nuôi một con chân dài như kiếm nhật Mà chúng mày biết đấy Cũng phụng tiền cho cái đám này Ngang với cho voi ăn mía Bao nhiêu cho nó đủ Tao đã nhiều lần khuyên ông ấy là phải dừng lại Chấm dứt ngay <cười> Nhưng ông ấy mù loà Điếc vì yêu rồi Ờ Thôi thì kiếm con nào ăn bánh trả tiền cũng được Nhưng mà dắt díu thế này Nào là mua nhà, mua cửa cho nó, mua ô tô, lại đầu tư cho nó buôn bán bất động sản, thì có mà thằng khuôn xa, cũng không có tiền để cung phộng cho cái đám ấy. Thôi, chuyện lâu với thiếu tiền thì mặc kệ. Quang nói, Vâng, em cũng biết, nhưng ông ấy cứ nhắc là đưa hàng về, và ông ấy còn bảo, trước mắt cần khoảng 50 cân. Tùng nghe xong thì giật mình, Ôi dồi, sao lại nhiều như thế? Ông ấy không sợ à? Quang cười, Bây giờ ông ấy còn biết sợ là gì nữa Chỉ còn biết nghĩ mưu nghĩ kế Để kiếm ra tiền cung phụng cho mấy con ăn bà ấy thôi Chiến lắc đầu Chừng nào tao chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn Tại sao chúng nó bắt được số hàng của mình Thì tao chưa đưa về một lạng nào cả Chiến hỏi tiếp Hai hôm nay chúng mày thấy tình trạng tàng hoan thế nào Quang cười nhạt <cười> Thương anh Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm Nó cũng như nhiều thằng thanh niên mới lớn thôi Thấy tiền thấy gái thì mắt cũng sáng rực lên Tùng nói, em thấy nó cũng bình thường thôi anh ơi, chẳng phải lo đâu. Chiến nhúm mày suy nghĩ rồi nói, tao thấy nó nhận tiền của tao cũng có vẻ thành thạo lắm, chứng tỏ thằng này cũng đã nhận tiền quen rồi. Quang đệm theo. Vâng ạ, hôm em đưa tiền cho nó, nó nhận cứ nhẹ như không ấy, hình như là nó coi cái việc chúng mình đưa tiền cho nó là đương nhiên thì vậy. Tùng nói, hôm đi về luôn pha băng, nó ngồi với con then, mà em thấy xem ra thằng này có vẻ sành sỏi ăn chơi lắm. Chiến bảo. Mày có đi chung xe với nó đâu mà biết Tùng cười Thưa ông anh Trong xe em đã đặt máy ghi âm và có cả camera đấy ạ Toàn bộ băng em đang giữ kia kìa Tất nhiên thì trên ô tô Nó cũng còn giữ chừng mực Quang bảo Đúng là hai cái tay công an Lào phá hỏng hết kế hoạch của mình Rồi Quang quay sang nói với Chiến Mà anh à, Từ nay trở đi phải cắt cầu cái content thôi Cái mặt nó ở vùng ngã ba này Cũ quá rồi Chiến quắc mắt Lạ thật Cái chuyện ấy mà chúng mày cũng phải hỏi tao à Chúng mày thấy cần phải làm thế nào thì chúng mày làm Nếu thấy nó không an toàn thì thôi Nếu cần thì tuyển vài con hoa hậu Á hậu Từ Việt Nam sang Tùng lắc đầu Anh ơi bọn nó sang đấy khó lắm đấy Chiến cười và bảo Này thằng em Tao chưa bao giờ tin vào đức hạnh của bọn đấy cả Vấn đề là chúng mày có cho nó nhiều tiền hay là ít tiền thôi Tất nhiên Cái bọn hoa hậu chân chính thì không bàn làm gì Nhưng mà còn cái bọn nửa rơi nửa chuột Mua danh bằng tiền Thì có là cái gì đâu Thôi, chúng mày tính thay đi Rồi Chiến lại hỏi Theo chúng mày Thằng Hoàn là người thế nào Liệu có thể lôi nó về với chúng ta hay không Quảng nói chắc chắn Thưa anh, đến giờ phút này thì em tin Thằng Hoàn sẽ thuộc về chúng ta Tùng nói, anh để chúng em kiểm tra thêm Chuyến nó đi ngã ba biên giới lần này đã Chiến gật đầu Đúng rồi, việc này tao giao cho thằng Tùng Nhưng phải thật tế nhị Làm sao không được để cho nó biết Mọi việc cứ phải để tự nhiên như không Ngày mai thằng Quang đến thăm mẹ thằng Hoàn. Biếu quà cáp cho nó cẩn thận. Chiến hỏi Việc nhà lá buôn phanh thế nào? Quang đứng lên nói Thưa anh, em cũng đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Bây giờ anh ra lệnh lúc nào? Ta tiến hành lúc ấy. Chiến nói trầm ngâm Tao không sợ thằng Hoàn bằng lão buôn phanh. Ông ta là người buôn thúc viện có tiếng ở đất Lào này từ năm 65 đến năm 75 đấy. Đệ tử của lão bây giờ là kẻ sống người chết. Nhiều tay đã hoàn lương. Nhưng trong đó vẫn còn những tay rất ghê gớm. Ảnh hưởng của Lão ấy với giang hồ ở Lão này thì vẫn còn khá đậm đấy. Nếu như bây giờ mình không dằn mặt Lão ấy, mà để Lão ấy cứ dẫn tới, rồi tìm cách mua chuộc thằng Hoàng lấy con cây sỉ, thì đấy là điều rất nguy hiểm. Vì thế phải cho Lão ấy biết rằng, Lão đã hết thời rồi, và khi đã rửa tay gác kiếm rồi thì đừng có rút kiếm ra khỏi vỏ. Chúng hãy làm đi. Nhưng phải thật kín kẽ đấy. Khoang nói. Dạ vâng. Anh yên tâm, em đã tính toán đâu vào đấy rồi. Bọn này khi em sử dụng xong là em đưa về vùng Nam Lào ngay. Đưa về Nam Lào cũng được, nhưng theo tao thì đưa về vùng Bắc Xế hay là Áp Pư thì tốt hơn. Dạ không, em đã tính ở Sava Nạ Chiến gật đầu. Tùy. Mày tính thế nào thì tính. Con thằng Tùng. Mày ra ngoài cùng thằng Bảy kiểm tra kỹ thằng Hoàn. Buổi sáng, tại nhà ông Bùn Phanh, Sườn bồ vẫn răng răng mở ảo Ông buôn phanh dậy sớm và tập thể dục Tuy ngoài 60 Nhưng ông vẫn còn rất cường tráng Những thế võ ông đi rất đẹp và đầy vẻ quyết đoán Phía ngoài Đường vẫn vắng ngờ vắng ngắt Có hai tên đi trên một chiếc xe máy phân khối lớn tới Chúng vòng qua Một thằng liếc nhìn khe cổng Và thấy ông đang ở trong sân Chúng lượn qua cổng nhà ông một lúc Sau chúng lại lượn vào áp sát bờ tường rồi một tên lấy trong túi ra một gói nhỏ Chúng chầm dây cháy chậm bằng thuốc lá Chờ cho khói xì tué lửa Chúng ném vào trong vườn nhà ông Ông bụt phành đang đứng tĩnh tâm Sau một màn luyện võ Thì thấy có một bịch rơi vào vườn Nhìn thấy lửa phun ra Theo phản xạ ông nằm bẹp xuống đất Một khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua Có một tiếng nổ vang lên Nhưng tiếng nổ đó cũng chỉ giống như tiếng pháo tép Nó chỉ khoét được một lỗ nhỏ Như miệng cái bát tô trên nền đất Người bảo vệ trong nhà vội vàng chạy ra thì thấy ông đang giỏm giỏm cây lỗ. Anh ta vội vàng chạy ra ngoài ngõ. Ông Bụt Vành chỉ tay ra ngoài cổng và ra hiệu cho anh ta ra ngoài canh trừng. Anh ta nhòm qua lỗ của cánh cổng thì thấy chẳng còn ai cả. Đường vẫn vắng ngờ vắng ngắt. Anh ta quay vào và nói với ông Bụt Vành bằng tiếng Lào. Nó ném thuốc nổ à ông? Ông Bụt Vành gật đầu. Anh ta lại nói, Thương, con đi báo công an nhá. Ông Bụt Vành suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói, Không, hãy coi như không có việc này đi. Cháu gói hết những mảnh giấy Cho vào túi nilon Đừng sơ tay vào Cất vào trong kia tài sĩ đang ngủ Cũng nghe thấy tiếng nổ Thì bừng tỉnh dậy Chạy xuống Thấy bố vẫn đang đứng luyện võ Thì cô yên tâm và hỏi Cháy Cái gì mà nổ to thế Ông buồn phành đáp Chắc là đứa nào nó lém phá ngoài đường Không có gì đâu Rồi ông nói tiếp Mấy hôm nay thằng Hoàn có nhắn tin về không tài sĩ lắc đầu buồn bã Không thấy gì bố ạ Chắc là anh ấy có cô nào ở trên đấy rồi Ông buồn Phành cười và bảo <cười> Con ơi, nó không phải là thằng dễ dãi thế đâu. Bố nhìn ánh mắt của nó là bố biết. Nó là đứa nghiêm cẩn đấy. cay sĩ bĩ môi Bố thì chỉ bên anh ấy thôi. Mà con ấy làm lạ. Tại sao bố gặp anh ấy mới có một lần mà bố đã quý mến thế lại còn nhận làm con rể. Ông buồn Phành nhìn con gái cười đôn hậu. <cười> bố gần này tuổi rồi. Nhìn người bố biết ai là xấu ai là tốt. Không cần người ta phải nói Không cần người ta phải hành động Nhưng bố nhìn ánh mắt, cơ chỉ Lời ăn tiếng nói Thì bố biết người đó là người như thế nào Mà bố biết Từ khi con sang Việt Nam học mấy năm rồi Con với nó có tình cảm với nhau Con gái bố là người thông minh Khi con đã có tình cảm với nó Thì chắc chắn nó không phải là người xấu Đúng không đạo Cài chỉ đỏ mặt và nói cha con đang định đi lên bò kẹo đây Ông bụt phành lắc đầu Con ạ Con cứ từ từ Đừng vội vàng, để bố sẽ lên bỏ kẹo Bố có chút việc ở trên đấy Ông bút phanh vào nhà và suy nghĩ Như vậy là đã có bọn muốn ném thuốc nổ vào đây để cảnh cáo mình Vậy đó là bọn nào nhỉ? Cứ nhìn cái cách chúng làm thì đây không phải là bọn chuyên nghiệp Chúng không biết gói thuốc nổ Chúng đã gói lỏng tay Cho nên hầu như chỉ có cái kíp là nổ Vậy là bọn nào? Trong đầu ông hình dung ra một loạt cả người Thái, người Lào Và cả Chiến, Quang cuối cùng đọng lại trong ông đó là hình ảnh của chiến lão phần gia và tên Quang ngừng một lát, ông lại tự nói với chính mình <cười> chắc là mày rồi chiến à mày sợ rằng tao giúp đỡ thằng Hoàn điều tra việc làm của chúng mày chứ gì nếu mày nghĩ được như thế thì mày cũng sáng suốt đấy <cười> nhưng mày lại nhầm một điều là mày dùng thuốc nổ để giật cái trò khủng bố cho lão già này phải sợ hãi Ngày xưa, tao đã từng đối mặt với khuôn xa. Tao đã từng đối mặt với đám tướng lĩnh buôn bán ma túy của bọn ngụy Sài Gòn. Rồi cả đám tướng lĩnh buôn bán ma túy ở Thái Lan, tao còn không biết sợ. Thì với cái loại như mày, làm sao mà dọa nổi lão già này? <cười> Nhưng thôi, tao sẽ tính sổ với chúng mày. Tại phòng làm việc của Thượng tá Minh, có trưởng phòng cảnh sát hình sự Mỹ và một số điều tra viên. Thượng tá Mỹ... Trường phòng cảnh sát hình sự nói với giọng băn khoăn. Anh ạ, thằng Tâm Bèo mất tích, không lần tìm thấy nó ở đầu nữa. Bây giờ tôi xin đề xuất thế này. Căn cứ vào những tài liệu ta có được, cộng với lời khai của tên sổm đi, đề nghị báo cáo bàn giám đốc đình chỉ công tác cậu bá để làm rõ một số vấn đề có liên quan. Thường tá Minh băn khoăn, liệu đã đến lúc chưa? Nếu đình chỉ công tác bây giờ mà ta không có đủ chứng cứ thì làm sao? Thường tá mỹ nói, chắc chắn anh ạ, Đầu tiên là trước ngày sổm đi bị đầu độc thì bá và tên Tâm Bẹo đã gặp nhau ở quán cà phê. Các trinh sát ngoại tuyến của ta đã chụp được ảnh quán ở đấy. Thứ hai, sổm đi đã khai ra vai trò của Lê Văn Bá và việc hôm sử bắn sổm đi thì Lê Văn Bá cũng có mặt ở đó. Tại phòng của giám đốc vượng sau khi nghe thượng tá hình báo cáo giám đốc vượng đứng dậy nói Tôi thấy đúng là cần thiết phải đình chỉ công tác của Lê Văn Bá. Tuy nhiên có việc này các đồng chí về tính toán Định chỉ công tác của bá để đấu tranh kiểm điểm làm rõ mối quan hệ của bá với tâm bẹo, bá với sổm đi, nhưng phải có biện pháp phòng ngừa để phòng bá bỏ trốn. Thượng tám minh gật đầu và nói Báo cáo anh, điều này chúng tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng để ngăn việc bá bỏ trốn ra nước ngoài hoặc đi đâu đó là điều không hề đơn giản. Như vậy chúng ta phải bố trí canh chừng bá 24 trên 24 giờ. Đại tá vượng gật đầu, đúng rồi. Cậu ta là công an, các ngón võ theo dõi đối tượng thế nào thì cậu ta cũng am hiểu lắm đấy thượng tá minh ruột rề nói báo cáo anh tôi xin đề xuất một việc như thế này đồng chí cứ nói tôi suy nghĩ rất nhiều về lê văn bá phải nói thế này bá đã có một thời làm công tác trinh sát rất giỏi là một cảnh sát hình sự có tài năng và đặc biệt là có năng khiếu điều tra án hình sự đại tá vượng gật đầu đúng tôi biết cho nên trước đây cũng đã nhiều lần tôi nhắc phòng cảnh sát hình sự quan tâm bồi dưỡng cậu ấy thượng tá minh nói vâng Sau này bá dần dần thoái hóa biến chất Nhưng sự thoái hóa biến chất ấy Nó diễn ra rất chậm chạp Khiến cả đơn vị không phát hiện ra Ngày đây sau khi có lời khai của sổm đi Chúng tôi thu thập chứng cứ Thì mới thấy rằng bá có quan hệ khá rộng Với các bằng nhóm tội phạm Chúng tưởng xuyên đưa bá đến tụ điểm ăn chơi Và trong các ngón ăn chơi Thì bá cũng tỏ ra là một tay khét tiếng Nhưng về mặt nhân thân Thì có điều này tôi rất băn khoăn Ông cụ tân sinh của bá Là một cán bộ cao cấp của công an tỉnh Cô đã về hưu lâu rồi Anh quá biết Làm sao mà tôi không biết bác Bình Bác ấy ngày xưa cũng là một trong những bậc tiền bối Trong cuộc kháng chiến trong Mỹ Bác đã chỉ huy nhiều chuyên án bắt biệt kích lắm đấy Thường ta mình nói tiếp Vâng Nhưng hiện nay bác ấy rất yếu Bác bị tai biến mạch máu não năm ngoái Và hiện giờ bác ấy đi lại rất khó khăn Hôm nào anh em có cho biết tình hình của bác ấy ngày một xấu Năm này bác ấy cũng hơn 80 tuổi rồi. Nếu như bây giờ chúng ta làm một điều gì đó để bác ấy suy nghĩ, con mình hề nào thì rất ân hận. Còn bản thân mẹ cậu bá cũng là một cán bộ công an. Bây giờ nếu xảy ra chuyện này, liệu bác Bình có chịu nổi không? Vì thế tôi đề nghị anh cho phép tôi gặp gỡ thuyết phục cậu bá một lần. Đại tá Vượng nói không ah, được. Đúng là làm gì thì làm. Con làm con phải chịu Nhưng hạn chế Cố gắng đến mức thấp nhất gây điều gì đó ảnh hưởng cho đến Bắc Bình Lê Văn Bá đang ngồi ở nhà bóp chân cho bố Ông Bình đã yếu lắm rồi Bá hỏi Hôm nay bố thấy thế nào Ông Bình nói yếu ớt Hôm nay bố thấy ca hơn Bá nhìn bố với ánh mắt đầy thương xót Bá nói Hay con đưa bố lên Hà Nội chữa nhé Ông Bình lắc đầu Năm này bố đã 88 tuổi rồi Chứ mà để làm gì Khi mà cái thân xác già nua này Nó không mang nổi cái đầu nữa Nó không mang nổi linh hồn nữa Thì nó phải rời bỏ nhau thôi Điều đó có gì mà con phải lo lắng Bố thấy rằng Bây giờ bố đi sớm ngày nào chúng bay đỡ khổ ngày ấy Người ta ai mà chả phải đến lúc chết. Ông nghỉ một chút rồi nói tiếp con là thằng ít đọc sách, còn không biết. Chết có là cái gì đâu. Nó như hai mặt của tờ giấy trắng ngay con ạ. Đời người ta luôn phải đi qua các khúc quanh co, mà không ai biết đoạn đường mới ra làm sao. Bây giờ bố rẽ sang một con đường khác. Mọi việc đơn giản Mày không phải quá lo cho bố như thế. Rồi ông lại nói, Bố chỉ tiếc là bây giờ chưa có cái luật cho người ta tự chọn cách chết. Chứ nếu được, Bố đến bệnh viện, Đề nghị bác sĩ tiêm cho bố một mũi thuốc, Để bố đi cho nó thành thản. Chứ sống như thế này, Bố khổ đã đành, Chung bày cũng khổ. Rồi ông hỏi, mấy hôm nay vợ còn đi lễ chùa có phải không? Bá nói vâng. Nhà con bảo bây giờ cứ phải Đông Tây kết hợp với cúng. Nhà con đi lễ để cầu cho bố khỏe mạnh. Ông Bình cười nhạt. chắc không. nó lễ cho bố mạnh khỏe hay nó đi lễ mong cho bố đi sớm? Bá nhìn bố ngạc nhiên. trời ơi sao bố nỡ nói nhà con như thế? nó làm điều gì không phải với bố à? Ông Bình cười đau khổ. Nó chưa làm điều gì không phải Nhưng nó đã có lời nói không phải Nó có ánh mắt không phải Mà thôi Bố cũng là gánh nặng cho nó Nên nó có đi cầu giải thoát cho bố Thì cũng là điều tốt Có sao đâu Nhưng bây giờ bố dặn mày đây Mệnh của bố tắt không biết sớm tối lúc nào Trong nhà này có ba anh em Thì người mà bố lo nhất Chính là mày Cái nỗi lo này, bố mới có từ cách đây hai năm. Khi bố thấy mày tự nhiên có nhiều tiền quá. Thế rồi có lần bố thấy mày nói chuyện với bạn bè. Bố thấy mày dùng nhiều loại ngôn từ, mà bố nghĩ rằng một người công an chân chính không bao giờ lại có những cái loại ngôn từ như thế cả. Bố ngờ rằng mày đã có làm ăn phi pháp gì đó. Và mày... Cũng chơi với bọn tội phạm Bá vội vàng nói Con thể với bố rằng Con không chơi với đứa nào ngoài giã hội đen Ông Bình cởi nhăn nhó Còn ơi Mày nói cái điều đó với người không hiểu gì về công an Thì mày nói được Còn mày nói với bố mày Thì mày quá coi thường bố Mày tưởng tao già tao lẫn rồi à Không Chưa Bố cảm thấy đối với con cái Chưa lúc nào bố mình mẫn như lúc này. Mày làm cảnh sát tình sự. Mày phải có mạng lưới, cơ sở. Mày phải gây dựng được đặc tình. Nhưng đặc tình, cơ sở của mày là ai? Đó là bọn lưu manh, trộm cắp. Có đúng không nào? Bá lặng im, ông mình lại nói tiếp. Mày chơi với chúng nó, rồi đi ăn với chúng nó, đi nhậu với chúng nó. Thậm chí phải đi vào những tụ điểm xấu xa cùng với chúng đó. Thế mày tưởng rằng vào những chỗ đó, liệu mày có giữ mình được mãi hay không? Tất nhiên, cái người giỏi là người gần chúng đó, nhưng không bị nhiễm cách sống của chúng đó. Nhưng mày là người không phải có cái bản lĩnh ấy. Bố thế mày cũng ham vui, cũng thích nhậu. Trước đây cũng đã có nhiều lần bố nói mày, nhưng mày bảo rằng bố cổ hủ rồi tư duy làm án của bố từ những năm 60, 70. Không phù hợp với cách làm án bây giờ. Bố đọc báo nhiều Bố thấy gần đây. những vụ án công an phá được, đúng là nó khác rất xa những vụ án ngày xưa bố làm. Đặc biệt ấy là cái xu thế dân và Cải cách từ pháp hiện nay Thì là án không thể làm bừa Làm ẩu được Trong đời bố làm án Nhiều lúc bố đã bắt một số đối tượng Chỉ do niềm tin nội tâm rằng Nó là thằng tội phạm Và khi nó đã vào tay công an Thì dùng đỏ mọi cách Để nó khai ra Cũng có những trường hợp thành công Nhưng cũng có những lần Bố bắt oan Bắt sai và cho đến bây giờ ngẫm lại, bố vẫn rất ân hận vì con người đã phải tự tự con người phải khuynh gia bại sản. Bố nhớ lắm, sau này khi xuống giới kia, bố sẽ phải xin lỗi người ta. Ông nói đến đó rồi mệt mỏi ngừng lại, hồi lâu sau ông chậm rãi nói tiếp. Bố lo nhất là con, nếu lương tâm còn thấy rằng Con không xứng đáng là một cán bộ công an nữa. Thì bố khuyên con, nên xin ra khỏi công an đi. Bố không muốn sau này có điều gì xảy ra. Người ta mang bố ra biểu dếu rằng, bố là một cán bộ công an như thế mà không biết dạy con. Bà kêu lên, trời ơi, sao hôm nay bố tỏa nói điều gở thế? Con đã nói với bố rằng, con không làm điều gì sai cả. Con đây là con, tao đè ra mày, tao lại không biết sao. Vừa lúc đấy thì bá có điện thoại di động. Bá nhìn số máy, thấy đó là số máy của minh Bá nói, em cho anh, em bá đây ạ. Tiếng của minh vui vẻ, ờ, sao cậu nhớ số máy của tôi nhỉ? Ông anh nhanh quên quá, ông anh cho em số máy này cách đây 3 năm rồi, lần đó anh nghe mình chẳng làm một vụ ma túy hay sao? Tiếng của minh ờ, đúng là tôi hay quên, cậu đang làm gì đấy? Em đang bóp chân cho bố em ạ. Mình nói vui vẻ. Rồi. Con trai ngồi bắp chân cho bố. Đấy là người có hiếu. Tình hình của bác thế nào rồi? Có gì khá hơn không? Hôm kia tôi đến thăm. Cậu đi vắng. Vâng ạ. Em rất cảm ơn các anh. Khi em về bố em cũng nói rằng anh và các anh chỉ huy phòng đến thăm. Bàn giám đốc chiều nay cũng đã đến thăm ạ. Tiếng của mình. Theo tôi, cậu nên bố trí đưa ông lên Hà Nội đi. Chứ ở đây tình hình thốc men như thế này. Nhà mình lại neo người. Việc chăm sóc cho ông không chắc được tốt đâu. Vâng. Em cũng đã thuyết phục bố em là đi lên Hà Nội chữa, nhưng bố em không nghe. Bố em bây giờ cũng mệt lắm. Bà đứng lên đi ra ngoài nói cốt rằng không để cho bố nghe thấy. Bố em bảo rằng chẳng sống được mấy ngày nữa, mà sống lâu chỉ làm nặng gánh cho con cái, nên ông bảo ông muốn đi sớm ngày nào hay ngày ấy. Tiếng của mình nói Đó là việc của ông nói Nhưng còn cậu là con trưởng nên cậu phải lo Người ta nói còn nước còn tát Bố ở nhà Mà dù ông yếu, ông mệt. Ông không làm được gì. Nhưng hàng ngày cậu vẫn còn được nhìn thấy ông. Cậu có thấy đó là điều may mắn không? Còn như tôi bây giờ, bố mẹ chỉ còn là hình bóng. Muốn chăm sóc cũng chẳng được. Bá nói có vẻ ngậm ngùi. À, vâng ạ. Em cũng sợ vắng bố em lắm. Nói thế thôi, bố em ở nhà vẫn như cây cột đấy anh ạ. Mỗi lần đi đâu về nhà thấy ông, tự nhiên yên tâm hẳn ra. Minh bảo, thôi. Bây giờ nếu như không bận gì lắm thì tôi có câu chuyện muốn nói với cậu. Cậu có thể đi ra quán được không? Ồ, oh, anh Minh bây giờ cũng ra quán uống rượu hả? Ha? Bà nói. Minh trả lời. Tớ chọn được cái quán rất hay. Bởi vì hôm nay có cuộc nói chuyện này thì chỉ có tôi và cậu thôi. Không có một người thứ ba. Hoặc cậu thích ngồi chỗ nào thì tôi sẽ đến chỗ đấy. Bà ngần ngừ rồi nói. Thôi, em đến nhà anh. Có cái gì thì ăn kia đấy ngậm. Minh cười. Thế thì càng tốt. Tôi sẽ bảo bà sẽ kiếm ngày mê món nhẹ nhẹ. Bà ngắt máy và mặt thẫn thờ hẳn Bá tự hỏi Tại sao hôm nay ông ấy lại gọi mình nhỉ? Chắc chắn không phải là tin vui rồi Tại sao lại có sự đột ngột như thế này? Rồi bá lại lầm nhầm Đúng là mày thần hồn nát thần tính Cứ tự vẽ ma ra để dọa mình Ông ấy mà muốn bắt mày Thì việc gì phải gọi điện Thôi được rồi, cứ đến xem sao Bá bảo nói lễ phép với bố Bố ơi, con xin phép bố Con đến nhà anh Minh một lát Ông Minh gật đầu Con đi đi em mày nó cũng sắp đến rồi đấy ông Bình vừa nói xong thì có tiếng chuông cửa bá ra mở cửa thì đó là người em gái em gái bá cũng là một cán bộ công an nhưng làm công tác quản lý hành chính cô tên là Hiền bá bảo may quá anh đang có việc cần đi thì cô đến Hiền hỏi thế chị đâu lại lên chùa rồi mấy ngày hôm nay suốt ngày công với lễ Hiền lưm bá và nói anh thì chỉ phi báng thần Phật chị ấy đi lễ thì chẳng tốt cho anh à Bây giờ làm cái gì mà không kết hợp với lễ? Em thấy ở cơ quan em, khối ông chuẩn bị lên chức nọ trước kia là đi lễ hết đền nọ phủ kia. Gớm, nhiều ông mang quân hàm đại tá đá trung tá mà ra chùa ra đền vái lại con dẻo hơn cả bọn lên đồng. Bá bảo, cô cũng lại phì báng thần Phật. Hiền nói, em không phì báng thần Phật, nhưng mà em là em chúa ghét cái lối đi dựa vào cầu cúng để mong lên chức liền tước. Thôi được rồi, anh đi đi, em ở nhà trông bố cho. Bá phóng xe máy đến nhà minh Thì thấy Minh đã ngồi chờ và một mâm cơm tương đối thịnh soạn. Minh ra đón bá và bảo Hôm nay chỉ có hai nghe mình thôi. Thế chị đi đâu? Bá hỏi. Minh cười và bảo Đi tập thể dục dưỡng sinh. Bây giờ đến lúc tham sống sợ chết rồi. Cơ ăn cơm tối xong một cái là nhấp nhộm đi tập dưỡng sinh. Thôi, bá chuẩn bị cho anh em mình mâm cơm rượu thế là tốt rồi. Minh vui vẻ ôm vai bá kéo vào mâm. Minh nói Cậu thích uống rượu Tây hay là rượu ta? Bá nói Anh cho em uống rượu ta nhất là có cái rượu thuốc vớ vẩn nào cũng được minh cười hì hì và bảo <cười> bà à, tớ vừa được người ta biếu chai rượu của ông amacông trong tình nguyên chẳng biết có thích sợ gì không bá lắc đầu <cười> em không uống cái rượu đấy toàn mùi hoa hồi khó chịu lắm thấy bá không thích rượu của ông amacông thường dám anh mở tủ rượu lục loại một hồi rồi anh lấy ra một chai rượu màu trắng anh dơ lên và bảo hai hôm nay chúng mình uống từ cái loại rượu mộc châu này xem bá có vẻ không thích thú rượu mộc châu là rượu gì hả anh? Minh gật gù, Đây là một loại rượu ngô Do một nhà máy ở Sơn La sản xuất theo công nghệ mới của Nhật Bản Uống cũng hay đáo để đấy Bá gật đầu Dạ uống thử xem sao Ngồi bà mâm Minh ân cần rớt rượu cho Bá nói Mà anh chúc chú sức khỏe Cũng chúc sức khỏe cả ông nữa Cầu trời trông khỏe mạnh để con cháu còn được dỡ hơi Em cũng xin chúc anh sức khỏe Chúc ông anh cố nằm lên phó giám đốc Minh nhăn mặt Cầu nói điều đó làm gì Tớ có nằm trong diện kêu hoạch trước phó giám đốc nữa đâu. Hết tuổi rồi. Là một hai năm nữa là về hưu. Vậy là chấm dứt cái sự nghiệp. Rồi Minh lại bảo Mà cậu biết không giữ được an toàn đến lúc về hưu là khó lắm đấy. Bà nói Anh là người từ xưa đến nay chưa hề có một chút điều tiếng gì thì sợ gì mà chả an toàn. Án từ bây giờ dễ thì làm. Cái nào ngon ăn thì làm cái nào khó thì bỏ. Em thấy bài học như ở công an tỉnh gì vừa rồi đi bắt ma túy. Để cuối cùng nó bắn chết mấy anh. Nghĩ đau thật bây giờ đối tượng ngày một hung hãn, hơi tí sử dụng vũ khí nóng. thế mà mình làm bắn nhiều khi thì lại quá thật thà và dân chủ, cái kiểu không phải lỗi. cho nên em nói thật, về ngoài anh ấy, đi đánh án ma túy như các anh, nếu như thấy khó quá thì tốt nhất là cứ để đấy, lúc khác giành cơ hội tiêu lại nó. em làm bắn hình sự cũng vậy, trả việc gì về sông vào cái trốn nguy hiểm, được tiếng khen, hò hèn chẳng còn, các cụ nói thế. tớ cũng có lúc nghĩ như cậu, nhưng mà thôi. Dẹp cái chuyện án tử ấy lại. Uống được một hai chén thì tự nhiên không khí hai người trầm hẳn xuống. Là người tinh ý, bà biết ngay rằng Thượng tá Minh gọi mình đến đây, không chỉ để uống rượu xuông. Nói vài câu ba lăng nhăng, mà chắc chắn Minh có điều gì cần nói. Minh nhấp một ngụm rượu rồi bảo. Hôm nay, anh bảo chú đến đây uống rượu, nhưng cũng là có chút việc này, hỏi chú. Nhưng đây là chuyện giữa anh và chú, cho nên chú nghe xong, cũng không cần trả lời anh vội. Cứ duy ngẫm rồi, lúc nào anh em mình lại ngồi nói chuyện tiếp. bá cười trừ. <cười> có chuyện gì mà ông anh có vẻ khó nói thế. Anh cứ nói đi. Em biết, bao lâu nay anh em mình không thân nhau, không hợp cả, nhưng mà cũng chẳng có chuyện gì cả. Anh là bậc đàn anh, và trong nghề nghiệp thì chúng em vẫn coi anh là đại ca trong nghề điều tra. Minh bảo, cảm ơn chú đã có chút tỉnh với anh. Thế thì anh có nói với chú cũng thấy thoải mái rồi. Nhấp một ngụm rượu Minh nhìn xoáy vào mắt bá và hỏi Chú biết vụ thằng sổm đi chứ Bá nói Vâng, em có biết Thế bây giờ sức khỏe của nó thế nào anh Nó khỏe rồi Thoát chết Số nó cũng còn là may Anh hỏi chú điều này Cái hôm mà xử bắn nó thì chú vào trong đó làm gì Rồi xong chú lại đi ngay Bá cười nhạt À, ông anh hỏi điều này Thì có nghĩa là ông anh nghi ngờ em Có chuyện gì với thằng sổm đi đúng không anh đã hỏi thì em cũng xin nói thật luôn em biết thằng sổm đi từ lâu lắm rồi mà trước đây bọn em đã từng gây dựng nó làm cơ sở bí mật cơ ngày xưa anh biết khi còn chưa tách phòng ma túy với hình sự là một đơn vị bọn em cũng muốn gây dựng thằng sổm đi làm cơ sở ngoại biên nhưng xong thấy thằng này trí chá nên không dám gây dựng em biết nó từ rất lâu không tin anh cứ hỏi nó mà xem mà chính nó cũng đã cung cấp cho em về một bọn ma túy thanh toán nhau ở trên biên giới Minh gật gù. Rồi ngừng một lát bá nói luôn Em nói điều này nữa Thôi thì tùy anh Anh báo cáo với ban giám đốc cũng được Hoặc là anh thương em Anh dự kiến cho em được thì em cũng được nhờ Thường tắm minh hơi ngạc nhiên khi thấy bá nói với vẻ rất thật thà Chú cứ nói đi Nếu chú tin anh Chú nói thật thì anh cũng hứa dành dự với chú rằng Anh không phụ lòng tin của chú bá tợt một ngụm rượu Vâng Em cảm ơn anh Em nói thật với anh Đã có lần em đi sang Lào Sang Thái, chơi. Và chính thằng Dũng đi cùng đồng bọn của Án đã đưa em sang Thái Lan. Đưa vào mấy thành phố ở cái khu vực gần bằng ngã ba biên giới chơi vầy ăn nhậu đấy. Gái khu nữa. Tất nhiên là hồi đó em đi lén. Em xin nghỉ phép. Chúng nó đưa em đi đường Tiểu Ngạch, qua biên giới. Vì em biết công hành mình muốn đi ra nước ngoài khó lắm. Thủ tục nhiêu khê đã đành. Nhưng mà nó đi Thái, đi Lào thì chẳng ai nghĩ mình đi chơi tử tế cả. Em đành phải đi trộm. Cho nên em nghĩ rằng khi anh đã hỏi như vậy Thì chắc là thằng sụm đi đã nói gì đó Về em trong các chuyến Nó đưa em đi sang Thái, sang Lào Thượng tá Minh khẽ gật đầu và nói Nó cũng nói đến việc đó Nhưng chuyện đó thì quan trọng gì Việc xảy ra đã lâu rồi bọn anh không quan tâm Cho nên việc chú đi chơi với nó bên đấy Cũng có thể châm chước được Bởi vì nó cũng chưa xảy ra hậu quả gì Thế nhưng hồi đấy việc chú đi như vậy Thì chắc chắn là chú sẽ bị kỷ luật rất nặng Nhưng bây giờ chuyện đấy thì cho qua đi Mà vấn đề là thằng xồm đi nó khai ra một việc khác cũng liên quan đến chú. Nói xong thượng tá Minh ngừng lời, nhìn vào bá. Thấy ánh mắt của Minh mang đầy tính chất điều tra như vậy, bá thấy hơi trợn trợn. Bá nhấp một ngụm rượu để lấp đi cái sợi lúng túng rồi bảo Anh cứ nói đi, nó khai cái gì? Mình nói, chú biết không? Cái lúc mà lôi nó ra sửa bắn ấy, khi nó nhìn thấy chú đến, nó đinh ninh rằng chú là người đến cứu nó. Nhưng rồi khi nó không thấy chú đâu, nó mới hoảng sợ Và nó biết rằng mình bị bắn thật Nó khai rằng Chú là người đã hứa giúp nó thoát khỏi án tử hình Nếu như nó khai nhận tất cả lỗi về nó Vậy hôm nay chú có dám nó thật vanh Chú làm cách nào để chú nói với nó điều đấy không Bà miếng môi suy nghĩ một lát Rồi nói Đúng là em có nói thế Đúng là em có nói thế Bà nhắc lại và bà nhớ lại hoàn cảnh bà nói câu đó Mình nói Chú nói với nó khi nào Một hôm em vào trong trại để đi hỏi một thằng trong vụ dùng trung bắn nhau, thì tình cờ thấy thằng sòm đi khi dẫn ra hỏi cung. Trông thấy em, nó chào. Thì cái cậu gì làm điều tra ấy, à, cái cậu cảnh sát bảo vệ nhìn em ngạc nhiên và hỏi là tại sao em biết nó? Em nói với cậu cảnh sát bảo vệ, anh cho tôi nói chuyện với thằng này một chút thôi. Rồi em dừng lại bảo với nó rằng tội của mày to lắm, cho nên mày phải thành khẩn mà khai. Mày mà khai tốt, thành khẩn nhận tội thì pháp luật sẽ tha thứ cho mày. Còn với số lượng hàng mày buôn bán thì không cách gì thoát khỏi án tử hình đâu. Mày cứ yên tâm, nếu mày thành khẩn khai, thì chắc chắn mày không chết, và mày sẽ được cứu. Nói xong bá ngừng lời nhìn Minh và bảo, đấy, tất cả em chỉ nói với nó coi như thế thôi. Thượng tá Minh nói với bá, chú à, anh với chú cùng làm trong nghề điều tra, câu chuyện chú kể vừa rồi nghe thì rất hợp lý, nhưng anh nói xin lỗi chú, Trẻ con ông chẳng nghe được. Nó không phải là như vậy. Thằng dồn đi nó không phải là một đứa trẻ con, không phải là thằng ngu, để mà nó tin vào cái lời động viên như thế. Nếu mà chỉ có như thế, thì sẽ không có thằng nào nó nhận tuốt tuần tuột tội từ đầu đến cuối như thế. Mà rồi đến lúc bị kết án tử hình trong phiên tòa án sơ thẩm rồi trung thẩm, nó vẫn cười tươi như hoa. Nó phải có một niềm tin ghê gớm rằng đằng sau nó có một thế lực đủ mạnh để cứu nó. Mà anh nói thật nhé Loại như chú Làm gì có thế lực để cứu thằng sổm đi Chú có quan hệ với thằng sổm đi Chú vừa nói nó đưa chú Trang Thái sang Lào đi chơi Anh hoan nghênh Và lời nói đấy anh chấp nhận Khi nó bị bắt Chú được gặp nó trong hoàn cảnh tình cờ Anh biết Nhưng mà bảo rằng chỉ vì lời nói đó mà nó khai tuốt Để nó được sống <cười> Thì chú ạ Đừng nói với như vậy Bá đặt chén rượu xuống mâm cúi đầu nói <cười> Như vậy có nghĩa là hiện nay trong đầu anh Đang nghĩ rằng em có quan hệ mật thiết Với thằng sổm đi Và em là cầu nối giữa thằng sổm đi Với một nhân vật nào đó Thôi thì cứ gọi là một người nào đó Đủ thế lực chạy án giúp thằng sổm đi thoát chết Có đúng không Minh gật đầu Chú hiểu được như thế mới chỉ đúng một phần thôi Vậy thì một phần nữa đó là gì Còn phần nữa quan trọng hơn Đó là chú có quan hệ Làm ăn với bọn nó từ rất lâu rồi Chú là một đầu mối tiêu thụ hàng cho nó Bá nhạt. cười nhạt Thôi ông anh ạ Em không nghĩ rằng hôm nay anh dùng chén rượu để khai thác em Như thế này đi Nếu anh có đầy đủ tài liệu Đầy đủ chứng cứ Thì anh cứ báo cáo và khởi tố Bắt giam Em không xin các anh nửa lời Tôi em làm, em chịu Mình nói <cười> Nếu nói như thế thì đơn giản Anh nói thật với chú Bọn anh có đầy đủ tài liệu về quan hệ của chú với thằng sổm đi kể cả việc chú có quan hệ với một số đối tượng khác như thằng Hải, thằng Tâm Bẹo, Tiến Phỉ và chú đã sử dụng bọn này vào những việc gì. Sở dĩ anh gọi chú đến đây là anh muốn chú có một suy nghĩ thực tế về những việc làm của mình. Ông thì đang ốm. Bây giờ anh em mình còn chưa báo hiếu được bố cái gì mà lại để ông buồn phiền. Ngộ nhỡ có điều gì xảy ra thì anh với chú ân hận. Cho nên anh đã xin ban giám đốc là cứ để anh lần này nói chuyện với chú. Minh vừa nói đến đấy thì bá có tiếng điện thoại di động. Bá móc điện thoại ra. Nhận ra đầu dây kia là tiếng nói của em gái hốt hoảng. Anh ơi, anh về nhà ngay, bố làm sao ấy? Bá hỏi dồn. làm sao là thế nào? Em thấy bố ra nhiều mồ hôi quá mà cứ kêu khát nước, cứ đập tay xuống giường. Bá nói vội vàng, được rồi, anh về ngay đây. Rồi bá nói với Minh, anh à, em phải về đây. Bố em tự nhiên ra nhiều mồ hôi lắm. Minh nói, Tôi chết rồi, Có ấy là cụ thoát dương Cô ấy còn nói gì nữa không? Nói là đập tay xuống giường. Mình nói ngay Ôi, Vậy là gai đấy, nó là triệu chứng của người sắp mất Bắt đầu phát phiền, mồ hôi ra là bắt đầu thoát dương Thôi chạy về ngay đi, tớ đi luôn cùng với cậu Mình nói với bá Cứ để xe máy ở đây, anh chở chú về Tâm trạng chú không được bình tĩnh Không đi xe máy lúc này Rồi mình lấy xe máy chở bá về nhà Bá lao vào phòng Thì thấy ông mồ hôi cứ dịn ra ở trên mặt Và lòng bàn tay bàn chân Bà nói, bố, bố làm sao thế, con đưa bố đi viện nhá. Thấy bà, ông Bình khẽ mở mắt ra, lắc đầu. Không phải đưa bố đi đâu, bố không còn sống được mấy giờ nữa đâu. Bác ơi, bác có nhận ra cháu không? Cháu Minh đây. Ông Bình cố gắng mở to mắt ra, nhìn, và khẽ gật đầu. Rồi ông mấp mấy môi bà bá. Con đi ra ngoài, để cho bố nói chuyện với anh Minh một chút. Bá đi ra ngoài. Minh ngồi xuống cạnh ông và ghé sát tay vào miệng ông. Ông ơi, ông dặn gì chúng con? Ông cụ lần lần tìm lấy bàn tay Minh và nói Anh hả, lẽ ra tôi phải gặp anh Vượng từ lâu rồi để nói chuyện về thằng bá. Nhưng không kịp nữa rồi. Tôi nhờ anh nói lại với anh Vượng, với các anh là hãy tìm cách cứu thằng bá. Nó hư hỏng đấy. Minh hiểu ý của ông cụ ngay. Anh vội vàng. À, không đâu người, chú bá làm việc tốt lắm Ông không phải lo Ông cụ ngừng một lát rồi mấp máy đôi môi Miệng nhỏ dần Anh đồng có giống tôi Tôi thấy nó nhiều tiền lắm Nếu là một anh công an lương tiền Thì không thể có nhiều tiền như nó đâu Mình nói Vâng, ông cứ yên tâm Chúng con sẽ cố gắng Bây giờ con và bá đưa ông đi viện Ông lắc đầu Anh sợ chân tôi mà xem Lạnh rồi đấy Cái chết nó đang đến bản chân Một lát nữa Rồi nó lên đến đầu gối Nó lên đến ngực Trước sau gì Thì cũng phải đi thôi mà Mình lấy khăn tắm mổ hôi cho ông Rồi vẫy bá vào nói nhỏ Đúng là cụ không thể qua được nữa rồi Cậu sờ chân mà xem Giữa chân và phía trên người này khác nhau quá Trên vẫn còn hơi ấm Nhưng dưới đã lạnh lắm rồi Bá nắm cổ chân của ông và khẽ gật đầu. Minh đi ra ngoài bảo cho cô em gái của bá, "Cô gọi điện báo cho mọi người đi." Ông không còn được bao lâu nữa đâu. Bá ngủ và nằm mơ. Bá đang ăn cơm ở nhà, bữa cơm buồn tẻ, hai vợ chồng lặng lẽ ngồi ăn, bỗng có tiếng gõ cửa. Bá ra mở cửa thì thấy Thượng Tá Minh và một tốp cảnh sát đi vào nhà. Bá vừa đứng dậy thì Thượng Tá Minh giơ tay Anh bá, chúng tôi có lệnh bắt anh." Bá hoảng hốt kêu lên, "Tôi, tôi làm gì mà canh bắt tôi?" Chưa để bá nói hết thì một cảnh sát đã nhanh nhẹn bước tới bẻ quạt tay bá ra đằng sau, lấy còng số 8 khóa lại. Bá vùng vẫy và bảo, "Tôi, tôi làm gì mà công bắt tôi?" Thượng tá Minh nói rảnh rỗi, "Bây giờ anh nghe chúng tôi đọc lệnh khám xét, bởi vì anh là một tên tội phạm ma túy nguy hiểm." Thế rồi thử lúc người cảnh sát lòng tay, bá vùng chạy ra cửa, hai tay bị còng mà bá cứ thế chạy đằng sau các anh cảnh sát đuổi theo và hét dừng lại dừng lại một cảnh sát rút súng nhắm vào bá bắn tiếng súng nổ vang bá thấy nhói ở lưng và ngã quỵ ôi trời ơi chúng nó giết tôi chúng nó giết tôi bá gào lên và rồi bá trồm dậy thì hóa ra đó là một giấc mơ Thùy vợ bá lai chồng dậy bố nó mệt cái gì mà khủng khiếp thế là hết khiếp thế bá vã mồ hôi và bảo ôi anh mơ sợ quá mơ thấy cái gì Bà lung túng một lát rồi nói anh mơ thấy bị ngã. Thùy lại bảo, ngã thế nào? Ngã trên đường bằng hay là ngã trên đường núi? Bà nói cho quà quýt anh mơ thấy ngã trên núi xuống. Ngã trên núi xuống là điểm không hay, cho nên anh, anh phải cẩn thận. Bà nằm một lúc nhưng không thể nào ngủ được. Anh dậy ra bàn ngồi và lấy chai rượu rót ra ly, nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Thùy thấy thế cũng dậy theo nói, Này, em hỏi thật nhé, từ hôm thầy mất đến giờ mới có mấy ngày, Mà sao trông anh tiểu tụy thế? Thôi thì thầy tuổi đã cao Bệnh tật đã lâu Bây giờ có phải đi như thế thì cũng là thanh thản Chả nhẽ anh không hiểu được cái lẽ đời đấy hay sao? Bà nói Thì cũng hiểu Thuy nhìn thằng vào mắt bà và bảo Nhưng mà em cảm thấy Anh có một cái điều gì đó giấu em Có cái gì đâu Bà lắc đầu Thủy nói Anh đừng tưởng là anh giấu được em Em biết trong tâm tâm anh Anh không buồn quá nhiều về chuyện thầy mất đâu bởi vì anh đã xác định được chuyện thầy mất từ lâu rồi. Mà đã có lúc anh bảo thầy ốm đau như thế này, nếu mà đi được thì cũng là giải thoát cho thầy. Anh là người rất hiểu lẽ sinh tử đấy. Nhưng mà em thấy những ngày vừa rồi, không đêm nào là anh không nằm mơ hoảng loạn la hét, rồi anh uống rượu nhiều. Đó là thể hiện trong tâm anh bất an. Ngừng một lát, Thủy nói tiếp. Nào, có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Bá thở dài rồi bảo. Cũng không có chuyện gì. thủy gặng hỏi, không có chuyện gì thì tại sao anh lại như vậy? Em ở với anh gần 15 năm rồi Có bao giờ thấy anh nằm mê loạn như thế này đâu Phải có điều gì suy nghĩ lắm Anh mới lo lắng dẫn đến như thế này Em là vợ anh Mà anh không nói thì biết thế nào bây giờ Nói xong Thùy tấm tức khóc Bà an ủi vợ Thôi em không phải khóc Có chuyện gì đâu mà Đi ngủ đi Hôm sau Bà mang trà, thuốc lá Đến một số cơ quan trong công an tỉnh Cảm ơn họ đã đến phúng viếng bố mình Đầu tiên bà đến phòng thượng tá Trương Trương đang ngồi uống trà thì bá vào, bá đặt một gói trà nhỏ và một bao thuốc lá lên bàn và nói Anh à Việc của ta em đã xong rồi Em thay mặt gia đình đến cảm ơn canh đã đến giúp đỡ chia sẻ với gia đình em Trương ân cần đỡ bá ngồi xuống và bảo Thôi, ông đi như thế cũng là thanh thản lắm Mấy người đợi cả tuổi như đâu Rồi Trương nhìn vào bà giật mình Này, tại sao trông sắc mặt chú dám đi thế kìa sao vậy? việc của ông có gì không ổn sao? Bá lắc đầu, không. mà việc đều ổn anh ạ. Trương rót nước mời Bá và hỏi. à, có việc này anh định hỏi chú, nhưng mà mấy hôm chú lại dính việc tăng, cho nên không tiện. bây giờ chú có thời gian không? anh muốn hỏi mấy công. vâng, có gì anh cứ hỏi đi. Trương thùng thẳng. chưa khâu một mất. có phải chú đến nhà uống bia với tay mình đúng không? Bá gật đầu, vâng, sao anh biết? Trương nói. Thì lúc chú vào cổng nhà anh Minh Có mấy thằng lính ở bên anh trông thấy Anh cũng lấy làm lạ Bởi vì chú với tay Minh Xưa đến nay cũng chẳng phải bạn bè chiến hữu Chẳng phải cấp trên cấp dưới Thế mà đi uống bia được với nhau Mà nghe nói tay Minh có mặt từ lúc ông chưa mất đúng không Bá gật đầu Vâng Hôm đó hai anh em đang nhậu ở nhà anh Minh Thì có điện báo bố em nguy lắm Cho nên em phải chạy về Trương hỏi Thế hôm đó có chuyện gì Mà hai anh em ngồi nhậu vậy Bà nói, anh à Ông mình biết hết rồi Trương giật mình, biết hết là biết thế nào Anh ấy biết tất cả những chuyện làm ăn của em Và có lẽ cả của anh nữa Với bọn bên Lào Trương giật mình, ngồi phịch xuống ghế Nét mặt hoảng hốt Nó nói với chú những gì Ông mình nói với em là có đầy đủ các tài liệu Về các vụ làm ăn của em với thằng xổm đi Thế rồi, việc của em Thuê người đầu độc thằng xổm đi Trương thở hắt ra Hây là bắt nọn thế mà chú cũng sợ hả? Anh nói cho chú biết Nếu như công an mà đã có đủ tài liệu về chú như thế Thì chú nhập kho lâu rồi Bá nói Anh mình cũng nói như vậy Nhưng anh ấy muốn để cho em được nhẹ tội Và nói em nên suy nghĩ Và hãy tự thú Như thế thì sẽ đỡ hơn Chứ anh ấy cũng không muốn bắt em Trương cười gằn, <cười> Chú làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm Mà chú lại đi tin những lời vớ vẩn như vậy nhỉ Anh nói chú nghe Giữa chú với tài minh từ xưa thế này Không chịu ơn nghĩa gì cả Cũng chẳng thù chẳng oán Về mặt logic mà nói thì như thế này Nếu như bây giờ phá được vụ án Một cách hoàn hảo Trong đó có việc bắt được cả chú và ai đó Thì ông Minh sẽ có công Và đó là cơ hội Để cho ông ấy lên ghế phó giám đốc đấy Ông ấy nói với chú như vậy là có lý do À Mà trước hết chú phải gạt chuyện Là ông ấy thương xót chú Muốn cho chú nhẹ tội đi Sở dĩ nói như vậy Theo anh là ta phải nhìn vào Hai vấn đề như thế này Thứ nhất là mình bắt nọ chú Vì lão không đủ tài liệu Không đủ chứng cứ Lão muốn dung cây dọa khỉ Nếu chú yếu bóng vía Chú tin vào những lời đường mật ấy Chú tự thú Thì có nghĩa là chú đã mắc vào bẫy Việc thứ hai Là lão có tài liệu Nhưng những tài liệu ấy không đủ căn cứ Và không đủ chứng cứ Để xác định Nên lão gặp chú như thế Để xem thái độ của chú như thế nào Nếu chú biết điều Thì các tài liệu đấy lão sẽ nói rằng Không đủ chứng cứ Và đó là lời khai một phía tất nhiên lời khai một phía Cũng đủ để chú ăn một án kỷ luật Nhưng không đến nỗi vào tù ra tội Nhưng chú phải hiểu Cái nghĩa của sự biết điều Bá lắc đầu và nói <cười> Em thì em nghĩ rằng Ông Minh không phải là người mà Có thể mua nghỉ bằng tiền được trường cười gằn, khoái <cười> lạ, làm công an đến như chú sao còn mơ hồ đến vậy thời buổi này không có cái gì không trải được bằng tiền chú thấy ở tỉnh mình đấy tù tướng chính phủ thì quy định rằng đất trồng cây cao su là đất trồng đồi trọc dân dốc 30% không có khả năng trồng các cây khác mới được trồng cây cao su nhưng các doanh nghiệp dí tiền cho các ông môi trường, cả ông cán bộ tỉnh thế là cơ dựng nguyên sinh nó phá sạch Thế rồi thì đem đất ở biên giới cho Trung Quốc thuê trồng rừng 30 năm, 50 năm. Anh hỏi chú, 30 năm nữa, 50 năm nữa, anh với chú có còn sống không? Thế còn cái đám người Trung Quốc nó sang đây, sinh con đẻ cái, 30 năm sau, đuổi được chúng nó hả? Đấy là hình thức bán đất. Những cái bọn quan chức ở tỉnh này, chúng nó chỉ nghĩ đến cái lợi của chúng nó thôi. Còn hậu họa ra làm sao thì chúng nó cóc cần. Ở cái đất nước này, Khốn khổ nhất là cái tư duy nhiệm kỳ. Ông nào lên làm nhiệm kỳ cũng chỉ nghĩ đến bòn rút vờ vét. Rồi hậu quả lại để cho cái thằng nhiệm kỳ sau non lĩnh. Anh nói chú nghe ông Minh còn 3 năm nữa về hưu rồi. Làm bán chống ma túy đúng là nó không có màu mè gì. Thì đây cũng là cơ hội. Cho nên ông ấy nói với chú như thế. Bây giờ chú phải tính. Theo anh, trước hết chú phải biết cách thăm dò. Anh bảo thăm dò thế nào? Bà nói Trương suy nghĩ một lát rồi nói Anh hỏi thật chú Bây giờ trong túi chú còn bao nhiêu tiền Bá suy nghĩ một hồi rồi nói Không kể em còn đang trôn vào cổ phần cổ phiếu Mà bây giờ rút cũng không rút được Bán thì cũng không bán được Là khoảng gần một tỷ Còn nếu tiền mặt thì em chỉ có được vài ba trăm triệu thôi Trương bảo Bây giờ là lúc khó khăn Chú bảo bọn đệ tử của chú giúp Đây anh có từng này Chú cầm tạm Chú thừa cầm vài trăm triệu đến đưa cho ông Minh Và khấu đầu van xin để xem ông ấy như thế nào. Nói xong Trương mở ngăn tủ lấy tiền đưa cho bá. Bá nhìn sấp tiền 10.000 đô la mà Trương đưa cho, rồi nói. Thôi ngại, cứ để em nghĩ thêm đã. Trương cầm bọc tiền, ném luôn vào chiếc túi của bá, mà trong đó có đường ít trà và thuốc để bá mang đi biếu. Trương nói với giọng bề trên. Chú cứ cầm đây. Mang đến biếu ngày lão mình. Chú phải học cái câu đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Việc gì không mua được bằng một số tiền Thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Chú phải nhớ lấy cái câu đấy Thời buổi này là thời buổi của đồng tiền Chứ không phải là thời buổi của giá trị đạo đức nói xuống Rồi chương đứng lên Chắp tay sau lưng Nói như giảng giải Khi bà đã chuyển sang một nền kinh tế thị trường Thì đồng tiền nó có tiếng nói quyết định tất thành. Chú thấy đấy Chú là công an Cấp hàm nọ cấp hàm kia những con chú đi học Cũng phải đi học thêm Phải nộp trăm thứ tiền cho trường, chú vào bệnh viện. Chú cũng phải mất tiền. Vừa mất tiền thuốc, mà từ mất tiền đến biếu xén cho bác sĩ y tá, thì mới có được sự chăm sóc tử tế. Nào, bây giờ anh hỏi chú, có việc gì mà không xử lý bằng tiền? Trừ trường hợp năm thì mười họa thiên tai lũ lụt, rồi thì tai nạn, người ta xúm và quyên góp ủng hộ và bảo đó là sự ưu việt của xã hội chủ nghĩa. Rồi bà rằng đó là tình đoàn kết. Thực ra những thứ đó nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Xã hội mình bây giờ nó đang lộn phèo cả lên. Chú biết đấy. Cho nên chú phải thực tế. Rồi Trương lại nói thủ thị. Bây giờ nghe anh này. Hãy dòng tay lên mà nghe. Chú phải biết rằng việc này không phải chỉ riêng của chú mà là của rất nhiều người. Trong đó có cả anh. Chú hiểu chứ. Bá gật đầu. Dạ vâng ạ. Trương nói tiếp. Vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta phải tính đường mà con đường ngắn nhất để Lã Minh dừng cuộc điều tra này lại đó là chú cứ đến gặp thú tội nhưng đến mức độ nào thì chú dừng lại Anh nói thế, chắc chú hiểu chú cứ nhận rằng chú có chơi với bọn thằng sổm đi trước đây vì chú sử dụng nó làm cơ sở đặc tình ngoại biên nhưng lợi dụng nó là chủ yếu vì chú làm gì có hồ sơ xây dựng nó làm cơ sở chú cứ thú nhận rằng chú có đi chơi đi bời với nó Nhưng chuyện dính đến ma túy là tuyệt nhiên không Chú bảo chú có sử dụng tin của nó Thì chú xem xem Trước đây chú có phá vụ án nào Có sử dụng tin của nó Thì bây giờ chú cứ bịa ra Rồi chú xin tay mình cứu chú Trông thế thôi nhưng lạ mình cũng là người nhân hậu Cái mặt đấy không thể ác vai được đâu Chú nói làm sao mà để cho hắn động lòng thương xót Và rồi chú biếu lã một ít Bá cúi đầu lặng im Trường lại nói tiếp Chú biết đấy Bao nhiêu vụ án Đầu tiên là giữa công an và đối tượng Là mặt trăng mặt trời Là kẻ thù Nhưng rồi sau này Thì có khi họ lại thân nhau Họ lại nương tựa vào nhau Nhất là trong các vụ án kinh tế Chú phải nhớ là không có liên minh vĩnh viễn Cũng không có kẻ thù vĩnh viễn Có những người Trước đây là kẻ thù như là lão Nguyễn Cao Kỳ Tướng Nguyện ngày xưa Cợi máy bay ra đánh bom miền Bắc Vậy mà bây giờ trở về cũng được đón tiếp Thậm chí có nơi còn tung hô nữa. Lão nhạc sĩ chống cộng khét tiếng một thời là Phạm Du thì bây giờ ngay ngang ra nhà hát lớn biểu diễn. <cười> Nói xa thế để chú thấy. Chú phải đến nhà tay mình ngay. Tối hôm đấy Minh đang ở nhà. Anh vừa ăn xong thì thấy bà đến. Bà mang theo một túi nhỏ. Trong đấy có một chai rượu Việt Nam, một gói chè, một bao thuốc. Bà vào nhà. Em chào anh ạ. Mình vừa vàng đứng dậy. Ôi chú Bá. Bá đặt lối quà lên bàn và nói Anh à, việc của thầy em đã xong Hôm nay em xin đến cảm ơn anh Và các anh lãnh đạo trong ban chỉ huy phòng Đã đến chia sẻ với chúng em Mình chăm chú nhìn bá và nói Anh thấy thần sắc chú kém quá Suy nghĩ nhiều lắm phải không Thôi Ông mất như thế cũng là hợp lẽ rồi Chú cũng đừng nên quá đau buồn Bá nói Vâng, em cũng hiểu điều đấy Nhân tiện hôm nay cũng vắng người Em xin nói lại với anh câu chuyện hôm trước anh em mình đang uống bia giờ. Minh bảo, ờ, chú cứ nói đi, anh nghe chú đây. Bà nói điểm tĩnh. Anh à, những điều hôm anh nói làm em rất suy nghĩ. Thật ra những điều anh nói cũng rất đúng. Em không phủ nhận. Đúng là em có quan hệ với bọn thằng sổm đi, có quan hệ với bọn thằng Tiến Hủi, rồi bọn thằng Hải A Ca, Tâm Bẹo. Nhưng em xin thề với anh, là tất cả những quan hệ đó chỉ là quan hệ chơi bời. Và nhiều khi em sử dụng chúng nó để làm cơ sở cung cấp tin cho mình. Đúng là em có đi lén sang Lào, sang Thái với thằng sổm đi. Và chúng nó cũng cho em đi ăn, đi chơi. Và nó cũng cho em tiền. Nó thật là anh... ngày xưa em khổ quá. Kinh tế gia đình thì như thế. Vợ em công an việc làm thì chẳng có. Cho nên nhiều lúc em cũng phải múi mặt nhận tiền chúng nó cho. Mà anh ạ, khi nhận tiền của chúng nó thì đôi khi mình cũng phải múi mặt làm ngơ. Minh gật đầu rồi nói nhỏ. Chú cứ nói tiếp đi. Bà nói với vẻ ăn đăn Hôm nay em đến đây để nói với anh Em biết là anh thương em Anh lo cho em Nên anh mới nói với em những điều gan ruột như vậy Nếu nhanh là người vô tình Thì anh đã không nói với em Nhưng bây giờ việc đã như thế này Thì em chăm sự nhiều anh Anh đã thương em Thì thương cho chót Thôi thì em có bị kỷ luật thế nào em xin chịu Nhưng xin anh hãy cứu vớt em Minh gật đầu và nói Được Anh hứa sẽ cứu chú Nhưng trong việc này chú cũng phải thực tế một chút. Khi anh đã nói như vậy, thì không phải là anh nói chơi và không phải là anh không có tài liệu. Mà anh nói thật với chú, việc này một mình anh không thể quyết được. Tất cả hồ sơ tài liệu do anh em báo cáo lên cũng được thể hiện qua lời khai, qua các biện pháp nghiệp vụ khác. Chú đã nói như thế. Anh tin rằng chú đã suy nghĩ nhiều. Theo anh, chú cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày. Anh hứa với chú, là anh sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để giúp chú. Bá ngồi thần người ra mà nói Quả thực bây giờ em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Thôi thì tính mạng của em nằm trong tay anh. Bố em vừa mất, em cũng đã choáng lắm rồi. Bây giờ lại thêm việc này nữa. Em nói thật với anh, em chẳng muốn sống nữa. Mình nói Sao dù nó gì lạ thế? Mình là nam tử, có gan làm thì phải có gan chịu chứ. Chưa gì chú đã nói đến chuyện tiêu cực. Chú phải sống. Còn vợ, còn con, còn bao nhiêu người nữa Nếu chú chết thì nhẹ thân mình Nhưng còn để nỗi khổ cho người sống hết chứ Mà biết làm sao được Chú tưởng chết mà dễ hả Thôi, anh nói thế Chú đừng có nghĩ quẩn Bây giờ cứ về nghỉ ngơi đi Rồi anh nghe mình nói chuyện sau Còn anh hứa với chú Cuộc đời anh xưa nay Chưa làm điều ác với ai bao giờ cả Bá tần người ra một lúc rồi nói Vâng, em nghe anh Thôi thì một lần nữa em xin anh Anh cố gắng cứu em Ơ này em không dám quên Thôi em xin phép anh em về Bà đứng dậy rồi để lại cái túi Nhưng minh nhắc Ơ này chú còn để lại cái túi Bà quay lại Thưa anh em biết như thế này là không phải đối với anh Nhưng em cũng muốn gửi anh một chút Thôi thì có gì anh đỡ đần cho em Bà mở cái túi ra để cho minh thấy Trong đó có một cái phong bì rất dày Minh cầm phong bì tiền tung tung trên tay rồi nói Hừ, Chú làm như thế này là không được anh với chú, về tuổi tác anh là bậc đàn anh về cấp chức thì anh là cấp hàm cao hơn chú chức vụ cao hơn chú về tình cảm thì chúng ta đều là đồng đội với nhau đấy là anh chưa nói ngày xưa ông cụ nhà chú đã dạy dỗ anh như thế nào khi anh mới chập chứng bước vào nghề này giờ việc nó như thế này mà chú lại biếu thế này như thế thì trước hết chú đã coi thưởng anh và chú cũng đã coi thưởng cả chú bá nằn nỉ em xin anh, xin anh hãy nhận cho em yên lòng mình lắc đầu Anh nhận của chú để chú vui lòng thế thì lòng anh cũng được vui hả? Thôi, chú cầm về. Vãi quên ngay việc này đi. Anh cho chú ba ngày. À mà thôi, anh cho chú bốn ngày. Rồi chúng ta sẽ lại nói chuyện với nhau về việc này. Và anh hứa sẽ tìm cho chú một lối thoát. Còn đừng bao giờ chú nghĩ đến việc biếu xe anh một món quà gì. Dương gói trà và ba thuốc lá thì anh nhận. Còn cái này, chú cầm về đi. Bá lung túng chưa biết nói thế nào thì mới nhìn xoáy vào mắt bá và nói Chú có dám nói thật với anh không? Bá nói Dạ anh cứ hỏi Minh cười khẩy và bảo Anh cầm đoan với chú rằng Tiền này không phải là tiền của chú Mà là tiền của người khác Bá giật mình vào Không, tiền của em mà Minh cười bảo Chú không có mắt được anh đâu Anh biết tính chú những người lo cho chú thì ít Mà lo cho thân người ta thì nhiều Cho nên người ta đưa cho chú mang cho anh chứ gì Thôi, chú cầm về. Nếu như tiền này là tiền của chú thì mang về gửi tiết kiệm hoặc giấu ở chỗ nào đấy. Giấu thật kỹ để cho con. Còn nếu là tiền của người ta mang cho chú thì chú mang trả lại đi. Nhưng anh nhắc cho chú biết chú mang trả người ta thế nào cho nó khéo léo và phải có người chứng kiến để sau này có gì mình còn tính đừng thoát. Chú biết đấy. Họ đưa cho chú gần này tiền anh không biết trong này là bao nhiêu. Nhưng chắc chắn số tiền không phải là ít. Có khi bây giờ họ đưa cho chú 10 đồng, nhưng sau này việc vỡ lở ra họ nói họ đưa cho chú 100 đồng. Ai làm chứng? Ai bình quan cho chú? Cho nên việc này chú phải rất cẩn thận. Cơ kỳ cẩn thận. Anh nói thế, chú hiểu chứ? rời khỏi nhà của thường tá Minh, bá đi xe máy như người mất hồn, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tiếng nội tâm của bá ông ấy không nhận tiền như thế này, chắc là tình hình ngay lắm rồi không hiểu hôm nào họ sẽ bắt mình nhỉ trời ơi bây giờ làm thế nào mà thoát được đây bá vượt đèn đỏ một chiếc ô tô suýt đâm phải bá giật mình loạn choạng hai cảnh sát giao thông phóng xe máy đuổi theo chặn bá lại một cảnh sát giao thông đào quần hàm thượng sĩ nói anh đã vượt đèn đỏ đề nghị anh cho kiểm tra giấy tờ bá lung túng móc túi nhưng không có một thứ giấy tờ gì cả bá nói em thông cảm anh ở phòng cảnh sát hình sự tỉnh đây anh thượng sĩ lắc đầu Anh không mang một thứ giấy tờ nào. Thì sao biết được anh là cảnh sát hình sự hay không là cảnh sát? Nhưng dù là cảnh sát thì anh cũng đã đi sai luật. Bá gật đầu. Đúng rồi, tôi đi sai. Anh cảnh sát nhìn thấy băng tang gắn trước ngực và nói. Chúng tôi để ý. Thế anh đi trên đường mà hình như anh không để đến ai thì phải. Anh đang nghĩ đến chuyện gì vậy? Bá. Ờ, tôi đang mệt. Hình như nhà anh mới có tang. Bá gật đầu. Đúng rồi, bố tôi mới mất. Anh thượng sĩ thông cảm. Thôi được, anh đi đi nhưng máy nhớ đi cho cẩn thận. Bá vừa mới định đổ máy thì có một chiếc ô tô dừng ở sau lưng, từ trên xe có người gọi, Bá. Bá nhìn ra thì thấy đó là tượng tá Trương. Trên xe có một người nhảy xuống. Trương nói, để xe cho nó đi về đi. Lên ô tô đi vâng. Bá giao xe cho người của Trương và cầm chiếc túi lên ô tô của Trương. Trương hỏi, vừa ở nhà ông Minh ra hả? Bá với vẻ mặt vô hồn, vâng ạ. Tình hình thế nào? Ông ấy từ chối không nhận gì cả và nói bốn ngày nữa sẽ gặp nhau bốn ngày nữa sẽ gặp nhau là sao Ông Trường thắc mắc Bà nói anh ấy cũng chỉ nói bốn ngày nữa thế thôi Cũng chưa biết sẽ gặp nhau ở đâu Thái độ của lão ấy thế nào Thái độ cũng bình thường anh ạ Nhưng khi em nói biếu tiền thì ông ấy rất khoát tử chối Nhưng người gớm hơn là ông ấy bảo Tiền này không phải tiền của em Mà là tiền của người khác đưa cho em Trường bị mồi Lão ấy suy diễn thôi Bà nói Anh ấy bảo em thì làm gì có tiền Đây chắc chắn là người khác nhờ em đưa hộ vì họ sợ liên lụy. Trương im lặng, hai người đến một quán cà phê và tại đó cũng đã có một người nữa. Nhìn người này Bá lại thấy lạ, vì anh chưa bao giờ gặp. Bá đưa mắt nhìn Trương dò hỏi, Trương hiểu ý nên nói, "Đây là Cường Sapphire, thiên hữu của anh, một đại gia đấy." Bá im lặng không nói gì, Cường bảo, "Chú không biết đây thôi." Anh với anh Trương đây là chiến hữu từ lâu rồi Anh Trương cũng đã nói với anh Thôi, bây giờ chú thu xếp đi Ngày mai, hoặc ngày kia Chú đi ngay sang Lào Ở bên đấy có chiến hữu của anh lo cho Chú không phải băn khoăn gì cả Từ Lào đi sang Thái Lan, rồi đi về băng thốc Ở đó một thời gian Bà nói vẫn như người mất hồn Anh bảo thời gian là bao lâu Trương nói với vẻ khó chịu Này thằng em Mày là mình sự lỗi đời rồi Mà hôm nay mới có mấy lời của Lão Minh nói như vậy Mà mày không còn tí sinh khí nào trong người nữa. Vậy thử hỏi nếu như bây giờ mày bị nhập kho thì mày khai thế nào? Có khi còn thành khẩn hơn người thằng xùm đi đấy. Mà thằng em, mày phải biết rằng trong một vụ án như thế này thì chỉ cần một mắt xích trong một đoạn xích mà bị cắt thì không còn gì nữa cả. Cường sắp viên gật đầu và nói Chú em bây giờ phải tỉnh táo lên và phải cứng rắn lên. Rồi Cường quay sang Trương hỏi Theo anh Trương mình còn có hướng nào khác không Trương nói nếu như là mình nhận tiền thì mình còn có hướng giải quyết nhưng giờ lão không nhận thì có nghĩa rằng lão biết vụ này không thể nào buông tha được rồi cho nên tạm tập lục kế tàu vi thượng sách chú em nên chuồn sang bên kia là hay nhất bá bảo anh để cho em nghĩ thêm chút Trương lắc đầu thằng em mày phải nghe anh đi mày muốn cả đường dây chết hết hay sao nội trong 3 ngày nữa Mày phải đi ngay sang Lào. Sẽ có xe đến đón nhé. Bá không gật đầu mà cũng không từ chối. Bá im lặng một lát rồi lấy tiền ra đưa lại cho Trương và nói Ông anh cầm lấy. Tiền đưa ông Minh nhưng ông ấy không nhận. Trương cầm gói tiền và rút ngay vào túi. Cường nhìn Trương, ánh mắt có vẻ khinh bỉ. Cường bảo Theo em thì anh đưa số tiền này cho thằng bá để nó sang bên kia lấy tiền sinh sống. Trương nói rừng dưng như không cười yên tâm đi, sang kia khác có người lo. Mà biết đâu đấy bây giờ ngoại tuyến nó đang theo, mà ôm trong người một bọc tiền như thế này, thì không kéo họa vì tiền đấy. Ngay sau khi Bá rời khỏi nhà, thượng tá Minh thấy trong lòng áy náy không yên, trong đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ. Như vậy rõ ràng anh chẳng Bá này, còn dính líu mật tiết với đường dây ma túy do chiến não Phật gia cầm đầu. Nếu là người không liên can gì và là người trong sáng thì việc gì anh ta phải cầm tiền đi biếu mình mà số tiền đó không phải là nhỏ ai là kẻ bày mưu tính kế cho Bá trong vụ việc này khi Bá đã quyết định đưa tiền thì có nghĩa là Bá đã vào bước đường cùng làm công an bao nhiêu lâu chắc chắn Bá biết được tình hình của mình hiện giờ ra sao ai, trời ơi bây giờ phải giải quyết như thế nào nhỉ bố thì vừa mới mất mà bây giờ lại khởi tố bắt Bá thì dù về lý có phải nhưng về tình xem ra cũng có đều không ổn. Làm thế nào cho bá nhận tội lỗi của mình và tự đến thú tội. Mà có lẽ chỉ có con đường đấy là lối thoát duy nhất. Bỗng nhiên trong đầu thượng tá Minh lại nghĩ đến một người khác. Đó là thượng tá Trương. Anh lại thầm nghĩ. Có lẽ trong vụ này, bá đã bị Trương giật dây và là người bày mưu tính kế cho bá. Không ai khác, chắc chắn là Trương đám đề tự của bá đã có lẽ đã tan tác hết rồi. Nghĩ đến đó, chợt thượng tá Minh dùng mình. Rất có thể sau việc này, bá sẽ tính một nước khác. Vậy thì lối thoát của bá sẽ là ở đâu? Anh ta chưa có đủ căn đảm để tự thú. Bây giờ mang tiền đến hối lộ thì bá tính sẽ như thế nào? Rất có thể anh ta chỉ có một đường là bỏ trốn. Đúng, đúng rồi. Bỏ trốn, có lẽ đó là lối thoát duy nhất của anh ta lúc này. Nếu như bá sang Lào, thì chắc chắn nhóm chiến, quang bên đó sẽ lo được cho anh ta. Và nếu bá đi được sang Lào, thì từ đấy sang Thái Lan hoặc Myanmar hoàn toàn không khó. Nghĩa đến đấy, Thượng Tá Minh chợt như người ngủ mê bừng tỉnh, anh vào phòng mặc quần áo, vội phóng xe máy đến nhà giám đốc Vượng. Giám đốc Vượng đang ngồi nói chuyện với con gái tên là My, thì có tiếng chuông gọi cửa, anh bảo con gái, con ra mở cửa xem ai, nếu như khách lại thì con bảo bố đi vắng rồi. My hỏi, con thấy bố nhiều khách quen lắm, vậy thế nào là khách không quen và thế nào là khách quen. Ông Vượng nhíu mày nói ví dụ như là chú Minh chẳng hạn thì cho vào. mỹ ra mở cửa thì khi nhìn thấy Minh cô à lên một tiếng sung sướng. đây Sao bố cháu tiêng thế nhỉ? Minh cốc yên vào đầu rồi nói chết thật. Ai lại nói bố tiêng? Bố cháu bảo sao? Mì vui vẻ. <cười> bố cháu bảo mở cửa mà thấy khách như chú Minh thì cho vào còn người khác thì nói bố đi vắng. minh bảo. Ừ. Giữa chú với bố cháu nhiều khi liên lạc với nhau bằng thần giao cách cảm đấy. Thế nào, cháu học hành ra sao? Năm nay thi hết lớp 12 có phải không? Mì đáp, vâng ạ. Thế cháu định thi đại học gì? Dạ cháu xin thi đạo cảnh sát à? Mình cười và nói, trời, con gái liệu yếu đảo tơ thế này, đi học cảnh sát làm gì? Sao cháu không vào một trường nghệ thuật nào đó? Mì nói, nhưng mà cháu thích làm công an như bố cháu cơ. Mình lắc đầu, hời. Cháu ơi, làm công an khổ lắm đấy, mà cháu có nghe người ta nói câu này không? Hồ vô không sợ bằng lấy vợ công an, cháu mà làm công an sau này không mấy ai dám yêu đâu đấy nha. My cười. cười, cháu chẳng sợ chú ạ, cháu thấy ở công an tỉnh mình bao nhiêu cô cảnh sát mà chẳng thấy ai ế chồng cả. Minh vừa cười vừa đi vào trong nhà. Giám đốc vượng thấy Minh, ông vui vẻ, thế mới biết là tớ giỏi. Khi tiếng chuông bấm cửa tớ đoán ngay là cậu đến. Mà hôm nay cậu đến chắc hẳn là có việc không hay. Nhưng thôi, cứ từ từ đã. Cậu uống trà hay là uống rượu? Thôi, cho em uống nước trắng đi. Uống trà bây giờ thì mất ngủ. Mà uống rượu thì nó thật vành. Dạo này em cũng phải kiêng, không được uống nhiều. Cây gàn của em nó không tốt. Vừa rồi đi kiểm tra định kỳ men gan hơi cao anh ạ. Đại tá Vượng nói, Ôi ông kiêng làm cái gì? Người ta tự sinh hữu mệnh. Nếu như mà thấy sức khỏe nó chưa đến nỗi nào thì cứ uống. Tớ đọc bài thơ của cụ Nguyễn Du trong tập gì nhỉ? Thanh hiên thi tập thì phải, có bài thơ tôi rất thích. Bài gì nhỉ? À, bài Hành Lạc Từ, trong đó có câu Nhân sinh vô bách tài, hành lạc đương cập kỳ. Có nghĩa là người ta chẳng ai sống được trăm tuổi. Thế thì mau mau hưởng thú vui đi. Rồi cụ Nguyễn Du lại bảo Ờ, uh, bảo cái gì nhỉ? À, cụ bảo rằng sinh tiền bất tận tôn trung tiểu Từ hậu thủy kêu mộ thượng bôi Nghĩa là Khi sống không uống rượu hết mình đi Khi chết rồi ai tới rượu lên mà cho Cậu thấy chưa Quan điểm của cậu Nguyễn Du cách đây hàng trăm năm Mà xem ra thoáng lắm Ôi Hôm nay mới phát hiện ra Anh lại có tư tưởng hưởng lạc thế cả Đại tá Vượng nói Người ta hiểu hơi sai về chữ hưởng lạc Thực ra nếu hiểu rộng ra Thì hưởng lạc là tận hưởng niềm vui Nguồn vui của mình Thế nguồn vui cho mình thì nó nhiều cái nguồn vui lắm. Tìm nguồn vui trong công việc cũng là một niềm vui. Niềm vui trong gia đình, niềm vui trong con cháu cũng là những niềm vui. Thế rồi, niềm vui có những người bạn tốt, niềm vui được nghỉ ngơi, niềm vui được hành động theo những cái mà mình thấy là phải đạo. Mình thấy thích, chứ có phải muốn tìm niềm vui là cứ phải la vào cờ bạc, la vào gái gú đấy mới là niềm vui đâu. Thôi, cứ uống chén rượu nhỉ, bây giờ tối rồi. Muộn rồi, uống một chén rượu, ngủ cho êm lưng. Đại tá Vượng lấy một chai rượu rót ra, rồi nói, Đây, là rượu cao đấy. Thượng tá Minh hỏi, cao hồ hay là cao gì hả anh? Đại tá Vượng nói, đảo đâu ra cao hồ bây giờ? Tôi chả tin rằng có cao hồ ở cái đất nước Việt Nam này. Cậu thấy đấy, vừa rồi trên an ninh thế giới có cái cái phóng sự uh, chuyện truyền kỳ về cao hồ cốt đấy. Bây giờ người ta làm giả cả hồ... Nấu cao lếu láo rồi bịa đặt là hổ. Chưa trường hợp bây giờ mình có một con hổ đang sống nguy nguẩy, tự tay mình xẻ thịt, tự tay mình nấu cao theo đúng bài bản thì đấy là cao thật. Còn nếu không, á, tôi chẳng tin. Minh hỏi, thế đây là cao gì hả anh? Đại tá Vượng nói, Ồ, đây là cao mèo. Cậu biết không, ở Thái Bình người ta rất thích ăn thịt mèo. tớ chơi với mấy tay bán thịt mèo ở Thái Bình. Thế rồi cứ xương mèo họ lọc ra đem nấu cao. Mà cao hổ tốt 10, Thì cao mèo cũng tốt bốn năm đấy Nhưng mà nó là cao thật Chắc chắn là thật Vì chẳng ai người ta nữa làm giả cái thứ cao này cả Minh cười hì hì và nói Hừ, Cách đây ít hôm em lên Hà Nội Đen thịt chó Mấy anh ngồi nói chuyện với nhau thì phát hiện ra một điều Ở phố thịt chó Nhật Tân ấy hóa ra tất cả xương chó ở đấy đều được thu mua lại Và mang lên miền núi để nấu cao hết anh ạ Chứ không bao nhiêu năm nay Cái đông xương chó ở Nhật Tân mà xếp lại Thì có lẽ phải chất cao thành gò Đại tá Vượng Đăng Ly nào Xin chúc sức khỏe cậu Thượng Tam Minh nói Em xin chúc sức khỏe anh Nhấp được một ngụm Minh nói tiếp Rượu nó lại có mùi gừng anh Đại ta Vượng nói Đúng rồi Rượu ngâm nấu cao mèo Phải có tí gừng Nào Bây giờ cậu nói đi Cậu đến tìm tôi lúc này Chắc không phải là Có chuyện bình thường Thượng Tam Minh nói Vâng Vì việc này cho nên Em phải đến anh ngay Báo cáo anh Lúc nãy cậu bán đến Cảm ơn em Về việc tăng lễ của ông già Nhưng sau đó Cậu ấy có biếu em một số tiền khá lớn Uhm, khoảng 10.000 đô la Đại tá vượng bảo Vậy là có chuyện rồi đây Thế cậu xử lý thế nào Báo cáo anh Em đã khuyên cậu ấy là đừng làm như vậy Và em bảo cậu ấy mang tiền về Đại tá vượng trầm ngâm suy nghĩ một lát Rồi nói Cậu xử lý như vậy cũng là phải Chứ nếu như mình cầm số tiền ấy xong Rồi lại đưa cái số tiền ấy vào Trong vòng tố tụng, Thì tội nó đã nặng Lại càng thêm nặng Nhưng mà Cậu ta bị hút cậu 10.000 đô la như vậy Nhằm mục đích gì Thượng ta minh nói Lần trước khi em đã nói với anh rằng Em vận động cậu ấy tự thú Em nói chuyện chưa hết Thì có cuộc điện thoại báo ông cụ hấp hối Cho nên bám phải về Nhưng chắc có người suối bẩy Cho nên cậu ấy mới dùng cách này Đại ta Vượng đứng lên nói Theo những tài liệu mà ta đã có hiện nay Thì sau lưng ta còn có một nhóm người nữa Và như vậy ta phải tính đến hai khả năng thứ nhất khi dùng tiền để mua cậu không được thì chúng sẽ bày mưu tính kế cho bá hoặc là trốn bạch tam đi đâu đó hoặc là chúng sẽ tìm cách hại bá thượng tam mình nói vâng bao cao anh em cũng đã nghĩ đến như vậy đại tá vương nói tiếp trước mắt thì chúng chưa thể ra tay sát hại bá để triệt cầu nhưng khả năng chúng sẽ bày mưu tính kế cho bá chạy trốn cho nên ngay từ bây giờ cậu phải bố trí giám sát bá chặt chẽ dạ Cũng vì như thế nên em phải đến báo cáo anh ngay. Vậy xin anh, ngay từ tối hôm nay, chúng ta phải bố trí lực lượng ngoại tuyến theo dõi. Nhất trí, bây giờ cậu ngồi đây, viết cho tôi một cái đề xuất. Việc này không thể chậm trễ được. thượng tá Minh mở cặp và lấy tập giấy, viết ngay. Viết xong đề xuất đưa cho đại tá Vượng. Ông xem qua rồi ký vào đấy và gọi điện thoại cho thư ký. Đại tá Vượng nói với thư ký Hùng. Cậu mời cho tôi ngay trưởng phòng PA21 đến nhà tôi có về gấp. Nói xong, đại táp hượng cắt máy. Dũng quay sang thượng ta minh và nói. Có lẽ là cá đã bắt đầu nhảy rồi đấy cậu ạ. À, mà mấy hôm nay tình hình ở bên Lào thế nào? Cậu Hoàn có tin tức gì không? Thượng ta minh nói. Hai ngày rồi, em không thấy có tin gì. Tuy nhiên, theo như hôm trước Hoàn gọi điện về, thì cậu ấy vẫn đang tìm cách để cảm hóa, thuyết phục tên bệnh. Đại tá Vượng nói Rốt kinh nghiệm từ một số vụ án trước đây Bây giờ chúng ta làm vụ này Là khi cất vó phải cất đồng loạt Địa bàn vụ án này hoạt động rất dập Lại trải qua 2-3 quốc gia Cho nên làm án truy xét rất là khó khăn phức tạp Cố gắng làm sao Ta chỉ cất một mẻ lưới Là gọn hết Thượng tá mình nói ah, Vâng em hiểu Báo cáo anh Trên cục phòng chống ma túy Các anh ấy nói nếu cần Các anh ấy sẽ cờ cán bộ xuống cùng với chúng ta làm vụ này. Đại tá vượng bảo, được. Nhưng bây giờ giết gà chưa cần dùng ra mổ trâu, chưa phải phiền đến các anh ấy. Chúng ta cứ làm. Khi nào cảm thấy vượt quá sức thì báo cáo. Tôi biết. Hiện nay cục cũng rất nhiều việc. Vừa rồi xảy ra mấy vụ bọn buôn bán ma túy bắn chết anh em ta ở Hòa Bình. Điều đó chứng tỏ cho thấy cuộc chiến chống bọn buôn bán ma túy ngày càng khốc liệt. Các anh ấy rất nhiều việc. Cho nên chúng ta cứ tự làm từ từ thôi. Đêm hôm đó, bá nằm không sao ngủ được. Thùy, vợ bá hỏi, anh làm sao thế? Sao cứ vật vã hết bên này rồi lại đến bên kia vậy? Em à, anh phải truồn khỏi Việt Nam thôi. Cái gì? Anh nói cái gì? Anh truồn đi đâu? Bá ôm vai vợ mà nói. Em à, bây giờ thì anh phải nói thật với em. Trước đây anh tham gia vào một vài phi vụ chuyển hàng cho thằng Sổm đi. Bây giờ thằng xồm đi nó khai ra anh. Rất có thể vài ba ngày nữa anh sẽ bị bắt. Hôm nay anh mang tiền để đi biếu ông Minh nhưng ông Minh không nhận. Mà em biết đấy, khi ông ấy đã không nhận thì tình hình gay go rồi. Thúy nói gây gắt. Sao anh lạ thế? Làm sao mà anh Minh dám nhận tiền của anh? Anh Minh là học trò của ông già nhà Minh gắn bó với gia đình nhà này bao nhiêu năm mà từ xưa đến nay em chưa thấy có một tiếng xấu gì về anh Minh cả. Anh ấy không nhận tiền là chuyện bình thường. Mà nếu như anh Minh là người thâm hiểm thì anh ấy đã bắt anh ngay về tội đem tiền hối lộ rồi. Nhưng anh ấy không làm như vậy, thì có nghĩa là anh ấy còn thương anh. Bá nhạt cười nhát nhó. Sao em nói hệt giọng ông mình thế? Anh định đi đâu? Thì anh định sang bên Lào. Ở bên đấy, anh có nhiều bạn bè. Ở bên đấy một thời gian rồi anh sang Thái Lan nằm ở đấy. Chứ ở đây thì chắc chắn là sẽ bị bắt đấy. Thúy mím môi suy nghĩ rồi nói. Thế anh tưởng anh đi sang Lào, sang Thái, hay sang chỗ nào mà cảnh sát họ không tìm được à? Em thấy báo đăng khối đứa trốn sang tận châu Âu mà vẫn bị bắt đấy, có thoát được đâu. Họ không bắt sớm thì bắt muộn nhưng mà anh tham gia đến mức độ nào mà phải để phải như vậy? Anh buôn bán bao nhiêu cân heroin rồi? Làm sao mà nhớ được? Vậy anh tham gia với chúng nó mấy năm? Chắc phải 4-5 năm rồi em. Sáng hôm sau Bá ngủ dậy, mở cửa sổ nhìn ra đường thì đã thấy có hai anh chàng xe ôm đỗ xe ở dưới đường một người thì cứ nhìn chòng chọc lên cửa sổ nhà bá bá nhíu mày suy nghĩ à trước đây có bao giờ thấy hai tay xe ôm này đâu nhỉ Thôi được rồi để xem nó là loại người gì bá lấy cái ống nhòm cỡ nhỏ ra và nhìn kỹ khuôn mặt hai người rồi bác cười nhạt thầm nghĩ cái mặt này không phải là dân xe ôm mặt này là dân công an đây như vậy là họ đã theo dõi tao rồi đây bá vào nhà lấy máy gọi điện thoại cho trương Lúc đó Trương đang ngồi ăn sáng ở tại nhà. Anh Trương à, như vậy là có ngoại tuyến đang theo dõi em rồi. Có chắc không? Chắc anh ạ, em không thể sai được trong chuyện này. Thôi bây giờ thế này, sáng nay cậu cứ làm việc bình thường đi, sau đó đến cơ quan chúng ta sẽ gặp nhau. Anh à, có lẽ phải cẩn thận hơn, bởi vì họ đã theo em như thế này, thì khi sang phòng gặp anh thì không ổn Được rồi, tôi sẽ có cách. Bá đi làm bình thường, nhưng tâm trạng cực kỳ lo lắng. Đến phòng bá cũng không uống nổi nước, và cảm thấy trong lòng bất dứt không yên. Bá nhìn mọi người xung quanh, bá thấy hoảng sợ vì không hiểu rằng ai sẽ là người đang theo dõi đây. Bỗng có tiếng trưởng phòng gọi. "Này bá, có mấy đối tượng hôm nọ cậu làm liên quan đến vụ án kinh tế, anh Trương mời cậu sang có việc gì trao đổi đấy." Bá hiểu ngay và nói với trưởng phòng. thôi để lúc khác. Chắc chẳng có việc gì đâu." "Cậu hay nhỉ?" Trưởng phòng nói. "Anh ấy gọi cậu sang thì cậu cứ sang, có cái việc gì đâu mà phải ngại." Tài liệu nếu mình có thì cung cấp cho bên đấy cũng có sao. Đặc nào mà chẳng là công việc. Bá sang buồn làm việc của thượng tá Trương. Trương nhìn sắc mặt hốc hác của bá và nói <cười> Chú em lo sợ lắm phải không? Sợ cũng là phải. Nhưng bây giờ là lúc chú phải cực kỳ bình tĩnh và tỉnh táo. Việc mà tay mình đã cho ngoại tuyến theo dõi cậu như vậy. Chứng tỏ là anh ta không tin gì chú nữa rồi. Và cái việc bắt cậu thì diễn ra trong vài ba ngày thôi. Bây giờ là lúc cậu phải quyết đoán. Chú đã chuẩn bị sẵn sàng để đi sang Lào chưa? Bà nói, em còn chút băn khoăn anh ạ. Em đi bây giờ con cái ở nhà thế như thế nào? Rồi còn vợ em nữa. Trương cười gằn Anh tưởng chú cũng là người quyết đoán. Thế mà tại sao lại nhát thê thảm đến thế này? Anh nói chú nghe. Chú ở nhà chú bị nhập kho thì vợ chú còn nhục nữa. Con chú nó còn khốn khổ hơn nữa. Báo chí nó sẽ bêu dếu chú là tội phạm buôn bán ma túy. Rồi nó lại đào bới sới lộn Cái mối quan hệ của chú Với bọn tội phạm hình sự khác Như vậy sống còn khốn nạn hơn chết Mà đằng nào chú cũng bị nhập kho Thì vợ con chú ở nhà Có được nhiều vả gì chú Đã thế nó còn là phải lo lắng cho chú ở trong đấy Nào thì phải lo tiếp tế Rồi lại lo làm sao quản giáo Nó trông non chú cho tử tế Chú phải nghĩ xa một chút Còn bây giờ chú đi sang bên kia Cũng là bật tâm bật tích Nhưng còn nói chuyện được với vợ với con rồi có khi lại còn làm ra tiền để mà gửi về đỡ đần. chứ còn bây giờ chú vào tù rồi, phòng có ích gì? mái nói thật. nếu như với cái tài liệu bọn thằng sỉm đi nó khai ra như vậy, mà tây minh nó chứng minh được, thì án của chú nếu thoát khỏi tử hình thì cũng là phúc đức rồi. bá giật mình nói, làm gì đến cái mức ấy? trương tây khải, chú làm công an bao nhiêu năm mà chú chẳng hiểu gì về pháp luật cả. đánh rằng khi điều tra hậu không bắt được chú có cân heroin nào? không bắt tận tay dai thật chán được nhưng bây giờ lời khai của các đối tượng kia mà nó chứng minh được về mặt logic là chú có tham gia chú có buôn bán chú có vận chuyển thì tự hỏi xem tòa nó có nghe chú không lúc đó chú chối sao bao nhiêu vụ án ma túy các đối tượng bị kết án tử hình chú thấy đấy, nhiều thằng nó có nhận đâu nhưng các đối tượng khác khai ra hợp lý tòa nó vẫn quyết tử hình ừ thì thôi cứ cho là chú không bị tử hình đi thì xuống trung tân hoặc nhẹ nữa là xuống 20 năm, nhẹ nữa là 15 năm đi. Ờ, cho chú 15 năm đi. Chú cải tạo tốt, thì chú ở 12 năm, mà chắc gì 12 năm, nhà nước đặc giá chỉ đặc giá cho cái loại tội phạm khác, chứ còn tội phạm ma túy, làm gì có đặc giá. Bá càng nghe càng hoảng sợ, ánh mắt cứ bạc đi, Trương phát hiện ra điều này và quyết định bồi thêm. Anh nói chú nghe, có những điều mình phải tự quyết, không thể trông chờ người khác được. Bây giờ chú có hy sinh, Thì vợ con chú còn được nhờ Bá hỏi Anh nói hy sinh hy sinh là thế nào Trường nói chữa À không Anh nói đây là Chúng ta đặt ra các tình huống Nếu chú chết đi thì vợ con chú lại được nhờ Toàn bộ vụ án sẽ được khép lại Người ta chẳng biết chú là có dính dáng đến ma túy hay không Và chú vẫn được coi như là Sĩ quan công an bị bệnh tật Hay là đột tử Thế là danh giá chú được bảo toàn Vợ con chú được yên ấm Anh em đồng đội thương xót chú Còn nếu chú để bị bắt Thì coi như chú mất tất cả Chẳng còn cái gì Tất nhiên Chết thì chẳng phải là cái gì tốt Nhưng mà hiểu được cái chết thì cũng thấy nó nhẹ nhàng thôi Chú đã bao giờ ngủ mà không đam mê chưa Bá suy nghĩ một lát rồi gật đầu à, Có những lần mệt quá Em ngủ không biết trời đất là gì Không mê mẩn gì luôn Trương cười nhạt Đấy chết cũng thế đấy Chỉ có là cái giấc ngủ này nó dài hơn một chút Và chú chẳng mê đấy cái gì cả Nhưng thôi Không nói tới cái chuyện chết chóc nữa. Bây giờ chú phải tính cho anh. Phải chuồn sớm. Nhưng anh bảo chuồn thế nào? Bây giờ chắc chắn nhân viên ngoại tuyến theo em không rời nửa bước thế này, thì anh bảo chuồn đi đâu được? trương cười và bảo, <cười> Chú hay thật. Thế tất cả nghề ngỗng chú học được, chú để đâu mà không biết được cách để mà tách cái bọn ngoại tuyến ấy. Việc ấy rất đơn giản. Thôi, ngày mai anh sẽ giúp chú. Ngày mai chú cứ đi làm bình thường, không có việc gì cả. Chỉ khi nào có tín hiệu bảo chú ra đâu đó, Bảo chú đi, là đi Và chú cũng đừng nói cho vợ con chú biết là chú đi đâu trương ngừng lời Nhìn như xoáy vào mắt bá rồi nói chậm rãi Nếu chú đã bộc bạch gì với vợ Thì bây giờ chú về chú nói ngược lại hết Bá cúi đầu thú nhận <cười> Vâng Em đã thật với anh là em đã nói với vợ em rồi Nhà em lo lắm Vậy thì chiều hôm nay Về chú phải nói với vợ là chú giải quyết xong rồi Chẳng có việc gì cả Cũng có thể bị một cái án kỷ luật cảnh cáo hoặc là ráng một cấp quần hàm. Nhưng mà những cái đó nó không quan trọng. Chú hiểu như anh nói chứ? Bá gật đầu, dạ em hiểu. Trở lại bên Lào. Buổi sáng ông Bùn Phành vừa đến trụ sở làm việc thì có một nhân viên bưu điện đưa thư đến. Anh nhân viên đưa lá thư cho anh bảo vệ của công ty. Cầm lá thư đọc, thấy gửi ông Bùn Phành. Anh bảo vệ cầm vào, đưa cho ông. Thưa ông có thư ạ? ông buồn phần cầm lá thư nhưng lại ngắm nghĩa không muốn mở ngay lá thư không có tên người gửi và viết bằng tiếng Lào nhưng chữ viết lại rất ngòi ngoặt điều này trái với thông lệ của người Lào người Lào khi đã gửi thư cho nhau thì thường chữ viết rất nắn nót và trang trọng thư mà không có tên người gửi và chữ ngòi ngoặt thì được coi là vô lễ ông cầm lấy thư đưa lên ánh mặt trời soi thì thấy lá thư rất mỏng và ở trong lờ mờ có chữ cảm thấy rằng bởi lá thư như vậy thì ông bị xúc phạm ông liền bảo anh bảo vệ Cháu mở ra xem, và đọc xem trong này viết gì. Anh bảo vệ lấy kéo cắt phong bì thư rồi rút lá thư ra. Rồi anh đọc lướt qua một cái, nhưng rồi tự nhiên anh sững người lại, đưa ánh mắt nhìn đông lo sợ. Ông buồn phanh nhìn anh và nói, sao? Có điều gì vậy? Anh ta bảo, thưa bác, có lẽ bác nên đọc lấy. Ông buồn phanh nói có vẻ hơi khó chịu, cháu cứ đọc lên cho bác. Anh bảo vệ hắng giọng rồi đọc. Gửi ông buồn phanh. Chúng tôi cần thấy phải nhắc nhở ông rằng việc ông có quan hệ với một tay công an Việt Nam là điều chúng tôi không muốn. Nếu như ông và con gái ông còn tiếp tục quan hệ với nó thì chúng tôi rất buộc phải xử lý ông và cả cô cai sĩ nữa. Vụ nổ hôm nọ mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Lá thư không ghi ngày, tháng, không có tên người gửi và cột lộn như vậy. Ông buồn phành cầm lá thư trên tay rồi ngắm nghía và tự nói với mình. Thư này không phải là người nào viết. Người Lào từ xưa đến nay dù có thù nhau Cầm nhau đến mấy cũng không có trò viết thư đe dọa thế này Và hơn nữa lá thư này viết Không phải là văn phòng của Lào Trong đầu của ông hình dung ra ngay Đó là Chiến, Quang Và những gã nằm trong băng nhóm ma túy của Quang Chiến mà ông đã biết mặt Ông cười khẩy Nói với anh bảo vệ Cháu dựa lấy cái thư này, cất kỹ nha Ông đang định xử lý Một công việc gì đó Nhưng đột nhiên ông lại nghĩ đến cây xỉ Và một nỗi lo sợ mơ hồ về cô con gái Ông gọi điện cho cai Sỉ. Lúc đó cai Sỉ đang ở nhà Ông bảo Này hôm nay con có đi đâu không Thưa bố con không đi đâu cả Bố ấy, cho con lên bỏ kẹo nhé Từ từ đã con. Nhưng bố giận từ nay con đi đâu Không được đi xe máy nhé Cứ lấy ô tô mà đi Sao hả bố Nếu đi ô tô nhiều khi mất tự do lắm Con ơi nghe lời bố Cứ đi ô tô Rồi bố sẽ bỏ lái xe ở nhà với con Nói rồi ông buôn phanh tắt máy Rồi gọi anh giúp việc vào Bảo Anh đi ra ngay ngoài cửa hàng salon lông tô Mua cho tôi một chiếc Ford x Edition Loại xe đời mới nhất Có kinh chống đạn đấy Mua ngay hả ông? Đúng, anh đi mua ngay cho tôi Hôm qua tôi xem trên TV thấy quảng cáo nói rằng Đang có loại xe đời mới nhập khẩu về từ Mỹ Anh mua loại đấy Vâng ạ, cháu sẽ đi làm ngay cái sĩ đang ngồi ăn sáng Tại nhà mình Thì điện thoại báo có tiếng tin nhắn. Cô mở ra và có dòng tin nhắn. "Kai Sỉ, nếu cô muốn khuôn mặt đẹp đẽ của cô không bị biến dạng thì không được quan hệ với thằng Hoàn, công an Việt Nam nữa." Kai Sỉ đọc tin nhắn xong và bĩu môi, lập tức nghĩ ngay đến gương mặt mà người bấy lâu nay vẫn theo đuổi mình. Cô lập tức nhắn tin lại giọng đầy thách thức: "Đồ hèn, chúng mày có giỏi thì đến đây." Nhắn tin xong, Kai Sỉ lại tiếp tục ngồi ăn. Nhưng tự nhiên có một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến với cô. Cô gọi điện cho bố. Bố ơi, vừa có tin nhắn đe dọa con bố ạ. Nó đe dọa thế nào? Nó bảo là con sai anh hoàn ngay. Nếu không thì nó làm gì ấy? Ông Bùn Phanh ngượng cười nói ừ, Được, con cứ yên tâm. Bố sẽ mua xe ô tô thật hiện đại cho con để xem chúng nó làm cái gì. Ông Bùn Phanh ngồi thử ra suy nghĩ một hồi lâu rồi ông gọi điện thoại cho một ai đó. Ông thong thả bình tĩnh nói Anh dạo này có khỏe không? Tiếng người đầu dây bên kia. Ôi dồi, bác buồn phanh. Sao bác lại gọi cho cháu thế này? Lâu lắm rồi, cháu rất muốn đến thăm bác nhưng lại sợ. Từ ngày bác mắng cháu đến giờ, cháu cứ nghĩ rằng bác không còn nghĩ gì đến cháu nữa. Sao lại không? Tuy rằng không liên hệ với anh, nhưng tôi biết bây giờ... Anh cũng đã khá lắm rồi. Thế cái liên doanh trồng cao su với Trung Quốc thế nào? Còn tốt không? Dạ thưa bác cũng được, nhưng mà bây giờ nhiều khó khăn lắm. Ờ... À... Bây giờ khó khăn là phải rồi, anh nên nhớ trồng cao su ở đất sườn dốc là tốn phân bón lắm, mà rồi nước mưa nó sẽ rửa hết màu đi, năng suất sẽ kém, cho nên phải tính toán cẩn thận đấy. Tiếng người ở đầu dây bên kia, Dạ vâng bác, thưa bác, hôm nay bác gọi cho cháu, chắc không phải chỉ để hỏi thăm về việc trồng cây cao su chứ ạ? Đúng rồi, tôi gọi cho anh, không phải việc trồng cây cao su, đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi, nhưng tôi muốn anh giúp tôi một việc này, anh biết chiến lão vật gia ở trên bò kẹo chứ? Dạ thưa cháu biết Vậy nếu tôi có việc nhờ anh Liệu anh có giúp tôi được không? Dạ thưa bác Bao năm này cháu coi bác như cha cháu Bác đã sai Lẽ nào cháu dám từ chối Có việc gì bác cứ bảo cháu Cháu hứa với bác Cháu không phụ lòng bác đâu Thế thì tốt Tại tỉnh Bò Kẹo Bà Bun Sali ở nhà một người bà con Đang chuyện trò rất vui vẻ một người nói với bà Bun Sally, ôi, tối hôm con trai chị về đây, các cô gái ở đây cứ xôn xao. Con trai bà Bun Sally đẹp quá, anh Hoàn mà ở đây, thì suốt ngày tiếp con gái. Bà Bun cười rạng rỡ và nói, thằng Hoàn nhà tôi, nó chỉ biết công việc thôi. Một phụ nữ nói, con trai thì phải như thế chứ, mà xem ra nó có vẻ giống ông Trinh nhỉ? Bà Bun cười nói, Ừ, nó giống bố, nhưng tính tình không được như ông Trinh đâu. Một phụ nữ cười nghiêng ngả. Chị Bôn thì cái gì cũng không như anh Trinh Ngày xưa hồi chiến tranh Em nhớ có lần anh Trinh bị sốt rét Chị đi bộ cả nửa ngày đường đến thăm anh ấy Khi đi giấu trong người một chục quả trứng gà Bà Bôn có vẻ ngượng nói Sao mà nhớ dài thế Thế còn cô, cô yêu anh Toàn Khi anh ấy về Việt Nam Cô bỏ ăn bỏ uống cô gầy mất 3-4 kg thì sao Bây giờ anh Toàn thế nào Cô có nhận được tin không Người phụ nữ bùi ngồi nói Có, em có nhận được tin Hôm nọ trong buổi giao lưu trực tuyến với bộ đội Việt Nam ở Lào, anh ấy có lên TV và có nhắc đến tên em và anh ấy khóc chị ạ. Thế bây giờ anh ấy ra sao? Ba buôn hỏi. Người phụ nữ nói, bây giờ anh ấy nghỉ hưu rồi chị ạ. Anh ấy là thiếu tướng bộ đội Việt Nam. Anh ấy đã có vợ và nghe nói là chị ấy là thanh niên trung phong. Chị ấy bị nhiễm chất độc màu da cam cho nên đẻ ba bận con nhưng không được đứa nào cả. Chúng đều tàn tật. Người phụ nữ nói xong bỗng nhiên ứa hai hàng nước mắt. Cứ bảo trời Phật có mắt, trời Phật thương những người tốt. Mà sao những người tốt như thế lại khổ như vậy? Có tiếng ô tô đổ ngoài cửa. Mọi người nhìn ra thì thấy Quang và Tùng xuống xe đi vào. Quang cúi gặp người lễ phép. Cháu chào bác Bun, chào các bác, các anh chị. Bà Bun hơi ngỡ ngàng và nói, xin lỗi anh. Dạ, cháu là bạn của Hoàng và bác. Quang nói, chúng cháu đang làm ăn bên Lào. Hôm nọ chúng cháu đưa Hoàn đi luôn pha băng. Bây giờ Hoàng đang đi chơi với mấy anh công an tỉnh hồi học cùng với nhau. Chúng cháu qua đây thăm bác. Mấy người phụ nữ thấy khách của bà Bun thì tế nhị bỏ đi chỗ khác để bà Bun nói chuyện. Hoàng nói, Thưa bác, anh em chúng cháu đến đây là muốn mời bác đi về bò kẹo chơi mấy ngày. Hoàng nói với cháu là mời bác ra, vì Hoàng công việc nhiều quá. Bà Bun dắt nước mời hai người rồi cười nói, Cảm ơn các anh, tôi ở đây với bà con lâu không gặp nhau, chả ai cho tôi đi đâu. Tôi giờ đấy thằng Hoàn nó còn bận công việc Ở chơi một mình buồn lắm Các anh cứ bảo nó lo việc đi Vài ba hôm nữa rồi về Quang nói Chưa đâu, cháu nghe chương trình là Hoàn có định cùng cô cây sĩ đi tăm giác vàng chơi kìa Bà buôn nghiêm mặt Tôi không cho đi đâu Sáng đấy nguy hiểm lắm Ôi, có gì nguy hiểm hả bác Quang cười nói Sáng tăm giác vàng bây giờ đơn giản thôi mà Cái ta mở tour du lịch đấy ạ Không có gì đâu, đi chơi vui lắm Bà bôn vẫn lắc đầu. Không được. Quang nói những người rất am hiểu về Hoàn. Bác ơi, anh Hoàn là cảnh sát chống ma túy thì phải biết tam giác vàng nó là như thế nào chứ? Có đi vào đấy thì mới biết được người ta buôn bán ma túy ra sao, trồng cây thuốc viện như thế nào. Phải đi mới biết được bác ạ. Bác biết không, ma túy về Việt Nam tất cả đều xuất phát từ tam giác vàng đấy. Nó từ tam giác vàng rồi qua tỉnh bò kẹo này rồi qua luông nậm thà qua phòng xà lì rồi sang điện biên sang Tây Trang, rồi sang Sơn La Ôi, nhiều đường lắm Chúng cháu cũng sẽ có kế hoạch đưa anh Hoàn sang đấy Bác về đây vui và khỏe chứ ạ Ôi, vui lắm Bà Bôn nói, suốt ngày gặp bạn bè Tôi cũng đang định đi thăm mấy người ở Sầm Nưa đây, nhưng còn phải chờ thằng Hoàn về Quang lễ phép Vâng ạ, hôm nọ mấy anh em chúng cháu đi chơi ở Luông Pha Băng, anh Hoàn tình cảm lắm Chúng cháu mới biết nhau mà thân thiết nhanh nghe một nhà Quang hỏi thăm thêm mấy câu rồi mở cặp lấy ra một phong bì dày tiền nói bác ạ anh em chúng cháu thấy bác về lào thăm lại bà con chúng cháu rất mừng công ty chúng cháu có chút quà biếu bác để bác đi đường và mua quà cho mọi người bà buôn mở ra và nhìn phong bì tiền giật mình thấy toàn đô la bà nói thôi cảm ơn các anh nhưng các anh cho tôi nhiều thế này tôi không dám nhận đâu quang năn nỉ bác ơi bác nhận đi cho chúng cháu vui lòng chúng cháu cũng đã nói với hoàn rồi đấy lấy ra chúng cháu đưa cho hoàn để hoàn cầm về đưa cho bác nhưng hoàn bảo các anh cứ đưa cho mẹ tôi có lẽ mẹ tôi vui hơn bà buôn nhíu mày ngạc nhiên về những điều họ nói thì nó xa lạ với tính cách của hoàn bà bảo cảm ơn các anh tôi không dám nhận bác ơi bác đừng ngại anh em chúng cháu làm ăn bên Lào khá lắm mà nói thật cũng có nhiều việc chúng cháu phải nhờ hoàn giúp có điều bác không biết đấy thôi buôn bán làm ăn bây giờ khó khăn được người uy tín như hoàn giúp đỡ nên chúng cháu cũng nhiều thuận lợi nói rồi quang bỏ bọc tiền lên bàn rồi vội vã chào thôi bác nghỉ đi nhé. chúng cháu xin phép bác chúng cháu phải đi đây Bà Bôn cầm gói tiền dúi vào tay Quang nói: "Anh mang về đi, tôi không nhận đâu." "Ấy, bác đừng nghĩ thế này thế khác." Quang nói: "Đây là tấm lòng của chúng cháu thôi." "Thôi được, bác cứ cầm lấy. Nếu như bác coi khinh tấm lòng của chúng cháu thì lúc nào bác đến công ty chúng cháu cũng được." Nói xong hai người vội vã đi. Bà Bôn cầm bọc tiền ngơ ngác. Bà Bôn lấy máy điện thoại gọi cho Hoàn. Hoàn đang ngồi chơi tha thần ở bờ sông thì có tiếng chuông điện thoại. Hoàn nhìn số máy đó thì thấy đó là số máy của mẹ, Hoàn nói bằng tiếng Lào: Con chào mẹ. Bà Bun cũng nói bằng tiếng Lào Con à, có hai người một người tên là Quang mẹ đã gặp rồi họ đến đây. Thế hả mẹ? Anh ta có nói gì không? Không, nhưng mà anh ta đưa cho mẹ nhiều tiền lắm Hoàn giật mình hỏi Nhiều là bao nhiêu hả mẹ? Mẹ không biết nữa, nhưng mà toàn tiền đô la thôi chờ mẹ đếm nhé Vâng, mẹ đếm ngay, nhưng mẹ đừng tiêu một đồng nào đấy nhé, và mẹ nhờ ai giữ cẩn thận cho mẹ. Con không phải giận Mẹ biết đồng tiền này không phải là đồng tiền tử tế đâu Nhưng mà con cẩn thận đấy nhé Mà tại sao cái cây sỉ nó lại bỏ về thế Mẹ ơi Cô ấy có việc bận Hoàn nói chống chế Bà Buôn nói Hay là chúng hai có chuyện gì giận nhau à Không có gì đâu Hoàn bảo Cây sỉ còn phải đi làm Con đang định bảo cuối tuần này Cô ấy lên đây chơi Bà Buôn hỏi À mà mẹ nghe cái anh Quang gì đấy nói Con đang định đi tăm giác vàng à Vâng con đang định đi sang đấy Bà Buôn hỏi Con đi với ai Dạ con đi với mấy anh em ở công ty thôi Đi chơi ấy mà mẹ bãi mẹ giữ số tiền ấy cẩn thận cho con nhé còn cứ hiền tâm mẹ biết tiền đó không phải là tiền tốt đâu ngừng nói chuyện với mẹ hoàn bấm máy nói chuyện với quang alo anh quang à tiếng của quang vui vẻ chào anh hoàn chúng tôi vừa qua thăm bác về anh quang à mẹ tôi vừa nói chuyện anh quang chơi và biếu quà mẹ tôi nhưng sao các anh biếu mẹ tôi nhiều thế quang đang đi trên ô tô nói với hoàn <cười> có gì đâu anh hoàn tự nhiên tôi cảm thấy giữa tôi và anh có cái mối lương duyên nào đấy Anh đừng ngại, gọi là có chút biếu bác để những ngày bác đi chơi ở Lào cho nó thoải mái, chứ cán bộ công chức thì lấy đâu ra tiền. Hoàng nói, mẹ tôi ái nái lắm, nhưng thôi, tôi xin thay mặt bà cảm ơn tấm lòng của các anh. Hoàng nói, có gì đâu mà phải cảm ơn, rồi chúng ta còn gắn bó với nhau lâu dài cơ mà. Câu nói cuối cùng của Quang đầy ý nhị. Ông buồn Phành đang làm việc ở văn phòng, nhưng trong tâm trạng không yên. Nhiều lúc ông đứng lên, ông ngồi xuống Rồi có khi lại chắp tay ra sau lưng Đi qua nhà Ông lại gọi điện cho Cai sĩ và hỏi Con à, có đứa nào nhắn tin hay gọi điện nữa không? Cai sĩ trả lời Dạ không, bố cứ yên tâm Không có chuyện gì đâu Ông bảo Cai sĩ Con gọi điện cho thằng Hoàn xem sao Có chuyện gì mà tại sao con giận nốt lâu thế? Cai sĩ giọng hờn dỗi: Nhưng anh ấy có điện thoại cho con đâu Chắc lại có đứa nào ở trên đấy rồi Ông muôn phênh an ủi con gái. Con này, không phải thế đâu. Bố nhìn thằng Hoàn bố biết mà. Nó không phải là thằng dễ thay lòng đổi dạ đâu. Nghe bố nói câu dễ thay lòng đổi dạ, cai sĩ vẫn bật cười bởi giúp cô bò Hoàn chưa có gì vượt quá tình bạn. Đúng là hai người có quý mến nhau và có thể thích nhau, nhưng nó đến chữ yêu thì còn xa vời lắm. Cô biết yêu Hoàn cũng không phải dễ bởi anh là cán bộ điều tra công an, đâu có thể bỏ gia đình, bỏ nghề nghiệp để lấy cô được. Cai sĩ nói với bố, chaì cha đừng nói thế anh hoàn chẳng bao giờ nghĩ đến con đâu ông bùn phành hiểu lòng con gái ông bảo sao con có thể nói như vậy nhỉ bố nhìn mắt thằng hoàn bố biết nó có tình cảm với con lắm đấy. cái gì bà với bố chẳng phải đó bố ạ anh ấy là công an anh ấy khôn ngoan lắm ông bùn phành nói thôi con điện thoại cho nó đi rồi nói với nó rằng ngày mai bố con mình lên bỏ kẹo rồi ông bùn phành lại gọi điện cho người trợ lý việc mua xe đến đâu rồi đúng lúc đó thì người trợ lý đang lái thử chiếc Ford đi trên đường. Anh trả lời: à, Dạ thưa ông, cháu đang lái thử xe. ạ. Ờ, anh cho làm thủ tục nhanh lên, kiểm tra thật cẩn thận rồi ngày mai ta lên đường ngay. Ông Bun Phanh vừa nói đến đó thì một nhân viên chạy vào bảo: Thưa ông, ông có khách. Ai đây? Dạ người đó không nói và chỉ nói là con cháu của ông đến chơi. Ông Bun Phanh ngạc nhiên: Vâng có cháu nào nhỉ? Ông ra cửa thì hóa ra là Phunsilamvong, phó cục trưởng cục chống ma túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào. Cùng đi với Phun Silavong, có hai người nữa, đó là Vĩ và Tấn. Phun Silavong đòn đà. Chào chào bác. Ông muốn phải nhận ra Silavong và nói, Ồ, oh, lâu lắm rồi không gặp. Dạo này trông có vẻ béo ra nhiều đấy. Phun Silavong nói, Vâng, bây giờ ăn uống đầy đủ quá cho nên béo nhanh lắm bác ạ. Mọi người vào, thì Phun Silavong giới thiệu, Đây là anh Vĩ, cán bộ công an Việt Nam. Đây là anh Tâm, cũng là cán bộ công an Việt Nam. Sang đây có công việc. Hôm nay cho dẫn các anh đến đây. Để có chút việc trao đổi với bác Ông Bùn Phênh nói luôn À, các anh đi với anh Hoàn có phải không Phôn xin là vòng cười, <cười> Vâng ạ, lẽ ra các anh ấy phải đến thăm bác từ lâu rồi Nhưng bận nhiều việc quá Cậu Hoàn thì đang ở trên bò kẹo Chắc bác biết tình hình của Hoàn ở trên đó chứ Ông Bùn Phênh lắc đầu Không biết gì cả, không thấy anh ấy có điện về Tấn cười và bảo à, Có, Hoàn có nói với cháu là Có điện về, nhưng mà cô cai sĩ không nghe máy Chắc là hai người có chuyện hiểu lầm gì nhau đấy ông bùn phanh cười xòa chuyện trẻ con kệ chúng nọ ông bùn phanh lấy chai rượu rồi rót mời mọi người rồi ông nói nghiêm túc nào hôm nay các cán bộ đến đây chắc không phải để thăm bác chứ bác cũng đang có nhiều việc phải lo đây ngày mai bác sẽ lên bỏ kẹo phun Chi là vòng ngạc nhiên hỏi bác đi bỏ kẹo làm gì ông bùn phanh trả lời có chuyện đấy bác phải lên thế cháu đã biết chuyện nó ném thuốc nổ vào nhà bác chưa rồi nó viết thư đe dọa bác chưa nó còn đe dọa cả cây sỉ đấy Phun si là vòng giữ người. Sao có chuyện đấy à? Mà tại sao bây giờ bác mới nói cho cháu biết? Ông Bun phênh cười và nói với vẻ cao ngạo. Chả lẽ việc gì cũng phải đến công an? Mình tự giải quyết được thì việc gì mình đi giải quyết chứ? Cháu biết đấy. Ngày xưa bác cũng là người mà giới giang hồ ở Lào và ở Thái này nó kính nể. Thậm chí cả giang hồ bên Việt Nam nữa, đúng không? Phun si là vòng gật đầu và nói: Vâng. Điều đấy thì cháu biết ạ. Thế cho nên bây giờ có những kẻ vẫn còn thù ghét bác. Đó là chuyện bình thường Nhưng Phun Chi La Vông lại lắc đầu ừ, Không phải Nếu vậy bác nói thế là không đúng Bác đã dở tay gác kiếm từ 1975 đến nay Thì không có lý gì mà bọn giang hồ Bọn buôn bán ma túy lại còn có thể ham dọa bác được nữa Ông buồn phành cười Không phải từ năm 1975 đâu Thực sự bà bác không dính gì đến ma túy Là từ năm 1985 Còn không dính gì đến làm măn phi Pháp Là từ 1990 Rồi ông nhìn Phun Si La Vông và nói Hừm, chứng tỏ công an nắm tình hình kém lắm. Cả ba người cùng cười vui vẻ. Thế rồi ông Bun phanh quay sang hỏi Tấn và Vĩ Chắc là Phun Si La Vông đã nói về tôi cho các anh rồi có phải không? Tấn lắc đầu Dạ thưa, chúng cháu và anh Phun Si La Vông ngày xưa học cùng với nhau cho nên khi chúng cháu sang đây làm nhiệm vụ điều tra về một vụ án buôn bán ma túy thì anh em nói việc này có lẽ là phải đến nhờ bác. Bởi vì chắc chắn rằng bác vẫn còn những đệ tử Mà có thể giúp đỡ được chúng cháu Ông bun Phanh cười và bảo Cũng được thôi Tôi đang có kế hoạch giúp thằng cháu Hoàn đây Tấn nói Ôi thế thì tốt quá Khi ở Việt Nam nói chuyến đi sang đây công tác Thì Hoàn cũng có nói rằng Sang đây là phải dựa vào bác Chắc là Hoàn cũng còn nói chuyện với bác rồi Ông bun Phanh gật đầu Có những điều nói Nhưng có những điều anh ấy vẫn giấu tôi Nhưng không sao Tôi đã coi Hoàn như con cháu trong nhà thì tôi phải có trách nhiệm bảo vệ nó cũng như gia đình tôi ngày xưa đã bảo vệ cán bộ cách mạng Lào cũng như là tiếp tế cho bộ đội Việt Nam ở chiến khu. Thì bây giờ tôi cũng phải làm cái bổn phận đấy. Nào, bây giờ các anh nói đi. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Tại nhà của mình Cái sĩ lấy chiếc điện thoại ra rồi bấm máy cho Hoàn. Trong lúc đó thì Hoàn đang ở nhà Quang anh đang ngồi nói chuyện với một người Việt làm ở đấy. Hoan hỏi một người thanh niên đang làm thuê cho Quang. Bấy lâu nay anh có về nhà không? Dạ không ạ, gần một năm rồi em không về được. Hoàn ngạc nhiên, tại sao lại không về được? Từ đây về Việt Nam thì đơn giản không mà, đi xe khách thì mấy trăm nghìn là về tới nơi. Người thanh niên cúi đầu vào nói, anh tưởng muốn về mà dễ hả? Đúng là tiền về thì không tốn, nhưng ở đây kỷ luật khắt khe lắm, không phải dễ mà về được đâu. Nhiều người ở đây ba bốn năm muốn về thăm quê lắm mà cũng khó á. Hoàn nhíu mày, tại sao lại khó nhỉ? Tôi tưởng các anh làm công cho anh Quang thì lúc nào thích về thì xin về hoặc một năm thì cũng phải được về đôi lần sao khó khăn thế. Người thanh niên cười đau khổ và bảo Ôi, có những việc làm sao mà anh hiểu được thôi, em đi làm đây. Với lúc đó thì máy điện thoại của Hoàn reo Hoàn nhìn số máy và nhận ra số máy của cây sĩ. Mắt anh sáng lên Hoàn nói với vẻ dịu dàng hết mức Em đây à? Tiếng cây sĩ nói, có phải anh Hoàn không? Phải, anh Hoàn đây em không nhận ra giọng anh hay sao? Cai sĩ nói hởn dỗi, anh đi trên đấy chắc vui lắm nhỉ, mấy ngày rồi không hề gọi điện cho em. Hoàn nói, anh cũng muốn gọi lắm, nhưng mà anh sợ em giận anh rồi cũng không biết em có nghe máy hay không. Cai sĩ nói với vẻ đai nhấn, anh đi trên đó chắc vui quá còn gì nữa, lại còn đi du lịch lời luôn pha băng, rồi lại còn có người đẹp từ Thái Lan sang phục vụ, thì còn nhớ gì đến cai sĩ này. Hoàn lúng túng, em ơi, không phải thế đâu, em đã được nghỉ chưa? Cai sĩ nói, em được nghỉ rồi. Thế thì em lên bỏ kẹo với anh đi. Em lên đây rồi anh kể hết cho em nghe. Cái sỉ vẫn chưa buông tha Anh nói thật đấy chứ. Em lên liệu có vướng chân vướng cẳng anh không? Hoàn nói Sao em lại cứ nói như thế nhỉ? Nào, em có lên được không để anh đón em nào? Hay là em đi lên luôn pha băng rồi anh cũng xuống luôn pha băng. Mình gặp nhau ở đó nhé. Cái sỉ lúc này mới bắt đầu tươi tỉnh lên và nói Được rồi, em và bố em đang có kế hoạch lên trên đấy đây. Nhưng mà anh à Anh phải rất cẩn thận đấy nhé. Tình hình trên này có những cái không tốt đâu. Bọn nó vừa đe dọa giết em đấy. Hôm đó chúng nó vừa ném cả thuốc nổ vào nhà. May mà không ai bị làm sao. Hoan giật mình. Trời ơi, có chuyện như thế à? Thế mà tại sao em không nói cho anh? Thế công an có đến để điều tra không? Không. Bố em không cho báo công an. Rồi cái gì nói với vẻ tự hào. Nhưng anh yên tâm đi. Không ai làm gì được bố em đâu. Bố em trông hiền lành thế thôi. Nhưng mà bạn bè trên hữu của ông có ở khắp đất nước Lào, và có cả ở trên vùng tam giác vàng đấy. Hoàn cười và nói, Hừm, <cười> điều đấy thì anh biết. Hoàn đang nói chuyện đến đấy thì bảy xuất hiện. Trông thế bảy, tự nhiên Hoàn lóe lên một suy nghĩ, anh bảo cay xỉ, Lát nữa anh nghe mình sẽ nói chuyện nhiều nhé, hay là tối mình nói chuyện, còn ngày mai em đến đây như thế nào, em cho anh biết, anh sẽ đón em ở đây. Vâng ạ, mai đi như thế nào, em sẽ gọi điện báo cho anh, mà từ giờ em sẽ kiểm tra anh đấy nhé. Hoàn cười sung sướng. Được thôi, tha hồ cho em kiểm tra. Hoàn tắt máy rồi vẫy bảy lại và hỏi Hôm nay anh Quang đi đâu? Bảy nói, hôm qua anh Quang và anh Tùng nói là đi lên U để thăm bác. Thế rồi anh ấy đi đâu thì em cũng không biết. Hoàn bảo Bây giờ anh có rảnh không? Bảy trả lời, dạ em rảnh. Hoàn nói nhỏ, khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Tôi đợi anh tại quán cà phê, ở chỗ gần cửa khẩu ấy. Anh biết quán cà phê của người Pháp ở đấy không? Bảy gật đầu. Giang biết, Hoa nói: "Ờ, thế thì một tiếng đồng hồ nữa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Tôi có câu chuyện muốn nói vậy." Nói rồi, Hoàn lững thững đi bộ ra quán cà phê ở gần cửa khẩu bò kẹo đi sang Thái Lan. Ở tầng 1 của quán cà phê có internet. Anh vào mạng và gửi một thư cho Thượng Tá Minh. Báo cáo anh, tình hình bên này vẫn bình thường. Em vẫn đang cố gắng tìm cách thuyết phục tiên bài nói ra sự thật về cái chết của thằng bội. Nhưng theo cảm nhận riêng của em thì tên Chiến Lão Phật Gia đã giết bội và bọn chúng cũng đã giết cả ông kỹ sư Công Bình nữa. Hôm qua, thằng Quang cùng với thằng Tùng đã đến thăm mẹ em ở U Đôm Xây. Chúng đã cho mẹ em rất nhiều tiền. Mẹ em rất sợ. Ở viên chăn thì chúng đã ném thuốc nổ vào nhà bác bun Phanh và cây gì vừa cho em biết là chúng biết thư đe dọa ông bun Phanh rồi nhắn tin đe dọa cả cô ấy nữa. Như vậy rất có thể trong thời gian tới đây chúng sẽ tìm cách mua chuộc em bằng được hoặc là chúng chạy dùng các thủ đoạn khác. Anh báo cáo với lãnh đạo, em cần phải đi sang khu Tam Giác Vàng một chuyến. Thật ra đi sang khu Tam Giác Vàng về ý nghĩa của vụ án thì không nhiều, nhưng theo em nắm được thì ở bên đó, người đang trực tiếp điều hành một đường dây đó là Natavon. Natavon là con gái của ông Bun Đây là người con mà ông đã giấu từ rất lâu rồi. Mặc dù ông Bun đã rửa tay gác kiếm từ lâu, nhưng theo thông tin mà em biết được thì Natavon vẫn còn điều hành một đường dây ma túy cho chiến lãm phần gia. Và tên Quang. Ngày mai, ông Bùn Phành và khai sĩ sẽ lên trên này. Em sẽ nói với ông Bùn Phành bố trí cho em đi tạm giác vàng. Đúng lúc đó thì Thượng tá Minh cũng đang ngồi ở máy tính. Anh vội vàng chuyển sang chế độ chat và trao đổi với hoàn Ở nhà đánh giá rất cao những việc làm của cậu trong thời gian vừa rồi. Có 3 việc cần phải làm trước mắt. Một là phải xác định được vai trò của tên Chiến và tên Quang trong việc chuyển ma túy về Việt Nam. Thứ hai là tìm cho ra ai đã giết tên Bội và ai đã giết ông Công Binh. Và thứ ba là, tìm cho ra được phương thức hoạt động của đường dây này. Sau khi nắm được tất cả thông tin, thì chúng ta sẽ phối hợp với cảnh sát Lào, Thái Lan, và nếu cần thì với cả cảnh sát Myanmar tiến hành bắt đồng loạt. Còn việc cậu muốn đi tăm giác vàng, thì còn chờ tôi báo cáo với giám đốc đã. Rồi thượng tá minh nói thêm, nếu ngày mai cô cai sĩ lên đấy, thì liệu cô có khó khăn gì không? Thưa anh, không có gì đâu. Các anh ở nhà cứ yên tâm. Nhưng em nghĩ ngày mai cô ông Bùn Phênh đi cùng, chắc chắn công việc sẽ có nhiều thuận lợi Thương ta mình nói Nói thật với cậu Ở nhà giám đốc cũng lo lắm Ngày tôi cũng thấy mình có quyết định khá liều lĩnh Là cửa cậu sang đó Anh ơi, không vào hang cọp Sao bắt được cọp con Lúc này tại công an tỉnh Bá ngồi ở bàn làm việc đọc báo Nhưng đầu óc để đi đâu Một trinh sát đeo hàm cấp trung úy nói với bá Này ông anh Em thấy từ hôm bác mất đến giờ Tại sao ông anh lại thay đổi nhanh đến thế tôi thì bác tuổi cũng đã cao Mất như thế thì cũng là thượng thọ rồi Tại sao anh lại suy sụp nhanh đến như vậy Bá cười và nói Ông mất nên thấy trong nhà trống vắng quá Mọi hôm khi về đến nhà Cứ chạy vào nhà thì lại thấy ông Bây giờ về đến nhà Thấy nhà cứ trống hoách trống hoác thế nào ấy Vẫn chưa quen nhà không có bố Anh trinh sát nhìn bá ái ngại Và nói một câu như thừa Buồn thì phải nén Nhưng ông anh chớ có dùng rượu giải khuây đấy Em thấy khối người nghiện rượu chỉ vì buồn thôi Nghe anh trinh sát nói bá cười gượng gạo Anh trinh sát đi ra ngoài Bá ngồi thừ trong lòng ngột ngang suy nghĩ Chắc chắn bây giờ công an tỉnh sẽ bố trí cơ sở Và trinh sát theo dõi mình 24 trên 24 Như vậy khả năng muốn trốn sang Lào là rất khó Không biết ngày nay hay ngày mai Họ sẽ bắt mình nhỉ Bây giờ phải làm như thế nào Vừa nghĩ đến đấy thì bá lại thấy có chuông điện thoại nội bộ Một cảnh sát hình sự nghe máy rồi quay sang bá nói Anh bá ơi, anh có điện thoại Bác cầm máy nghe và nhận ra giọng của Trương. Alo, chú bá đấy hả? Dạ, em nghe đấy ạ. Trương nói, chú giúp tôi mang cho tôi một ít tài liệu về một nhóm buôn bán ma túy mà chú phá cách đây vài năm. Trong đó có một tay buôn bán ma túy là kỹ sư cầu đường. Chú có nhớ không? Bác nghe và hiểu ngay là Trương muốn gặp mình nên lấy cớ như vậy. bà nói, dạ em nhớ. Vâng, để em sang lấy hồ sơ mang cho anh. À, mà anh muốn em mang sang hay là em cho người mang sang? Tiếng của Trương lạnh lùng Tùy chú, gửi người mang sang đây cho tôi cũng được Nhưng mà tôi nghĩ có mấy điều tôi muốn hỏi thêm Nếu chú sang được thì tốt Bá hiểu ý và nói Vâng ạ Một lúc sau bá đem cặp hồ sơ Sang phòng cảnh sát kinh tế Phòng cảnh sát kinh tế và hình sự ở gần nhau Chỉ cách nhau một khoảng sân Bá vào phòng thì thấy Trương đang thở dài Trương đóng cửa lại và nói ngay Thế nào cầu quyết định đi chưa Bà Trung nó đã chuẩn bị xong cho cậu rồi đấy. Kế hoạch đi thế nào ạ? Bá hỏi. Trường nói, nó sẽ đưa cậu đi đường cửa khẩu Nậm Cắn, đường dài một chút nhưng an toàn. Hơn nữa khi về Hà Nội, phố phường nhộn nhịp, dễ tránh được theo dõi. Qua cửa khẩu Nậm Cắn, có xe đưa cậu về thị xã Siêng Hoàng, rồi đưa lên bò kẹo và sang Thái Lan. Bá đắn đo, nhưng liệu có qua được cửa khẩu không? Em sợ ngay sau khi biết em đi khỏi đây, bên an ninh nó sẽ thông báo cho các cửa khẩu. Đúng thế. Nhưng mình có người làm ở cờ khẩu nậm khắn. Nếu có danh sách cấm xuất cảnh của cậu, thì sẽ có người đưa cậu đi bằng đường tiểu ngạch. Bên đó cậu có cơ sở nào tin cậy không? Bá lắc đầu. Ngoài cánh chiến quang với thằng Tùng, em không biết ai. Trường xua tay. Bọn đấy cùng cánh mình, không phải bàn. Anh đã nói chuyện với chúng nó rồi. Sau ngày đó cậu hoàn toàn yên tâm về cuộc sống. Ngừng một lát, Trường nói tiếp giọng tình cảm hẳn. Phải đi ngay thôi em ạ. Em lo cho thân em đã đành. Nhưng em cũng phải lo cho anh em chiến hữu Chả lẽ em muốn tất cả sụp đổ hay sao Em hãy vì anh, vì mọi người Bá nói đau khổ Nhưng em sợ ngay bọn Chiến với Quang bên Lào bây giờ Cũng đã bị quay. Theo anh biết thì chưa Hơn nữa địa bàn bên đấy nó khác, không như Việt Nam Bọn Chiến Quang lại có quan hệ rất chặt với công an Lào Công an Thái và cả bên Myanmar nữa Có thế chúng nó mới tồn tại đến ngày hôm nay Trương vừa nói đến đó thì có điện thoại di đập Trương nhìn số và nhận ra máy của thu Trương nhằn mặt rồi nói khẽ, Alo, xin lỗi, anh đang bận họp. Rồi Trương quay sang nói với bá, Đến chết vì cái con bạch cốt tinh này thôi, bao nhiêu tiền cho nó cũng không vừa, nó lại đang cần 200 triệu để góp vốn một chung cư. Anh khổ với cái con mụ này quá cơ chú ạ, không biết bây giờ phải cống nạp cho nó bao nhiêu tiền thì mới đủ. Bá cười, ai bảo anh thích gái đẹp. Trương nói, đàn ông mà không thích gái đẹp thì gọi gì là đàn ông nữa, với lại ngày xưa nó hoàn cảnh cũng khổ, Từ cái thích nó rồi dần già thì thương nó. Rồi thì thương thì thành yêu. Nhưng mà lại không có điểm dừng. Bà nói với vẻ từng trải. Em nói xin lỗi anh. Cái loại đàn bà như nó thì làm gì có điểm dừng. Nó thì anh như cái máy kiếm tiền cho nó thì nó thẽ thọt với anh ngọt nhạt với anh. Chứ anh cứ thử về hưu xem. Được vài ba giờ đồng hồ thì nó quay lưng biến ngay. Mà bây giờ em sợ cái nhà mà anh mua cho nó đấy chờ đợi đến lúc anh về hưu đâu. Mà vắng anh đã có thằng khác về đó ở rồi. Trương nói cười đau khổ. <cười> anh cũng nghe có chuyện này. Anh thở cho trinh sát bám theo con bà cô này xem sao. Thôi, bây giờ quay về chuyện của chú đi. Anh nói với chú như thế là cũng hết tình, hết nghĩa rồi đấy. Chú lo cho thân chú thì chú cũng phải lo cho các anh nữa. Anh em mình từ xưa đến nay vẫn đồng cam cộng khổ, vui có nhau, buồn cũng qua nhau. Bây giờ cái hoàn nạn của chú nó cũng là của bọn anh. Mỗi người chia nhau ra gánh một tí. Tất nhiên là chú nặng nhất nhưng bọn anh cũng sẽ gánh đỡ chú. Anh còn ngồi đây, thì ít nhất anh cũng bảo vệ được chú. Chú nghe anh đi. Bá ngần ngừ chưa kịp trả lời thì Trương lại có chuông điện thoại. Trương vừa bật máy lên thì tiếng giọng của Thu đáo đề. Này, anh đang giúp vào với con nào đấy mà anh nói là anh đang họp. Em đã hỏi rồi. Ở phòng anh chẳng có cuộc họp nào hết. Và ngày hôm nay cả cái phòng cảnh sát công an tỉnh chẳng có cuộc họp nào cả. Trương chẳng giọng. Thế anh họp với ai? Anh phải báo cáo với em à? Thu nói Anh họp với ai, không phải báo cáo em, nhưng anh đừng nói dối em. Anh đang ở đâu? Anh đang ở phòng làm việc đây. Thu vẫn giọng đáo để. Được rồi, anh đang ở phòng làm việc, thì anh lấy máy bàn gọi cho em. Trưng nói, ok, chờ một phút. Trưng tắt máy rồi quay sang nói với bà. Đấy, mày thấy nó có ghê không? Vậy là nó có mạng lưới đặc tình vây quanh để kiểm soát mình đấy. Thế rồi Trưng lấy máy bàn gọi cho Thu. Lần này tiếng của Thu ở đầu dây đằng kia dịu dàng hẳn. Alo, em nghe đây. Ừ đúng rồi. Thôi, em tin. Trương bảo, anh đang có chút việc bàn với cậu bá. Em làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Thu bảo, thì có yêu mới vậy. Chứ còn, em nói yêu anh, nhưng em mặc sắc anh. Anh thích đi đâu thì anh đi, anh thích đi với con nào thì anh ngờ, Thế thì chỉ là yêu mồm thôi. Chứ còn em yêu, thì em yêu đến tận cùng. Em phải bỏ anh vào trong túi của em, thì em mới yên tâm. Rồi giọng nói của Thu đong đưa. Còn anh nghĩ, Cái mắt của anh thì cũng đa tỉnh lắm Nhìn thấy gái là mắt cứ hấp hà hấp hái cơ Có đồng nào trong túi thì nó cũng lột hết Trương bảo Thế em gọi anh có việc gì đấy Tiếng của Thu thẻ thọt Anh ơi, cái việc em nói với anh hôm nọ thế nào rồi Ngày mai là phải bắt đầu đóng tiền đợt một cho trung cư rồi Chỉ có 250 triệu thôi Số tiền anh cho hôm nọ là 50 triệu Em có rán tiêu đâu Nhưng mà anh xem thế nào vay mượn ở đâu giúp cho em được 200 triệu nữa Em nộp tiền đợt một xong rồi, em bán lúa non em trả anh. Trương cười khủng khục. <cười> nói trả anh, đã bao giờ em vay mà em trả anh đâu. Mà em chỉ có khái niệm vay, chứ có bao giờ có khái niệm trả đâu. Thu vẫn ngọt nhạt. Anh đừng nói thế, mất tình cảm chúng mình đi. Tối nay anh về đây nhé. Tối nay em nấu chim bồ câu với hạt sen cho anh. Trương lắc đầu. Không được, Tối nay anh bận rồi. Thu năn nỉ. Thôi đi, anh bận gì thì bận cũng phải quay một tí. Rồi mang tiền cho em nhé. Em nghe nói chung cư này sau khi nộp tiền đợt một bán đi thì mỗi một mét vuông cũng lại được 5 triệu đồng mà căn hộ anh đăng ký cho em là 250 mét vuông. Bán đi em cũng có tiền dưỡng già rồi, không phải anh bám anh nữa. Vậy là anh cũng bớt một khoản phải lo nhá Anh thấy chưa, anh chỉ mất một khoản lo ngắn mà anh đỡ hẳn một khoản lo dài. trương nhằn mặt. Thôi được rồi, để anh xem đã. Vì quả thật đang rất căng thẳng đấy. Vì giờ anh chẳng còn một đồng xu cắt bạc nào. Thu lên giọng. Điều đấy anh nói với bọn trẻ con thì được, chứ anh nói với em không sợ em cười cho hả? gớm cấp hàm như anh, chức tước như anh, quan hệ như anh, mà anh nói anh không có tiền. Ôi giời, trẻ con cũng không thể nghe được. Trương bảo, thôi, anh phải làm việc với cậu bá tiếp đây. Trương tắt máy, vừa đi lại chỗ bá, Trương lại có điện thoại di động. Nhìn xuống thì là điện thoại của Quyên, vợ mình, Trương nghiến răng kèn kẹt. Sao mà hôm nay cái đám đàn bà nó hành bình khổ thế này? Hết bồ gọi rồi đã đến vợ gọi. Bá nói, cười nói, anh nghe thấy thiên hạ có câu gì chưa? Nỗi đau khổ nhất của thằng đàn ông là vợ ốm, còn đau, bồ có chữa. Nhưng mà giờ nỗi đau khổ hơn là cả vợ cả bồ đều đòi tiền. Thôi, ông anh tính xem, rồi làm cái máy in tiền cấp cho các mẹ ấy. Trường bấm máy, có việc gì đấy cô? Tiếng của quyên, anh à, có công ty bất động sản số 3, sáng mai nó phát hành trái phiếu OTC. Họ để cho em 10.000 cổ, có 1 tỷ thôi anh ạ. Anh rút tiền mang về mua nhé. Công ty này nó đang làm mấy dự án hay lắm. Dự đoán là đến lúc lên sàn là được khoảng 4 chấm. mà như thế là mình bỏ ra 1, mà lại ăn được 4. Ngon quá nhỉ. Trương nói mỉa mai. Vâng, chứng khoán là mật đây mà húp. Từ ngày ấy đến giờ, cô biết cô nướng bao nhiêu vào chứng khoán rồi không? Tiếng cổ quyền. Thì chứng khoán là đánh bạc mà, anh biết rồi còn gì nữa. Nhưng mà quả này mình mà thắng thì bù lại được hết đấy. Anh không phải lo đâu. Trời cổ phiếu OTC là chắc ăn nhất. Trường nói. Thôi được rồi, từ từ đã. Tiếng của Quyên đánh đáng hẳn. Từ từ là thế nào? Việc bây giờ là nước sôi lửa bỏng, miếng ăn đến mồm rồi, bứt đỉa. Hay là có tiền thì lại cho con chân dài rồi. Trương nổi cáo. Cô im mồm đi, chân dài chân ngắn nào. Cứ nghe vớ nghe vẩn rồi lại hành hạ tôi. Tiếng của Quyên. Thôi, đừng có mà cả vú lấp miệng em anh học cảnh sát, nghiệp vụ của anh mười, thì con này ở với anh hơn 20 năm nay rồi, thì nghiệp vụ cũng là 8 rưỡi đấy, nếu tối nay mà anh không mang tiền về, thì đừng có trách. Nói xong quên Phủ phàng cắt máy, trường nghiến răng chèo chèo, mẹ kiếp, thế này thì sống sao được cả chú. Vừa rồi tưởng kiếm được một món kha khá từ đống hàng chúng nó mang về, cuối cùng xôi hỏng bỏng không, mà lại còn tí chết nữa. Chả hiểu sao lão lá vượng lão làm bán kiểu này, chứ lạ mà tình ý. Lão luận ra, thì ra cả đường dây này chết hết. Mấy cái thằng lưu mạnh côn đồ đấy, cho vào trại, cứ dùng biện pháp phi đả bất thành công, có mà trả vào nó cũng khai. Bá nhìn Trương ánh ngại. Thế ông anh định giải quyết thế nào? Giờ cả hai bà đều đòi tiền một lúc, mà em xem ra bà nào cũng ghê gớm cả. Trương nói, thôi, tí nữa cũng phải đến vay tạm với thằng chiên hữu, vậy làm thế nào được? Đó cũng là chuyện làm ăn, nhưng mà mệt mỏi quá chú ạ. Anh cẩn thận đấy nhé. Bà nói, cái tiền anh đưa ấy. Còn bộ anh, cái con á hậu gì đấy? Nó này mang nuôi một thằng khác. Anh không đọc báo à? Vừa rồi đấy, cái con á hậu gì đấy? Nó sống với một thằng đại gia, đăng ký kết hôn hằn hoi. Thằng kia buôn lậu trốn thuế nên bị đi tù. Nó lên báo đài tivi, nó nói như hát hay, đẩy nước mắt. Nào, em là vợ chờ anh suốt đời. Rồi thì là tuần nào cũng mang cơm đi thăm nuôi. Nào là thủy chung chờ anh thế nọ thế kia Thế nhưng mà đúng 3 tháng, thằng kia suýt ngất vì con này nó đến, nó dí cho cái đơn ly dị vào mặt. Thế rồi tưởng nó lấy ai? Nó quay ra lấy ngài cái thằng bạn của chồng, đấy. <cười> Tin thế nào được bọn này? Mà thằng kia trước khi bị bắt, nó đưa con vợ để cất giấu đến mấy chục tỷ, cơ nghĩ là vợ giữ tiền đấy cho mình. Đến lúc con vợ nó bắt ký đơn ly dị, cay quá, nó làm đơn tố cáo với công an rằng là lúc trước bị bắt, đã gửi vợ 21 tỷ. Nhưng con vợ nó chối phát là Giờ đứa bao giờ? Giấy tờ đâu? Khi công an hỏi tiền ở đâu ra mà mua nhà mua biệt thự thì nó đưa ra một loạt giấy tờ chứng minh là nó vay tiền ông A, bà B trương cởi nhăn nhó <cười> Đúng là dính vào cái đám chân dài óc ngắn này mệt lắm mà cái thời buổi bây giờ chả ra làm sao cả Chú lạ gì cái thằng Huân đại gia ở tỉnh mình lên TV thì giao giảng xoen xoét đạo đức thương vợ, sót xa vợ rồi thì nhờ vợ mà tôi mới có sự nghiệp như thế này Nhờ có vợ mà tôi thế này thế kia, nhờ có vợ mà nuôi dạy con cái uh, mà tôi được như ngày nay. Tôi là người đàn ông bỏ đi. Đấy, nói nghe rõ là thương cả. Nhưng thế rồi đến con nuôi của vợ, nó cũng sôi Nó cũng lấy làm vợ. Nó tán con người ta. Nó lừa con người ta. Thế rồi, nó biến con nuôi của vợ thành vợ nó Thế là bà vợ ốt ức, uống thuốc độc chết. Rồi Trương quay sang nói với bà. Thôi, bây giờ không nói chuyện của người nữa. Mà nói chuyện của chú đi Theo anh ngày mai chú phải lên đường Bá gật đầu Em nghe anh Tối Tại nhà ông Bùn Phanh Một không khí nhộn nhịp khác thường kề ra người vào tấp nập Tại phòng ăn lớn của nhà ông Một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra Những người phục vụ trong nhà đều ăn mặc như nhân viên ở một nhà hàng sang trọng Ông Bùn Phanh ăn mặc giản dị nhưng toát lên một phong thái của một thủ lĩnh 17 giờ. Những vị khách đầu tiên lục tục tới, họ đều đi những chiếc xe sang trọng. Những người này hầu hết đã già, cũng có một vài gương mặt trẻ. Ông Bùn Phành ra tận ngoài cửa đón từng người với thái độ hết sức trân trọng. Còn những người đến thì ai cũng chắp tay lễ ông Bùn Phành về thật phục. Khi chiếc đồng hồ quả lắc, đánh 6 tiếng chuông ngân nga, mọi người đang ngồi đầy đủ ở bàn. Có khoảng 10 người, ông Bùn Phành đứng lên và trân trọng nói. Thưa các bạn, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Mọi người thấy đấy. Tôi cũng đã ra từ ma túy từ lâu nay. Nhưng hôm nay sở dĩ tôi phải mời các bạn tới đây là vì có một chút công việc. Trong số các bạn đang ngồi đây, tôi biết có những người vẫn còn tiếp tục những công việc ngày xưa của mình. Có những người đã chuyển nghề khác. Nhưng những gì các bạn giúp tôi sắp tới đây rất quan trọng. Bởi vì điều đó liên quan tới sinh mệnh của tôi Và con gái tôi Ông ngừng lời Và đưa ánh mắt vốn hiền từ Nhưng nay đột nhiên trở nên sắc lạnh Ánh mắt của ông khiến không ít người lúng túng, Sợ hãi Ông nói thong thả Gần đây tôi đã nhận được những lời đe dọa Của những kẻ nặc danh nào đó Mà tôi không nghĩ rằng tôi có quan hệ với họ Rồi họ còn ném thuốc nổ vào nhà tôi Ông nói chữ ném thuốc nổ Rồi dừng lại Nghe ông nói như thế Mọi người đều giật mình và ngơ ngác nhìn nhau Một người tuổi khoảng hơn 60 Đứng lên nói Thưa ông Bồn Sao lại có chuyện này được Ông cho chúng tôi biết kẻ nào dám làm chuyện này Chúng tôi sẽ trừng phạt hắn Ông Bồn phênh cười và nói nhẹ nhàng Không cần phải thế Tôi không muốn trả thù ai lúc này cả Nhưng tôi nói để các bạn biết rằng Đó không phải là chuyện bình thường Việc tôi không buôn bán ma túy bao năm nay Thì tất cả mọi người đều biết Cho nên tôi chẳng liên quan đến một nhóm nào cả. Nhưng tại sao chúng lại làm như vậy? Đó là điều tôi chưa hiểu. Trong buôn bán kinh doanh bất động sản, tôi không đụng chạm tới ai. Và thực tế 3 năm nay, công việc của tôi hầu như dẫm chân tại chỗ. Tôi làm ăn thế nào? Tôi sống ra sao? Ở đây các bạn đều biết cả. Nhưng hôm nay tôi mời các bạn đến đây. Là vì tôi muốn nhờ các bạn một việc. Tại công an tỉnh sau khi rời khỏi phòng, trương về phòng của mình, bá ngồi thờ ra một lúc rất lâu, rồi lẳng lặng mở tủ bê những tài liệu cũ ra ngắm nghía. thực ra những tài liệu mà bá có thì cũng chẳng có gì nhiều. bá lấy khẩu súng ngắn gói lại cẩn thận rồi để lại trong tủ. bá lật dở từng trang tài liệu xem có điều gì không, rồi bá xếp tất cả lại cho vào trong ngăn tủ. trong ngăn tủ treo một bộ cảnh phục, một chiếc mũ, một bộ quần áo cảnh sát đặc nhiệm. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Trong phòng làm việc vắng ngơ vắng ngắt, bà lấy giấy rồi bắt đầu ngồi viết thư. Bà viết nắn hót. Kính gửi anh Minh. Khi anh nhận được thư này thì em không còn ở Việt Nam nữa. Xin anh đừng trách em. Lẽ ra em phải đến gặp anh để nói ra hết mọi chuyện. Nhưng em không đủ can đảm. Và hơn nữa em cũng không được phép nói. Rất mong anh tha lỗi cho em. Em đã có lỗi với anh. Với ban giám đốc, tôi em làm. Em chịu. Mong các anh đừng làm khó dễ gì cho vợ con em. Em xin cảm ơn anh. Chúc anh ngờ lại mạnh khỏe. Ký tên, Lê Văn Bá. Bá viết xong lá thư, nhưng rồi đọc đi đọc lại thấy vẫn không ổn. Bá lại vò nát lá thư ném vào giọt rác. Rồi bá lại lấy một tờ giấy khác ra viết. Kính gửi ban giám đốc công an tỉnh. đồng kính gửi anh Minh, trưởng phòng PC17. Kính thưa ban giám đốc, Kính thưa anh Minh, tôi là người có lỗi, có tội, nhưng tôi không thể đến tự thú với các anh được. Mặc dù tôi biết ban giám đốc và anh Minh đã tạo điều kiện cho tôi, tôi xin lỗi các anh là đã gây phiền cho đơn vị, mong được sự thông cảm chiếu cố của các anh. Bá ký tiền xong, đọc đi đọc lại lá thư và trong đầu Bá lóe lên những suy nghĩ. Nếu bây giờ ban giám đốc nhận được thư này, chắc chắn các ông ấy biết mình đã bỏ trốn khỏi Việt Nam. Như thế thì không khác gì lại ông tôi ở bộ này. Họ sẽ thông báo cho tất cả các cửa khẩu, đồng thời họ phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc và họ sẽ nhờ Interpol phát lệnh truy nã quốc tế. Như thế thì nguy hiểm. Đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Thôi mà kệ, muốn đi đâu thì đến, cứ im lặng là tốt nhất. Nghĩ như vậy bán lại vo lá thư ném vào trong sọt rác. Tối hôm đấy bá uống rượu khá say, sau đó rồi đi ngủ sớm. Vợ bá thấy chồng như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm. Bởi vì chị chỉ muốn để bá ngủ cho yên giấc. Nửa đêm, bá tỉnh dậy để chuẩn bị hành lý cho mình. Sớm mai lên đường, bá sắp xếp hai bộ quần áo dân sự bỏ vào trong một túi nhỏ, lấy một cọc tiền bỏ vào túi áo ngực. Rồi bá bỏ một số tiền vào trong tủ cho vợ. Nhưng tất cả hành động của bá không thoát khỏi cặp mắt theo dõi của vợ. Khi bá đang ngồi thừ ra, thì Thuy dậy và hỏi Thế nào? Có phải anh định bỏ trốn phải không? Bá gật đầu nói như người vô hồn. Phải trốn thôi em ạ Theo anh nắm được thì chỉ ngày mai ngày kia Họ sẽ bắt anh Em đã nói với anh Anh trốn đi đâu bây giờ Em chẳng thấy có thằng tội phạm nào trốn ra nước ngoài mà thoát cả Anh mình đã tạo điều kiện cho anh đến đến trình bày với các anh ấy Em nghĩ rằng công an tỉnh không đến nỗi xử tệ với anh đâu Còn tội của anh Thì chắc chắn cũng chẳng đến nỗi án tử hình Năm 10 năm tù là cùng Mà năm 10 năm Thì anh ở trong tù một nửa thời gian Thậm chí 2 phần 3 thời gian anh cải tạo tốt, anh còn về. Mẹ con em còn trông thấy anh, chứ bây giờ anh đi, thì ở nhà mẹ con em như thế nào? Thủy nói xong, nước mắt rơi lã trã. Bá mổi lòng rồi khóc. Em ơi, nếu anh không đi, thì ở đây cũng có ngày chúng nó giết anh mất. Thủy quay lại, quắc mắt nhìn bá, giết anh, đơn nào giết anh, chắc đồng bọn cùng buôn bán ma túy và anh chúng thủ tiêu anh à? Thế bây giờ anh trốn đi hoặc anh vào tù, Để chúng nó ở bên ngoài chúng nó phẩn phơ Ông dùng buôn bán, chúng nó giàu có Liệu chúng nó có nghĩ đến anh không? Thế anh tưởng anh trốn ra nước ngoài Mà chúng không thủ tiêu được anh à? Anh ở đây còn có người này người khác, chúng nó còn sợ Nhưng anh ra nước ngoài, anh sang Lào Khi ở đấy, anh một thân một mình Chúng nó muốn giết anh lúc nào mà chẳng được Còn cảnh sát họ quyết tâm truy lùng Thì anh có biến thành cá lặn trông dưới sông Biến thành chim bay lên trời họ cũng bắt được Bao nhiêu năm anh đi bắt tội phạm Anh còn lạ gì nữa Em chưa thấy vụ đoán thất bại cả. Mà đấy mới chỉ là trình độ như anh ở công an tỉnh này. Còn nếu như bây giờ họ muốn truy bắt anh, họ huy động công an của bộ, của tỉnh, rồi lại cả cảnh sát nước ngoài, thì anh chạy đi đâu? Thôi nghe em, đừng trốn đi đâu cả. Sáng mai em đưa anh lên công an tỉnh. Bá ngồi thờ ra trước lý lẽ của vợ. Thùy dẳng lấy cái túi, ném vào trong tủ, rồi nói anh không đi đâu hết, ở nhà. Vừa lúc đó bá thấy Vừa lúc đó, bá tới điện thoại di động có tiếng báo tin nhắn, bá mở ra xem. Anh ra đầu ngõ ngay, có xe chờ rồi. Thấy bá đọc tin nhắn, Thuy rằng lấy chiếc điện thoại di động, Thuy cười nhạt. À, đã bàn biểu tiên kế đi ngày đêm nay đấy phải không? Bá ngồi lặng im. Thôi, trước mắt anh cứ phải lặng đi một thời gian rồi xem thế nào. Nếu như không quá căng thẳng anh sẽ trở về. Em đừng lo, không ai làm gì đặt anh đâu. Bản mệnh anh vững lắm. Thùy òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy Bá. Em chăm lại anh, ngàn lại anh. Anh hay vì em, vì con mà anh ở lại. Anh đừng bỏ đi. Bá không biết xử lý thế nào, thì lại có một tin nhắn nữa. Mau lên anh, bọn em đang chờ ở ngoài ngõ. Bá thở dài rồi đứng dậy, thắp nén hương lên ban thờ, rồi quỳ thụp xuống khóc nức nở. Rồi Bá vùng chạy ra ngoài. Thùy không kịp phản ứng, cô đứng lặng người nhìn bóng Bá chạy lảo đảo trong đêm. Bà chạy ra đến đầu ngõ thì thấy có hai chiếc xe máy chờ ở đó. Hai chiếc xe máy lao đi với tốc độ kinh khủng. Thùy quay vào nhà, cô lấy máy điện thoại để bàn và gọi cho thượng tá mình. Nhưng khi đầu máy đằng kia vừa tút một cái thì Thùy lại tắt máy. Nhưng rồi suy nghĩ thế nào, cô lại bấm máy lần nữa. Nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng tút, cô lại tắt máy. Thùy đau khổ, trời ơi sao tôi cổ thế này? Bây giờ điện thoại cho anh Minh thì chắc chắn công an tỉnh họ sẽ bùa vây ngay Nhưng như thế thì vợ tố giấc chồng còn rời đất nào không? Thùy kiên quyết tắt máy điện thoại ra ban thờ thắp hương rồi lầm dầm khấn Trong khi đó tại nhà mình thượng tá Minh đang ngủ Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở bên ngoài déo lên một tiếng rồi lại tắt ngay Minh xem một cách lơ đãng rồi lại ngủ tiếp Nhưng rồi mấy phút sau tiếng chuông điện thoại lại déo lên rồi tắt ngay Mình mở máy xem thấy số điện thoại để bàn. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc coi đó gọi nhầm máy. Vợ anh lầm bầm, giờ này lại coi gọi điện thoại thế. Mình đưa máy cho vợ rồi nói. Chẳng biết, chắc là coi gọi nhầm. Thế rồi mình lại nằm tiếp. Nhưng từ đó anh không ngủ được. Anh nghĩ đến bá. Mình suy nghĩ, không hiểu cậu ấy có nghe mình không. Nếu bá nghe mình thì tốt quá. Còn nếu cậu ta không nghe thì thế nào nhỉ? Chắc chắn chỉ còn một con đường là bỏ trốn thôi. Nhưng trốn đi đâu được bây giờ? Mà tại sao bá lại nghĩ dại dột như thế? Chắc chắn trong chuyện này có bàn tay của một người thứ ba thúc giục cậu ta phải trốn đi. Mà nếu cậu ta trốn đi thì rất nguy hiểm. Với bọn tội phạm buôn bán ma túy, thì chúng không từ bỏ một thủ đoạn gì để chúng chặt đứt một mắt xích quan trọng. Cậu ta ở đây còn có người bảo vệ. Nhưng khi đã đi rồi, xa vào tay chúng nó rồi thì ai bảo vệ đây? Với bọn buôn bán ma túy thì đồng tiền là trên hết. Rồi minh lại lần thần xem lại số điện thoại vừa gọi đến. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy không yên. Anh dậy. Mở quyển danh bạ điện thoại của công an tỉnh ra. Lần tìm. Nhiều khi đến tiền Lê Văn Bá ở phòng cảnh sát hình sự, thì ngoài số điện thoại di động mà bá đăng ký thì không có số điện thoại bà nào cả. Cảm thấy trong lòng không yên. minh gọi điện thoại đến phòng trực ban của công an tỉnh. Anh nói. Chỉ làm ơn cho tôi địa chỉ của số máy này. Rồi minh đọc số máy cho công nhân viên trực ban. Mấy phút sau. Cô nhân viên gọi điện thoại lại trả lời. Báo cáo anh, số máy này chủ thế bao là Vũ Thị Thùy ở nhà số 10, ngõ 28 đường Lê Văn Lương. Nghe đến tên Thùy, minh giật bắn người. Đó là tên vợ của bá. Anh vội vàng gọi lại số máy nhà Thùy. Thùy đang nằm chăn chọc Cô trồm dậy nhấc máy. Tiếng người đầu dây đằng kia. Alo, xin lỗi có phải nhà chị Thùy đây không ạ? Thùy run run định nghe nhưng... Rồi cô im lặng. Cô nghe giọng nói và đoán ra là Thượng Tam Minh gọi tới. Cô thoáng suy nghĩ rồi đặt máy xuống. Mình thấy máy bị cắt. Anh lại gọi lại. Nhưng lần này chỉ có tiếng chuông đổ dài mà không có người thưa máy. Thùy nhìn như bị thôi miên vào trước điện thoại đang déo chuông. Đã mấy lần cô định nhấc lên rồi. Nhưng lại không đủ can đảm. Nhưng rồi để trước máy khỏi kêu. Cô rút rắc điện thoại ra khỏi máy. Thượng ta mình nghĩ Chắc chắn có chuyện không hay rồi đây Người gọi điện thoại cho mình lúc này Chắc không thể là bá Nếu là bá thì ta sẽ gọi bằng máy di động Không gọi bằng máy để bàn Người gọi lúc này chắc là Thùy Tự nhiên minh thấy trong lòng nóng như lửa đốt Minh vùng dậy vội vàng mặc quần áo Liệu vợ minh hỏi Anh lại đi đâu lúc này đấy Có vụ sửu bắn à Không nhưng có việc quan trọng anh phải đi một lúc Vốn biết tính chồng và quá hiểu công việc của chồng Cho nên liễu chẳng hỏi gì thêm Cô chỉ nhắc Tối hôm nay trời lạnh Nhớ quấn thêm thức khăn vào cổ Minh chỉ ư một tiếng rồi dắt chiếc xe máy ra cửa Phóng thẳng đến nhà bá Anh bấm chuông gọi cửa Thủy nghe tiếng chuông thì lại nghĩ là bá quay về Cô vội vàng hấp tấp ra mở cửa Thủy xứng người khi thấy thượng tá minh Đứng ở cửa Hai chiếc xe máy chở bá đi ra khỏi thành phố Khoảng 10km Thì dừng lại bên một chiếc xe ô tô đỗ ở ven đường Một tên bảo Xe ô tô đón anh đi Chúc ông anh đi mạnh khỏe nhé Bá lên chiếc ô tô Và chiếc xe lao vút đi trong màn đêm Bá hỏi người ngồi ghế trước Bây giờ kế hoạch thế nào Chú mày Gã ngồi ghế trước quay đầu lại nói Dạ thưa anh, bây giờ chúng ta sẽ về Hà Nội Sau đó đổi xe Bá lắc đầu Tao sợ rằng khi trời mờ sáng Thì cảnh sát giao thông sẽ chặn từng chiếc xe đấy Thôi Bây giờ cứ đi đi rồi ta sẽ tính. Điện thoại di động của chúng mày đừng có tắt đấy. Có gì ta sẽ gọi. Xe đi đến một thị xã khi đi qua một bến xe khách. Bá bảo, cho dừng xe và tao xuống đây. Chúng mày cứ về Hà Nội trước đi. Tao đi xe khác. gã kia quay lại nói Ông Anh ơi, sao cẩn thận thế? Ông Anh đi xe khách có khi còn khổ hơn. Nó chạy quá tốc độ có khi công an nó cần bắt dừng lại để kiểm tra ấy. Mà tỉnh này vừa mới tỉnh xung quanh người ta lạ gì cái mặt của anh. Bá lắc đầu nói, "Thôi được rồi, ta sẽ có cách. Chú mày cứ về Hà Nội, đỗ ở chỗ nào khuất nẻo rồi tao sẽ gọi." Bá vào bến xe khách. Lúc này bến xe chưa hoạt động. Bá đến một chiếc xe khách chất lượng cao, thấy người lái xe đang ngủ say, bá đập cánh cửa gọi. "Này, ông có đi không?" Người lái xe ngái ngủ nói, "Đi gì giờ này? Ông anh định đi đâu?" "Tao cần về Hà Nội cơ về gấp, nếu chờ đến sáng thì muộn quá. Mày chờ anh đi được không?" Người lái xe nói, ông anh cho bao nhiêu? Tuy mày mà lấy bao nhiêu tao trả bấy nhiêu, tao đang có việc gấp. Người lái xe nhìn bá nghi ngờ, thấy bá chẳng có vẻ gì là hành khách đi xe cả, không có túi hành lý, mà nét mặt thì lại lộ rõ vẻ hoảng sợ. Người lái xe bảo, thôi ông, tôi trông cái mặt ông tôi biết ông không phải là người lương thiện. Ông bảo ông có công việc phải đi về Hà Nội, ông đi tay không, chắc chắn trong ngực ông. Ngoài một tệp tiền ra có khi lại có rào, có súng, thôi, trông ông là tôi biết mặt hàng rồi. Ông tha cho tôi để tôi còn kiếm sống. Nói xong người lái xe quay kính xe lên rồi chốt cửa lại. Bá hậm hực quay ra, lại đến một chiếc xe khác. Nhưng chiếc xe này chẳng có ai cả. Bá ra một quán nước chè gần đó gọi một chén nước chè, rồi hỏi người bán nước. "Này, bà có biết tài nào lái xe chạy đêm được không? Tôi đang có việc gấp, nếu biết bà gọi cho tôi với." Bà bán nước chè bảo Ôi Giờ này không có xe nào dám đi đâu Từ ngày có mấy cái vụ Cướp lái xe taxi và xe khách Bây giờ các ông ấy chỉ dám đi Ban ngày thôi Thôi chú chịu khó chờ một lát Chờ tuyến xe khách mở cửa Chuyến đầu tiên đi về xuôi Là 4 giờ sáng đấy Còn 2 tiếng đồng hồ nữa thôi vừa lúc đó có một người đi xe ôm phóng xe đến Đỗ xe và gọi chén nước bá hỏi đã được một quốc rồi à? người lái xe ôm giọng khê khê ngái ngủ nói Đâu co nằm không ngủ được thì ra đây ngồi vớ xem có được người khách nào không bá bảo ơ anh đang cần đi chú chờ anh đi được không ông anh đi về đâu người lái xe ôm hỏi bà nói tôi đi về hà nội ôi rồi giờ này đi về hà nội trăm cây số bà nói trăm cây số thì làm sao tôi đang cần đi gấp chứ còn nếu như chờ ô tô thì tôi cần gì phải hỏi ông Người lái xe ôm nhìn bá từ đầu đến chân, nói: "2 triệu nhá." Bá suy nghĩ một lát rồi nói: "Hơi cao đấy. Nhưng thôi, được, anh nhất trí." Người lái xe lại bảo: "Nhưng ông anh về Hà Nội sao lại đi Tây Không thế này? Có việc, làm sao mày có hội lang ngăn thế?" Người lái xe ôm lại bảo: "Thôi, tôi trả chơi, chồng ông chẳng có cái dáng dấp ngồi đi tham nom hay đi công việc gì cả. Đường rừng heo hút thế này, đi đến nửa đường ông cho tôi xuống vực thì có mà bỏ mẹ." Mấy triệu bạc cũng to thật đấy. Nhưng ăn trả bỏ. <cười> bác bảo. Gơ mày nói đến ghê. Bây giờ tao có việc rất cần. Mày bán quách chiếc xe máy này cho tao đi. Thế là xong. Tao tự đi lấy. Người xe ôm nhìn bác nói. Ừ. sáng kiến này cũng hay đấy. Nào. Cái con jim tàu đèo này bao nhiêu? Người lấy xe ôm nói. Vừa mua 7 triệu đấy. Bác đứng dậy nhìn đồng hồ. 7 triệu mà nó chạy được một vạn rồi. Đây. Tao trả mày cả 7 triệu. Người xe ôm thấy cũng hay, nói, được thôi, nếu anh thích anh đưa 7 triệu đấy. Bá mở túi áo trong, lấy tập tiền ra đếm đưa cho anh ta đúng 7 triệu, rồi bá lại bảo, À, mà kỷ niệm cho tao cái mũ chứ. Người lái xe ôm tặc lưỡi, ok, rồi kỷ niệm cho anh luôn chiếc mũ. Này, trong cốp xe có cả ám mưa đấy nhá. Thế rồi bá đi chiếc xe vừa mua được phóng thẳng về phía Hà Nội. Buổi sáng tại phòng làm việc của đội chống tệ nạn xã hội thuộc phòng cảnh sát hình sự. Các trinh sát đang ngồi. Người đọc báo, người xem tài liệu. Có người thì ngồi uống trà, hút thuốc lá. Một cảnh sát hình sự hút thuốc lá. Khi điếu thuốc gần hết, anh kéo chiếc thùng rác mà hôm qua bá đã vứt hai tờ giấy vào trong đó. Rồi ném mẩu thuốc lá vào trong đấy. Một lát sau điếu thuốc cháy dở và bốc khói nghi ngút. Một cảnh sát hình sự khó chịu nói. Các hồng này chán thật." Đã nói là cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc Mà vẫn cứ hút Mà cái gì khét thế nhỉ Có giấy cháy ở đâu đấy Một người nói Mọi người đi lục tìm thì thấy giấy cháy ở trong thùng rác Một anh mở ra và vội vàng lôi mấy tờ giấy trong đó ra Trong đó có một tờ đã bị xém lửa Anh ta vô tình cầm tờ giấy lên Vuốt vuốt và nhìn thấy dòng chữ của bá viết Anh nói Ê chú ngoại ơi Sao lạ thế này Mọi người cùng xem tờ giấy Một cảnh sát hình sự nói Thôi chết thằng bá dính chuyện rồi, phải báo ngay anh Tùng thôi. Cũng tại thời điểm đó tại phòng của giám đốc vượng, thường tá Minh báo cáo hết thầy tất cả mọi việc. Đại tá Vượng đi lại trong phòng và nói như vậy chắc chắn cậu bá đã bỏ trốn rồi. Vậy trốn đi đâu? Rất có thể bọn chúng sẽ đưa cậu ta sang lào, rồi sang thái lan để trốn. Đại tá Vượng nhìn thẳng vào mắt Minh và nói bây giờ đồng chí định xử lý thế nào? Thường tá Minh trầm ngâm. Theo tôi chưa nên đánh rắn động cỏ đại tá vượng gật đầu ờ hay cứ coi như mọi chuyện chưa có gì vừa lúc đấy có tiếng gõ cửa gấp gáp mời vào đại tá vượng nói một sĩ quan đeo cấp hàm trung úy là người đã nhặt được giấy của bá hớt hải bước vào báo cáo giám đốc báo cáo trưởng phòng chúng em nhặt được tờ giấy này ở trong thùng rác đại tá vượng xem rồi đưa cho minh đại tá vượng nói bình tĩnh đồng chí gọi trưởng phòng tùng lên đây cho tôi và tôi nhắc các đồng chí tuyệt đối giữ bí mật chuyện này tuyệt đối giữ bí mật không được nói cho ai biết, nghe chưa anh cảnh sát hình sự đứng nghiêm vào nói báo cáo thủ trưởng, chúng tôi hiểu ạ xin phép thủ trưởng, chúng tôi về anh ta vừa quay ra thì đại tá vượng gọi giật lại và hỏi nhưng ai đã đọc tờ giấy này anh cảnh sát hình sự báo cáo giám đốc, có ba anh em ở trong phòng thôi ạ đồng chí về nói với các cậu ấy nếu như tôi phát hiện ra ngoài các cậu mà có người thứ tư biết thế các cậu đừng trách đây nha. việc này chúng tôi đã biết và chúng tôi đang có kế hoạch làm một lát sau thượng tá tùng hất hải chạy đến đại tá vượng bảo tùng cậu đọc tờ giấy này chưa thượng tá tùng Dạ, báo cáo anh anh em vừa nói giám đốc vượng đồng chí về quán triệt với anh em việc này tuyệt đối giữ bí mật tuyệt đối giữ bí mật nhớ đấy đây là việc cực kỳ quan trọng thượng tá tùng nói báo cáo giám đốc tôi hiểu ạ Thường tá tổng về rồi, để tá vượng quay sang nói với mình. Nói lại anh em việc này giữ bí mật, nhưng chắc chắn sẽ không giữ được lâu. Đồng chí phải tính phương án tiếp theo. Thượng tá minh nói băn khoăn, báo cáo anh. Việc đã như thế này, hay là ta thông báo với các anh em ở cửa khẩu biên giới? Đại tá vượng lắc đầu, không cần. Cậu nhớ rằng cậu bá là một trinh sát giỏi và câu tác thừa thủ đoạn để thoát khỏi sự truy lùng của chúng ta. Còn cá nó lặn dưới sông. Do vậy chờ nó ngoi lên để nó thở Thì mới biết được nó ở đâu Còn bây giờ câu truy bắt cũng vô ích Nhưng đồng chí thông báo sang bên Lào Cho tổ công tác bên đó Phải theo dõi sát động tĩnh Tại nhà tên Chiến và tên Quang Cậu bá nếu đi Chỉ có đường trốn sang Lào Còn không có đường nào khác đâu Và nếu sang Lào thì không thể nhà ai khác Ngoài nhà hai tên đó đâu Thương Tháp Minh gật đầu Báo câu anh tôi sẽ triển khai ngay Bá phóng xe máy về đến Hà Nội, mệt mỏi, phờ phạc. Bá đi vào một bãi xe và đi xe ôm đến một nhà nghỉ. Rồi Bá gọi cho gã mà đêm hôm trước đi trên ô tô. Bá nói: "Chú mày đang ở đâu rồi?" "Dạ, bọn em đang đỗ ở bến xe Mỹ Đình." "Được, cứ ở đấy. Lát tao đến rồi đi tiếp." Lê Văn Bá được đồng bọn đưa đến cửa khẩu nậm cắn. Dọc đường rất cẩn thận, Bá đổi xe liên tục. Lúc thì đi xe chúng đưa đi, lúc thì đi xe ôm. Có khi thì lại nhảy xe khách Bà đến thị trấn Mường Xén Của Kỳ Sơn, Nghệ An Và chúng bố trí cho bà vào nhà một người quen Sau khi trinh sát thấy Ở trên cửa khẩu không có lệ cấm Bọn chúng đưa bà đi qua cửa khẩu Lúc qua cửa khẩu Bà trình hộ chiếu mà trong người cứ run cầm cập Anh công an cửa khẩu hỏi Anh làm sao thế? Bị rét à? Vâng, trời này sương mù lạnh quá Bà chống chế Anh công an cửa khẩu Anh phải cẩn thận đấy Ở bên cánh đồng trung màn đêm Z lắm đấy nha. Chưa ăn mặc như thế này là không được đâu. Một gã đi cùng với bá nói, <cười> Vâng, em biết rồi. Sáng đến bên đó thì em sẽ mua áo Z. Thế rồi bá đi về thị trấn Phôn Gia Vẳn ở cánh đồng trung, nghỉ lại đó một ngày. Tại công an tỉnh, sáng thứ hai, buổi sáng họp ra ban tuần, sau khi giám đốc Vượng thông báo một số vấn đề phải giải quyết trong tuần, thì đại tá Vượng nói, Các đồng chí có ý kiến gì nữa không? Lát đã có tiếng không ngạc. Một trực phòng học cần đứng lên nói Báo cáo giám đốc Hiện nay chúng ta áp dụng chế độ khoán tiền điện thoại cho anh em Nhưng mà các cơ sở kêu nhiều quá Bây giờ trực ban của công an phường Công an thị xã không được phép dùng điện thoại bàn Để gọi điện thoại đường dài Mà chỉ huy các đơn vị thì cứ hết giờ là đi đánh tennis Cầu lông, đi chơi đi bời Đi ăn nhậu Rồi đến khi cần ký hồ sơ, bắt Hoặc là có việc gì khẩn cấp tìm rất khổ Anh em phải dùng điện thoại di động gọi cho các chỉ huy Mà tiền điện thoại di động thì không có tiêu chuẩn Cho nên đề nghị giám đốc có ý kiến nâng tiền điện thoại để bàn cho anh em cơ sở. Giám đốc vượng cười nhăn nhó. Có phải tôi không muốn nâng tiền cho các anh em đâu. Nhưng đây là quy định từ trên bộ. Tôi cũng biết tình hình này. Cho nên các đồng chí chỉ huy phải gân mẫu. Làm gì có cái thứ chỉ huy. Chưa hết giờ đã tấp tảnh sách vật đi đánh cầu lông. Rồi thứ bảy chủ nhật thì đi chơi bật tam bật tích. Có việc gì anh em tìm lại phải cứ phải gọi điện thoại di động. Trong khi suốt ngày ra giả nói Nào là chỉ huy thì phải gương mẫu Nào là phải thực hiện nghiêm chế độ điều lệnh Nhưng đấy Có mẫu một cái việc còn con như thế Chả gương mẫu được Chả thực hiện nghiêm thì còn bảo ai thượng tá trương đứng lên phát biểu Báo cáo giám đốc Đáng lẽ chuyện này phải báo cáo riêng với giám đốc Nhưng thôi nhân buổi ra ban đây tôi cũng hỏi luôn Bởi vì bây giờ có giữ bí mật Cũng chẳng giữ được nữa Giám đốc vương nói Có chuyện gì mà đồng chí nói ngày nghiêm trọng thế Thượng tá trường nói, vâng, báo cáo giám đốc. Tôi được tin là Lê Văn Bá, đội trưởng đội chống tệ nạn xã hội của phòng cảnh sát hình sự. Vì sợ liên lụy đến vụ án của thằng sòm đi nên đã bỏ trốn. Anh ta viết thư để lại. Tôi xin hỏi việc này có đúng không? Đại tá Vượng nhíu mày rồi nói, riêng việc này, lát nữa đồng chí ở lại đây, chúng ta cùng trao đổi. Cuộc họp giải tán, trong phòng còn lại gồm có đại tá Vượng, thượng tá Minh và Thượng tá Trương. Đại tá Phượng nói Đồng chí nghe chuyện này từ đâu? Ai nói cho đồng chí? Trương nói Báo cáo anh Chuyện này tôi nghe từ các anh em trinh sát bên phòng cảnh sát hình sự Họ nói là cậu bá đã bỏ trốn ra khỏi Việt Nam Thế nhưng theo tôi tìm hiểu và đọc biết là lẽ ra ban giám đốc đã có lệnh bắt cậu bá từ cách đây gần nửa tháng Nghĩa là trước khi ông già cậu bá mất Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà việc khởi tố điều tra vụ án lại không được thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc Và bây giờ việc cậu bá bỏ trốn là như thế nào? Tại sao cậu bá biết việc sẽ bị khởi tố bị bắt giam đã bỏ trốn? Đại tá vượng nói Đồng chí cứ bình tĩnh Việc này là có ý kiến của ban giám đốc và ban chuyên án Đúng là đồng chí Minh đã đề xuất bắt cậu bá từ trước Nhưng sau khi xem xét rằng vào thời điểm đó thì chưa tiện Bởi vì ông cụ đang ốm rất nặng Hơn nữa một gia đình như gia đình cậu bá thì việc cậu ấy làm nên tội và chịu sự xử lý của pháp luật thì đã đành Thế nhưng phải làm như thế nào? để giữ uy tín được cho Bắc Bình và gia đình nữa chính vì thế mà tôi đã đồng ý với kế hoạch là giao cho anh Bình đi vận động cậu bá ra tự thú nhưng việc đang làm dở dang thì ông cụ mất nhưng rồi cũng vì cậu ấy tăng ra bối rối nên để một vài hôm cho cậu ấy tĩnh trí lại rồi sẽ tiếp tục nhưng không ngờ là cậu ấy lại bỏ trốn như thế này thương thất Trương cười khẩy và nói <cười> báo cáo giám đốc cho tôi được phép nói thẳng cái lý do mà các anh đưa ra xem ra thì rất nhân đạo, nhân văn và đầy tình người. Nhưng với một người dày dạn kinh nghiệm trong điều tra án ma túy như anh mình đây, nếu như có nghi cậu bá là đối tượng tham gia vào đường dây buôn bán ma túy mà anh lại nói với cậu ấy để vận động ra đầu thú, thì khác gì anh đánh động cho cậu ấy bỏ trốn. Tôi nghĩ rằng trong vụ việc này không đơn thuần chỉ là một việc là vận động ra đầu thú, mà sau đó là cái gì? Sau khi bố cậu bá mất được mấy hôm, khi đến cảm ơn tôi về việc tăng lễ, Và cũng nói với tôi là đang vào trong tầm ngắm của PC17. Tôi có an ủi và động viên cậu ấy. Là nếu như cậu vô tội thì không có gì phải sợ cả. Và nếu như cậu có chót dính thì theo tôi cách nhanh nhất là cứ đến tự thú với ban giám đốc. Còn nếu như để muộn thì có khi chính bọn đồng bọn cậu sẽ xử lý cậu. Cậu bá cũng tâm sự với tôi một số vấn đề mà anh Minh đã trao đổi với cậu bá. Những thông tin đó là gì? Là nghi cho cậu bá nằm trong đường dây chạy tội cho sổm đi... Nghĩ cho cậu bá là buôn bán ma túy. Tất cả các cái đó ca nhuối chỉ dựa vào lời khai của một mình thằng xồm đi rồi lại có động tác đánh động. Thôi, cứ cho là cậu bá sợ bị tội nên bỏ trốn. Năm nay, tôi đã gần 30 năm làm công an, tham gia không ít chuyên án. Trong đó có cả án ma túy. Nhưng tôi chưa thấy ai làm án ma túy cái kiểu này cả. Đại tá vượng thấy Trương nói có vẻ gai gắt. Ông ta giơ tay ngăn lại. Anh Trương à? Vì anh không nằm trong chuyên án nên anh không biết tính chất phức tạp của nó Việc anh Minh làm Không có gì sai với lại quy tắc nghiệp vụ Sai với lại nguyên tắc của lực lượng công an Và càng không sai Về đạo lý Còn việc cậu bá bỏ trốn Việc bắt cậu ấy biết không phải là dễ Nhưng chúng ta càng có thêm chứng cứ Về những việc làm vi phạm luật pháp của cậu ấy Thượng tá chương khẩy. cười khẩy Anh ạ Có khi các anh tìm thấy thì có lẽ cậu ấy Cũng mục xương rồi đấy Nhân đây tôi cũng nói luôn với các anh Tôi chẳng hiểu gần đây các anh tra trán ma túy kiểu gì Như vụ bắt được mấy cân heroin vừa rồi Lẽ ra với một số lượng ma túy khổng lồ như vậy Các anh phải lập kế hoạch trinh sát, xác minh, đấu tranh Tìm cho ra đối tượng, cho ra đường dây Đằng này mới bắt buổi đêm Buổi sáng các anh đã cho công bố lên đài lên báo Tôi thấy rằng việc này có điều gì đó không bình thường Nếu như chúng ta làm công an Mà cứ lo tìm thành tích để báo cáo lấy điểm với cấp trên Thì tôi nghĩ không được Đại tá Vượng cười nhạt và bảo <cười> Hình như là hôm nay anh Trương muốn trút hết tất cả những bức xúc lên đầu chúng tôi thì phải. Được thôi, nếu đồng chí đã muốn trút hết như vậy thì chúng tôi sẽ có những cuộc trao đổi một cách sòng phẳng. Nhưng cũng xin báo để đồng chí rõ, vụ án này đang làm có rất nhiều tình tiết phức tạp. Chúng tôi đã báo cáo bộ, báo cáo cục điều tra phòng chống ma túy và cấp trên cũng đã đồng ý với phương án mà chúng tôi đưa ra. Rồi Đại tá vượng nhìn thẳng vào Trương và nói, "Trong vụ án này, cũng có thể chúng tôi mời anh tham gia đấy." Trương có vẻ hơi giật mình khi nghe giám đốc nói câu đó, không hiểu câu mời tham gia là ý thế nào, nhưng thấy mình đã chót đâm lao thì phải theo lao. Thượng tá Trương nói, "Thôi được rồi, tôi biết trong vụ án này các anh cũng có nhiều lý do, nhưng tôi sẽ làm một bài báo cáo cụ thể và nêu hết các vấn đề tôi khúc mắc lên để các anh giải đáp." và cũng nói với các anh luôn là tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo tổng cục cảnh sát và lãnh đạo bộ. thượng tá Minh đứng phát dậy, giọng cũng không kém phần gay gắt và nói. Anh Trương ạ, là một sĩ quan cao cấp, chẳng nhẽ anh không hiểu được nguyên tắc bí mật trong làm án hay sao? Chẳng lẽ việc gì cũng phải đưa ra tập thể lãnh đạo bàn bạc, việc gì cũng phải đưa ra trong buổi họp giao ban để nói hay sao? Còn trong vụ án này, chúng tôi đang điều tra. Cậu bá có dấu hiệu phạm tội? Không, không phải là dấu hiệu Mà là đã có đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của cậu ấy Nhưng chúng tôi muốn tạo điều kiện cho cậu ấy Để giảm nhẹ tội Để cũng là giữ thanh danh cho gia đình Thì mới làm như vậy Không ngờ cậu ta bỏ trốn Mà tôi thấy cũng lạ là khi cậu ấy tâm sự với anh Nếu anh là người có trách nhiệm Thì một mặt khuyên can cậu ấy Và một mặt anh cũng phải thông báo cho chúng tôi Về tâm trạng, tư tưởng của cậu á Để chúng tôi còn có phương án lượng trước Đằng này anh chờ cơ hội chất vấn chúng tôi Có những điều trong vụ án bây giờ chúng tôi không thể nói với anh được. Sẽ có lúc chúng tôi sẽ công bố toàn bộ sự thật về vụ án này. Anh cứ chờ đấy. Còn bây giờ anh thích gửi đó đi đâu? Thì cứ về gửi. Tại Lào buổi tối Hoàn lên mạng và nói chuyện qua đường chat với Thượng tam Minh. Thượng tam Minh nói Hoàn chú ý đây này. Lê Văn Bá đã bỏ trốn. Rất có khả năng là Bá đã trốn sang Lào cho nên cậu phải tìm mọi cách để xác minh xem rằng Bá có sang Lào không. Và nếu sang thì ở khu vực nào của Lào Báo cáo anh Tại sao không thông báo truy nã hoặc thông báo cấm xuất cảnh Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Việc bá bỏ trốn chắc chắn là Có một kế hoạch của những kẻ trong đường dây Và cho nên chúng dùng thủ đoạn Và đủ phương cách để đưa bá qua biên giới Có thể là bá chẳng dại gì Mà đi qua đường cửa khẩu Nhưng thôi Về đấy không quan trọng Cậu phải chú ý tìm kiếm ở bên đó Thương Tâm Minh hỏi tiếp Tình hình chỗ anh chàng bảy có gì mới không Báo cáo anh chưa, nhưng diễn biến tâm lý của cậu ta, tôi nghĩ có thể sẽ thuyết phục được. Thân Tâm Minh nói, Theo tôi trước mắt, cậu chưa nên đi sang khu vực tạm giác vàng, bởi vì thực sự mà nói, công việc của chúng ta đấy chẳng có gì cả. Nếu có đi thì cũng chỉ là một chuyến đi du lịch thôi. Hoà nói, báo cáo anh, nếu chỉ để đi du lịch thì em cũng chẳng đi làm gì cả. Nhưng em nghĩ rằng một chuyến đi sang bên đó mà lại được những người am hiểu địa bàn như buôn phanh, như quang, như chiến dẫn đường thì quả là rất thuận lợi cho công việc sau này rất nhiều Bên này em cũng đã có nhiều buổi trao đổi với các anh em trinh sát chống ma túy của công an Lào Em thấy việc nắm tình hình của các anh em trinh sát ở đây rất bình thường kể cả một số anh em đã từng học Đại học Cảnh sát ở Việt Nam Nhưng do công cách làm việc ở bên này với cơ bản còn nhiều hạn chế cho nên là việc đánh án khó khăn lắm Em nghĩ các anh nên cho em sang một chuyến Thượng tá Minh nói: Cá nhân tôi thì ủng hộ cậu đi sang Tam giác vàng. Người ta bảo là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cậu làm trinh sát chống ma túy mà đi vào được tận hang ổ của bọn buôn bán ma túy ở một khu vực nhạy cảm bậc nhất về ma túy, thì đó cũng là một cái tốt cho sau này. Tuy nhiên, ban giám đốc chỉ băn khoăn về độ an toàn thôi. Còn nếu mà cậu đi sang mà như khách du lịch, thì không nói làm gì, coi như là một chuyến đi chơi. Hòa nói: Vâng, báo cáo anh, em hiểu. Nhưng anh cứ nói với giám đốc là nguyện vọng của em là đi sang Tam Giác Vàng Còn kế hoạch thế nào thì em sẽ báo cáo ban giám đốc sau Lê Văn Bá sau khi đến nghỉ ở Phun Sa Vạn một đêm rồi đi xe về Sa La Salafu Khôn và về Viêng Trăn Nhưng rồi Bá cũng chỉ về Viêng Trăn có một ngày rồi sau đó lên Udom Sai ngay Bọn Chiến Quang đưa Bá đến nhà một đệ tử ở Udom Sai Đây là nhà một người Việt Nhưng từ lâu nay cũng đứng trong đường dây vận chuyển buôn bán ma túy. Đón bá ở tại nhà có Quang và Tùng và một người chủ nhà. Chúng tổ chức một bữa rượu tại một nhà hàng. Quang đứng khóc. Chúc mừng anh bá đã sang tới đây một cách an toàn. Nói thật khi nhận được lệnh ở bên nước là phải bảo vệ tuyệt đối an toàn cho anh. Chúng tôi lo lắm, nhưng không ngờ chuyến đi lại chót lọt đến như vậy. Bá cười mệt mỏi và bảo. <cười> Đúng là tôi cũng không ngờ mọi việc lại xuân xẻ đến thế. Quang nói, cho đến bây giờ theo thông tin của chúng tôi nắm được thì các cửa khẩu vẫn chưa có lệnh cấm anh suốt nhập cảnh. Tôi cũng không hiểu là công an tỉnh giờ trò gì đây. Nhưng thôi anh sang đến đây là tốt rồi. Bây giờ anh ở đây nghỉ ngơi một thời gian rồi chúng tôi lại đưa anh sang Thái Lan. Bà lắc đầu và nói không nghỉ ngơi ngày nào cả. Trước mắt các anh phải đưa tôi sang Thái Lan và tìm một nơi nào ẩn náu thật kỹ đã để xem một thời gian nó ra làm sao. Quang gật đầu và nói Được. Nếu thế chúng tôi sẽ đợi anh sang Thái. Nhưng thôi, bây giờ cứ dẹp chuyện đấy lại. Cứ nghỉ ngơi, ăn chơi cho lại sức đã. Lâu lắm rồi anh bá mới sang Lào. Thì tối nay cho anh thưởng thức một cô gái Lào. Bá lắc đầu mệt mỏi và nói, Thôi, tối nay cho tôi muốn ngủ, cho nó yên thân. Tại một nhà hàng sang trọng, kín đáo, Thượng tá Trương ngồi cùng với hai cán bộ hải quan. Một người cao lớn có hàm dâu quai nón Tên là Lâm Và một người tên là Sắc Sắc là phó chạm hải quan Và một người lạ mặt nữa Nhưng xem cung cách thì người này là đệ tử thân cận Của Sắc và Lâm Trường nâng ly Chúc sức khỏe các anh Mọi người chúc nhau một ly trong cô nhân viên phục vụ đưa đồ ăn vào Trường đưa cho cô ta một tờ 50.000 đồng Và nói Cháu cứ ra ngoài kia Các bác có việc cần bàn chuyện lát nữa khi nào cần Các bác sẽ gọi Cô phục vụ lễ phép Vâng ạ một anh cán bộ hải quan Người tên là Lâm Lấy ra một chiếc máy nhỏ Bật lên Và dò xung quanh Trương hỏi Ông làm cái gì đây Lâm trả lời Tôi nghe xem Có máy nghe trộm đặt ở đây không Ông có cái thiết bị này hay nhỉ Lâm đáp Cẩn tắc vô ai nái không ạ Bọn tôi theo dõi khá sát Bộ thằng sổm đi Và thấy rằng Có nhiều điều không thể lý giải nổi Trương gật gù Ông thử lấy dài tôi nghe xem nào. Lâm nói Thứ nhất tôi tin rằng thằng sổm đi đã khai ra hết tất cả vai trò của những người trong đường dây này. Và trong đó chắc chắn có cả ông. Thằng bá thì không phải bàn. Nếu nó bị bắt, nó sẽ khai. Nhưng sẽ có cả ông. Và ngoài ra, nó sẽ khai ra cả tên bọn chúng tôi. Nhưng tôi cũng chưa hiểu tại sao cho đến giờ này, công an vẫn chưa có động tĩnh gì. Thứ hai là Vụ chúng nó bắt được số heroin vừa rồi, do bọn thằng Tùng mang về. Tôi không tin đó là một vụ tai nạn ngớ ngẩn, mà tôi nghĩ đây là một cái bẫy. Thứ ba, việc công an thả lỏng để cho thằng bá trốn cũng rất không bình thường. Chờ cho Lâm nói xong, Trương cười khẩy. <cười> nói như ông mới chỉ là hiểu bề nổi thôi, chứ chưa hiểu bề chim. Về cái lý do thứ nhất của ông, thì tôi xin nói luôn với ông là Nếu như PC17 có đủ chứng cứ là tôi và thằng bá dính vào vụ này Thì tôi và thằng bá đã bị nhốt kho từ lâu rồi Bởi vì đây là án ma túy Một tư án mà ai cũng phải muốn diệt Thứ hai là Ông Minh thì đang muốn ghi điểm để lên phó giám đốc Còn ông Vượng thì muốn ghi điểm để lên thiếu tướng Thứ ba là Làm vụ này thì chứng tỏ công an tỉnh làm nghiêm Cho nên là các ông ấy chả mất gì cả Mà ông Minh với tôi thì công thừa biết Ông Minh không ưa gì tôi. Còn cái vụ ma túy mà công an bắt được kia, thì với tất cả chứng cứ hồ sơ tôi có trong tay, thì chắc chắn đó là một vụ đá rơi vào đầu chúng ta. Chứ công an trà có vai trò gì trong vụ này cả. Còn tôi làm án nhiều năm, tôi biết có những vụ đi lùng đi tìm lập án chán trả thấy đâu, nhưng rồi nó lù lù hiện ra trước mắt. Còn vụ thằng Bá trốn được. Cái này thì đúng là do chỗ tay Minh thương thằng Bá, muốn cho nó ra đầu thú. Nhưng đó cũng là một sơ hở chết người của Tây Minh Bây giờ tôi cũng phải tính cái việc này Trạm phó trạm hải quan sắc nói Anh định tính thế nào Trường nói Nếu như tôi để yên Thì Tây Minh sẽ có thời giờ quật lại tôi Nhưng bây giờ nhân vụ này tôi làm toán lên Tôi gửi đơn cho bộ Cho thanh tra Tôi yêu cầu làm Thì riêng cái việc cơ quan cấp trên xuống đây Quật lão đấy Thì cũng đã không còn tâm trí nào để mà lo án từ nữa rồi Lâm cười khùng khục và nâng ly ha, <cười> Ông anh quả là cao tay Chúc sức khỏe ông anh Chúc cho chúng ta được hai chữ bình yên Trương nói Dạo này hàng họ thế nào Tôi đang cần nhiều quá Lâm bảo Thưa anh, bọn em vừa bàn với bọn thằng Tùng thằng Quang Chúng nó sẽ tập kết về phía bên kia Cho em khoảng chừng 50 cân Sau đó chúng em sẽ tính đường Chuyển dần về Trương cười và bảo Tính chuyển dần ư, chuyển kiểu gì Lại thuê bọn nó mang mỗi lần Một hai bánh qua đường tiểu ngạch cả, Các ông phải biết là thế này Công mang một bánh qua đường tiểu ngạch Thì tội cũng bằng công mang 300 cân Không có thằng nào mang đi Bắn hàng nghìn lần như thế cả Trạm phố hải quan sắc gật gù, Ý ông anh hay đấy Trường nói tiếp Cho nên công phải chơi theo kiểu Bát gạo cũng nấu Bây giờ phải tìm cho ra một thằng vô danh tiểu tốt Giao cho nó Thậm chí công phải tính là lừa nó Nó cứ việc lái xe về, còn trong xe có gì thì nó không biết. Thậm chí công cho nó một ít hàng hóa vớ vẩn để xe nó trở về, thế thôi. Sắc à lên một tiếng rồi bảo, <cười> hay, hay, ông anh quả là cao tay, được rồi, để bọn tôi sẽ trao đổi ngay với chúng nó. Uống rượu thêm một hai đi, Trương nói, Hiện nay tôi đang rất cần, khoảng 300 ngàn, các có thể giúp tôi được không? Sắc hỏi, anh cần tiền làm gì mà nhiều thế? trương nói, nói thật với các ông là tôi đang cần tiền để đầu tư vào một dự án đất ở Hà Nội. 300 ngàn nghe ra thì to, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà thôi, cũng phải kiếm lấy nghìn mét ở dưới đấy. Mà số tiền này mới là tiền lót tay, chứ... Chưa phải là tiền đền bù giải tỏa đâu. Lâm hỏi, thế ông anh được bao nhiêu? Thì bên doanh nghiệp đấy họ hứa với tôi là nếu được thì họ xén cho tôi 4 ngàn mét. Đất đó, nếu như là tính cả tiền đền bù giải tỏa vào... Thì tính khoảng 7 triệu 1 mét vuông. Mà mảnh đất đó là nằm gần chục con đường mà người ta gọi là đường tâm linh. Mở từ hồ Tây lên Ba Vì ấy. Cách đường tâm linh 150 mét thì đất đó là lý tưởng rồi. Theo dự tính thì khi nó mở đường xong đất đấy phải lên 25-30 triệu mét vuông. Nhưng nếu bán lúa non chỉ ít cũng phải được 15 triệu 1 mét vuông. Lâm nói Hay quá nhỉ, ông anh cho em góp vốn mấy. Trương bảo Được thôi, nhưng mà từ từ Tôi phải mang tiền về chạy cho xong cái dự án này đã rồi sau đó anh em mình mới tính. Tư có chữ ký cứ nhận bản đồ 1 trên 500 ra cho chủ đầu tư xong thì coi như là ta có thể xử lý được. Sắc bảo bao giờ anh cần tiền? Trương nói càng nhanh càng tốt. tôi được rồi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Nhưng mà tốt nhất là chuyển tiền mặt qua đường ngân hàng. Trương bảo, đúng rồi, đây tôi có mấy cái tài khoản, ông xé lẻ ra cho tôi. Rồi chuyển đến đâu thì nhắn báo cho tôi biết. Thế rồi Trương lấy ra một mảnh giấy viết tên tài khoản của Trương ở ba ngân hàng khác nhau. Một cái ở Techcombank, một cái ở Việtcombank và một cái ở ngân hàng đầu tư và phát triển. Cuộc rượu tan. trên đường trở về. Sắc, Lâm và một người đi cùng lái xe. Lâm bảo Sắc Sao anh thật thà thế? Tiền ông anh có phải bỏ hiến đâu. Một lúc anh cho anh lão vai mấy trăm ngàn đô la. Anh biết 300 ngàn đô la bây giờ là bao nhiêu tiền không? Hơn 5 tỷ đấy. Sắc nói Không, lão này còn mưu mua đất ở dưới Hà Nội ta biết từ lâu rồi Nhưng mà thằng nào ăn cổ lão ấy cũng không nuốt trôi được đâu Lâm cười và bảo <cười> Anh đúng là ngớ ngẩn Anh biết chuyện con bồ của lão là một á hậu chưa Cái con thu nào đấy, lão sống với nó mấy năm nay rồi Nghe nói nó chơi cả cổ phiếu cổ pheo Rồi mua cổ phần giữa ăn nọ giữa ăn kia chết sạc gạch Bây giờ nó nã tiền lão À, rồi lại còn cả ba vợ nữa Em thề với anh, lão chỉ có vay tiền nộp cho mấy con mụ đấy thôi, chứ chẳng có vay tiền để làm ăn đâu. Còn nếu như mà lão làm ăn, cỡ như lão huy động 50 tỷ để làm ăn, thì các doanh nghiệp ở tỉnh này mà được lão ấy đến để vay tiền thì có mặt sướng quá. Sắc phải tay. Cậu cứ nói quá. Thời buổi này đi vay tiền doanh nghiệp đâu phải dễ. Họ cũng phải trông giò bỏ thấp. Hơn nữa đâu có phải cứ cậy là công an mà hành tỏi người ta được. Rồi Sắc bảo Lâm. Thôi, Cậu về gặp bọn Quang với Chiến, bảo chúng nó đưa hàng về, mấy hôm nay cũng nhiều người rộp quá. Mà tính theo phương án của Lão Trương là đúng đấy. Tại khu Tam Giác Vàng trên đất Thái Lan, Chiến và Quang cùng ngồi với Natalbon, ngay trên quả đồi, nhìn xuống bãi cát ở Tam Giác Vàng. Trông họ như bao khách du lịch khác. Chiến nói với Natalbon, Quả, việc của tây bá là như thế. Chúng tôi nhờ cô trong nom giúp. Nathabon nói. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi sợ rằng mấy hôm nữa bố tôi cũng sẽ sang đây và đi cùng coi em gái tôi. về chồng tương lai của nó, cái tay Hoàn Công an Việt Nam. Quang phởi tay. Cô ơi, có quên cái chuyện thằng chồng con ấy đi. Thằng Hoàn là cán bộ Công an Việt Nam, mà nó lại là con một. Đời nào nó bỏ quê, bỏ quán, bỏ cơ quan, bỏ gia đình để sống với con cai sĩ. Chẳng qua là chúng nó yêu nhau à ơi một tí, vui vẻ một tí thôi. Mà cái cây xỉ nó cũng không thể bỏ buôn phanh để về Việt Nam ở với thằng Hoàn được. Cứ cho là chúng nó yêu nhau thật đi. Nhưng liệu có đứa nào dám vượt qua những hàng rào đấy không? Chắc chắn khi thằng Hoàn về Việt Nam, thì con cây xỉ cũng đi với thằng khác thôi. Và thằng Hoàn về thì cũng đi với con khác thôi. Natavon bảo, Thôi được rồi, tôi sẽ nuôi thằng bá hộ các ông một thời gian, ba tháng nhé, được không? Chiến nhận nhỏ. 3 tháng ít quá, cô biết không một vụ án này có thể kéo dài hàng năm thôi cô cứ cho nó ở đây phí tổn bao nhiêu chúng tôi lo mỗi một tháng chúng tôi gửi tiền ăn uống sinh hoạt cho cô Natavon lắc đầu cái này đáng gì nhưng tốn là thứ khác kìa phải có vệ sĩ trông nom theo dõi ai mà biết được đấy có phải là ngon võ nghiệp vụ nào của công an Việt Nam hay không tốn lắm đấy chứ mà thôi, tôi cũng sẽ có trách nhiệm chú đá với người này Bởi vì từ lâu chúng ta cũng đã gắn bó với anh ta. Quảng nói Tôi nghĩ chắc là mấy hôm nữa Công an Việt Nam sẽ phát lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Văn Bá. Chắc chắn là họ sẽ làm việc với cảnh sát Lào, Thái Lan và Myanmar để truy lùng bá. Natavon giật mình. nghiêm trọng đến thế cờ. Rồi Natavon hỏi lại Nếu xảy ra như thế thì các anh tính sao? Quang và Chiến im lặng hồi lâu rồi Chiến nói Lúc đấy Nếu như tình hình căng quá thì chúng tôi giao cho cô toàn quyền xử lý Natavon nhíu mày Toàn quyền xử lý là sao Chín cười. cười Cô cứ giả vờ Có nghĩa là lúc đấy cô bảo thế nào Nó phải nghe thế Cô bảo nó lên rời Nó phải lên rời Cô bảo nó xuống đất Thì nó xuống đất Tính làm sao Phải để nó an toàn cho chúng mình Natavon gật đầu hiểu ý Các anh cũng ghê thật Thế sao các anh không để nó ở bên lào Hoặc là các anh tính toán xử lý nó ở bên đó, mà lại phải gửi sang đây, mượn tay con này. Chiến bảo, đây là lo xa thôi. Còn tôi không nghĩ rằng đến mức như thế đâu. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã nghĩ tới phương án cất giấu anh ta. À, cô Natavon này, chúng tôi đang cần một lượng hàng rất lớn. Natavon hỏi, một lượng lớn là bao nhiêu? Chúng tôi cần khoảng 200 bánh. Natavon nhăn mặt, nhiều thế cả. Thế cái đống hàng rời mà tôi bán cho các anh bấy lâu nay Đóng được bao nhiêu rồi? Chiến thở dài ai, Thì cũng bán được tương đối rồi Nhưng mà vừa rồi bị bắt một vụ đau quá Cho nên bây giờ phải bù lại Natalbon nói Riêng đô hàng này Các anh đặt trước 60% Quang và Chiến giật mình Ôi giời dạo giờ này cô lại chặt chẽ thế Natalbon bảo Các anh tông cảm Bây giờ vật giá leo thang Kinh tế toàn cầu suy giảm Các anh biết đấy Hàng hóa thì khan hiếm Giá loại hàng trắng này tăng từng ngày Ngày xưa chúng tôi giao cho từng đấy hàng rồi Sau đó mới thanh toán tiền Thì chỉ riêng tiền lãi chậm thanh toán cũng đã là bao nhiêu rồi Vốn là kẻ quá hiểu thị trường Cho nên Chiến chỉ nói Cô Natavon Chúng ta làm ăn với nhau đã lâu Có lẽ cô không cần phải chặt chẽ như vậy Nhưng thôi Chúng tôi đặt trước khoảng 30% Natavon bình thản lắc đầu Anh tính kỹ đi Tôi không có chặt chẽ gì với canh đâu. Nhưng tôi cũng có làm chủ đừng nguồn hàng đâu. Tôi giao hàng cho canh, tôi cũng phải đặt cọc người ta. Nói thật với canh là tôi đặt cọc người ta cũng là 60% đấy. Chiến và Quang nhìn nhau, rồi Chiến bảo. Thôi được rồi, tôi đặt cọc thì bao nhiêu ngày sẽ có hàng? Natavon nói tự tin. Việc nhận hàng thì canh tự bố trí. Còn ngay sau khi tiền về tài khoản chúng tôi, 30 phút sau có hàng cho canh. Chiến nói, không, bây giờ không thể chuyển tiền qua tài khoản đâu, tất cả phải là tiền mặt. Cảnh sát kiểm tra các ngân hàng ghê lắm. Natavon nói, nếu thế thì càng tốt, tôi cũng mong như thế. Rồi Natavon lại quay lại hỏi Chiến và Quang, bao giờ các anh công an bá sang đây? Chiến bảo, cô cho lúc nào thì chúng tôi đưa sang lúc đấy. Natavon nói, ok, tuần sau các anh đưa sang đây nhé. Natavon cùng Quang và Chiến bàn bạc về việc che giấu bá như thế nào xong thì cả bọn kéo nhau về một nhà hàng gần bảo tàng ma túy ở ngã ba tam Giác Vàng Natavon hỏi Chiến theo ông thì cái tay hoàn đó Natavon chợt cười à ông em rể hờ của tôi sẽ sang tam Giác Vàng làm gì Chiến nói cũng chưa biết được theo như nó nói thì nó muốn đi chơi cho biết Quảng bảo tôi cũng đoán thế chứ nếu trinh sát đi làm việc thì họ sẽ không đi kiểu này Họ sẽ phải thông báo cho cảnh sát Lào, cảnh sát chống ma túy của Thái Lan, rồi cảnh sát Miến Điện. Mà từ hôm nó sang đây đến giờ, tôi thấy thằng này nhận tiền thạo vô cùng. Trên nói, qua tất cả những gì mọi người thông báo cho tôi biết, thì thằng này cũng không có gì gây gớm lắm cả. Cũng là một loại ăn chưa no, lo chưa tới, có một chút hãnh tiến vì được cấp trên chú ý, có một chút tự hào về quá khứ của bố mẹ. Là một thằng hiểu biết, nhưng nó cũng giống như nhiều thằng khác. Là rất thích tiền. Natavon suy nghĩ một lát rồi bảo Nếu nó sang đây thì ý định của canh sao? Chiến nói Tôi muốn rằng nó sẽ là người thay thế chỗ thằng bá kia. Nếu chúng ta biến nó thành người của mình thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Natavon hiểu ra và nói Chà, cậu ông nhìn xa ghê nhỉ? Thôi được rồi, cứ để anh ta sang đây. Rồi tôi có ý kiến của tôi. Natalvon nói tiếp Thực sự tôi cũng chưa tin lắm Về những điều các ông nói Tôi vẫn cảm thấy là mở đằng sau Có một cái gì đó mà chúng ta chưa hiểu hết được Bây giờ phải sâu chuỗi hết sự việc Đó là từ vụ thằng sổm đi Từ vụ lô hàng vừa rồi bị bắt Và từ vụ thằng bá bỏ trốn Thì chúng ta thấy được điều gì Trước hết việc tay lên bên bá đấy Về bỏ trốn sang đây Thì chứng tỏ rằng công an Việt Nam biết rất nhiều Về đường dây của chúng ta Họ chưa bắt bá có thể là có nhiều lý do trong đó hoặc là có thể chứng cứ còn yếu, hoặc là có thể họ muốn thu thập tất cả chứng cứ về mọi người, rồi sẽ làm một mẻ Tôi thì thiên về khả năng công an Việt Nam thực hiện bước thứ hai. Quang lắc đầu. Hình như cô Natavon ảnh hưởng về phim hình sự Mỹ nhiều quá thì phải, cho nên cô mới nghĩ như vậy. Tôi không tin là công an Việt Nam đã biết hết được, bởi vì nếu họ đã biết hết được và chỉ cần bắt được một nửa trong số chúng ta đây, những đám tay chân thôi thì họ cũng đã lập chiến công lớn rồi. Chiến gật gù. Ý kiến của Natavon cũng đáng để nghiên cứu. Về tăng hoàn thì như thế này. Trước hết chúng ta phải dùng tiền để trói nó vào với chúng ta. Nếu nó đi với con cây sỉ, thì phải tạo điều kiện để cho nó sống với con cây sỉ. Tại nhà của Quang, Hoàn đi lại trong khu vườn rộng, lờ đẳng ngắm cây cối, nhưng thấy trong người có điều gì đó không yên. Hoàn nghĩ... Tại sao lại cứ thấy bồn chồn và có cảm giác bất an nhỉ? À, đúng rồi. Mấy hôm nay mình chả đang nghĩ về câu chuyện dở dang với anh chàng Bạch đó là gì. Đúng là phải tìm cách cạy răng anh này về cái chết của tên bội và công việc làm ăn trong cái tổ quỷ này mới được. Ờ, lại còn phải nói chuyện với Cây Sỉ nữa. Không biết lúc nào Cây Sỉ mới lên đây. Chết thật, Cả ngày mình càng nghĩ đến Cây Sỉ nhiều hơn. Không biết điều gì sẽ xảy ra Giữa tình cảm của mình với Cây Sỉ. Nói là yêu thì cũng chưa hẳn Nhưng nói là không có gì thì cũng chẳng đúng Vì chưa có người con gái nào Mà luôn luôn quanh quẩn bên mình như cai sỉ Trong lúc Hoàn đang ở ngoài vườn Thì từ trong một căn phòng Vẫn có một cặp mắt kín đáo Theo dõi từng bước đi của anh Trong một căn phòng Quang nói chuyện với bảy. Anh phải bám thật chặt thằng Hoàn Không được rời nó nửa bước đấy Bảy nói Vâng ạ anh cứ yên tâm Hàng ngày nó làm gì Tôi sẽ có báo cáo cho anh đầy đủ quang cân dặn Nhưng không được để nó cảm thấy là đang bị theo dõi Bảy gật đầu tôi hiểu quang nói tiếp Mấy hôm nữa Nó đi sang khu tam giác vàng Anh cũng phải đi theo bảo vệ nó Bảy ngần ngừ Thưa anh tôi định xin anh cho về thăm nhà ít ngày Vợ tôi mới viết thư rằng Ở nhà khó khăn quá Mẹ tôi ốm và đi viện Thằng lớn nhà tôi chuẩn bị đi thi đại học Cũng tốn khá nhiều tiền Quang nhìn trọng trọc vào mặt cô bảy lạnh lùng nói Lúc này thì chưa được Đang có rất nhiều việc Mà anh nên nhớ ông Chiến đã chiếu cố cho anh một lần rồi đấy Bảy run run nói Dạ tôi hiểu Tôi không phụ công ơn của ông Chiến và anh Quang cười khẩy. Tôi mắc cái tật xấu là hay nghi ngờ tất cả Tôi chỉ tin vào hành động của mọi người Mà ít tin vào lời nói Riêng về anh Cũng có người nói với tôi rằng Anh là người khó hiểu Nhưng tôi không quan tâm lắm Tôi biết anh là người thật thà, chăm chỉ Nhưng không quyết đoán Thậm chí nhu nhược Trong lúc này, chúng tôi đang cần người như anh Anh cứ làm tốt việc theo dõi thằng Hoàn Sẽ có thưởng xứng đáng Bảy ruột rè Thưa anh, nhà tôi đang khó khăn thực sự Nếu bị công việc canh không cho tôi về cũng được Nhưng xin anh cho tôi được lấy tiền lương Của hơn một năm qua gửi về cho gia đình Quang lạnh lùng À tôi quên chưa nói với anh Số tiền lương của anh mà chúng tôi giữ Ông Chiến quyết định trừ đi 2 phần 3 Số còn lại Lát nữa tôi sẽ bảo người chuyển cho gia đình anh Bảy sức người Lắp bắp hỏi lại Sao, sao lại trừ của tôi quang quắc mắt Anh đi mà hỏi ông Chiến ấy Ông ấy nói tha cho anh nữa là phúc 70 đời rồi Bảy tái mặt Anh ta định nói câu gì Nhưng cổ họng cứng ngẹn lại Quang hiểu ý, hắn nói vỗ về <cười> Anh cứ yên tâm Gái có công Chồng chẳng phụ Lát nữa anh vào ký sổ Tôi cho chuyển lương còn lại của anh về nhà ngay chiều nay Những ngày qua Anh đã làm rất tốt Ông Chiến thưởng cho anh 500 đô la Rồi Quang vỗ vai bảy nói với cái giọng đều kháng Một ngàn tiền công Không bằng một đồng tiền thưởng Gửi luôn cả số tiền thưởng đó về cho vợ anh nhé Bảy chẳng còn biết gì Ngoài cái gật đầu Quang nói như ban ơn Việc của anh vừa qua Tôi không tiện kể công Nhưng ông Chiến giận anh lắm Bây giờ có nguôi rồi Nhớ đấy nhé Bám thật chặt thằng Hoàn Chiều nay gọi điện về cho vợ Hỏi xem đã nhận đủ tiền chưa Chắc khoảng hơn 1.000 đô đấy Quê nhà anh Số tiền đó là quá nhiều còn gì Nói xong Quang bỏ đi vào nhà Gã gọi quý Một đệ tử thân tín ra và nói Từ nay Mày phải bám sát thằng Bảy Nhưng không được để cho nó biết Nghe chưa Hoàn đi vào chùa. Anh thắp hương ở các ban thờ và thành kính quỳ lệ. Tuy nhiên, Hoàn vẫn rất cảnh giác. Anh để ý xem có ai theo dõi mình không? Rồi Hoàn ra một góc sân chùa và kín đáo quan sát ra phía ngoài. Một lát sau, anh thấy bảy lững thẫn đi vào. Bảy cũng vào chùa và thắp hương, lễ. Nhưng bảy không biết rằng đi sau bảy là quý trong bộ quần áo của người Lào. Rồi bảy đi vào dãy chùa đằng sau và ra hiệu cho Hoàn đi vào một góc trong cùng của chùa. Ở bên ngoài thì quý kiến đáo theo dõi Ngôi chùa này bài thường xuyên đến lễ Cho nên anh ta quen thân với nhà sư trụ trì ở đây Và nhà sư để hai người nói chuyện Trong phương trượng của mình Hoàng nói với bầy Anh vậy à Từ hôm ấy đến giờ tôi rất suy nghĩ Tôi thấy anh là người tốt Và tôi thấy những điều anh làm Không giống như mấy người ở đây Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ Về gia đình anh ở bên Việt Nam Và có những điều tôi cũng có thể chia sẻ với anh Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh và hiểu công việc hiện nay anh phải làm. Cũng nói để anh biết là sau cái chết của bội thì bọn Chiến và Quang chưa bao giờ tin anh cho nên anh rất cảnh giác. Bài cuối đầu và nói nhỏ Dạ tôi hiểu. Hoàn nói tiếp Tôi chưa thể nói trước với anh được điều gì nhưng tôi có thể đảm bảo với anh chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn cho anh. Hôm nay tôi muốn anh nói cho tôi biết hết sự việc đằng sau Tại sao chúng lại thủ tiêu tiền bội? Bài rút cầm cập mãi hồi lâu sau mới nói được. Những điều tôi sắp nói với anh đây rất có thể chúng sẽ biết. Hoàn lắc đầu. Chúng không thể biết được. Tôi lấy danh dự của một sĩ quan công an Việt Nam để đảm bảo với anh về điều đó. Bài nói, anh có thể không tiết lộ nhưng sau này sẽ có người ở công đơn vị anh hoặc ai đó sẽ tiết lộ với chúng. Anh không biết rằng bàn tay của bọn này nó dài đến thế nào đâu. Hoàn cười nhạt. Anh có vẻ hơi đề cao chúng nó quá đấy." Bài lắc đầu, "Tôi đã làm với chúng nó mấy mấy năm nay, tôi biết lắm. Chúng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, bắt cóc, giết người, hối lộ, mua chuộc cán bộ, dùng tiền, dùng gái để khống chế cán bộ, tôi đã được nghe, được chứng kiến hoặc tham gia." Hoàn ngắt lời, "Bây giờ anh cứ thông thả nói cho tôi nghe, trước hết về việc tên bội. Nào, tái bắt đầu. Vì sao tên bội bị lộ?" Bài nói, Trong một lần đưa hàng về Việt Nam, do tranh mua tranh bán, cho nên tiền bộ đã tiết lộ về số hàng này cho một nhóm khác biết. Và sau đó, bọn chúng đã bày kế dùng công an để triệt nhóm này. Bọn chúng đã thông qua một người báo cho công an Việt Nam. Chính vì thế công an mới bắt được sổm đi. Hoàn nhớ mày suy nghĩ rồi nói, thông qua một người khác. Anh có biết người đó là ai không? Bảy. Có. Đó là nhóm của thằng Cơn Sẹo. Sau khi bọn cương sẹo biết thì chúng đã thông báo cho Lê văn Bá là cảnh sát hình sự, và chính Bá là người đã thông báo cho đội chống ma túy. Rồi sau đó bố trí bắt được sổm đi. Hoàn lại hỏi, Thế tại sao chúng nó biết là tên bội đã phản bội? Bài nói, sau này cũng là nhằm mục đích triệt hạ phe nhóm, cho nên bọn cương sẹo đã bắn tin qua một cầu khác cho chiến biết. Hoàn à lên một tiếng, À, dạ vậy đó, vậy chúng đã giết bội như thế nào? Bài nói, Hôm đó tôi chỉ biết rằng bọn chúng bàn với nhau là hôm nay sổm đi sẽ bị tử hình cho nên là phải có một cái lễ để chiêu hồn cho sổm đi. Tôi cũng là người bị nghi vấn. Bởi trong chuyến đi đó lẽ ra tôi cũng bị bắt nhưng do một sự tình cờ tôi đã chạy thoát cho nên hôm đấy tôi đã thoát chết. Bài kể xong rồi nói Thưa anh, tôi đã nói với anh như vậy là hết nhưng có lẽ tôi sẽ phải bỏ trốn về Việt Nam thôi. Hoàn bảo Chưa, anh mới nói về cái chết của sổm đi. Ai có thể nói cho tôi biết thêm về những chuyện trúng buôn bán lậu man không? Bài báo. Vâng, trước đây bọn chúng chuyển hàng về Việt Nam có hai cách, một là chúng nó sẽ mang hàng về đến sát biên giới rồi thuê người Mông gửi hàng qua ngả mộc trong Sơn La, sau đó sẽ lẻ ra đưa về Hà Nội, hoặc chúng tập kết tại cửa khẩu Tây Tràng rồi đi qua đường điện biên. Tại Tây Tràng đã có một số cán bộ hải quan và biên phòng nhận hàng, nhưng cũng có trường hợp chúng đi theo cửa khẩu Na Mèo hoặc có khi đi cửa khẩu Nậm Cắn. Chúng không bao giờ đi cửa khẩu cầu treo, bởi vì hướng cửa khẩu cầu treo là đã có một đường dây khác, cũng có khi chúng trực tiếp đưa hàng về Việt Nam, nhưng cũng do lần yêu cầu hàng ở Việt Nam rất nhiều, cho nên phải liều trở như vậy. Chúng phải dùng thùng xăng hay đáy để chở hàng về, nhiều thì 20 cân, ít thì 5 7 cân. Hoàn hỏi: "Vậy thì ở các cửa khẩu có hải quan hay công an, Hay ai đó tham gia với chúng không?" Bài nói: "Có. Ở các cửa khẩu đều có người của chúng, đó là các cán bộ hải quan, có cả bộ đội biên phòng, có cả công an cửa khẩu." Nhưng khi về đến đấy, chúng liên lạc như thế nào thì tôi không biết. Anh có nhớ tên ai trong số hải quan ở đấy không? Bảy. À có à, có một người tên là Lâm, biệt hiệu là Lâm Sổ, bởi vì ông ta có bộ râu quai nón rất đẹp, một người tên là Sắc, trạm phó trạm hải quan. Có bao giờ anh gặp Lê Văn Bá chưa? Bảy cười và bảo, dạ thưa, về anh Lê Văn Bá hức cảnh sát hình sự, ngày xưa anh ấy là cảnh sát hình sự chuyên chống ma túy. Nhưng sau này tôi nghe nói là chống ma tuy đã tách ra khỏi cảnh sát hình sự cho nên anh ấy làm cảnh sát hình sự chống tên ạn xã hội. Về anh bá tôi biết, anh ấy có mấy lần sang Lào và được chúng tôi đưa đi chơi ở Thái Lan, có lần đi sang cả khu tam giác vàng, rồi sang cả miền Điện. Theo tôi biết thì anh bá chỉ là người tham gia bảo kê cho nó, còn anh bá chưa bao giờ nhận hàng trực tiếp từ chúng cả. Nhưng mỗi lần hàng sang thì chúng của anh bá đứng ra bảo vệ và thu xếp chỗ tập kết hàng. Khi sụm đi bị bắt, chúng tôi được nghe tin sụm đi không bị tử hình vì có liên văn bán lo cho Nhưng tôi biết đằng sau Lê Văn Bá còn có một cán bộ nào đó cao cấp bò lắm. Bởi như tôi biết, cán bộ cấp như là Lê Văn Bá thì không thể nào có thể chạy án được cho sổm đi. Hoan hỏi, anh có nghe thấy tên người đó bao giờ không? Bài cuối đầu hồi lâu rồi nói, dạ, có. Trong một lần tôi nghe ông Chiến gọi điện thoại và ông Chiến nói, anh là trưởng phòng cảnh sát kinh tế, tiền anh không thiếu, nhưng anh cần bao nhiêu để giúp cho thằng sổm đi thoát chết, chúng tôi lo. Chỉ cần thằng sổm đi đường khai gì cả là tốt nhất Và nó hãy nhận hết tội về nó đi Đấy tôi chỉ biết được đến như vậy Sau này tôi có dò hỏi ai là trưởng phòng cảnh sát kinh tế Thì người ta có bảo tôi đó là ông Trương Hoàn hỏi Ông Trương đã bao giờ sang đây chưa Bài lắc đầu Chưa Nhưng tôi biết mỗi một lần Quang bà chiến về Việt Nam Thì bao giờ cũng gặp ông Trương Hoàn hỏi Anh có biết gì về cái chết của ông kỹ sư công binh tên là Trí không Tôi cũng biết việc này Trước đây tôi được biết bọn Quang đã thuê một ông kỹ sư công binh công trình ngầm Để thiết kế cho bọn chúng một căn hầm Căn hầm này là nơi bọn chúng sẽ dùng để đánh bạc Và tôi biết căn hầm này nằm trong khu vườn của Tây Quang Khi xây dựng chúng thuê công nhân là người mông ở Phong Sa Lì về làm Nhưng những người mông này không ai biết ai Và khi làm xong thì họ về như thế nào thì tôi cũng không biết Nhưng có một lần tôi nghe thằng Tùng kể lại là Do ông Trí không biết giữ mồm giữ miệng Ông ấy đã kể hết câu chuyện xây hầm với một cô gái điếm Và cô gái này lại là người của chúng nó Cho nên cô ta đã kể lại câu chuyện cho bọn chúng Và bọn chúng nó đã tìm cách thủ tiêu ông Trí nhưng chúng thủ tiêu như thế nào thì tôi cũng không rõ vậy anh có biết căn hầm ấy nằm ở vị trí nào không bởi vì vườn nhà tây quang rất là rộng bài nói đúng là vườn nhà quang rất rộng khi chúng đào hầm chúng đào một cái hố sâu xuống như cái giếng sau đó mới đào ra các ngách xung quanh cho nên cây cối ở trên vẫn không bị ảnh hưởng và có thể nói rằng không ai biết căn hầm này ra làm sao cả nhưng tôi biết có một nơi có thể là cửa đó là tự nhiên chúng xây một cái nhà vệ sinh nhỏ ở phía góc vườn trước kia khu vườn ấy không có nhà vệ sinh Nhưng từ khi ông chí đến, và trước khi ông chí đi thì nhà vệ sinh đấy không một ai được bén mảng vào, và trừ có nhà vệ sinh đấy là do quang cầm. Trong những lần ở nhà, tôi đã mấy lần định vào đấy để đi toilet mà không được. Có một người tên là Bài ấp ứng một lúc rồi mới nhớ ra, à tên là Trung, đúng rồi, tên là Trung đã bảo tôi rằng mày đừng bao giờ bén mảng đến cái toilet đấy nhé. Tôi bảo là cái toilet đấy để đi ngoài sao cấm, thì nó bảo là tốt nhất là mày không nên hỏi, và đừng bao giờ bén mảng đến nếu như mày muốn sống. Bài kể xong mà mồ hôi vã ra trên khuôn mặt Hoàn động viên Xem ra anh có phải nhát gan nhỉ Thôi được, những điều anh nói hôm nay tôi ghi nhận Và tôi tin là có thật Bây giờ nếu anh làm được điều này thì rất tốt Bài nói, tôi đã nói hết với anh rồi Bây giờ sinh mệnh của tôi nằm trong tay anh Anh cho tôi sống thì tôi được sống Anh và tôi chết, quả thật tôi cũng phải chết ngay Hoàn bảo Tại sao anh lại nghĩ như vậy Chết hay không là ở anh chứ Bài cười đau khổ Anh không biết đây thôi Thằng bội bị cho vào bao tải buộc đá ném xuống sông Đây là cái chết còn nhẹ nhàng nhất đấy Trước đây tôi đã biết có những vụ Chúng bắt được một người mông ăn chặn hàng của chúng Chúng lôi vào rừng Sau đó buộc gần một cân bộc phá vào người Và cho nổ tan xác luôn Không còn nhặt được một cái gì cả Còn có người thì chúng bỏ vào thùng phi Sau đó đổ bê tông tươi vào Rồi tôi nhớ lại có một vụ chúng mang người ta vào rừng Dùng dao cắt tiết Hoàn hỏi, trong tất cả những kẻ tay chân sát thủ ghê gớm nhất Của lão chiến thì có những ai Kẻ tan bạo nhất Đó là Thằng Tùng, theo tôi biết người trước Thằng Tùng đã bị kết án tử hình ở Việt Nam, sau đó nó được hưởng ân giảm xuống chung thân, sau khi cải tạo ở trại năm Thanh Hóa thì nó đã trốn thoát, sau đó nó sang Lào, nó làm việc cho lão Chiến rồi, từ đó nó là kẻ thân tín số 1 của lão Chiến. Ông Chiến hạ lệnh bắn ai, giết ai, nó không bao giờ từ chối, mà chỉ có Thằng Tùng mới ghét già những cái trò giết người hết sức quái gở. Ấy. Hầu như nó không bao giờ dùng súng để giết người. Giả dĩ nó nghĩ ra được những trò quái gở như thế là vì nó rất chịu khó xem phim hành động của Mỹ. Và thấy những cảnh giết người nào hay Và thường sẽ đi xem lại nhiều lần Rồi hôm sau nó kể Rồi nó chỉ mong có trường hợp nào đó Để nó được thực hành theo như trong phim bảy nói xong thì thần người ra Hồi lâu sau bảy mới nói tiếp Có lẽ tôi phải trốn về Việt Nam thôi Chứ ở đây chắc số phận tôi cũng giống như thằng bội Hoàn hiểu sự lo lắng của bảy Anh an ủi Rất cảm ơn những điều anh vừa nói Chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo vệ anh Chúng tôi đã giao cho anh theo dõi tôi Anh cứ làm thật tốt Nhưng anh cũng phải hết sức lưu ý Chưa biết chừng chúng sẽ cường người theo dõi là anh và cả tôi nữa Bài nói Vâng ạ Thật ra sau khi thằng bội bị giết Tôi đã muốn trốn về Việt Nam lắm Nhưng mà không thể thoát khỏi Hoan hỏi Vì sao? Hồi chiếu của tôi chúng vẫn giữ Tiền lương của tôi thì chúng không trả Chúng còn cầm của anh bao nhiêu tiền lương? Dạ chúng còn cầm của tôi một năm rưỡi tiền lương Một năm rưỡi là bao nhiêu tiền? Mỗi một tháng chúng trả cho tôi là 300 đô la Nhưng từ sau khi bội bị giết thì chúng nâng lương lên cho tôi là 400 đô la một tháng Và quy đổi ra tiền Lào được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu Hoàn bảo Như vậy là số tiền cũng nhiều Nhưng vừa rồi thằng Quang nói là lão chiến trực của tôi đi 2 phần 3 lương Vì cái tội biết thằng xùm đi bị bắt mà không cứu à, Nhưng anh biết đấy Lúc đấy tôi chỉ lo thoát thân Làm sao mà còn nghĩ đến ai được nữa Nhà tôi thì đang khó khăn quá Mẹ tôi ốm nằm viện không có tiền Thằng lớn lại chuẩn bị thi đại học Nhà tôi đang tính bán đi một xào đất vườn Nhưng cũng chỉ được hơn chục triệu Số tiền ấy anh bảo làm được gì Tôi nói thế nào Nó cũng không cho thêm tiền Bọn này đều thật Rồi anh mở ví lấy ra Đưa tiền cho bảy một ngàn đô la Và nói Anh cầm số tiền này rồi về nhà coi như tiền tôi biếu cụ chữa bệnh bảy. bảy nắm tay hoàn Tôi hãy thành thực cảm ơn anh Tôi không biết nói thế nào nữa Thực ra nói được với những điều như hôm nay Tôi cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều Bấy lâu nay tôi luôn canh cánh trong lòng Bởi cái chết của thằng bội Rồi nhiều vụ khác nữa Tôi đã phải chứng kiến những bộ hành quyết Mà cho đến giờ không đêm nào là không mê thấy Tôi đã phải cùng chúng nó đưa ma túy về Việt Nam Tôi biết rằng nếu tôi cứ theo chúng nó thế này Thì sẽ có một ngày chúng giết tôi mất Hoàn nói thêm Chúng tôi ghi nhận sự thành thật của anh Tôi cũng sẽ báo cáo cấp trên Có cách hỗ trợ và bảo vệ cho gia đình anh Còn lúc này anh đừng nghĩ đến chuyện đi đâu nữa hãy ở đây với tôi Bây giờ tôi về trước Bài đáp Vâng ạ Hoàn vừa đứng dậy định đi, nhưng anh sực nhớ tới một việc. Hoàn nói với bảy: Anh cố tìm cách xác định chính xác cho tôi vị trí cạn hầm. Nếu có ai biết chuyện tôi và anh hôm nay ở đây, cứ nói là vào chùa nói chuyện về Phật Pháp với sư trụ trì. Rồi Hoàn ra về trước. Mấy phút sau bài thông tả về, quý vận kiên đáo theo dõi bảy và nở một nụ cười tinh quái. Tại Công an tỉnh Trong phòng họp của Đại tá Vượng gồm có Đại tá Trúc, Thượng tá Minh và hai cán bộ trình sát khác. Đại tá Vượng nói về phương án của đồng chí minh đã đưa hoàn sang ở ba biên giới thâm nhập vào vùng tam giác vàng theo tôi là không nên thứ nhất đi sang đó chúng ta khó có thể đảm bảo được an toàn cho đồng chí hoàn mà các đồng chí nên nhớ trong nguyên tắc đánh án phải đảm bảo an toàn cho đồng chí đồng đội mình đó là nguyên tắc cao nhất bài học ở công an tỉnh bạn vừa rồi chúng ta đáng phải suy nghĩ tiêu diệt được bọn buôn bán ma túy nhưng nếu để anh em bị tổn thất thì coi như chúng ta đã thua trận hơn nữa việc đưa đồng chí hoàn đi sang bên đó Nếu như với mục đích để hiểu thêm về phương thức vận chuyển buôn bán ma túy từ Lào về Việt Nam, theo tôi thì không cần. Tài liệu ở cục phòng chống ma túy ở Lào cung cấp cho chúng ta là quá đủ. Tài liệu của các anh trên C-17 cung cấp cho chúng ta cũng không ít. Về phương thức thủ đoạn hoạt động của chúng thì đã rõ. Nhưng vấn đề là chúng thực hiện phương thức đó như thế nào? Chúng ta cần biết là biết cái cụ thể, còn cái tổng thể chúng ta có rồi. Mình nói, à, báo cáo anh nếu như chúng ta không nắm được cái gốc vận chuyển từ thái lan thì dù chúng ta có triệt được nhóm chiến quang này thì sẽ lại mọc lên một nhóm khác và thay đổi phương thức hoạt động cho nên chúng ta phải triệt tận gốc việc đưa đồng chí hoàn trang đấy tôi nghĩ đúng là có phần hơi mạo hiểm và ít tính khả thi nhưng tôi nghĩ đó cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh của người trinh sát đại tá trúc đứng lên nói phương án của anh binh tham gia cũng lãng mạn thật và nó có mang dáng dấp của tiểu thuyết hình sự nhưng tôi lại lo về việc liệu chúng ta có đủ sức bảo vệ được cán bộ hay không bây giờ cậu hoàn trang bên đấy một thân một mình và chúng dùng tiền dùng gái để mua chuộc khống chế cậu đấy thì sao liệu cậu hoàn có đồ bản lĩnh để trụ vững được không cậu hoàn báo cáo về cho chúng ta rằng chúng dùng tiền mua cậu ấy từ lúc đầu cho đến bây giờ tôi tin cậu ấy báo cáo một cách trung thực nhưng nếu bọn chúng lại dùng gái thì sao một người thanh niên như cậu ấy đi như vậy lấy gì để đảm bảo cậu ấy thoát được mỹ nhân kế cái này là rất khó vậy nếu khi xảy ra việc này lộ ra thì nó còn ảnh hưởng đến tương lai sau này của cậu ấy đấy chứ Thượng Tám Vinh nói Báo cáo hai anh Sở dĩ tôi dẫn nghĩ như vậy Là bởi vì cậu Hoàn sang đó có một người đi cùng Đó là cô cây sĩ Tôi biết hai người có tình cảm với nhau Tuy rằng chưa nói là yêu nhau Nhưng cô cây sĩ quả thật là cũng rất có tình cảm với cậu Hoàn Mà cậu ấy cũng thấy Rồi có một người nữa mà chúng ta có thể tin tưởng được Đó là ông Bùn Phanh Tôi chắc chắn là ông Bùn Phanh sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Hoàn Điều cậu Hoàn lo không phải là lo bây giờ Mà là lo về sau Đó là sau này sẽ như thế nào Đối với cô cây sĩ và ông Bù Ông Bùn Phênh bây giờ đã coi Hoàn như là con rể. Như vậy, sau khi xong chuyên án, cầu Hoàn về Việt Nam, thì lợi mối tình cảm này sẽ ra làm sao? Liệu cô cây sĩ có dám rời nước Lào về làm dâu Việt Nam hay không? Còn cậu Hoàn, có dám bỏ ngành bỏ nghề để sang viên chăn, làm ăn, hay là không? Đây là một điều rất khó. Đại tá vượng cười. <cười> Đúng là phức tạp thật. Cái chuyện tình cảm nó không tuân theo sự chỉ huy của lý trí, mà nó chỉ tuân theo tiếng gọi của con tim thôi. thượng tá Minh trình bày. Theo tôi, Bọn Chiến, Quang, sau khi thấy Hoàn nhận tiền và thấy bà mẹ Hoàn cũng nhận tiền, thì chúng tin rằng đã mua chuộc được Hoàn. Chắc chắn khi Hoàn nhận tiền, chúng có quay phim chụp ảnh. Nếu như Hoàn có thái độ gì đó, thì chúng sẽ dùng cái này để khống chế. Vậy tại sao chúng ta không dấn thêm một bước nữa? Mà muốn dấn thêm một bước nữa thì không còn gì hay bằng cứ đưa cậu ấy sang vùng tam giác vàng. Và như vậy chắc chắn Hoàn sẽ gặp Nathavon. Theo tài liệu của Interpol Thái Lan cho biết, Cảnh sát chống ma túy Thái Lan có rất nhiều tài liệu về Natavon, chỉ huy một đường dây buôn bán ma túy từ vùng tam giác vàng về Việt Nam rồi đi nước thứ ba. Nhưng Natavon hoạt động cực kỳ khôn khéo cho nên cảnh sát Thái Lan không làm sao có thể thu thập được đủ chứng cứ. Một điểm đặc biệt của Natavon là không buôn bán với người Thái, mà chỉ quan hệ với những người Việt như bọn Chiến, bọn Quang và một số ít người Trung Quốc ở khu tự trị Siuong của Trung Quốc. Vậy thì Natavon nhận hàng từ đâu? Chuyển hàng từ Lào sang Thái bằng con đường nào? Cái đấy cảnh sát Thái không biết được. Mọi người vẫn lắng nghe. Thượng tá Minh nói tiếp. Báo cáo hai anh. Đúng là chúng ta rất băn khoăn lo lắng về việc đảm bảo an toàn cho đồng chí Hoàn đi sang vùng ngã ba biên giới. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta cứ để cho Hoàn đi. Đây cũng là cơ hội để thử thách trình độ nghiệp vụ của cậu Hoàn. Nói thật với các anh, khi nghĩ ra kế hoạch này, tôi cũng lo lắng. Cửa một trinh sát đi sang tam giác vàng Mà trong khi mạng lưới cơ sở đặc tình của chúng ta bên đó là không có gì. Tất cả chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của ông Buôn Phanh và của cuộc phòng chống ma túy Lào cũng là một kế hoạch mạo hiểm. Tuy nhiên tôi thấy nên làm. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Đại tá Vượng quay ra và nói Mời vào. Một sĩ quan đeo quân hàm đại úy bước vào và nói Báo cáo thủ trưởng có điện từ bên Lào về. Người sĩ quan đưa cho đại tá Vượng một phong bì gián kín rồi quay ra. Đại tá Vượng mở phong bì... Và đọc thư Kính gửi đồng chí giám đốc công an tỉnh Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi kỹ với lãnh đạo Cục phòng chống ma túy của Lào Đồng thời đã gặp trực tiếp ở bùn phanh Qua phân tích tình hình, tổ công tác xin có những ý kiến như sau Về kế hoạch đưa đồng chí Hoàn sang ngã ba biên giới Và thâm nhập sâu hơn vào đường dây buôn bán ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam Để đi nước thứ ba Jonathan Bond, người Thái, cầm đầu. Theo tài liệu của Cục Phòng Chống Ma Túy Lào cho biết Cho đến giờ, cơ quan công an của bạn cũng chưa có nhiều tài liệu chứng cứ về nhóm buôn bán ma túy này ngoài một số thông tin trinh sát mơ hồ Theo bên bạn cho biết thì Natavon và nhóm chiến quang buôn bán ma túy đã có khoảng hơn 10 năm nay nhưng cũng rất bí mật không quan hệ với người bản xứ mà đường dây này chỉ có Natavon cùng với quang chiến và một vài đối tượng người Trung Quốc tham gia cho nên xâm nhập đường dây của Cục Phòng Chống Ma Túy Lào là không thể Bên bản cũng đã xác lập chuyên án trinh sát đấu tranh với ổ nhóm ma túy này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có đủ tài liệu. Ông Bunpheng cũng đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin về nhóm Chiến, Quang và Natavon. Điều đáng nói, Natavon là con ngoài giá thú của ông Bunpheng và cũng chính là Natavon, tìm cách lôi kéo ông Bunpheng trở lại con đường buôn bán ma túy, nhưng không cự tuyệt. Quan hệ tình cảm giữa hai cha con gần như là không có gì. Thỉnh thoảng Natavon ở Thái Lan có về thăm ông Bunpheng. Ông Bùn Phành thì thương Nanthavon, nhưng cũng rất không bằng lòng về những việc làm của con. Ông Bùn Phành dự định là sẽ lên bò kẹo cùng với cô canh Sỉ để trực tiếp đưa Hoàn sang tầm giác bàng. Theo quan điểm của chúng tôi, thì nên để cho Hoàn xâm nhập vào đường dây. Bởi vì hiện nay chiến, Quang, bước đầu đã tin Hoàn. Chúng cho rằng một khi Hoàn đã nhận tiền của chúng thì sớm hay muộn sẽ trở thành người của chúng. Tổ công tác cũng quyết định xin đề xuất với đồng chí giám đốc là sẽ lên trên bò kẹo để bàn bạc bà cụ thể với đồng chí Hoàn. Tình hình như thế nào? Chúng tôi sẽ báo cáo tiếp sau Những quan điểm của chúng tôi Là nên để cho hoàn đi sang ngã ba biên giới Gặp trực tiếp Natavon Kính báo cáo Và xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tại nhà Quang Có Quang, Chiến và mấy người nữa Chiến bảo Thế nào Từ hôm đấy đến giờ chúng mày có phát hiện Thằng hoàn có dấu hiệu gì không Quang nói Thưa anh không ạ Nó vẫn còn giữ ý trong việc ăn chơi Chiến nói với vẻ chắc chắn Chúng ta đã mất khá nhiều tiền Đặc biệt là việc phải nuôi thằng Bá Phải trốn trong đây Ông Trương thì không thể giúp được gì cho chúng ta nữa rồi Bởi vì ông ta còn phải lo cho thân phận của ông ta Nhưng hiện nay Ông Trương đang rất cần tiền Cho nên ông ấy sẽ bằng mọi giá Để lấy hàng của chúng ta Bây giờ thay thế thằng Bá là ai Anh đã nghĩ kỹ rồi Bằng mọi cách chúng ta phải lôi kéo được thằng Hoàn Quang nói rụt rè Thưa anh Em nghĩ lôi kéo được thằng này hơi khó Chiến cười khầy Hừm. Chẳng có việc gì khó cả Anh đã xem đi xem lại Cái đoạn băng quay lại cái cảnh nó nhận tiền của mình Thì anh thấy rằng Nó cũng chẳng có gì cao đạo Chẳng có gì tỏ ra là trong sạch là bản lĩnh cả Cái nhìn động tác thì nó không phải là Nó nhận tiền của mình lần đầu tiên Mà nó đã nhận ở nhiều chỗ Nhiều nơi rồi Với những chứng cứ này Chỉ cần lộ ra cho công an tỉnh biết Thì chắc chắn sự nghiệp của nó sẽ chấm dứt Tất nhiên nó sẽ thanh minh rằng Nó không tiện từ chối, hoặc tiền đó nó chưa làm gì. Nhưng nó sẽ không bao giờ có được niềm tin ở cấp trên nữa. Và họ sẽ chuyển nó lên một vị trí khác không liên quan gì đến ma túy và tiền bạc. Anh giao cho các chú một nhiệm vụ thế này. Chúng ta phải thử thăng hoàn một lần xem ra làm sao. Quang hỏi, y anh định thử nó thế nào? Chiến cười nhạt rồi bảo, đơn giản thôi. Chiến thùng thẳng nói tiếp. Bây giờ bọn mày muốn thử thằng Hoàn Xem nó thế nào Thì hãy để lộ cho nó biết là Chúng ta chuẩn bị đưa một lô hàng về Dĩ nhiên đó là hàng giả, hàng đều Quang gần đầu Em hiểu ý anh rồi Theo anh có cần cho thêm tiền thằng Hoàn không? Chiến nói Nên cho thêm Cho thêm thật nhiều Đồng tiền sẽ ràng buộc nó với chúng mình Bây giờ Hôm nay Mày đưa nó ra ngân hàng Và mở một tài khoản. Và chúng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản đấy cho nó. Cuộc bàn bạc chấm dứt. Chiến ra xe ô tô về. Quang ra tiến tận nơi. Trước khi lên xe. Chiến bảo Quang. Phải cố gắng lôi được thằng Hoàng về với chúng mình. Nếu không có nó là hỏng hết định. Còn chuyện nói với con cái gì cũng phải cẩn thận. Bởi vì ông Bùn Phanh ông ấy thương con gái. Và ông ấy giữ con gái như hổ giữ con. Chớ có làm điều gì dại dột động đến ông Bùn Phanh. Ông ấy mà nổi nóng là chúng ta không còn đường ở đây nữa đâu. Quang cười bảo, anh làm gì mà đề cao buôn phanh thế? Chiến nhìn Quang bằng ánh mắt có vẻ thương hại. Chú chẳng hiểu gì về ông ấy cả. Đằng sau một sự mềm mỏng nhẹ nhàng, hiền lành, thậm chí đến nhu nhược, thì đó là một con người cực kỳ cứng rắn, quyết đoán, và không phải là không có nét tàn bạo trong máu đâu. Chú phải nhớ, năm xưa, ông ấy đã từng buôn bán ma túy với bọn tướng ngụy Sài Gòn, thì ông ấy là con người như thế nào đấy? Đệ tử của ông ấy không phải chỉ bên đất Lào, mà còn có cả trên đất Thái, Miền Mà, Trung Quốc, và bây giờ có cả ở Mỹ nữa. Giới giang hồ và buôn bán ma túy ở Lào, cũng như ở Thái, rất kính nể ông ấy. Ta vẫn chưa tin ông ấy đã thực sự rửa tay gác kiếm. Bây giờ thử nhìn xem, số tài sản của ông ấy lớn đến như vậy. Liệu một người buôn bất động sản chân chính Một người làm man chân chính Liệu có thể giàu nhanh được như ông ấy không Quang gạt phát đi Không, ông anh là đa nghi rồi Em biết trăm phần trăm Ông này không còn dính dáng đến mà tuy nữa Nhưng đúng là có thể ông ta có đệ tử khắp nơi Chiến trèo lên xe và nói Việc kia lo sớm đi Còn bảo thằng Tùng mang hàng về cho nhanh Ông Trường đang suốt ruột lắm rồi đấy Chiếc xe vừa nổ máy Chiến ống sập cửa lại Vừa đi được vài chục mét thì bỗng dừng lại, Quang vội vàng chạy đến, trên xuống xe và hỏi, với thằng Bảy chúng mày tính toán thế nào? Em đã giao cho nó tiếp tục bám sát thằng Hoàn, cờ cả người theo dõi nó nữa, nó có phản ứng gì về việc tao giữ lương của nó hay không? Quang cờ đắc ý, em đã cho một thằng theo nó không rời một bước, còn việc anh trừ lương thì nó không dám phản ứng gì, nhưng khi thấy được thưởng thì nó cũng tươi tỉnh hơn, em đã cho người mang tiền đến cho vợ nó rồi. Chiến gật gù thế là phải, nhưng sau khi cho nó ăn gậy, thì thi thoảng cũng nên cho nó cổ cà rốt. Chiến vừa định đóng cửa xe thì Quang lại hỏi, anh à, mở tài khoản cho thằng Hoàn rồi thì rót vào đấy cho nó bao nhiêu? Chiến nói chắc chắn, chú rót vào đấy cho nó một số tiền mà nó không bao giờ nó nằm bơ đến và số tiền đó làm nó không thể nào cưỡng lại được. Quang nói, ông anh cứ nói chiều tượng quá, ông anh quyết cho nó bao nhiêu? Chiến nói, Chú cứ gửi cho nó 100 ngàn đô cho anh. Quang giật bắn người, 100 nghìn. Thì sao? Chú thấy số tiền đó là quá to à? Anh cũng đã nói với con Natavon rồi. Nó cũng sẵn sàng hỗ trợ mình trong việc lôi kéo thằng Hoàn về. Con Natavon sẽ chi một nửa số tiền đó. Quang tươi mặt. Hey, thế thì tốt quá. Chiến lên xe đi. Quang nhìn theo và lầm bầm. Không ngờ lão chuyến này Cũng vẫn còn mưu thâm kế hiểm thật Tại nhà Quang Hoàng đang nằm gần và nghêu ngao hát tiếng Lào Quang vào bảo Anh Hoàng hôm nay có vẻ thành thơi quá nhỉ Mà như anh đang có điều gì vui Hoàng cười và bảo Ờ có ổng bụt phành được cây sĩ lên đây Và mời cả nhà đi tăm giác vàng du lịch một chuyến Quang vỗ tay hoàn hồ Thế thì chuyến du lịch này Anh cho tôi đi cùng với nhé Hoàng nói ồ thế thì tốt quá Tôi nói thật là học ở trong trường công an. Được nghe nói nhiều về cái thằng cha khun Sa là vua ma túy ở cái tam giác vàng. Ngay từ ngày đó tôi rất muốn là có một lần được đến nhà của hắn. Bây giờ có cơ hội này tôi phải đi. Anh đi với tôi nhá. Rủ thêm vài ba người nữa đi cho vui. Quang bảo Đi đông thì cũng vui. Nhưng thôi đây đùa thế thôi. À, anh đi với ông Bùn Phanh và Cai Sỉ. Nếu mà đông quá lại làm hai người mất tự nhiên. Hoàn xì một tiếng rồi bảo à, Anh cứ nói thế Giữa tôi và cây sĩ chưa có chuyện gì cả Đúng là chúng tôi có quy mến nhau Rất quý Nhưng đúng với nghĩa là bạn bè Quang cười bảo Anh Hoàng ơi Tôi nhìn ánh mắt cây sĩ khi cô ấy nhìn anh là tôi biết Nàng đâm mê mẩn anh đến mức thế nào Mà xem ra lần này anh khó có thể thoát ra khỏi Cái vòng vây của ánh mắt đấy đâu Hoàng lắc đầu <cười> Kể ra nếu nhà tôi mà có đông anh em Thì tôi cũng liều sang làm rể đất lào thật đấy Nhưng anh thấy đấy Nhà tôi có mỗi một mình Mà tôi lại đang lại công an thế này. Anh bảo, làm sao mà bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ nghề nghiệp đi được. Quang phẩy tai bất cần. Tại <cười> sao anh lại có cái tư duy cổ hủ thế nhỉ? Tôi nói thật, nhìn anh tôi biết anh không phải là con người biết làm chính trị. Anh chỉ là người biết làm nghề thôi. Mà người biết làm nghề nhưng không biết làm chính trị thì sẽ không bao giờ có được một vị trí xứng đáng cả. Từ xưa đến nay, chỉ những người biết làm chính trị mới sử dụng được những người biết nghề chứ chưa bao giờ những người giỏi nghề lại biết sử dụng được những người làm chính trị. Cho nên nếu anh có ở công an tỉnh, thì bình viễn anh cũng chỉ là một trinh sát giỏi, một cán bộ công an giỏi nghề, hoặc cùng lắm là lên được đến chức phó phòng, trưởng phòng là hết. Anh chỉ làm phó được thôi, chứ tôi nhìn anh không có tướng mạo của người làm trưởng. Hoàn nói vui, à, hóa ra anh xem tướng tôi kỹ nhỉ. Quang bảo, <cười> nói thật với anh tôi là người xem tướng không nên nỗi tội. Anh có cái chán cao, sống mũi thẳng, khuôn mặt đầy đặn nhưng lại đầy đặn ở phía trên, mà lại thụt ở phía dưới. Cái tài của anh thì chỉ thể hiện được đây là người có hiếu, nhưng không phải là con người quyết đoán, dám bắn, dám giết, dám ra tay. Ngày xưa các cụ có câu rồi, không độc ác thâm hiểm thì không trở thành hào hán được. Nói như thế thì có vẻ hơi phũ, nhưng rõ ràng, những người lãnh đạo là những người phải biết thủ đoạn, không có thủ đoạn thì không thể cai trị cấp dưới. Anh không phải là người có thủ đoạn, vì vậy tôi thành tự quên anh thế này. Lào với Việt Nam hiện nay là một rồi Anh ở Lào cũng như anh ở Việt Nam Mà ngược lại anh ở Việt Nam Cũng như anh ở Lào Bây giờ nếu anh làm rẻ ông bút phanh Ông ấy sẽ giao cơ nghiệp cho anh và cô cây sĩ Thì săn nong săn nẻ Anh cứ việc phát huy Anh làm nên Anh trở thành một ông chủ, một đại gia Khi anh đã có nhiều tiền, rất nhiều tiền nữa Thì các chính khách cũng phải cúi đầu trước anh Cũng phải quỵ lụy Cũng phải xin sò anh Và đất nước nào cũng vậy Việt Nam cũng như Lào Đều cần phải có những doanh nhân giỏi Và chính những doanh nhân này Những đại gia này mới là người có thể điều khiển được chính quyền Hoàng cười và bảo Anh nói nghe ghê quá Thôi không bàn đến những chuyện đó nữa Tôi định ngày mai khi ông bùn phanh và Cay sỉ lên Tôi sẽ đưa ông và cô đến đây Rồi chúng ta cùng đi Có cả mẹ tôi nữa Chúng ta sẽ cùng đi sang Tam Giác Vàng Quang nói Theo tôi, anh nên vạch ra một lộ trình Sau đó tôi sẽ bảo đoàn em nó bố trí sắp xếp từ chuyện xe cộ, người đưa anh đi nơi ăn trốn nghỉ ở bên đất Thái rồi sang Myanmar như thế nào. Tất cả mọi cái chúng ta lên một kế, kế hoạch thật chú đáo. Tôi muốn là anh sẽ có một chuyến đi, vừa là để hiểu về thực tế của Tam giác vàng, nhưng đồng thời cũng là một chuyến đi du lịch có ý nghĩa. Hoàn nói Vâng, tôi chờ ông Bun Phênh và ca sĩ lên thì sẽ bàn tính. Quang bảo, à, bây giờ công việc này anh đi với tôi ra ngân hàng. Hoan ngạc nhiên Giang ngân hàng làm gì? Quang nói Thực sự chúng tôi rất quý mến anh Và chúng tôi thấy rằng không hiểu có một cơ duyên nào đó Mà trời Phật đã run rủi đưa anh đến với chúng tôi Chúng tôi rất tin anh Thôi thì anh em bên này làm ăn cũng có lúc thế này thế khác Và chẳng giấu gì anh Chúng tôi chẳng làm ăn chân chính gì đâu Rồi sau này anh khắc hiểu Nhưng chúng tôi muốn rằng khi chúng ta đã trở thành bạn bè của nhau Thì phải biết đồng cam cộng khổ Chúng tôi kiếm được cơm ăn Thì cũng phải sẻ cho anh ít cháo Vì vậy tôi muốn mở cho anh một tài khoản ngân hàng Và chúng tôi sẽ chuyển tiền vào đấy cho anh Như thế anh vừa có tiền chi tiêu Mà lại vừa an toàn cho anh Hoàn lắc đầu Ê không cần đâu Từ hôm tôi chăng đây Cảnh đã cho tôi quá nhiều tiền rồi Đời tôi có nằm mơ Cũng chưa bao giờ có được số tiền lớn như thế Mà nói thật với anh Tôi bây giờ cũng không có nhu cầu nhiều về tiền Nhà cửa thì bố mẹ đã có sẵn Làm công an đi tôi Lương thì cũng chẳng thể nào giàu được Nhưng cũng không đến nỗi đói khổ Trông lên thì cũng chẳng bằng ai Trông xuống thì cũng chưa hay bằng mình Cảm ơn đi tốt rồi các anh. Không cần phải mở tài khoản đâu. Anh Quang ạ. Quang nói. Anh nghĩ thế là sai rồi. Một khi đã xóa bỏ chế độ quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có nghĩa rằng chúng ta phải chấp nhận một xã hội mà đồng tiền sẽ có tiếng nói quyết định tất thải mọi việc. Anh thử thấy đấy. Nếu như ở Việt Nam bây giờ cũng như ở Lào anh không có tiền thì anh sẽ ra sao? Anh vào bệnh viện không có tiền cho bác sĩ người ta có chữa cho anh không? Rồi khi anh có vợ có con Còn anh non này đi học, không có tiền để học thêm. Thì thầy cô giáo có để yên cho không? Tất cả cái gì cũng bằng tiền hết. Anh thử tính xem. Nếu như anh không dựa vào bố mẹ thì liệu bao giờ anh có thể xây nổi một cái nhà mà ở? Trừ trường hợp anh có một cơ may đột xuất, đó là được cơ quan phân nhà cho anh. Nhưng tôi biết bây giờ nếu cơ quan có phân nhà cho anh, chia nhà cho anh, thì anh cũng phải đóng tiền. Mà anh thì chắc chắn không thể có một số tiền lớn như vậy. Không có tiền phòng làm được gì? Không có tiền... Cuộc sống của anh khốn khó đã đành Anh sẽ trở thành một con người hèn đi Bởi vì anh sẽ phải xa lánh Những cuộc gặp gỡ Mà những cuộc đó người ta đo tấm lòng của nhau bằng tiền Sinh nhật Dỗ chạp, ma chay, hiếu hỉ Vân vân Tất cả các cái ấy Nếu không có tiền thì rất khổ Có một câu nói ngày xưa tôi không biết là của ai Nhưng mà họ bảo không bao giờ được coi đồng tiền là mục đích Nhưng phải có đồng tiền là phương tiện Câu nói đó thật ra đúng một nửa Đúng là ta phải coi đồng tiền là phương tiện. Nhưng cũng phải coi việc kiếm tiền là mục đích. Hoàn suy nghĩ rồi bảo. Xem ra anh Quảng có vẻ nghĩ sâu xa về cơ chế thị trường thật. Nhưng thôi, anh đừng mở tài khoản cho tôi. Tôi nói thật với anh, nếu anh mở tài khoản cho tôi mà việc lộ ra, thì chỉ riêng việc đó người ta cũng có thể tống tù tôi rồi. Bỗng Hoàn ngừng suy nghĩ rồi bảo. Hay như thế này, anh có bên cạnh một thằng đệ nào tin cậy, Anh cho nó mở tài khoản Nhưng cái tài khoản đó tôi cũng có thể rút tiền được Quang à lên một tiếng và bảo ha ha hay quá Được đấy, được, tôi sẽ làm ngay Trước mắt tôi sẽ mở tài khoản này Tôi chuyển vào trong đó cho anh 100 ngàn Hoàng trốn mắt rồi bảo Hả, 100 ngàn, kíp Quang cười khẩy Sao lại 100 ngàn kíp 100 ngàn kíp thì làm được cái gì 100 ngàn đô la, sẽ gửi vào đây cho anh Hoàng kêu lên Tôi làm gì mà cần đến số tiền lớn như vậy Quang nói, anh hãy coi đây là tấm lòng của chúng tôi đối với anh. Anh đừng ngại. Toàn tôi gửi vào đấy, nếu anh không thích thì anh đừng bao giờ động đến tài khoản đó là xong. Anh không bao giờ ra đấy rút tiền cả. Còn nếu như chúng tôi đưa tiền cho anh, anh đã cầm, thì đó là chuyện khác. Nhưng đây tôi gửi vào tài khoản đấy mà anh không cầm, thì chả ai làm gì được anh cả. Hoàng hiểu ra ngay vấn đề và anh nói rụt rè. thôi, cái này tùy anh tính toán, thế nào cho nó hợp lý thì làm. Tôi rất cảm ơn anh và anh Chiến, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng không đụng đến cái số tiền các anh gửi cho tôi ở trong cái tài khoản đó. Quang lại nói như là giảng giải Khi làm bất cứ việc gì, nhưng nếu như anh nghĩ rằng trong tay anh có một số tiền lớn như vậy, thì anh sẽ vững tâm hơn rất nhiều. Cũng như người lính đi ra trận, mà thấy rằng sau lưng mình có một hậu phương vững chắc, thì họ sẽ yên tâm hơn bội phần. Tại nhà chuyến, chuyến ngồi ăn sáng và đọc tờ báo Passasson của Lào Đọc lướt qua Rồi trên bĩu môi vào nói Chả có cái quái gì cả Rồi trên lấy điện thoại di động gọi cho Quang Alo Quang đây à Tình hình tiền nông đối với thằng Hoàn thế nào Quang nói Dạ em đã nói với nó rồi Nhưng nó vẫn dự ý cho nên không mở tài khoản riêng cho nó Mà mở một tài khoản của ai đó Nhưng nó có thể rút tiền được ở trong đấy ra Chiến cười khoái trí <cười> Thấy chưa Chú thấm cái chân lý việc gì không làm được bằng một số tiền thì làm bằng rất nhiều tiền không? Chú chuyển vào tài khoản cho nó chưa? Dạ em chuyển rồi. Em đưa cho nó cả hóa đơn chuyển tiền trong tài khoản đấy là có 100.000 đô la. Nó thích rút thế nào thì tùy. Và nó có thể rút ở bất cứ chỗ nào trên đất nước Việt Nam. Chiến gật gù Thế thì tốt. Thế thì tốt. Vậy là chúng ta đã có một thằng thay thế thằng bác. Tại cửa khẩu bọ kẹo. Lê Văn Bá được hai đệ tử đâu có biên giới. Chúng làm cho bá một chiếc hộ chiếu giả mang tên người Lào và bọn chúng đi qua chất lọt. Khi chiếc thuyền rời bến đi sang đất Thái, vượt qua sông Mê Công sang bên đất Thái, Lê Văn Bá quay trở lại nhìn và rồi bỗng dưng dưng nước mắt. Một tên hỏi Ê, ông anh làm sao thế? Bá nói bùi ngùi. À, tự nhiên tao nhớ nhà quá. Không biết đi thế này bao giờ mới có dịp quay lại. Một gã bảo Ông anh cứ đa sầu đa cảm làm gì? Sang bên đó bọn đem đưa ông anh đi chơi thoải mái, anh thích chỗ nào cũng được, còn ông anh ở cứ ở đấy ít hôm cho nó yên lành. việc nó lắng xuống rồi ông anh thích đưa vợ con sang đây thì đưa, ôi có gì đâu. Em nghĩ chỉ 2 3 tháng là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Lê Văn Bá sang đến bên cửa khẩu, đã có một chiếc xe ô tô 4 chỗ đón. Và bọn chúng đi một hơi mà bá không hỏi được là đi đâu. Chúng phóng xe qua ngã ba biên giới chừng độ khoảng 80 cây số và dừng lại ở một khu vực rừng núi khá hẻo lánh. Chúng đưa bá vào một khách sạn. Chủ khách sạn này cũng là một người Việt nhưng đã định cư ở Thái Lan rất lâu rồi. Chủ này cũng là một người nằm trong đường dây của Natavon. Bá được sắp xếp, xếp ở trong một căn phòng sang trọng và ngay sau khi bá đến thì đã có một cô gái đến mà nhìn mặt cũng biết đó là cô gái Việt. Quả nhiên, cô ta đon đả nói bằng tiếng Việt, "Từ hôm nay em sẽ chăm sóc anh." Trên con đường đi lên cửa khẩu biên giới Tây Trang, có ba chiếc xe du lịch đi đầu là chiếc Prado do Tùng lái. Đi sau là một chiếc xe chín chỗ ngồi. Trên xe chở một chút hàng hóa lặt vặt, và đi sau nữa là một chiếc Toyota đời mới. Cả ba chiếc đều chạy với tốc độ vừa phải. Đến cách cửa khẩu khoảng 5km thì Tùng cho xe rẽ sang bên phải và dừng bên vệ đường. Cả bọn cùng kéo lên vệ đường ngồi và mở nước ngọt ra uống. Tùng chỉ vào gã lái xe, đi sau cùng, và nói «Tao có việc cần phải đi chậm lại một chút, mày lái chiếc xe của tao đi về» và mày đến khách sạn Mường Thanh ở Điện Biên thuê phòng trước đi. Gã lái xe kia có vẻ ấp úng và bảo, Anh ơi, em lái xe đấy chưa quen? Tùng quắc mắt nói, nói vỡ vẩn, có cái gì mà quen với chưa quen, cứ lái đi. Mày lái được cả xe tải. Dạ, nhưng xe của anh, các thiết bị trên đấy hiện đại lắm. Tùng bảo, tao đã bảo mày lái thì mày cứ lái, có cái gì mà mày sợ hãi thế? Về đấy thuê phòng trước đi. À, mày gọi cho số máy này. Gã đưa cho tên lái xe một tờ giấy nhỏ ở trên có ghi một hàng số điện thoại. Mày gọi cho nó và bảo tối nay nó đưa đến mấy em người thái nhé. Tối nay tao cho đái mỗi thằng một con. Phải mái chưa? Cả bọn khoái chí cười. Nghỉ ngơi chừng nửa tiếng thì gã ra lệnh cho hai xe đi trước còn gã ngồi ở lại. Hai chiếc xe gã lên chiếc Prado nói với đứng của bên cạnh. Lạ nhỉ? Tại sao hôm nay ông ấy lại giao chiếc xe này cho mình nhỉ? Thằng kia bảo Ôi trời chuyện làm ăn của sếp thì biết thế nào được, nhưng mà công nhận con xe này ngon thật. Gã kia bảo, ngon thì ngon, nhưng tao thấy nó có cái điều gì ấy. Ông ấy bảo hôm nay về điện biên để chở khách sang, nhưng chả biết thế nào đây. Gã ngoảnh lại thì thấy trên xe có những chiếc vali nhỏ của Tùng vứt trên đó. Gã lái xe bảo, nó mà chở heroin ở trên này thì có mà bỏ mẹ. Tên kia nói, ông hầm nắm, bây giờ qua lại chở heroin bằng đường bộ hiên ngang thế này. Nếu có thì Lão sẽ cho tập kết cách đây tầm 20 số, Rồi thuê bọn người mông nước kiểu vạn sang Đi thế này thì có mặt chết à Đoàn xe đi qua cửa khẩu và cũng chẳng bị khám xét gì cả Những người cảnh sát nhân viên hải quan lên ngó xe một cách lơ đẳng Và ra hiệu cho chúng đi Đoàn xe đi qua một cách chót lọt Đoàn xe đi qua cửa khẩu Và khi chúng đi qua thì chúng gọi điện cho Tùng Thấy tiếng điện thoại Tùng mừng rỡ hỏi Chúng mày về đến đâu rồi Dạ bọn em đang ở khách sạn Mừng Thanh anh ạ Đi đường tốt chứ Vâng qua cửa khẩu công an hình như họ cũng mệt Chả muốn khám nữa Tùng nói À thôi chúng mày cứ để xe ở đấy Nhớ lời theo dặn nhé Sau khi nhận điện thoại Tùng gọi điện về cho Quang và bảo Đã đến nơi chót lọt rồi anh ạ Mày nói thật hay đùa đấy Quang hỏi nếu thế thì đổi ngay xe rồi cho xe kia đi về Hà Nội Tùng gật đầu Vâng ạ Nhưng đến Mai Châu thì dừng lại cho hàng xuống À không chỉ cần qua đèo Pha Đin đến Thuận Châu Cho hàng xuống là được Tùng đi trước xe Toyota kia Đến cửa khẩu cũng yên đẹp chẳng có vấn đề gì Gã đến khách sạn Mường Thanh rồi bảo Thôi bây giờ thế này Chúng mày cứ ở đây chơi Rồi sẽ có người đi có việc Thế rồi một lát sau có hai gã lái xe khác đến Chúng nhận xe Parado Rồi chạy thẳng luôn Khi chúng đi đến đảo Pha Fadim thì trời đã tối Đến Tuần Châu chúng dừng lại ở ven đường Ở một khúc cua Rồi nháy đèn xin nhanh bên phải Khoảng 5 phút sau, có một chiếc xe u cũ rích chạy đến, đỗ lại bên cạnh. Cả bọn chúng xuống lập tức chui xuống gầm xe, mở chiếc thùng xăng hai đáy ra, rồi khuôn heroin bỏ sang chiếc xe u -át. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong vòng khoảng không đầy 5 phút. Tại một nhà hàng sang trọng, Trương ngồi với Sắc và Lâm. Trương hoan hỉ. <cười> không ngờ chuyến này về lại chót lọt như thế. Như vậy chứng tỏ quân PC-17 vẫn ếch lắm. Sắc nói anh đừng có chủ quan, trương vòi tay nếu chúng nó biết thì những chiếc xe những biển số này hẳn chúng sẽ phải khám không sót một só nào. rồi trương nói rất cảm ơn hai ông chuyên hữu đã cho tôi vay số tiền đấy. lâm cười khẩy và bảo số hàng này về chót lọt ông anh kiếm được khá khá đấy. trương cười và nói cũng chỉ năm xe bảy trả được mấy nhưng các ông bàn với bọn chúng nó nên đưa hàng về đỡ đi hiện nay đang cần nhiều lắm. tại nhà của quang Buổi sáng khi hoàn vừa ngủ dậy thì nghe tiếng quang nói oang oang. Bọn mày phải cẩn thận đấy nha, số hàng này rất là quan trọng. Qua một tấm gương phản chiếu ở góc nhà, quang nhìn thấy hoàn và biết rằng hoàn đang chú ý nghe. Quang vẫn nói với đồng bọn đủ để cho hoàn nghe thấy. Chúng mày nên đi theo cửa khẩu nậm cắn. Đúng rồi. Đến gần cửa khẩu thì phải thăm dò tình hình thế nào rồi ăn đi. Nếu cảm thấy bị kiểm soát quá thì dừng lại rồi chuyển hàng xuống đi theo đường tiểu ngạch. Hoàn nghe đến thế thì anh bỏ đi. Anh nhếch mày suy nghĩ. Chúng vừa nói hàng gì nhỉ? Vậy theo cách nói như thế này thì chắc chắn chúng chỉ chở ma túy thôi. Nhưng tại sao chúng chở ma túy mà lại nói như thể muốn thông báo cho ai? Không biết chúng đi hàng thật hay là chúng phát hiện thấy mình. Chúng nói to cho mình nghe thấy để thử xem sao. Suy nghĩ một hồi Hoàn thấy đắn đò quá. Anh vào nói với Quang Tôi đi ra quán uống cà phê một chút. Quang bảo Ơ anh cứ ra đi tôi sẽ ra sau đây đến cái quán uh, quán gì đấy nhỉ? Quán ấp búng. Quán gì ấy nhỉ nó mà nó pha cà phê kiểu pháp ý gì đó. Hoàn cười và bảo, ah, Tôi nhớ rồi, quán Delicie. Hoàn thông thả đi ra quán và anh vào ngay một hàng internet ở bên cạnh. Anh lên mạng rồi gõ ngay một dòng. Anh báo cho anh Minh lên mạng gấp hộ tôi, tôi có việc cần trao đổi. Chỉ 5 phút sau đã thấy đèn báo của thượng tá Minh hiện lên trên màn hình. Hoàn đánh máy rất nhanh. Anh Minh ạ, sáng nay tên Quang vừa nói là sẽ chuyển một lô hàng gì đó đi về ở cửa khẩu nậm cắn. Minh hỏi, chúng đi xe gì? Chưa biết chúng đi xe gì, nhưng khi chúng dặn nhau em nghe được. Nhưng có điều này em ăn khoăn lắm. Cậu cứ nói đi. Chúng vừa mở cho em một tài khoản và chuyển vào đến 100.000 đô la. Em đã tỏ thái độ vừa phải, không mừng rỡ cũng không lo lắng. Thế thì tốt. Minh nói, cho đến giờ này em có thể khẳng định rằng Chúng nghĩ rằng em đã bị tham tiền Mà chúng có thể sử dụng em được Minh trả lời Vậy thì càng tốt, đang mong như thế đấy Nhưng em sợ rằng chúng đang có kế hoạch để thử em Cho nên việc thằng Quang nói to Việc chuyển hàng có thể là thế chăng Minh bảo Cậu nhắn tin cho tôi số xe tô Cậu cứ yên tâm Chúng tôi sẽ có kế hoạch Mới chat được đến đó thì đã thấy Quang xuất hiện Hoàng vội vàng tắt máy và bảo Quang Đi sang uống cà phê đi ông Quang hỏi Sao, và bạn chat cho em nào sớm thế Hoàng cười và bảo Tch. Thì cũng vào thử lục tìm xem thư có gì không Mỗi một ngày tôi đi như thế này Ít nhất cũng phải có răm bảy người gửi thư Rồi Hoàng nói lại Em phải phải thoải mái Thư của gái là nhiều nhất Quang cười và bảo Đẹp gái như anh Cái chuyện con gái nó thích thì quá đơn giản Hai người vào quán uống cà phê Rồi Quang hỏi Hoàng Hôm nay ông Bùn Phanh và cô cây sĩ lên phải không Vâng, sáng sớm nay cô cây sĩ gọi cho tôi Bây giờ thì chắc là đã đi được 200 số rồi đấy Quang gật gù, tôi cũng đã gặp được ông Bùn Phanh vài lần. Đó là con người tôi rất kính nể. Hoàng nói, tôi sợ ông già lắm, trông có nghiêm nghị thế nào ấy. Quang bảo, không, ông cụ là người nhân hậu. Theo tôi, chuyến này về Việt Nam, anh nên tính sớm cái chuyện ra khỏi công an và làm rể của ông ấy. Hoàng nói, đâu có đơn giản như thế. Thôi, chuyện vợ con cứ để đấy, tính sau. Rồi Hoàng cười và bảo, nhưng chuyến này đi du lịch tâm giác vàng với người đẹp cay sỉ lại có ông bố cay cay bên cạnh xem ra cũng kém thoải mái quang bảo thì cậu cứ tỏ ra là nghiêm túc đi như thế thì ông nghĩ sẽ càng kính nể thôi một bên là bố vợ tương lai một bên là chị vợ tương lai hết cả hứng thú quang nhìn hoàn như xoáy rồi bảo tôi nói thật nhá chị cô cay sỉ tên là nathavon còn đẹp hơn cay sỉ nhiều lần tôi cầm đoàn với anh anh trông thấy nathavon mà anh không mê nó thì anh không phải là đàn ông Hoàn lắc đầu Có những người đẹp thật Nhưng chưa chắc đã có duyên Cái sĩ thì không phải là đẹp rực rỡ Nhưng lại có cái duyên đậm thấm. Mà ở đây, phụ nữ làm chết đàn ông lỡ cái duyên Chứ không phải là chết ở cái sắc đẹp đâu Nhưng mà Nathavon thế nào mà anh lại ca ngợi ghê như vậy Quang bảo Tôi đã gặp cô nàng lại nhiều lần Nói thật nhá, nó là một con người kỳ lạ Nếu như Nathavon trẻ thêm ít tuổi Mà đi thi hoa hậu Thì sẽ khó qua địch nổi cô ấy Một người con gái thông minh Lịch lãm, đẹp vô cùng. Đẹp không thể tả được. Tôi là người ít chữ cho nên tôi không biết được. Quả thật cái sắc đẹp của Nathavon khiến mọi người phải kính này. Không ai dám buông một lời cợt nhả đâu. Hoàn bị môi, ghê thế cả. Quang nói với vẻ tự tin. Rồi anh xem. Khi anh sang đấy rồi anh sẽ biết. Trợt Hoàn hỏi Quang. Anh Quang này, hình như anh nghĩ rằng tôi là người của các anh rồi có phải không? Quang hơi sững người, nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản nói ngay. Anh nói thế ý là sao? Hoàn bảo Anh vừa nói đến chuyện đưa hàng họ đi về Việt Nam lúc nãy Nghe các anh nói như là đang diễn thuyết Ở hội trường tôi thấy hơi lạ Tôi nói thẳng với các anh nhé Hàng đó chỉ là ma túy thôi Chứ chẳng làm gì có cái loại hàng gì khác cả Chẳng nhẽ các anh đóng gạch ở đây Mang về Việt Nam bán à Quang gật gù và bảo Anh đã nói thế thì chúng ta cũng nên sòng phẳng với nhau Hoặc là sau lần này Tôi và anh sẽ vĩnh viễn chia tay Chúng ta đừng ai nấy đi không cần biết, hoặc là sau này chúng ta trở thành bạn bè trên hữu với nhau. Nói thật là từ hôm anh sang đến giờ, chúng tôi rất quý, đặc biệt là ông Chiến. Chúng tôi thấy anh là một người có những suy nghĩ nghiêm túc, và cũng là một người thức thời. Chúng tôi hiểu rằng sớm muộn thế nào anh cũng sẽ từ bỏ Việt Nam để sang bên này sinh sống. Chính vì vậy, chúng tôi có muốn tạo điều kiện cho anh, và thực lòng chúng tôi muốn có sự hợp tác giữa hai chúng ta. Tấm lòng của chúng tôi đối với anh thế nào? Mong muốn của chúng tôi đối với anh thế nào? có lẽ không cần nói, anh cũng hiểu. Hôm nay anh đã nói như vậy, thì tôi muốn anh có thể cho tôi một câu trả lời. Được không? Hoàn suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi biết sớm muộn gì cũng sẽ có lúc các anh đặt vấn đề thế này. Thật ra những việc các anh đưa cho tôi tiền nông với số lượng mà cuộc đời tôi chưa bao giờ dám mơ tới thì tôi biết thâm ý của các anh là gì. Bây giờ nói gì trước thì cũng có thể các anh không tin. Nhưng tôi xin nói với các anh là tôi chấp nhận cuộc chơi này. Nét mặt Quang dạng dỡ hẳn lên Quang vẫy tay gọi người phục vụ đến và nói Cho tôi hai ly Hennessy Nhân viên phục vụ mang trai Hennessy rót ra hai ly Quang nâng ly và nói Hôm nay anh đã cho tôi một niềm vui Một niềm vui rất lớn Tôi nghĩ rằng ông chế nhận được tin này Ông ấy sẽ rất mừng đấy Nào chúc sức khỏe của anh Chúc cho sự hợp tác của hai bên chúng ta ngày càng bền chặt Hoan lúc này như thay đổi hẳn Anh ngửa cổ dốc cạn ly rượu vào miệng và nói Tuy nhiên Tôi cũng nói để cho các anh biết Tôi sẽ không tham gia trực tiếp với các anh Quang hiểu ngay ý và bảo Đúng, anh cứ làm tốt bổn phận của mình Tôi cần anh đó là chúng tôi cần những thông tin Và để cho người ta tin anh Đánh giá cao năng lực của anh Chúng tôi sẵn sàng thí một vài lô hàng Anh hiểu ý tôi nói chứ Hoàn gật đầu và bảo Tôi hiểu Rồi Hoàn nói tiếp giọng nửa đùa nửa thật Nhưng các anh cũng phải thận trọng với tôi đấy Nói thế thôi, chứ tôi không phải là thằng vừa đâu Tôi thừa hiểu cách đưa tiền cho tôi Và các anh cũng đã có kế hoạch khống chế tôi. Có thể trừng phạt tôi một khi tôi có thái độ bất hợp tác đối với các anh. Nhưng người ta bảo vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Anh nên nhớ, tôi là học sinh xuất sắc của học viện cảnh sát mà lại là khoa chống ma túy. Cho nên những trò này, tôi không lạ gì cả. Như vậy nếu như muốn hợp tác, các anh nên lấy lòng thành mà đãi nhau. quang nắm lấy tay hoàn và nói Anh cứ yên tâm, chúng tôi quá hiểu việc này. Thật ra chúng tôi biết trong làm ăn bây giờ nếu như không có bạn bè trên hiệu giúp sức thì chẳng ai có thể độc lập mà làm được. Buổi tối tại nhà bà ngoại của hoàn đã diễn ra một bữa tiệc rất vui. Ông buồn phênh cùng cai sĩ rồi bà mẹ của hoàn cùng mọi người uống rượu và mua lăm vông. Khi hoàn và cai sĩ muốn lăm vông thì các cô gái ở xung quanh xuống vào xem và ai cũng tấm tắc khen là hoàn mua lăm vông cùng cai sĩ đẹp quá. khuôn mặt cai sĩ dạng người hạnh phúc Ông Bun Vinh nói với bà Bun Sally: "Chị Bun à, tôi rất quý cháu Hoàn." Bà Bun Sally nói: "Tôi cũng quý cháu Kai Sỉ lắm." Ông Bun Vinh nói: "Nói thật với bà, tôi chỉ mong chúng nó làm sao nên duyên vợ chồng. Nhà tôi có mỗi cái Kai Sỉ, nếu như có được một người con rể như cháu Hoàn thì tôi có nhắm mắt cũng yên tâm." Bà Bun Sally có vẻ băn khoăn: "Nhà tôi cũng quý cháu Kai Sỉ lắm và tôi cũng cầu trời khấn Phật sao cho chúng nó giống được với nhau." Nhưng Ngọc cũng thấy đấy Nhà tôi cũng chỉ có một mình cháu Mà thằng Hoàn thì lại là công an Làm sao nó có thể bỏ công bỏ việc Bỏ nghề nghiệp để Ở với cái cây sĩ Ông Bùn Vành nói Tôi cũng nghĩ nhiều rồi Từ hôm cháu Hoàn sang đây Đêm nào tôi cũng nghĩ về tương lai của chúng nó Nếu như cháu Hoàn đồng ý Tôi sẽ giao toàn bộ cơ nghiệp của tôi cho cháu Bà Bùn Sali nói với vẻ băn khoăn Tôi hiểu tấm lòng và suy nghĩ của ông Nhưng việc này Cả tôi và ông đều chẳng quyết được Cái này tùy thuộc chung nó thôi Rồi bà Bun lại hỏi ông Bun Phanh Tôi nghe cháu Hoàng nó nói là ông và cây gì Định đưa cháu sang khu tham giác vàng tham quan có phải không Ông Bun Phanh gật đầu Vâng tôi cũng muốn đưa cháu sang đấy Bà Bun Sally nói Tôi biết tính thằng Hoàng Nó đã quyết cái gì là nó sẽ làm bằng được Nhưng tôi không muốn nó sang đấy chút nào Bởi vì vùng đấy vẫn còn nguy hiểm lắm. Ông Bùn Phành nói Xin bà cứ yên tâm. Tôi đã coi cháu Hoàn như con. Thì nó cũng như cây xỉ thôi. Chúng nó là sinh mệnh của tôi. Thật ra bây giờ bên đó từ khi Khun Sa chết chính phủ Thái Lan đã biến một phần khu dinh thự của Khun Sa thành nơi du lịch. Cho nên mọi người cũng có thể đến đấy tham quan thoải mái. Không có điều gì đáng ngại đâu. Hơn nữa tôi cũng muốn thế này. Cháu Hoàn là công an chống ma túy ở Việt Nam. Thì cháu cũng nên sang đấy một lần Để cháu có thể hiểu thêm về sự phức tạp Trong việc chống bọn tội phạm buôn bán ma túy Bà Buôn Sali kéo ông Bun Phanh ra ngoài Họ chọn một chỗ yên tĩnh hơn Và ngồi nói chuyện Bà Buôn Sali nói Tôi vẫn không muốn cháu nó đi chút nào Nhưng nó đã quyết Tôi cũng không dám ngăn cản Thôi tôi xin ông Ông lựa lời khuyên nhủ nó đừng đi Nó cứ ở đây hít ngày Rồi cùng tôi về Việt Nam Chuyện của nó với cháu cây gì như thế nào Tôi cũng sẽ nói với cháu Ông buôn cười và bảo Bà chả nói rằng Cháu Hòa nếu đã quyết cái gì Thì nó làm bằng được hay sao Cháu cũng đã nói với tôi rằng Chuyến này sang Lào Cháu phải sang khu tam giác vàng Và nó còn muốn đi đến tận vùng xa nữa cơ Nhưng tôi còn đang suy nghĩ Thật ra tôi còn rất nhiều bạn bè Ở bên khu tam giác vàng Cho nên việc đảm bảo an toàn cho cháu sang đấy Không có gì khó khăn đâu Chị đừng lo Bà buôn sa ly nhìn thẳng vào ông buôn phanh và nói Ông Bún, có điều này tôi muốn hỏi ông. Ông Bún ngạc nhiên khi thấy bà ta hỏi như vậy, nhưng rồi ông cũng gật đầu và bảo, xin bà cứ nói. Bà Bún Sally nói, tôi nghe nói rằng ngày xưa ông cũng đã từng buôn bán ma túy có phải không? Ông Bún Phanh cười hiền lành và gật đầu. Vâng, nói thật với chị, trước những năm 80, tôi cũng là kẻ buôn bán ma túy có tiếng tăm ở nước Lào và cả vùng tam giác vàng còn xa hơn nữa từ thời chưa giải phóng tôi cũng đã buôn bán thuốc viện heroin với nhiều người Việt Nam nhưng chỉ là đám tương lĩnh của quân Ngụy Sài Gòn bà Bun Sarie bảo ông nói như vậy thì tôi hiểu rồi cháu hoàn sang đây chuyến này nó cũng muốn chỉ về thăm quê và đi du lịch ông Bun Phành cười và bảo bà ơi hoặc bà chẳng hiểu hoặc bà hiểu nhưng mà bà không muốn nói cháu hoàn sang đây là vì nhiệm vụ đấy Cà gành bên cục ma túy Lào đã nói với tôi hết rồi. Bà Buôn giật mình và bảo Sao? Nó sang đây có việc gì? Ông bột Phênh bảo cho hoạn sang đây là để điều tra một vụ buôn bán ma túy liên quan đến vụ thằng Sổm đi. Điều này thì bà biết quá rõ chứ gì. Và bà Buôn Sali nói Vâng, thằng Sổm đi thì tôi có biết. Tôi biết nó từ khi nó mới sinh cơ. Ngày xưa tôi với chị Vy Lây và bố nó ở cùng một đơn vị. Ông bột Phênh cười và bảo Tôi cũng biết cả mà. Tôi cũng đã hứa với các anh trên cục chống mặt túy của Bộ An ninh Quốc gia Lào là tôi giúp đỡ cháu hoàn hết sức. Sợ dĩ tôi phải đi lên đây chuyến này, cũng là vì việc đó đấy. Bà bun Săn Ly nhìn ông và nói Ông đã nói như thế, thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Thôi, tôi trao thẳng hoàn cho ông đấy. Ông bun Phanh nói với vẻ cảm động. Xin bà cơ yên tâm. Tôi đã nói rồi, tôi coi cháu cũng như là cái cây xỉ và sinh mệnh của chúng nó cũng như là sinh mệnh của tôi bởi được tan vào lúc nửa đêm, hoàn có vẻ mệt mỏi trên đường đi về khách sạn cùng ông buôn phanh và cay xỉ. ông buôn phanh nói: cháu đã chuẩn bị tinh thần chưa? ngày mai chúng ta sẽ đi thăm rác vàng. hoàn bảo: bác để cho cháu ngày kia có được không? sao lại phải ngày kia? ông buôn phanh hỏi. cháu có mấy việc nhỏ muốn trao đổi với mấy anh em đang làm ăn ở đây. ông buôn phanh hỏi ngay: có phải với quang và chiến không? hoàn gật đầu: vâng ạ. cháu đi. Tất nhiên họ đã có cửa người đi cùng cháu và tất nhiên họ đã thù xếp cho cháu ở bên kia một chuyến đi tốt đẹp rồi. Thôi được rồi, ngày mai cháu cứ nghỉ ngơi làm việc với họ. Ngày kia chúng ta lên đường Nhưng ngày mai bác sang khu tam giác vàng trước. Hoàn giả vờ ngạc nhiên. Bác có con gái bên Thái Lan. Ông Bún Phênh cười buồn và bảo. Ờ, bác có một cô con gái, nó lớn hơn cây sĩ 10 tuổi. Cây sĩ nhìn bố và nói. Bố là chuẩn bị kể thiên tình sử của bố ngày xưa đấy. Ông Bún Phanh nói Bố phải kể chuyện cho hoàn biết Thế rồi ông kể Ngày xưa bác buôn bán ma túy Ở bên Tam Giác Vàng Khi sáng đấy nhận hàng Bác đã yêu một người con gái Thái Và sinh ra được Natavon Nhưng rồi sau đó khi bác về Lào Thì chẳng hiểu sao cô ấy mang Natavon Đi bật tam bật tích Mãi đến năm 80 Thì qua những nguồn tin ở bên đấy Bác mới tìm được Natavon Lúc đấy mẹ nó đã đi lấy chồng khác Và để lại Natavon lại cho bà ngoại nuôi đấng Rồi bà ngoại lại mang người nó cho một gia đình Việt kiểu trong nòng giúp. Vị thế là vòn nó tiếng Việt khá lắm. Nó là đứa con gái xinh đẹp nhưng tính hết cũng có những cái khác người. Bác bảo khác người là sao? Hoan hỏi. Cái đấy rồi bác sẽ nói với cháu sau. Trở về khách sạn khi Hoàn chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Rồi anh ra mở cửa và thấy ông bùn phanh. Ông bùn phanh vào và đóng cửa lại. Bây giờ có mấy việc này? Bác cho ta phải bàn. Tại trụ sở công an tỉnh, giám đốc Vượng cùng phó giám đốc Trúc và Thượng tá Minh họp. Giám đốc Vượng nói, như vậy qua báo cáo của đồng chí Minh thì bọn chúng đã coi như mua được Hoàn rồi. Nhưng liệu chúng đã tin Hoàn chưa? Điều này, chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thượng tá Minh nói, theo tôi nghĩ thì chúng đã tin Hoàn. Nếu không thì chúng đã chẳng mở một tài khoản lớn cho Hoàn và cho Hoàn số tiền lớn đến như vậy. Đại tá Trúc nói, theo thôi thì vẫn chưa tin được việc mở tài khoản cho hoàn 100.000 đô la đối với chúng là chuyện quá đơn giản số tiền đó đối với chúng chẳng là gì nhưng chúng có thể rút sạch số tiền đó trong nháy mắt tôi nghĩ rằng chắc chắn chúng sẽ có nhiều cách nữa để thử độ trung thành của hoàn cho nên tôi đề nghị đồng chí yêu cầu tổ công tác ở bên đó gặp hoàn và cùng bàn bạc các phương án để tránh sự kiểm tra của chúng thường tam mình nói điều này tôi cũng đã trao đổi với hoàn cũng nhân việc này xin báo cáo với anh là bọn chúng chuẩn bị đưa một đợt hàng qua cửa khẩu nậm cắn. Nhưng tôi và Hoàn đang nghĩ rằng rất có thể chúng cố tình tiết lộ thông tin này cho Hoàn để nhằm thừa độ trung thành. Cho nên chuyến xe này của chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có hàng hóa gì đâu. Đại ta Trúc nói tôi cũng nghĩ như vậy nhưng chúng ta vẫn phải có biện pháp kiểm tra. Biết đâu chúng biến giả thành thật thì sao? Giám đốc Vượng bảo các đồng chí phải theo dõi những chiếc xe qua cửa khẩu nậm cắn. Nhưng làm sao không được để cho chúng biết Nếu như chúng muốn biến giả thành thật Nghĩa là trở hàng về Thì chúng ta phải có kế hoạch đối phó Thường ta mình nói tiếp Báo cáo anh Tôi cũng đã có những tính toán đầy đủ Xin gửi anh bản kế hoạch này Nói xong mình mở trong cặp lấy ra một bản kế hoạch khoảng 3 trang Đưa cho đại tá vượng Mình nói thêm Về này tôi đã bàn với anh Trúc rất kỹ Đề nghị anh cho một tổ công tác Một tổ trinh sát Ngày mai lên phục sắn ở cửa khẩu nẫm cắn. Giám đốc vượng xem xong bản kế hoạch, anh gật đầu rồi bảo, tôi đồng ý với bản kế hoạch này, phải đặt ra thêm một trường hợp, nếu chúng mang hàng về thật, thì bằng mọi cách bắt được lô hàng đó, nhưng không được để chúng nghi ngờ. Thường tá mình nói, báo cáo giám đốc, tôi hiểu điều ấy. Rồi anh rút trong cặp ra một tập tài liệu, tôi xin gửi anh kế hoạch chi tiết về việc bảo vệ cậu hoàn sang tạm giác vàng. Đại tá Vượng chăm chú hồi lâu và còn lấy bút đỏ gạch chân vào một vài chỗ cần lưu ý. Đại tá Vượng đứng dậy, đi lại trong phòng, nét mặt vẫn tỏ vẻ băn khoăn. Ê, bản kế hoạch này khá chi tiết và cũng như tinh thần anh đã nói với tôi lần trước. Hôm qua, tôi đã trao đổi với các lãnh đạo của cục C-17 thì các đồng chí ấy không đồng ý với phương án này. Các anh ấy cho rằng chúng ta làm như vậy là quá mạo hiểm. Cho đến bây giờ, chúng ta đã có cơ sở để bắt bọn quang chiến về các tội giết người bắt cóc còn nếu như bây giờ cầu hoàn thâm nhập sâu vào hang ổ của chúng thì mẻ lưới của mình còn lớn hơn nhưng không có gì để đảm bảo an toàn trăm phần trăm cho đồng chí của mình mà các đồng chí nhớ một nguyên tắc này một vụ án nếu như chúng ta để đồng chí của mình bị thương thì coi như vụ án đó thất bại thượng tá mình nói báo cáo anh Nếu làm non được Nhưng với cái tội của chúng nó như vậy Ngay cả là việc kết tội chúng nó giết người Thì cũng chỉ có thể xử lý được tên Tùng Và vài tên Tép Diêu nữa thôi Còn tên Quang Và Chiến Lão Phần Gia Thì ta chưa đủ chứng cứ Còn như bọn này thì các anh biết đấy Hơn nữa chúng gây án trên đất Lào Thì phải chịu xử lý theo pháp luật của Lào Mà không hình phạt của Lào Thì các anh biết rồi Đại tá Phượng nói Đã có tin tức gì về Lê Văn Bá chưa Đại ta Trúc trả lời, báo cáo anh, cho đến giờ phút này thì vẫn chưa thấy gì. Nhưng theo tôi, bá không thể trốn đi đâu khác được ngoài trốn sang Lào. Mà khi sang Lào, thì tôi nghĩ rằng đang có hoàn ở đấy, cho nên chúng sẽ không để bá ở khu vực Bắc Lào. Chúng có thể đưa bá sang Thái Lan hoặc Myanmar để trốn. Đại ta vượng nói, bá có trốn chẳng đấy với chúng đó, thì chắc chúng cũng sẽ không để lâu. Thường ta minh nói luôn, báo cáo anh tôi cũng nghĩ như vậy rất có khả năng chúng sẽ nuôi bá ít hôm, rồi chúng sẽ trừ cửa bá. Qua mấy vụ chúng trừ cửa thằng tiến vừa rồi, thì ta có thể thấy rằng bọn chúng không từ một thủ đoạn nào để chặt đi các mắt xích quan trọng. Mà trong vụ án này, Lê Văn Bá là một mắt xích quan trọng bậc nhất. Đại tá vượng thở dài rồi bảo, thật là tiếc cho một trinh sát giỏi. Nhưng qua đây, chúng ta cũng phải nghiêm khắc kiểm điểm về công tác quản lý cán bộ của mình tên anh em thì là tốt, nhưng tên một cách mù quáng và không có biện pháp kiểm soát anh em thì đúng là gửi chứng cho ác định. Vừa lúc đấy có điện thoại, Đại tá Vượng nhấc máy lên nghe, tiếng người đầu dây đằng kia. Chúng tôi đã nhận được đơn tố cáo của đồng chí Trương nói về việc công an tỉnh có biện pháp nghiệp vụ sai lầm để Lê Văn Bá, một đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy liên quan đến sổm đi, bỏ trốn. Chúng tôi dự định là ngày kia, sẽ xuống làm việc với công an tỉnh. Đại tá Vượng trả lời không chút băn khoăn. Dạ vâng, xin mời các anh cứ xuống. Chúng tôi cũng đang mong là Thanh tra sẽ làm việc này để cho rõ trắng đen. Nếu các anh có cần chúng tôi việc gì, thì xin thông báo trước. Tiếng người đầu dây đằng kia, đồng chí cứ chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vụ án này. Tất nhiên đi xuống thì không chỉ có chúng tôi, mà còn có cán bộ cục phòng chống ma túy. Bởi vì có những vấn đề nghiệp vụ về án chống ma túy Có những chi tiết mà chúng tôi không hiểu Cho nên phải nhờ các anh ấy tư vấn Đại tá Vượng nói Vâng, mời anh xuống đây Chào anh, tôi đang giờ họp một chút Người đầu dây đằng kia Cũng nói với giọng lễ phép Vâng, thôi anh họp đi Ngày kia chúng ta sẽ gặp nhau Giám đốc Vượng tắt máy rồi quay sang nói với mình Thế mới biết là đánh địch thì dễ Nhưng mà đấu tranh trong nội bộ Thì khó vô cùng Tôi nhớ mãi một đồng chí ở trên tổng cục an ninh Nói rằng Đánh xây à thì dễ, nhưng xây tha thì khó gấp bội phần. Đại ta Trúc nói, báo cao anh, nhân đây tôi cũng nói luôn một chút về chỗ anh Trương. Rồi đại ta Trúc nói luôn. Theo những thông tin tôi nắm được, thì thời gian này anh Trương đã sống già nhân gãi non vợ chồng với một cô, ngày xưa đã từng là á hậu, trong cuộc thi sinh viên thanh lịch. Cô ta tên là Thu, và có biệt hiệu là Thu Thợ Lò. Vì chuyên lợi dụng sắc đẹp để đào mỏ anh Trương Anh Trương đã mua cho cô ta căn biệt thự nhỏ Nằm ở vùng vành đai 2 Không biết ngôi nhà này mua bao nhiêu tiền Nhưng gần đây Theo thông tin chúng tôi biết Thì anh Trương luôn kêu thiếu tiền Và anh Trương tham gia đầu tư chứng khoán Bị thiệt hại khoảng hơn chục tỷ Rồi cô thở lò kia Cũng ngốn của anh Trương khá nhiều tiền Đại tá vừa nói Những chuyện này tôi biết Tôi cũng tự hỏi Làm sao mà một cán bộ công an lại có thể có ngần ấy tiền để vừa nuôi vợ chơi chứng khoán rồi lại còn nuôi cả bộ bịch nữa. Có lẽ tới đây, phải cho cậu ấy ra khỏi chức vụ trưởng phòng cảnh sát kinh tế. Đại tá Vượng nói, thưa anh, với cương vị nhanh chương, thì việc quan hệ với các doanh nghiệp và họ tạo cho anh ta cơ hội kiếm tiền là không phải khó. Đại tá Vượng nói, đúng là không phải khó. Những mánh khóe lảm man ấy tôi biết và thật khó chấp nhận. Việc này tôi sẽ đưa ra họp đảng ủy ban giám đốc và có lẽ phải đưa anh Trương đi vị trí khác thương tá minh rột rè hỏi ý anh định đưa anh Trương đi đâu tôi đang định đưa anh vào làm giám thị trại giam bởi vì đồng chí giám thị hiện nay cũng chỉ còn 3 tháng nữa là nghỉ hưu và ngày xưa anh Trương cũng đã học về trại giam và cũng bất thời là đội trưởng đội quản giáo ở một trại cải tạo của bộ rồi cũng đã làm phó giám thị trại tạm giam số 4 thì bây giờ đưa anh Trương về lấy cũng là hợp lý chưa để một trưởng phòng cảnh sát kinh tế như thế này Thì sẽ có lúc mang họa cho đơn vị đấy Thường ta mình nói Báo cáo anh Tôi được biết là anh Trương có gửi đơn tố cáo tôi Lên tỉnh ủy Thanh tra tỉnh, thanh tra bộ Việc ấy đồng chí không phải lo Nếu như thanh tra trên bộ xuống Chúng tôi sẽ làm việc song phẳng với họ Trong việc này Theo tôi nghĩ đồng chí không có lỗi gì cả Nếu như ai đó định mượn cây cấu này Để thực hiện những nhiệm vụ khác Thì họ không làm nổi đâu Bàn tay làm sao che nổi mặt trời Trở lại nhà tên Quang Hoàn vừa ngủ dậy Anh ra sân tập thể dục thì thấy trong gara có người Có một người lúi hối Ở trong gầm xe ô tô Và qua liếc nhìn thì Hoàn thấy họ đang xếp Cái gì vào trong đó Nhưng nhìn cách xếp thì anh thấy họ có vẻ không cẩn trọng Và việc họ làm là cố tình Cho anh nhìn được Và bên ngoài cũng không có ai cành gác cả Một lát sau hai chiếc xe nổ máy Và ra khỏi sân Quang đến và dặn dò lái xe Anh nói cho Hoàn đủ nghe thấy Chúng mày đi cẩn thận đấy nhé Giang tên đây, chúng mày gọi về cho tao Nhớ là anh nhậu ít thôi Chứ không có rồi uống mấy hấp rượu vào Là có cái gì lại phun ra Một gã lái xe thò đầu ra và bảo Xin đại ca cứ yên tâm Chúng em hứa là sẽ không uống giọt rượu nào Hai chiếc xe ra khỏi cửa Rồi Quang quay lại nói với Hoàn Phải cho chúng nó chở ít hàng về Cho mấy cửa hàng siêu thị Hoàn hỏi bâng cô Chờ hàng về cho siêu thị phải dùng xe container, chứ xe đấy thì chở sao được. Quang nháy mắt cho Hoàn rồi nói, có những loại hàng thì phải chờ bằng container 30 feet, 40 feet. Còn có những loại hàng, chỉ cần hai xe này cũng là quá đủ rồi, quá thừa rồi. Hoàn cười và bảo, <cười> anh nói thế là tôi hiểu rồi, chắc là chờ hàng trắng về chứ gì. Anh tinh ý thật, đúng là chúng tôi có chờ một ít hàng trắng về. Nhưng thôi, chúng mình bạn bè tin nhau, anh cũng đừng nói chuyện này cho ai biết. Hoàn cười nhạt và bảo, Nếu như anh không tin tôi, thì từ bây giờ trở đi, anh cầm máy của tôi, rồi ai gọi đến cho tôi thì anh trả lời, rồi đưa máy cho tôi. Hoặc anh cử lấy hai ba thằng vệ sĩ giám sát tôi 24 trên 24 giờ." Hoàn nói với giọng gay gắt. "Tôi nghĩ rằng các anh cũng là người của lối cư xử quân tử, thì tôi cũng cư xử với các anh theo lối quân tử. Còn nếu như các anh cư xử với tôi theo lối tiểu nhân, thì tội gì tôi khoác áo quân tử để đối xử với tiểu nhân." Quang thấy Hoàn có vẻ nóng thì đến ôm lấy vai của Hoàn và nói: Thôi thôi thôi, đừng cả nghĩ như thế Nói gì thì nói chúng ta bây giờ Cũng là bạn bè chung một chiến hào mà Hoàn cười và bảo Anh nói với tôi điều ấy làm gì Còn việc gì tôi giúp được các anh Thì tôi sẽ cố giúp Tôi biết là từ nay tôi không còn đường lui nữa Còn nếu như tôi lùi Hoặc tôi có ý định xấu với các anh Thì những thông tin mà các anh có được Từ hôm đó đến giờ Mà chắc là các anh cũng đã có đủ biện pháp Để ràng buộc tôi với các anh Và tôi trở về Việt Nam thì tôi cũng trở thành người thừa ở đơn vị của tôi. Hoặc nếu một cách xấu hơn nữa, thì công an tỉnh cũng trả để cho tôi ngồi ở đấy. Có lẽ tôi cũng như thằng bá thôi. Lại phải bán giới chạy khỏi tổ quốc. Bỗng nhiên nhắc tới Lê Văn bá. Quang nói luôn. Ờ, tôi nghe thông tin từ bên Việt Nam nói sang là bá đã bỏ trốn rồi. Anh có nghe thấy gì không? Hoàng lắc đầu. Tôi không biết nó trốn đi đâu. Quang nói. Tôi cũng không được biết hết. Nhưng tình hình bên đó cũng có những chuyện không bình thường. Ông mình được lệnh bắt thằng bá, nhưng thằng bá đã biếu ông một số tiền khá lớn, cho nên ông ấy đã không bắt về cái cớ là ông già thằng bá đang ốm nặng, rồi bày cho thằng bá cách trốn. Hoan trả lời ngạc nhiên, ơ, lại có chuyện đấy cả. Sao ngày nào tôi cũng nhận được thư ở bên Việt Nam mà chẳng ai nói với tôi? Hoàng nói, cũng có thể là công an tỉnh đã đặt dấu hỏi về anh. Hoan gật đầu, Ừ, đúng, điều này tôi biết. Rồi anh nói sang chuyện khác, thôi, việc đâu có đó. Bây giờ tôi định đi sang tăm giác vàng thì anh tính sao? Quang bảo, chả có vấn đề gì. Anh thích đi bao nhiêu ngày cũng được. Tôi sẽ cử thằng bảy đi cùng với các anh. Hoàn bảo, theo tôi anh đừng cử bảy đi. Quang hỏi lại, tại sao? Nó là thằng rất tốt đấy. Tốt xấu thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà tôi trông cái mặt anh ta, thì đó không phải là người thông minh, nhanh nhẹn với tháo vát. Tôi cần một người thông minh, tháo vát và cũng phải rất am hiểu khu vực tăm giác vàng. Anh có đứa nào khác không? Quang lắc đầu. Chúng tôi chẳng có ai cả Nhưng không sao, anh sang bên đó mọi việc đã có Natavon lo cho anh Còn thằng bảy đi theo anh sẽ là thằng đầu sai Mà cần gì thằng sắc sảo khôn ngoan à anh, cấp dưới của mình nó chỉ cần vâng lời mình là tốt rồi Còn thông minh, khôn ngoan mà nó lại phản phúc, do xét lại cả mình thì có mà khổ đấy Quang nói Theo tôi, anh sang bên đó cô Natavon sẽ đưa anh đi tham quan các nơi rất quan trọng ở cái khu tâm sắc vàng có mấy nơi anh có thể đi được Đó là khu nhà của thằng Khun Cha. Rồi khu sưởng chế biến ma túy ở bên Myanmar. Bây giờ chính phủ Myanmar cũng đang quản lý và lấy đó làm bảo tàng. Rồi anh đi thăm bảo tàng ma túy ở khu tăm giác vàng. Anh đi chơi ở đấy cũng chỉ 4 ngày là hết thôi. Ở bên đó cũng có nhiều ngôi chùa đẹp lắm. À, mà cô cây sĩ cũng sẽ đi cùng với anh chứ? Hoan gật đầu. Vâng, cây sĩ sẽ đi cùng với tôi. Tại bến đò qua cửa khẩu để đi sang Thái Lan, ông bồn phành đứng nói với cây sĩ. Ông bảo, con à bố đi sang bên kia để thu xếp cho thằng hoàn nhưng theo bố con không nên đi với nó cái gì ngạc nhiên bảo tại sao bố lại bảo con đi lên đây rồi lại không đi vinh hoàn ông bùn phành nói con gái của ta bố đã bàn bạc với lại với bà bun sally rồi con cứ yên tâm nhưng dù sao bố cũng muốn phải thử thách thằng hoàn một chút đều như nó có thực lòng yêu con nó trung tình với con Thì khi sang đó Nó sẽ sống khác Còn nếu nó là thằng hư hỏng Thì khi sang đất Thái Nơi ấy sẽ có nhiều thứ Khiến con người ta thay đổi lắm Cái gì hiểu ý và bảo Trái là mơ hỏng đời anh Hoàn đâu Con biết tính anh ấy mà Ông buồn vành lắc đầu Con à Chưa thể nói trước được điều gì Nếu như con đi sang thì cũng có thể có một điều phiền phức cho thằng Hoàn Là nó đi đâu cũng có con Nó sẽ cảm thấy mất tự do mà tất nhiên cũng sẽ có người khác đi theo Thằng Hoàn. Như vậy bọn con cũng sẽ mất vui, Thằng Hoàn cũng sẽ mất tự nhiên. Nhưng bố muốn thử thách Thằng Hoàn, con hiểu ý bố chứ?" Cai Tử nói, "Nhưng bố làm thế nào để biết anh ấy sang đấy có hư hỏng hay không?" Ông buồn phành cười bảo, "Con ơi, việc đấy con cứ để cho bố lo. Bố hứa với con, mỗi bữa cơm Thằng Hoàn uống mấy chén rượu, ăn mấy bát cơm, bố cũng sẽ biết." Thấy bố nói như vậy thì ca sĩ tuy không dám cãi Nhưng trong bụng cô không vui Ông Bùn Phanh nói Tại sao con không dám hy sinh một tí nhỉ Chẳng phải con muốn có một người chồng tốt hay sao Vậy muốn biết thằng Hoàn tốt hay không Thì cứ phải qua đợt này đi Con và ta mới biết được Ông Bùn Phanh làm thủ tục qua cửa khẩu Sau đó đi sang bên đất Thái Ca sĩ cứ đứng nhìn theo bố Cho đến khi thấy ông lên bờ Và đã thấy có một chiếc xe con sang trọng Chờ ông ở ngay dưới bến Cô nhìn theo ông mà tự nhiên nước mắt cứ chảy ra lã trã. Cây sĩ đi về nhà và thấy Hoàn đang ngồi trên mật tảng đá bên bờ sông và ngồi như kiểu ngồi thiền. Cô đi đến đằng sau và ngạc nhiên tự hỏi Ồ, tại sao anh Hoàn cũng biết ngồi thiền nhỉ? Chẳng lẽ anh Hoàn cũng theo đạo Phật ư? Ờ đúng rồi. Người Việt Nam hầu hết theo đạo Phật. Hoàn ngồi thiền nhưng cảm thấy như đằng sau mình có ai đó đang theo dõi và anh không chú tâm được nữa. Hoàn quay lại và thấy cây sĩ. Anh vợ vàng đứng dậy đi lên và hỏi Bố đi sang Thái Lan rồi hả? Các sĩ gật đầu và nói Ừ, bố đi sang Thái Lan bàn với chị Natavon để đón anh. Hoan nói với vẻ hồ hời Ngày mai mình sẽ đi sang đấy em có thấy vui không? Các sĩ lắc đầu Em lại có việc trở về viên chân rồi em không đi với anh được. Hoan sững người Sao? Em nói cái gì vậy? Hôm qua em đã bảo với anh là em đã thu xếp tất cả mọi việc ở dưới đấy. Các sĩ nói Sáng sớm nay em vừa nhận được điện thoại của ông giám đốc trung tâm văn hóa, bảo em phải về ngay, tổ chức một sự kiện mới để chuẩn bị đón đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang Lào. Hoàn bảo, sao lại có chuyện đấy nhỉ? Anh có nghe thấy thông báo gì đâu? Cây sĩ nói, đúng rồi, tuần sau đoàn sang, em cũng không biết ai, nhưng mà thấy bảo đón tiếp trọng thể lắm, có cả ca mối nhạc chào mừng, thì chắc chắn là cỡ nguyên thủ rồi. Hoàn cười và bảo, em thuộc quá nhỉ? Nhưng rồi anh lại nghi mặt nhìn thẳng vào mắt Cay sĩ và nói Này Không phải là em bịa ra lý do ấy Để không đi với anh đấy chứ Cay sĩ lắc đầu và bảo Không, em muốn đi với anh lắm Nhưng không được đâu anh à Được rồi, nếu như em mà nói dối anh Cay sĩ giơ tay như thể Muốn bịt miệng Hoàn Không, không, em không nói dối anh Hoàn bảo, anh sẽ hỏi ra ngay thôi Là có đoàn Việt Nam nào sang không Cay sĩ cười Nếu có đoàn Việt Nam sang Thì anh mất gì với em nào Hoàn gật đầu Mất cái gì cũng được Nếu có đoàn Việt Nam sang Anh Hoàn phải ở lại Lào Không được về Việt Nam nhé Hoàn thấy thế thì vội vàng im lặng Nét mặt anh tỏ ra buồn bã Cây sĩ an ủi Anh còn ở lại Lào lâu mà Em sẽ đưa anh đi chơi chỗ khác Anh về Viên Chăn đi Còn nhiều nơi lắm Thôi Anh về Viên Chăn Xong rồi em nói với bố Đưa anh đi Văn Viêng Ở đấy là nơi nghỉ mát tốt nhất nước Lào đấy Rồi cây sĩ bảo với Hoàn Anh đi sang đó cẩn thận nhé. Em nghe nói chị Natavon không phải là người vừa đâu. Hoan hỏi, ý em nói là sao? Các sĩ nói, em cũng chỉ nghe bố em nói đó thôi. Em được gặp chị Natavon mấy lần. Chị ấy sắc sảo lắm. Em cũng không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt chị ấy. Hoan cười và bảo, <cười> Ôi, chả nhẽ cô ấy giữ như hổ à? Các sĩ cười nhạt và bảo, Có người bảo hổ còn hiền hơn chị Natavon đấy. Rồi các sĩ lại nghi mặt bảo Hoan, mà em nói cho anh biết, sang Thái Lan, đừng có mà đi vũ trường, đừng có mà đi vào các phố đèn đỏ đấy nhé. Hoàn gật đầu, ờ, điều này là anh hứa với em, anh xin thầy. Cái sĩ cười khúc khích, Hoàn thấy cái sĩ cười thì bảo, có điều gì vui mà em cười thế, anh thì đang nẫu cả lòng ra đây. Cái sĩ bảo, em học ở Việt Nam, có một cô giáo dạy em một câu ca dao như thế này. Được nghe con trai nói thế, ăn răng nói gió là nghề đàn ông. Hoàn hiểu ngay ý của cái sĩ, được, nếu không tin anh, Hàng ngày em có thể gọi điện cho chị Natavon ở nhà em xem. Cây sĩ lắc đầu và bảo em chẳng có số điện thoại của chị ấy và em cũng chẳng bao giờ hỏi chị ấy. Nhưng em sợ rằng chính chị Natavon sẽ đưa anh vào các chỗ đó cho mà xem. Hoàng nắm lấy tay cây sĩ và nói em tin anh đi. Nếu như không có em đi cùng thì anh sẽ chẳng đi chơi đâu cả. Trở lại nhà Quang. Quang ngồi bàn với Hoàng và Chiến. Chiến nói tôi biết sáng nay ông Bùn Phênh đã sang bên thăm giác vàng đề bàn với lại Nathavon để đón anh hoàn và tổ chức chuyến đi cho thật tốt đẹp. Theo thông tin tôi nắm được thì hiện nay chính phủ Myanmar đang mở đợt truy quét bọn tàn quân của Khun Sa rất mạnh. Cho nên chúng dạt ra ngoài bờ sông. Ngày hôm qua chúng đã dùng xuồng cao tốc để cướp một tàu buôn của Trung Quốc. Còn trên đường vào khu dinh thự của Khun Sa thì chính phủ Thái đã cấm không cho mọi người vào nữa rồi. Quang cười nhạt, hãy <cười> yên tâm đi, với Nathavon ở Thái Lan thì đi liên rời cũng được. Chiến bảo, sao cậu nói có vẻ tự tin thế? Nhưng thôi, và việc cứ để cho Natavon sắp xếp. Ồ, mà sao anh Hoàn lại đi vào đây một mình, cô cây sĩ đâu? Hoàn nói buồn bã. Cây sĩ lại phải trở về Vinh Tram rồi. Chiến ngạc nhiên, sao lại có chuyện đấy? Hoàn trả lời, vâng, cô ấy vừa thông báo cho tôi biết sắp có đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sang, cho nên cô ấy phải về để tổ chức một đêm liên hoan văn nghệ chào mừng đoàn Việt Nam. Có lẽ chiều nay cô ấy phải về trước Chiến hỏi Sao lại đi chiều nay Vậy ngủ đêm dọc đường à Hoàng nói Cô ấy sẽ đi ô tô về lung pha băng Rồi ngày hôm sau sẽ đi máy bay về Viên Trần Hoàng nói <cười> Thế là ước mơ được đi du lịch với người đẹp Ở tam giác vàng của anh Hoàn tan thành bầy khói rồi Hoàng bảo Có cô ấy đi thì cũng vui Nhưng lại lại cũng chưa chắc đã hay Hoàng nói Anh bảo chưa hay là vì lý do gì Ờ nói thế thôi có một người con gái đang có tình cảm với mình đi cùng thì mình muốn tạt đi đâu chơi cũng có cũng mất tự do chiến khoái chí cười và bảo <cười> hay lắm đây mới chính là khẩu khí của thằng đàn ông đích thực việc nào đi việc đấy đúng rồi thôi cô ấy về anh hòa đi sang đấy càng rộng càng Hoan hỏi này tôi nghe cô cay sì và ông bun phay nói hình như là cô nathavon đẹp lắm phải không quang gật đầu quả thật là cô ta đẹp nói thật là tôi chưa từng thấy có cô gái nào đẹp như thế Chiến biểu môi, mày thì đi đến đâu mà chưa nói từng thấy ngoài cái con vợ già của mày. Thì những cái đứa mày chơi bởi quen biết, Toàn cũng là cái loại vừa vừa. Đời mày đã bao giờ được sống bên cạnh một em hoa hậu, á hậu ở Việt Nam chưa? Ngay cả gái Lào sinh, tao thấy mày cũng chưa kiếm được đứa nào. Quang bảo, thì anh đã được ngồi ăn với hoa hậu chưa? Chiến cười nhà rồi nói, chú em hơi coi thường anh đấy. Anh nói thật với chú nha, 10 con á hậu, hoa hậu ở Việt Nam. Thì có đến dăm con nó hư hỏng, đấy, chú cứ liệt kê mà xem, buôn dàn bán lợn có, rồi thì thay vợ đổi chồng như thay áo, rồi thì nói một đằng là một nẻo, chú cứ chịu khó đọc báo Việt Nam vào thì biết hết. Vừa rồi có cái con gì mà hoa hậu chồng buôn lậu bị bắt đi tù, cũng lên báo, thề thốt em yêu anh trọn đời, sống với anh trọn đời, ngơ Rồi thì mặc dù chúng mình chưa cưới nhau, nhưng cũng đã thành vợ thành chồng, nghe rõ là lâm ly như tiểu thuyết. Ấy thế mà thằng chồng hờ vừa vào tù được 3 tháng Nó làm sạch một mỡ tiền Và đi với thằng khác Còn anh đây, anh về Việt Nam Nói thật với các chú cách đây 5 năm Anh đã được ở 2 ngày Với một á hậu mà chỉ mất có 2.000 đô Quang hỏi Thế anh ở với á hậu đấy có gì hay không? Chiến bảo À, ở uh, trong Sài Gòn Thôi thì bỏ ra 2.000 đô cũng để biết Một người đẹp nó có danh là như thế nào Nhưng cũng nhạt tuét thôi các chú ạ rồi chiến chợt nghiêm nét mặt lại và nói mày sẽ cử ai đi cùng với anh hoàn sang bên kia quang trả lời em giao việc này cho thằng bảy còn sang bên đất thái thì mọi việc đã có nathavon lo chiến quay sang hỏi hoàn và nói anh hoàn thấy đi với thằng bảy có được không hoàn nói tùy ca anh thôi anh cử ai đi cũng được nhưng sáng tôi đã nói với anh hoàng là tôi muốn có một anh nào đi cùng tôi thì phải nhanh nhẹn tháo vát chứ nom anh bảy trông hiền lành quá Chen nói luôn. Thôi thế này, cả Quang và Bảy đi cùng với Anh Hoàn sang bên kia. Hoàn nói luôn. Ôi, thế thì tốt quá. Trên đất Thái Lan, tại nhà của Nathavon, ông Bun Phanh và Nathavon ngồi nói chuyện. Ông Bun Phanh nói với Nathavon. Con à, ngày mai Anh Hoàn công an Việt Nam sẽ sang đây đi thăm khu Tam giác vàng đấy. Hôm nọ bố đã gọi điện cho con rồi, nhưng hôm nay bố phải sang. Để nói trước với con mấy điều Natavon cúi đầu Nòm rất dịu dàng và hiền hậu Natavon nói Dạ bố cứ nói Ông buộc phải nói Bố rất quý cậu Hoàn Và bố xem ra Nó với cái cây gì cũng có tình cảm với nhau Bố cũng đã bàn với mẹ của Hoàn rồi Chuyến này sau khi Hoàn về Việt Nam Sẽ quay sang Để làm đám cưới Natavon hơi giật mình và nói Sao lại nhanh thế Hôm nào con gọi điện cho cây sĩ thì nói là chưa có gì cơ mà. Ông Bồn Phành bảo nó giấu còn đấy. Thôi bố sang đây để nói với con thì có nghĩa rằng bố đã coi thằng Hoàn như là con cái trong nhà. Nên bố dặn con mấy điều. Thứ nhất, giữa khu vực nguy hiểm ở Tam Giác Vàng, con không được đưa nó đi vào đấy. Natavon cúi đầu. Vâng ạ. Ông Bồn Phành nói tiếp. Thứ hai, con phải bố trí bảo vệ nó cho thật tốt. Bố nghe nói tình hình vào khu nhà của Khun Sa Cùng như khu chế biến ma túy trên đất Myanmar không được tốt Mới có đoàn khách của Pháp Bị người nhà Khun Sa cướp hết cả máy ảnh Lại còn đánh cho một trận nữa Natavon nói Còn có biết Ông Bùn Phanh nói tiếp Vì thế bố không muốn có điều gì không hay xảy ra với Hoàn Còn có thể lo cho bố không Việc này con lo được Bố cứ yên tâm Ông Bùn Phanh ghẽ nở nụ cười và bảo Còn hứa với bố chứ Natavon nói Còn hứa Ông Bùn Phanh lại nghiêm mặt hỏi tiếp Bố hỏi con Dạo này con có quan hệ làm ăn với bọn thằng Quang thằng Chiến không Natavon ngần ngừ một chút rồi nói Có Nhưng rất ít Ông Bùn Phanh thở dài và bảo Con bây giờ tiền đã có rất nhiều Chẳng thiếu gì cả Tại sao con không nghĩ lấy một tấm chồng đi Mà còn cứ sống như thế này. Rồi con chuyển nghề thôi. Đừng làm man như thế này nữa. Con về Lào với bố đi. Natavon cười. Và nét mặt lộ ra vẻ đau khổ. Bố ơi. Tại bố khi nhúng mực. Bố muốn rửa sạch cũng phải có thời gian. Nếu như cứ dùng xà phòng cọ thì có khi mực chưa sạch. Nhưng mà da tay đã tuột ra rồi đấy. Rồi Natavon đứng dậy và bảo. Bố ơi, Con cũng chẳng thích thú gì khi cứ phải mãi như thế này, nhưng con phải lui từng bước, từng bước. Còn nếu như bây giờ con cũng như bố, thì bố biết không, ở trên cái đất Thái này, có lẽ con không sống được quá 10 ngày đâu. âm buôn phanh hiểu ra và nói mùi ngồi hay con về Lào ở với bố, cả đời con lưu lạc đã khổ rồi, lúc này bố muốn con về, bố con mình sẽ ở cạnh nhau, bố sẽ lo cho con chăm sóc cho con. Đó cũng là cách bố chuộc lại lỗi lầm ngày xưa của bố." Natavon nói. "Bố có lỗi gì đâu nào?" Ông Boonphai nói trông có vẻ đau khổ. "Có chứ. Bố đã bỏ mặc con và mẹ suốt một thời gian dài. Mặc dù gần thế này, nhưng bố cũng không đi tìm. Tất nhiên, mẹ con cũng có cái khổ của mẹ con, nhưng để con sống một thời gian dài không có mẹ, không có cha, lỗi đó là ở bố." Bây giờ con cho bố chuộc lại lỗi đấy đi Con hãy về Lào ở với bố Natavon ngần ngờ suy nghĩ một lúc rồi bảo Bố không phải nghĩ nhiều như thế Con có cuộc sống riêng của con Nhưng con hứa Từ nay Sẽ thường xuyên về thăm bố hơn Ông bụt phành nói tiếp Con ơi Sao con không chịu lấy chồng đi Chẳng lẽ con định ở vậy à Natavon cười đau khổ <cười> Bố à Ai dám lấy con Mặc dù chẳng ai nói ra cả Nhưng họ đều biết rằng con làm gì Cũng đã có nhiều người đàn ông đến với con Nhưng chẳng thấy ai yêu con cả Kẻ thì đến với con vì tiền Kẻ đến với con vì sắc đẹp Nhưng chẳng ai đến với con vì tình yêu cả Mà con chẳng cần những thứ đàn ông như vậy Con đi xem bói rồi sang năm được tuổi Con sẽ đẻ Và con cũng chẳng cần biết bố nó là ai cả Ông buôn phanh lắc đầu Đừng nghĩ thế con ạ Nhưng bố không tin rằng Không có người yêu con thật sự. Nà nói, Bố không hiểu được đâu, Con đã lấy chồng từ năm con 16 tuổi. Nhưng con chỉ ở với chồng con được đúng một tháng, Thì anh ta bị bắn chết trong một cuộc truy quét những kẻ buôn ma túy. Rồi con lại sống với một người đàn ông nữa, Ông ta là tỷ phú ở đất Thái Lan, Nhưng cũng không được một năm, Thì ông ta sợ mất cơ nghiệp, Vì bà vợ cả, Cho nên ông ấy cũng phải bỏ con mà đi. Và từ đấy con cũng không yêu ai. Và sống với ai nữa Con quá hiểu bộ mặt của đàn ông Con biết Cũng có những người họ thương yêu con Nhưng khi họ hiểu lờ mờ rằng con đang làm gì Thì tất cả đều lặng lặng ra đi Ông Bùn Phanh kêu lên Thì bây giờ con bỏ nghề này đi Thì thế nào cũng có người đến với con Thôi con nghe bố đi Hãy về Lào sống với bố Natavon lắc đầu Con chưa thể về được bố ạ Ông Bùn Phanh mở trong túi Lấy ra một phong bì toàn đô la Và đưa cho Natavon Natavon vội bảo Bố đưa cái này cho con làm gì Ông buôn phanh bảo Con à, lẽ ra cái này bố đưa cho thằng Hoàn Nhưng chắc chắn nó sẽ không nhận Bố đưa cho con Để con lo cho nó trong thời gian nó ở bên này Natavon mở phong bì ra Và cô ngó ngó Rồi bảo Bố ơi, con có thiếu tiền đâu Bố cứ cầm lấy mang về Còn cậu Hoàn sang đây Con sẽ lo cho thật đầy đủ Bố yên tâm đi Con cũng không muốn em cay gì phải lo lắng. Mà bố bảo cay gì chưa khó gọi điện cho con nhé. Chị em xa nhau, chẳng có điều kiện để tâm sự. Thành ra cũng chẳng hiểu nhau. Chuyện ngày xưa của bố mẹ, hãy để nó trôi vào quá khứ đi. Ông Bùn Phành cảm động. Thực lòng con nghĩ được như thế, bố rất cảm ơn con. Bỗng là tà vòn ưa nước mắt và nói Bố ơi, nếu như bên này tình hình không tốt, con về với bố có được không? Ông Bùn Phành kéo con gái vào lòng. Sao lại không hả con? Bố sẽ làm tất cả để bảo vệ con. Bố nói thật chứ? Ông Bùn Phanh dơ tay lên. Bố xin thề có Đức Phật. Bố sẽ bảo vệ con trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi như chợt nghĩ ra vì sao Natavon lại nói như thế? Ông Bùn Phanh hỏi. Hình như con đã cảm thấy có sự nguy hiểm. Vâng. Mà làm việc này lúc nào chẳng nguy hiểm. Ông Bùn Phanh nhớ mày suy nghĩ một lát. Rồi lấy trong túi áo ngực ra một tấm cạc visit màu vàng ấm đưa cho Natavon. Khi nào con thấy không an toàn, con hãy sang ngay luôn pha bằng đến địa chỉ trong tấm cạc này. Ở đó, con sẽ được an toàn. Thôi, bây giờ bố về đây. Con nhớ chăm sóc và bảo vệ anh hoàn nhé. Natavon cúi đầu. Bố cứ yên tâm. À, bố cho con xin số tài khoản của bố. Con muốn chuyển trước về đó ít tiền. Ông buôn phanh hiểu ý. Ông mở cặp. Lấy ra mấy tập giấy Đó là những bản hợp đồng khống Ông nói Con cầm mấy bản hợp đồng khống này Để hợp thức hóa việc chuyển tiền cơ chuyển vào đây là rất an toàn Natavon cười Hình như bố vẫn rất cảnh giác trong chuyện làm ăn Ông Bún nói Mấy năm nay Có lúc nào bố không lo cho con đâu Hai bố con chia tay nhau Ông Bún ngồi trên xe gọi điện thoại Và người nghe là một vệ sĩ của Natavon Tên là Bồ tại cửa khẩu nậm cắn thuộc tỉnh nghệ an đoàn xe hai chiếc của quang chạy đến cửa khẩu chúng làm thủ tục qua cửa khẩu rất đơn giản chẳng ai khám xét chẳng ai hỏi han gì cả nhưng ngay sau khi chúng qua cửa khẩu thì đã có một đội trinh sát của công an tỉnh bám theo họ đi bằng cả ô tô cả xe máy và giữ một khoảng cách rất vừa phải để không cho chúng biết tổ ngoại tuyến theo dõi hai chiếc xe này bố trí rất công phu cứ khoảng mấy chục cây số thì lại đổi một tốp khác trên đường đi Các chiến sĩ trinh sát dùng điện thoại di động thông báo cho nhau biết về hai chiếc xe. Ở trong xe đi đầu là một gã dáng chừng là chỉ huy quay lại nói với một tên như sau. Đấy, cứ bảo hải quan và công an Việt Nam bây giờ nó làm chặt lắm. Mày thấy không? Chả ai hỏi han gì cả. Rồi chúng dùng di động gọi cho Quang ở nhà. Alo? Anh Quang à, bọn em đã qua cửa khẩu rồi. Tốt, có bị kiểm tra không? Dạ không ạ. Chúng mày cứ làm theo kế hoạch. Bọn chúng phóng xe về đến một khách sạn ở huyện Con Cuông, rồi thuê phòng ở đấy nghỉ. Trong khi đó, các chiến sĩ trinh sát vẫn bám rất chặt chiếc xe. Đêm hôm đó, vào khoảng gần 23 giờ, thì các trinh sát phát hiện thấy hai tên từ trong nhà ra ngoài, chúng cúi xuống dưới gầm xe, rồi hí hoáy tháo bình xăng hai đáy. Chúng lôi ra những thứ lỉnh kỉnh mà nhìn trong bóng tối nhập nhoạng, họ không biết đó là cái gì. Chúng bỏ hết tất cả vào một cái túi, rồi mang ra một cái hồ gần đấy, ném hết xuống hồ rồi chúng đi về đi ngủ. sáng hôm sau hai chiếc xe lại quay ngược về cửa khẩu nậm cắn đi sang Lào. các trinh sát lội xuống cái hồ vớt lên một cái túi. mọi người mở ra thì thấy cái túi trong đó có những phong như là phong heroin, nhưng khi mở ra thì hóa ra toàn là đất sét và gạch. một trinh sát gọi điện về báo cáo với thượng tá Minh. báo cáo anh, chúng em đã kiểm tra số hàng mà chúng dỡ ở bình xăng hai đáy vứt xuống hồ. thượng tá Minh nói với vẻ hoảng hốt, chúng chở hàng gì vậy? trinh sát trả lời, thưa anh. Toàn là gạch trong đó thôi ạ. Thượng tá Minh hỏi lại, có chắc chắn không? Dạ chắc chắn ạ. Chúng em mang tất cả các thứ ấy về để báo cáo anh. Thượng tá Minh thở phào nhẹ nhõm. Ai, thế thì tốt, các đồng chí cứ mang hết về đây. Thượng tá Minh gọi điện cho đại tá Trúc. Báo cáo anh, anh em trinh sát đã thu được tất cả những thứ trung vứt dưới hồ rồi ạ. Nó là cái gì vậy? Đại tá Trúc hỏi. Anh em báo cáo về toàn là gạch. Tiếng đại tá Trúc cười sảng khoái. Hờ hờ, cậu thấy chưa? Đúng là chúng muốn thử cậu hoàn đấy. Nhưng bây giờ chuyến sau có khi chúng mang hàng thật chứ không biết chừng. Buổi sáng, tại cửa khẩu bò kẹo đi sang tỉnh Chiang Rai của Thái Lan, ông Bùn Phanh, cây sĩ, rồi hoàn Quang, Bảy, và một gã nữa, đứng ở ngoài cửa khẩu chờ đến giờ làm tổ tục. Ông Bùn Phanh nói với Quang, Chúng tôi rất tiếc là phải trở về viên chăn ngày hôm nay. Nhưng thôi, mọi việc ở bên kia, Tôi đã giao cho cháu Natavon lo liệu cho chú Hoàn. Nhưng tôi nhắc lại các anh sáng đó không được mạo hiểm chỉ đi đến những nơi nào mà chính phủ Thái Lan cho phép thôi nhé. Quang gật đầu nói đại chỉ bác cứ yên tâm. Cái gì lại nắm lấy tay Hoàn không muốn rời? Hoàn bảo Chả lẽ em không thể nào nghỉ được hay sao? Cái gì lắc đầu Sáng nay em cũng gọi điện về lần nữa rồi, nhưng không được. Thôi, anh cứ đi cho vui vẻ và nghĩ lúc nào em cũng ở bên anh. Hoàn cảm động nắm lấy bàn tay của cây sỉ và nói anh cũng thấy, anh sang đấy rồi anh sẽ về ngay, rồi chúng mình sẽ đi băng biêng. Quang dục cờ làm thủ tục xuất dọc cảnh đã mở rồi thôi, chúng ta mau đi sang cho sớm mọi người làm thủ tục xong, Hoàn đến bên cạnh ông Bùn Phanh và nói xin phép bác cháu đi ạ ông Bùn Phanh rúi vào tay Hoàn một chiếc sim điện thoại và bảo, cầm lấy chiếc sim này sang Thái, tình hình thế nào thì gọi về cho bác, bác sẽ để máy chờ cháu suốt ngày đêm, cháu cứ yên tâm Bác đã cho người bảo vệ cháu rồi Hoàn ngạc nhiên Ai đã bác? Ông buồn phanh mỉm cười Cháu cứ biết như thế Người ấy không rời cháu phút nào đâu Hoàn gật đầu rồi đến bên cạnh cây sĩ nói Em về nhé, Đừng có buồn Cây sĩ nói nghẹn ngào Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy Và cũng thật cẩn thận với bà chị của em Hoàn cười gượng Em cứ yên tâm Đi đến đâu như thế nào Anh sẽ gọi cho em biết Rồi Hoàn, Quang cùng với Bảy lên thuyền, đi trên sông Mê Công để qua cửa khẩu. Sang tới nơi thì thấy Natavon cùng với hai vệ sĩ của cô đứng đón. Họ đi trên hai chiếc ô tô đời mới rất sang trọng. Natavon trông thấy Hoàn và tự nhiên cô giữ người. Hoàn trông thấy Natavon cũng ngạc nhiên vì Natavon đẹp quá. Hoàn đến bên Natavon, anh nói bằng tiếng Lào Xin chào Natavon Nghe ông Bùn Phanh nói nhiều về cô Hôm nay tôi mới được gặp Natavon nói tôi cũng nghe cay sỉ và bố tôi nói nhiều về anh rồi cô giới thiệu với hoàn hai vệ sĩ của mình đây là bunmi và đây là karen vệ sĩ của em hoàn bắt tay hai người chào các anh bunmi và karen nở nụ cười lịch thiệp cúi đầu chào hoàn rồi lại lập tức lùi ra và thái độ có vẻ rất cảnh giác thế rồi natavon sắp xếp xe xe thứ nhất có natavon hoàn và quang xe thứ hai là bảy và những người còn lại natavon để hoàn ngồi ghế trước còn hai vệ sĩ lại đi một xe khác Hoàn giữ ý, tôi ngồi ghế sau cũng được. Natavon bảo, anh ngồi ghế trước để ngắm phong cảnh cho dễ. Natavon nói tiếp, bây giờ chúng ta lên thẳng khu đồi để ngắm khu tam giác vàng nhé. Hoàn hỏi, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đâu? Em đã bố trí rồi, cũng gần khu tam giác vàng thôi. Theo anh, chúng ta lên về khách sạn, vứt hạch ly xuống đó rồi đi chơi sau. Natavon gật đầu, anh thích kiểu gì em cũng chiều. Nghe câu nói đó Hoàn bật cười và bảo, Hình như cô Natavon sang Việt Nam nhiều hay sao mà sử dụng ngôn từ rất quen. Natavon cũng bật cười khúc khích và nói Một lần em đi sang Việt Nam và người hướng dẫn viên du lịch nói câu này Chả hiểu sao em nhớ. Rồi Natavon gọi điện cho lái xe của chiếc xe vệ sĩ chạy trước Đi về khách sạn. Đoàn xe chạy với tốc độ khá lớn và về khách sạn. Như đã được báo trước nên các nhân viên khách sạn đón mọi người với thái độ cung kính đặc biệt. Một nhân viên lễ tân đưa Hoàn lên phòng Anh ta nói bằng tiếng Anh, hướng dẫn Hoàn cách sử dụng một số thiết bị trong phòng rồi lễ phép cúi gập người đi ra. Hoàn đưa cho anh ta 5 đô la. Anh ta nhìn Hoàn có vẻ ngạc nhiên vì thấy số tiền thưởng lớn quá. Hoàn ở lại phòng. Anh đi quan sát căn phòng và không khó khăn lắm. Anh phát hiện ra một camera gắn trên tường sát chiếc đèn. Hoàn mỉm cười, rồi anh đi tắm. Hoàn mở két, bỏ vào trong đó một cuốn sổ tay. Một số giấy tờ như vé máy bay và một số tiền đô la, tiền Lào khá nhiều. Hoan nhổ một sợi tóc, nhét vào cửa chiếc két nhỏ rồi đóng lại, đặt mã số mới. Vừa xong thì có điện thoại của nhân viên lễ tân mời anh xuống, xe đã đón. Từ cửa khẩu chạy về khu tam giác vàng lên ngọn đồi để ngắm tam giác vàng giữa h ba sông Mê Công chỉ khoảng hơn 70 km. Xe chạy khá nhanh, đưa mọi người lên đỉnh đồi Họ ngắm nhìn xuống bãi cát nổi giữa dòng sông Bê Công. Hoàn thốt lên. Đẹp quá. Từ xưa đến nay tôi cứ tưởng tam giác vàng như thế nào. Ai ngờ nó chỉ là mảnh đất hình mũi đao như thế này. Nà Thà Vòn ràng dài. Đúng là trên bản đồ, cái gọi là tam giác vàng chỉ là mảnh đất này thôi. Nhưng từ năm 1952, khi mà khuôn sa kéo toàn quân về lập nên vương quốc ma túy ở trên đất Myanmar, thì bỗng dưng khu vực này được gọi là tam giác vàng. Hoan hỏi, khu vực này rộng bao nhiêu? Natavon nói, chẳng có một con số nào chính xác cả. Nhưng theo một số tài liệu mà tôi biết được, thì diện tích của nó ít nhất cũng bằng cả miền Bắc Việt Nam đấy. Hoàn trốn mắt lên, trời ơi, nó rộng thế cờ à? Natavon nói, khu vực Tam giác vàng, gồm cả tỉnh Tachilek của Myanmar, trường Mai của Thái Lan, một phần khu tự trị Suang Bana của Trung Quốc, rồi cả tỉnh Bò Kẹo, Luông Nậm Thà, Phong Sa Lì của Lào. Chính vì nó rộng như thế, mà suốt một thời gian dài, quân đội, cảnh sát Myanmar và Thái Lan không làm gì nổi. Phải mãi đến sau này khi bọn Mỹ dùng sức ép buộc chính phủ Thái và Myanmar ra tay thì họ mới xử lý được cái đám khun sa này. Hoan hỏi, khun sa đã chết rồi, bây giờ ai thay thế? Natavon lắc đầu. Không biết được ai thay thế. Việc trồng ma túy cũng đã giảm từ 10 phần xuống còn 3-4 phần. Nhưng thu nhập và sản xuất của trồng cây ma túy ở đây vẫn lớn lắm. Bởi vì diện tích giảm thì giá cả lại tăng. Mà anh thấy đấy. Lợi nhuận của buôn bán ma túy ở đây rất lớn. Hoan cười và nói ý nhị. Xem ra Natavon em hiểu ghê nhỉ. Natavon nói, em ở đây bao nhiêu năm, thì tất nhiên là em phải hiểu rồi. Mọi người ngắm mảnh đất tăm giác vàng, rồi chụp ảnh lưu niệm. Hoan vào cửa hàng lưu niệm, mua mấy cái áo phông, có in biểu tượng của tăm giác vàng, rồi anh mua cả chiếc mũ. Thấy hoàn chọn Natavon nói, anh đừng mua bây giờ, cứ để đấy, khi nào anh về, em sẽ mua cho anh. Hoàn toàn được khoảng một chục chiếc áo rồi nói không tôi lại có một cái thú là thích tự tay mình mua và tiện thể mua về làm quà cho anh em ở trong đơn vị. Natavon bảo nếu thế thì ít quá rồi cô vẫy tay ra hiệu cho một người đi cùng đến và nói anh đặt cho tôi 50 chiếc và bảo họ trở về nhà người vệ sĩ của Natavon vào nói câu gì đó với chủ quán sau đó thấy chủ quán mang ra ba chiếc áo đặt gói cẩn thận đây là họ tặng anh còn quà đặt mua thì họ sẽ trở đến nhà Anh cứ yên tâm, Natavon nói. Anh sẽ có quà tặng cho mọi người. Hoàn nói. Tôi rất muốn được đứng trên cái mảnh đất tam giác vàng kia. Natavon bảo. Cũng không khó. Mọi người lại lên ô tô đi xuống bến. Và Natavon nói với một viên cảnh sát. Viên cảnh sát nói điều gì đó với Natavon. Natavon quay lại bảo. Rất khó. Bởi vì mấy hôm nay bên miền mà canh gác rất căng thẳng. Nếu như là mình lên đấy mà họ phát hiện ra mình xâm nhập đất của họ thì không kéo họ nổ súng. Hoàn bảo. Chắc họ chả nỡ nổ súng với người du lịch như mình đâu Họ có thể xua đuổi Natavon cứ nói với cảnh sát Thái cho xuống đi Thế rồi Natavon nói một thôi một hồi Với viên cảnh sát Thái Lan Và cô ta dúi cho anh ta một ít tiền Anh ta đồng ý Natavon cùng Hoàn và Quang đi xuống Một chiếc thuyền máy Chiếc thuyền phóng thẳng ra roi cát Anh lái thuyền nói Chỉ được 5 phút thôi nha Hoàn ra đứng ở trên bãi cát tam giác vàng Bốc một nắm cát lên Rồi bỏ vào túi ni lông nhỏ rồi hoàn khỏa tay xuống dòng sông bê công, anh vốc nước vã lên mặt, rồi lại uống một ngụm nhỏ. natavon nhìn hoàn ngạc nhiên và nói: anh làm gì đấy? nước sông bẩn lắm. hoàn cười và bảo: tôi muốn thử xem nước sông bê công ở đây có mùi vị gì khác không. rồi hoàn tự trả lời: cũng chẳng khác gì nước sông đà, nước sông hồng đâu. natavon hỏi: anh mang cát về làm gì? hoàn nói: tôi có một thói quen là đi đâu thì đem kỳ vật ở nơi đó về mà cát này là thứ kỳ vật vô giá đấy. natavon nói, anh hoàn có vẻ lãng mạn nhỉ? ba người đứng chụp ảnh, hoàn cũng chụp riêng mấy kiểu. đến lúc chụp chung, natavon đứng cạnh hoàn với ánh mắt rất tình tứ để cho quang bấm máy. nom họ như là một cặp tình nhân. trong lúc quang vừa dơ máy lên bấm thì natavon chợt cầm lấy bàn tay của hoàn, khoảnh khắc ấy làm hoàn không kịp gỡ tay ra, làm anh có vẻ ngượng ngùng. hoàn bảo, giá hôm nay có cây gì đi cùng thì vui quá. Natavon nói luôn, em cũng muốn cây sĩ sang lắm, nhưng nó có việc bận không đi được. Rồi Natavon bảo, anh thấy em và cây sĩ có giống nhau không? Hoàn cười, tôi nói có khi cô không tin, nhưng quả thật sắc đẹp thì cô hơn cây sĩ rất nhiều, nhưng cây sĩ thì cũng rất có duyên. Natavon nghiêm mặt, tại sao lại cứ gọi bằng cô thế nhỉ, lại xưng tôi nữa, Trả lẽ anh không gọi em bằng một từ ngữ nào đó tình cảm hơn được hay sao? Hoàn im lặng. Quang nói vui như để phá vỡ khoảnh khắc im lặng của Hoàn. Thôi, người ta bảo rằng con chị nó đi con gì nó lớn, thì đây con gì nó đi rồi, thì còn con chị nó thay thế, anh Hoàn nhé. Buổi tối, tại một nhà hàng sang trọng, Natavon tổ chức chiêu đoái Hoàn và mọi người. Natavon ngồi cạnh Hoàn, cô lấy khăn đưa cho Hoàn lau mặt với thái độ hết sức ân cần, thậm chí có phần âu yếm. Hai người vệ sĩ của Natavon ngồi ở bàn bên, nhưng họ không ăn mà chỉ uống cà phê. Hoàng đưa mắt nhìn bầy khi thấy Natavon như vậy. Natavon nâng ly. Chúc mừng anh Hoàng đã sang với chúng ta. Chúc quan hệ của chúng ta gắn bó với nhau mãi mãi và luôn đầy ắp như nước sông Mê Công. Câu nói sang với chúng ta. Natavon nói với vẻ đầy ngụ ý. Hoan hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Anh cười và lảng đi. Anh sợ cứ tình hình này. Rồi nước sông Mê Công cũng trả còn đâu. Natavon ngạc nhiên. Anh Hoàng bảo sao? Hoàng nói. Trung Quốc xoay đập tiểu loan chặn hết nước sông Mê Công rồi. Em không biết chuyện ấy à? Vì thế chưa bao giờ sông Mê Công cạn như bây giờ. Anh sợ vài năm nữa người Lào, người Thái và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam không có nước mà uống đấy. Nào, xin chúc mừng sức khỏe mọi người. Cảm ơn Natavon đã lo cho anh chuyến đi rất chú đáo. Natavon nói, anh Hoàn khách sáo rồi. Chúc sức khỏe anh Hoàn, anh Quang và mọi người. Mọi người nâng ly chúc nhau rất vui vẻ. Hoàn ngạc nhiên khi thấy Natavon ngửa cổ uống một hơi hết ly rượu mạnh. Hoàn đặt ly rượu uống dở xuống thì Natavon lắc đầu, cô cầm ly rượu kề tận môi Hoàn. "Ly đầu tiên không được bỏ dở, anh Hoàn phải uống hết đi." Hoàn ra vẻ ngần ngại, nhưng rồi anh cũng uống hết. Quang cười nói, "Hôm nay chúng ta phải uống cho thật say nhá Natavon nói, "Đúng rồi, uống rượu mà không say thì chán lắm." Người phục vụ đến rót rượu, Natavon, cô xua tay bảo anh ta đi ra chỗ khác, rồi tự tay rót rượu cho Hoàn và mọi người. Cô lại nâng ly. "Ly này, xin phép anh Quang Tôi được uống riêng với anh Hoàn. Hoàn có vẻ ngần ngại. Anh xin phép uống chậm. Anh không uống được nhiều rượu. Natavon nói. Ôi, muốn đi được phải đi bằng hai chân chứ. Uống rượu ít ra cũng phải hai ly, anh Hoàn nhỉ. Quang vỗ tay. Uống Samaki. Hoàn hiểu cách uống này. Còn Natavon thì vòng chéo tay qua tay Hoàn và họ uống hết ly thứ hai. Rồi với hết lý do này đến lý do khác, Natavon chuốc cho Hoàn đến sáu bảy ly rượu. Cô cũng ân cần tiếp thức ăn cho Hoàn. Từ lượng của Hoàng rất khá, nhưng anh cố giữ gìn để không uống nhiều. Natavon nói với Hoàng, anh Hoàng uống rượu rất hay, vậy mà cứ giả vờ không biết. Quang nói đế vào, tôi được biết anh Hoàng uống rượu cao thủ đấy. Hoàng mời Natavon và mọi người một ly, rồi nói với giọng vẻ hơi say. Hôm nay vui quá, nên uống nhiều, nhưng, nhưng uống rượu mà không có người say, thì chỉ có những nhà chính khách thôi. Còn chúng ta, chúng ta phải say, Đúng không Natavon? Nào, sao Natavon cười dặn dỡ và lại vòng chéo tay qua tay Hoàn uống hết ly rượu. Ăn tối xong, họ đến một vũ trường. Natavon và Hoàn cùng ra sàn nhảy. Thấy Hoàn nhảy đẹp, Natavon ngạc nhiên lắm. Cô nói, anh Hoàn làm em ngạc nhiên lắm đấy. Hoàn hỏi, ngạc nhiên với cái gì? Em không ngờ một công an hình sự như anh lại nhảy đẹp thế này. Anh muốn làm vòng còn đẹp hơn nhiều, Hoàn cười. Natavon hỏi, thế à? Anh học ở đâu? Mẹ anh dạy anh từ bé. Nhưng cây sỉ dạy anh nhiều nhất đấy. Nghe nhắc đến cây sỉ, Natavon hơi sầm mặt xuống. Hoàn về phòng. Anh bật đèn lên, soi. Và phát hiện ra sợi tóc ở kết của anh gài buổi sáng đã bị mất. Hoàn cười nhạt. Anh mở kết ra và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên si. Tuy nhiên sự sắp xếp cũng có đôi chút xáo trộn nhỏ. Hoàn tự nhổ. Được, chúng mày giỏi lắm nhưng cứ yên tâm đi, tha hồ cho chúng bay rình bò. Những cái trò vớ vẩn này làm sao mà qua được mắt anh mày đây. Hoàn thay quần áo và lên giường ngủ, nhưng nằm mãi mà không sao ngủ được. Hoàn cứ chằn chọc nghĩ đến cay gì. đã mấy lần định lắp sim điện thoại vào để gọi vào số máy của ông Bùn Phèn đưa cho mình, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. đang nằm, Hoàn chợt nghe thấy tiếng chân đi bên ngoài nhẹ nhàng. Anh linh cảm ra có một điều gì đó không bình thường. Và tiếng chân đi đến cửa phòng anh rồi dừng lại Nghe tiếng chân Anh đoán được đây là tiếng chân con gái Có tiếng gõ cửa Nhưng Hoàn giả vờ ngủ say Anh ngáy rất to Bên ngoài Natavon mặc bộ đồ ngủ mỏng tang Natavon đứng áp tai ngoài cửa Và khi nghe thấy tiếng Hoàn ngáy ở trong cô đứng lại một lúc Rồi gõ cửa mạnh hơn Nhưng cũng chẳng thấy gì Natavon lắc đầu mỉm cười Rồi buồn bã quay đi Tại một khách sạn nhỏ cũng vào giờ đó, Lê Văn Bá nằm cạnh một cô gái và nói, Miên à, tự nhiên anh thấy buồn quá. Miên nói, làm sao mà không buồn được à anh? Chúng mình ở đây như thế này, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết, không nhà không cửa, không bạn bè, không gia đình. Bá vùng ngồi dậy và bảo, không hiểu rồi anh còn chịu được cảnh này đến mấy ngày nữa. Rồi bá hỏi Miên, từ hôm sang ở với em đến giờ, Anh cũng chưa tiện hỏi em là ai. Miên cười và bảo Anh à, em cũng là kẻ đi trốn như anh thôi. Bá ngạc nhiên hỏi Đi trốn như anh là thế nào? Miên nói Trước đây em cũng có tham gia buôn bán hàng trắng ở chỗ anh Quang. Quê ở huyện Thường Xuân Thanh Hóa. Nhà nghèo, chẳng có cái gì để mà sống được. Thế rồi em đi buôn. Đầu tiên từ vài tép đến vài chục tép, vài gram. Rồi dần dà em trở thành kẻ buôn bán heroin cũng bảo loại có máu mặt đầu huyện. Đã có những lần em nhận hàng của anh Quang tới 10 bánh, bán đi, và được khá nhiều tiền. Nhưng đời em lại khốn nạn quá. Em lấy phải một thằng chồng nghiện hút, mà đâu chỉ là nghiện hút, nó lại còn cờ bạc, rồi nó lại còn gái nữa. Thế là bao nhiêu của nào em kiếm được đều đội nón ra đi. Đúng là người ta bảo cổ thiên trả địa mà. Càng không có tiền, em càng phải lao theo con đường này. Thế rồi một lần em bị công an quây, em phải nhảy xuống sông để trốn thoát. Từ đó em đi theo đường mòn trốn sang Lào và ở với bọn anh Quang được gần 2 năm nay. Bá hỏi Thế từ khi sang Lào đến giờ em làm cái gì? Biến cười khẩy <cười> thì anh thấy đấy. Em phải sống bằng cái vốn tự có. Nhờ rời cho em cái nhan sắc và em chẳng hiểu sao những năm tháng trèo đào lộn suối mang hàng trắng rồi lại hầu hạ thằng chồng chết dẫm như vậy mà nhiều người bảo em khổ như thế mà sao vẫn đẹp. Nhưng có lẽ vì em đẹp nên em mới khổ. Em sang đây Lúc đầu là về đấu cơm thôi nhà anh Quang Nhưng vợ anh ấy ghen lắm Cho nên em phải bỏ đi Ông Chiến cũng là nhờ một người nữa nuôi em Nhưng cũng không được Thỉnh thoảng ông ấy buồn lại rủ em đi chơi Và cứ vật vờ như vậy Nếu như có người Việt Nam sang là khách của ông Chiến Anh Quang Thì em này là người được cử đi Vừa là để tiếp rượu Vừa là để ngủ với họ Giải trí với họ Và cũng là cách buộc họ vào con đường này Bá dùng mình vào nói Như vậy mỗi lần ngủ với đàn ông bọn em đều quay phim và chụp ảnh lại. Miên cúi đầu nói Cũng tùy trường hợp. Có những lần họ công khai nói với em tối hôm nay sẽ quay video. Nhưng cũng có những lần họ không nói nhưng em biết. Bá hỏi Tại sao mấy lần trước sang Lào bên này mà anh không biết em nhỉ? Miên nói Khi anh sang đây mấy lần trước em biết nhưng lúc đấy thì các anh toàn đưa gái Thái và gái Lào cho anh còn bọn chúng em là loại nạn dòng. Miên nói đến đó thì bỏ dở câu, nước mắt cô chảy giàn rụa Bá cũng đột nhiên thấy trong lòng xót xa. Bá thở dài và bảo Anh cũng vì bọn này mà bây giờ mất sạch, phải chạy trốn chui trốn nhủi như con chuột thế này, mà không biết trốn đến bao giờ. Rồi đột nhiên bá bảo Nhưng chắc bọn chúng cũng chả nuôi anh được lâu đâu, rồi chúng sẽ tính cách để khỏi phải nuôi anh. Miên ngạc nhiên hỏi Anh nói thế nghĩa là sao? Bá cười và bảo Anh sợ rằng một ngày nào đó chúng cho anh vào một bao tải buộc thêm mai hòn đá và lẳng xuống sông Mê Công. Còn nếu như anh ở với chúng nó đi làm cho chúng nó thì cũng có thể nuôi sống được cái mồ mình. Nhưng một khi vụ án đã mở rộng Công an Việt Nam đã phát lệnh truy nã trên toàn thế giới thì chắc anh cũng chẳng yên. Miên nghe thấy thế và dùng mình Miên chật ôm lấy bá và bảo Anh ơi, thế thì phải làm thế nào? Rồi Miên nói với tấm lòng rất thật Từ hôm anh sang đây đi với anh thế này Em biết trong lòng anh buồn lắm, em cũng cố làm cho anh vui. Nhưng tâm trạng của anh như thế nào em hiểu hết. Anh nói đúng lắm, anh Quang, anh Chiến cũng chẳng thể nuôi anh mãi được. Còn bên này sống giờ vào à Natavon đâu có dễ dàng gì. Bá gật đầu vào nói, anh cũng không ngờ con Natavon, mặt mũi nó đẹp sáng sủa, xinh xắn như hoa hậu, thế mà lại đi buôn ma túy. Không những thế lại là chủ của một đường dây rất lớn. Bên cười và bảo. Ma túy, người hút, cũng như người bán đã dính vào rồi thì khó có thể bỏ được. Họ chỉ bỏ được khi họ chết hoặc không thể nào họ buôn bán được nữa. Anh thấy đấy. Có mấy ai cai nghiện ma túy thành công đâu. Ở xã em, em biết có đến gần một nửa số thanh niên là nghiện ma túy. Có thằng đi cai đến 5-7 lần hết trại nọ đến trại kia. Nhưng rồi khi về nhà chỉ cần nhìn thấy người ta hút thì cơn nghiện lại quật trở lại. Những người buôn ma túy cũng thế. Chẳng có cái thứ lợi nhuận nào lãi như ma túy cả Mang được một chỉ heroin từ Lào về Bán lãi được 2 triệu bạc Đấy Anh thấy mang chót lọt một bánh heroin về Mua được một cái xe máy Mang được 10 bánh về Có khi xây được cái nhà Nhưng ở đời Có mấy người dùng tiền heroin để gửi tiết kiệm Hoặc việc làm ăn đâu đàn ông thì cờ bạc, nghiện hút chơi bời rồi cũng hết Đàn bà bọn em Thì kiếm được tiền Tưởng là chất bóp, chăm lo, nuôi chồng, nuôi con nhưng hoặc vỡ được thằng chồng khốn nạn hoặc con cái nó phá cũng lại của thiên trả địa hết mà miên nói xong thì gục đầu xuống khóc dường dứt bá an ủi thôi em ạ không hiểu trời xuống đất khiến thế nào sang đây anh lại được gặp em hoàn cảnh của em và anh cũng chẳng khác gì nhau chúng mình đều là những kẻ đi trốn bây giờ mình phải nghĩ cách tìm lối thoát miên nói lại với bá anh bảo tìm lối thoát thế nào Chúng mình làm gì còn đường thoát? Bà nói, bây giờ mình cứ cắn răng chịu đựng ở đấy vài tháng xem tình hình Việt Nam thế nào. Nếu như công an Việt Nam không truy nã anh gắt gao, anh sẽ về nói với anh Quang, với ông Chiến cấp vốn cho chúng mình làm ăn. Anh nghĩ chúng mình sẽ về Viêng Trăn hoặc một thị xã heo hút nào ấy về thị xã Phong Sao Lì chẳng hạn hoặc là U Đôm Say. Luông nậm thà là một cái cửa hàng nho nhỏ buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Nếu được như thế, em có dám đi với anh không? Bỗng bá có điện thoại Từ ngày mai Không nên đi đâu ra khỏi khách sạn nhiều Thằng Hoàn đang ở trong thành phố truyền rai này đấy Bá giật bắn người Ơ, tại sao nó lại sang đây Quảng nói Làm gì mà hoảng hốt lên thế Nó sang đây đi du lịch thôi Mà cũng chưa biết nó sẽ làm gì Nhưng đã có con nathavon chăm sóc nó rồi Ông cứ yên tâm Thằng này không thoát khỏi bàn tay con nathavon đâu Bá nói luôn cả ông đừng có trục quan tôi biết thằng hoàn này nó bản lĩnh cực kỳ ghê gớm quang cười và nói có gì đâu ông cứ đề cao nó quá thế ông yên tâm đi bây giờ chúng tôi bảo nó ngồi nó phải ngồi bảo nó đứng thì nó phải đứng bá ngạc nhiên Ồ, thế là công đã xích được nó rồi quang nói chẳng có gì mà không xích được quyền cao chức trọng cấp hàm cao ngất ngưởng như ông trương chúng tôi còn xích được kia mà rồi những người ở bên kia như ông cũng đã cộng tác với chúng tôi thì thằng hoàn này là kết dinh gì Nhưng thôi, ông cứ yên tâm mà đấy nghỉ ngơi. Ít hồn nữa chúng tôi sẽ tính. Bá hỏi, hiện nay anh đang ở đâu? Quang nói úp úp mở mở. Tôi chỉ ở cách ông hơn một cây số thôi. Bá giật mình. Gần thế cả, hay ông đến chỗ tôi đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông. Quang trả lời. Thôi, hôm nay tôi uống rượu hơi nhiều, cho nên không đi được. Ông cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Tôi có việc này muốn nhờ ông nói với ông Chiến giúp tôi. Có việc gì thì anh nói luôn xem nào. Việc này thì nó là kế hoạch lâu dài. Nhưng lâu đến bao nhiêu thì tôi không biết. Nhưng mà sống thế này thì tôi hết chịu nổi rồi. Thôi, để tình anh em hợp tác với nhau đã lâu. Anh nói với ông Chiến cấp cho tôi ít vốn. Rồi tôi đến một thị xã nào đấy ở Lào mua một cái cửa hàng nho nhỏ, nhỏ buôn bán lặt vặt thôi. Đánh hàng thái về Việt Nam sinh sống. Quang Hiểu ra ngay và bảo Anh sống với ai? Anh tưởng anh sống một mình ở cái Lào này là được à? Bá nói luôn. Không, cô Miên sẽ ở cùng với tôi. Quang lớn. cười lớn, hài lắm, hài lắm, không ngờ hai người lại có được một tình yêu rét đánh, được thôi, ý này của anh hay lắm, tôi sẽ về nói lại với Lão Phật gia. Bán ăn đi, anh nói lại với anh Chiến giúp tôi đi, tôi đã vào đường cùng rồi mà tôi nói thật, bây giờ tôi cũng chẳng muốn sống nữa, mới có mấy ngày thôi mà tôi chịu không nổi. Quang nói an ủi kiểu đại bôi, thôi, đã có gì đâu, anh yên tâm đi. Để ông Chiến không giúp anh thì tôi sẽ giúp anh Cái gì chứ số vốn liếng để mua một căn nhà vừa phải Rồi thuê một cửa hàng Thì chuyện nó đơn giản, không có gì cả Thôi, chúc anh ngủ ngon Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô Miền nhé Bà nói Vâng, thôi anh là bơn giúp tôi Cảm ơn anh Ở phía đằng kia, Quang đang nằm cạnh Một ả gái gọi người Thái Sau khi nói chuyện với bà Quang gọi điện ngay cho Natavon Alo, cô Natavon à Cô ngủ chưa đấy tiếng nathavon chưa chưa ngủ được quang nói hôm nay tôi thấy cô uống cũng nhiều rượu đấy thế mà cô chưa ngủ được là vì sao à tôi hiểu rồi chắc cô còn vương vấn hình ảnh thằng hoan chứ gì nathavon nói không không phải có lẽ chiều nay tôi uống nhiều cà phê quá quang nói với phải hiểu biết cô nathavon ơi việc gì cô phải giấu khi gặp thằng hoan tôi nhìn mắt cô là tôi biết cô phải lòng thằng hoan rồi sao lúc nãy cô sang nói chuyện với anh ta không nathavon nói thật thà Lúc này tôi có rằng, nhưng anh ta ngủ say quá, ngáy rất to. Quang ngạc nhiên, nó ngáy á? Natavon nói, vâng. Tôi đứng ngoài, nghe thấy anh ấy ngáy. Quang cười sẵn sặc, <cười> thôi, thế là nó ngáy lừa cô đấy. Những ngày qua, kể cả những hôm uống rượu say, chúng tôi có theo dõi, nó không ngáy một tiếng nào. Bây giờ cô lấy điện thoại, cô gọi nó đi. Tôi xin thề với cô rằng, nó mà đã ngủ say, thì tôi sẽ về làm kẻ hầu cho cô. Natalvon nói Sao anh nói quả quyết thế Quang cười và bảo <cười> Thật ra mấy cái ly rượu cuối cùng khi ở vũ trường Tôi có cho pha thêm ít thuốc Để tăng bản lĩnh đàn ông Cho nên nó sẽ không thể nào ngủ được Nhưng có lẽ vì diễn diện với con cây sĩ Hoặc là nó chưa dám tỏ ý gì với cô Vì nó còn sợ Nhưng bây giờ cô cứ gọi điện Cứ nghe giọng đó là biết nó ngủ hay chưa Natalvon nói Cảm ơn anh Tôi cũng chẳng cần nữa Mà này Anh gọi tôi lúc này Không để nói hết cái chuyện lăng nhăng đấy chứ Quang bảo Ờ đúng là có việc khác Tôi vừa nói chuyện với anh bá Anh ta than rằng anh ta chán đời quá Và muốn chết Natavon nói lạnh lùng Thì anh giúp anh ta tọa nguyện đi Đơn giản mà Quang nói Trời ơi sao cô nói như thế Dù sao suốt một thời gian dài Chúng ta làm ăn Nếu như không có thằng bá giúp đỡ Thì làm sao chúng ta có được như ngày hôm nay Tuy nhiên có việc này bá cũng đã nói với tôi Là anh ta muốn có một số vốn Về sinh sống ở một nơi nào đó hẻo lánh Natavon hiểu và hỏi Anh ta cần bao nhiêu Quang nói Bà chưa nói là bao nhiêu Nhưng tôi nghĩ rằng để mua được một nơi Và có một cửa hàng nho nhỏ sinh sống Thì cũng cần chừng khoảng 5-70 ngàn đô la Natavon nói luôn Các anh nói 5-70 ngàn đô la Mà cứ như là đi nhặt lá ở trên rừng ấy Ông Chiến bảo tôi không phải gian rẻ cho ông ấy Trong việc lo cho Tây hoàn này Bây giờ đến lượt tay bá này nữa Các anh cứ làm như bây giờ trong túi tôi có hàng trăm triệu đô Tôi giàu như khuôn xa chắc Quang cười và nói <cười> Tôi bảo cô Khi người ta cùng đường thì mới cần tới sự giúp đỡ của mình Mỗi người chỉ một ngón tay ra thôi Thì bằng cả một bàn tay Mà một bàn tay Cứu được cả con người đấy Natalvon nói với vẻ không vui Tôi chỉ che chở giúp tay bá cho các anh một thời gian Không quá ba tháng Mà anh dặn luôn tay đi Ngày mai ngày kia tôi sẽ đưa hoàn đi chơi ở thành phố